Trưng xa điêu tại h a u Sư Đệ, thượng a cổ đàn tông di tích hấp thu nhiều như vậy tu sĩ hắn cũng đã nhìn ra dạ kiêu chính là dựa vào giết người tu luyện cho nên mấy cái này x u ấ t sinh trường lão cũng coi là hắn đưa cho giả tiêu một phần lệ hh tuất giả tiêu nghe vậy nết miệng cười một tiếng trực tiếp lấy cực nhanh tốc độ đối với những này vẫn còn đang đánh vào miệng thanh lôi đế tông trường lão đánh ra vài q u y ề n phanh phanh phanh mấy cái này thanh lôi đế tông chuẩn đế trường lão cũng còn chưa kịp phản ứng liền bị đánh nổ thành hết u y vụ bị giả tiêu cho hút vào trong thân thể vừa mới hắn sở dĩ chỉ là đem sa điêu sư thúc đánh cho phun ra mười mấy cân máu mà không có giết hắn đó là bởi vì đây là thanh lôi đế tông người hắn không tốt một mình xử lý hiện tại sa điêu để hắn giết những trường lão này vậy hắn cũng sẽ không khách kh điều đó không có khả năng hắn làm sao có thể mạnh như vậy nhìn thấy giả tiêu trong nháy mắt đem m ấy cái chuẩn đế trưởng lão m i ệ u sát bị thanh lôi tông chính và phụ trong tường móc đi ra bán bộ đại đế lao giả khó có thể tin lại phun ra mấy cân máu hắn tuyệt đối không nghĩ tới tự mình tu luyện nhiều năm như vậy thế mà ngay cả một cái chuẩn đế cảnh hậu bối cũng k h ô n g bằng thật sự là tu luyện tới trên thân chó a sư sư tôn chúng ta nên làm cái gì à, sa điêu mang về cái này tóc đỏ chuẩn đế thật mạnh a thanh lôi đế tông tông chủ toàn thân phát dun một mặt sợ hãi đối với bán bộ đại đế lao giả hỏi lúc đầu hôm nay hắn cảm thấy đợt này ổn chỉ cần đem sa điêu hai người xử lý vậy hắn sư tôn liền có thể tấn thăng đại đế về sau hắn chính là đại đế đệ tử nhưng bây giờ sư tôn của hắn bị dạ tiêu một quyền liền đánh thành cái dạng này hôm nay bọn hắn hai sư đồ tất cả đều phải xong đ ờ i a thế nào trưởng môn sư minh ngươi thật giống như rất sợ s ẻ ta gặp thanh lôi tông chủ dọa đến toàn thân phát dun sa điêu một mặt lạnh lùng đi đến trước mặt hai người hai người này dám làm ra như vậy x u ấ t sinh hành vi hắn cũng sẽ không để cho hai người còn sống nhìn thấy sa điêu tới thanh lôi tông chủ vội vàng quý gối sa điêu dưới chân dập đầu cầu xin tha thứ sa điêu sư đệ ngươi liền tha ta cùng sư tôn đi ta cùng sư tôn cũng là bị ma quỷ ám ảnh ngươi liền nể tỉnh cùng tên sư h i n h tỉnh nghĩa phân thượng tha ta một m ạ n g đi thanh lôi tông làm chủ k ì n h dập đầu cầu xin tha thứ còn bên cạnh bán bộ đại đế lao giả thì là một mặt cao ngạo đứng lên nói xa đ i ề u sư chất ta chính là ngươi sư thúc là sư h i n h thân sư đệ cho dù có cái gì sai vậy cũng phải các loại sư h i n h đến xử trí ngươi không có quyền lợi xử trí ta hắn cùng xa đ i ề u sư tôn thế nhưng là không sai biệt lắm trên vạn năm sư h u n h đệ chỉ cần để xa điêu sư tôn đến xử lý việc này vậy hắn liền có rất lớn tỷ lệ mạng sống tối đa cũng chính là bị trục xuất tông môn a ngươi bây giờ biết ngươi sư thúc là của ta. la sư tôn ta sư đệ sa điêu cười nhạo một tiếng một cái tắt mạnh l á t tại bán bộ đại đế lao giả trên mặt đùng sa điêu cái này một cái tát trực tiếp đem bán bộ đại đế lao giả đổ nhào trên mặt đất lần nữa phun ra mấy n g ụ máu m ngươi ngươi dám đánh ta mặt lao phu thế nhưng là sư thuốc của ngươi bán bộ đại đế lao giả sờ lấy mặt mình lộ ra không dám tin biểu lộ trước kia sa điêu thấy hắn có thể vẫn luôn là cung cung k i n h k í n h hôm nay lại dám vung miệng hắn con lá gan thật sự là quá lớn hử ta không chỉ dám đánh ngươi mặt ta còn muốn dùng chân hung hăng đánh ngươi mặt gặp bán bộ đại đế lúc này còn tại bầy sư t h u c giá đỡ sa điêu hử l trực tiếp dùng chính mình bốn mươi lăm mã chân to dùng sức hướng nửa b ư ớ c lão giả trên mặt đá tới phanh phanh phanh phanh s a điêu chân to không ngừng đá vào bán bộ đại đế lão giả trên mặt mà bán bộ đại đế lão giả chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn a a a a s a điêu sư chất nhanh trụ các a ngươi đừng đạp nhanh trụ các a bán bộ đại đế lão giả bị s a điêu chân to đạp trong miệng máu tươi lứa ra không ngừng cầu xin tha thứ l ấ y nhìn xem bán bộ đại đế lão giả hình dáng thế thảm xa điêu không có chút nào đồng tình thẳng đến đem hắn mặt đạp ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra đằng sau mới dừng lại chính mình chân to nhìn xem sư tôn của mình bị sa điêu dùng chân đạp thành cái dạng này bên cạnh thanh lôi tông tông chủ bị hủ run lệ bầy phải biết sa điêu trước kia thế nhưng là rất dễ thân cận hôm nay thế mà biểu hiện hung tàn như vậy thật sự là quá dọa người đem đạo hữu hai người này ngươi cũng đã giết đi nhìn xem đã bị chính mình đ ạ p gần chết bán bộ đại đế lao giả sa điêu đối với hấp thu xong mấy cái chuẩn đế trưởng lão giả kiêu đạo hào hào sa điêu đạo hữu các n g ư ơ i thanh lôi đế tông nếu là có người nào từ bỏ toàn diện đều nói cho ta biết ta tới giúp ngươi giải quyết gặp sa điêu lại gọi chính mình đi giết hắn sư huynh cùng sư thúc giả kiêu cười không ngậm mồn vào được đi tới xa điêu sư đệ tha mạng à tha mạng à n g ư ơ i ngươi không có khả năng giết ta ta là của ngươi sư thúc là ngươi sư tôn sư đệ nhìn thấy dạ kiêu mang theo thị huyết dáng tươi cười đi đến hai người mình bên người thanh lôi đế tông tông chủ và bán bộ đại đế lao giả tất cả đều là một mặt sợ hai hhh t cầu xin tha thứ là không có ích lợi gì ngoan ngoãn làm ta chất dinh dưỡng đi dạ kiêu khỏe miệng mang theo dáng tươi cười hai cước liền đem hai người đá bể đem hai người hấp thu đến trong thân thể ca chúng ta nhanh thu hồi trận pháp nhận người đến thiết tiến khoản đãi mấy vị đạo hữu đi đừng để mấy vị đạo hữu tại cái này đứng gặp dạ kiêu đang hấp thu huyết khí còn đứng lấy c ổ bùi b ọ n người đối với sa điêu đạo ân sa điêu nhẹ gật đầu đánh ra mấy đạo pháp quyết tiến vào trong chủ điện mấy cái trên cây cột trong nháy mắt liền đem bao phủ chủ điện đế cấp trận pháp thu vào theo chủ điện đế cấp trận pháp vừa rút lui chủ điện cửa lớn một chút liền bị người đẩy ra vừa mới ở bên ngoài nên đón sa điêu b ọ n người gọi sa điêu sư thúc thanh lôi đế tông đệ tử hưng phấn đi đến sư tôn sư tôn sự tình làm xong sao thanh lôi đế tông tông chủ đệ tử một bên hưng phấn hô hảo một bên quét mắt trong chủ điện hết thảy khi hắn nhìn thấy trong chủ điện hoàn hảo không chút tổn hại sa điêu mấy người lúc trên mặt vẻ hưng phấn. một chút liền cứng đờ chủ điện này bên trong đang làm gì hắn nhưng là nhất thanh n h ị sở hiện tại sa điêu bọn người còn sống mà sư tôn của hắn cùng mấy vị trưởng lão còn có sư tổ của hắn lại là không thấy đây không phải nói rõ sư tôn của hắn cùng sư tổ bị xử lý ha <cười> <cười> ha sư chất à, chuyện gì làm xong để cho ngươi cao hứng như vậy à nhìn xem tên đệ tử này sa điêu mang theo dáng tươi cười nghiền ngấm hỏi tên đệ tử này chính là hắn cái kia trưởng môn sư huynh đệ tử thân truyền nếu hắn ngay cả sư huynh sư thúc đều giết như vậy những người này đệ tử cùng có quan hệ người. hắn đến tất cả đều thanh lý mất Chương chạm thảo trừ căn chương ba trăm bốn mươi bảy chạm thảo trừ căn sư sư t h u ố c không có gì sư t h u ố c sư chất c á o lui đối mặt xa điêu h ỏ i tham thanh lôi đế tông tông chủ tên này đệ tử thân truyền trên c h á n toát mồ ù hôi lạnh lắp ba lắp bắp hỏi qua loa một câu liền muốn rời khỏi chủ điện chạy trốn phải biết sư tổ của hắn cùng mấy vị trưởng lão thế nhưng là bán bộ đại đế cùng chuẩn đế cường giả hiện tại những người này đều không ở trong đại điện tám chín phần m ư ờ i là không có nếu là hắn còn không chạy trốn đó chính là đầu có vấn đề hử ta để cho ngươi đi rồi sao gặp tên đệ tử này muốn chạy trốn. xa điêu h u y n hoa ra một cái linh khí tự trảo liền đem tên đệ tử này cho bắt về đại điện sư thúc tha mạng sư thúc tha mạng à tên đệ tử này mỗi lần bị bắt về đại điện liền lập tức quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ đêm đạo hưu nơi này lại có một cái s a điêu đối với còn tại hấp thu huyết khí dạ kiêu đạo nhìn thấy s a điêu thỉnh thoảng chọc tới một cái để cho mình giết dạ kiêu có chút bất mãn đạo s a điêu đạo hưu ngươi nếu là còn có rất nhiều người cần giết vậy ngươi liền mau nói cho ta biết ta tự mình đi giúp ngươi giết ngươi cái này từng cái từng cái để cho ta giết ta nào có nhiều thời gian như vậy gặp dạ kiêu có chút không cao hứng xa điêu cũng là có chút lúng nói đêm đạo hưu không nên g ta cái này đi để cho người ta đem cùng mấy cái kia phản nghịch có quan hệ người tất cả đều bắt tới để cho ngươi giết cái đủ bọn hắn thanh lôi đế tông đệ tử thế nhưng là có mười mấy vạn mà cùng những người này có quan hệ người chỉ có mấy ngàn người nếu để cho dạ tiêu đi giết làm không tốt sẽ ngộ sát vậy ngươi nhanh lên đi dạ tiêu đi đến tên đệ tử này trước mặt bắn ra một đạo lực lượng đem hắn đánh nổ hút vào thể nội hào hảo sa điêu nhẹ gật đầu đối với sa tiểu manh đạo mụa ngươi đi an bài chào hỏi mấy vị đạo h ư u yến hội ta đi tìm cái khác trưởng lão đem cùng những phản nghịch này có quan hệ người tất cả đều trộp tới để đem đạo hữu giết bọn hắn thanh lôi đế tông cũng không chỉ bên trong tòa đại điện này mấy cái trưởng lão còn có mấy cái chuẩn đế trưởng lão là không cùng hắn sư thúc đứng một đội cho nên để những trưởng lão kia đi bắt người rất nhanh liền có thể đem người bắt tới ử ca ta cái này đi sa tiểu manh đáp ứng một tiếng bước nhanh chạy ra chủ điện sa điêu cùng dạ tiêu cùng cổ trần mấy người lên tiếng kêu gọi cũng là nhanh chóng rời đi chủ điện đi an bài bắt người công việc theo sa điêu hai huynh ngồi rời đi từng cái có nhiều tư sắc thị nữ nhanh chóng chuyển đến một chút xa hoa cái bản còn có đỉnh cấp linh quả linh trà chào hỏi dạ tiêu mấy người ngồi vào vị trí mà đổi thành một bên sa điêu tìm được thanh lôi đế tông còn lại mấy cái trưởng lão đem chuyện mới vừa rồi cùng bọn hắn truyền đạt một lần để bọn hắn tranh thủ thời gian bắt tông chủ n h ấ t mạch còn có cùng mấy trưởng lão kia có quan hệ người tục ngữ nói nổ cọ phải nổ t ậ n gốc mới sẽ không có hậu hoạn cho nên cùng những người này có quan hệ người toàn diện đều phải chết tốt thánh tử chúng ta cái này đi đem cùng những cái kia phản n ị c h có quan hệ người tất cả đều bắt mấy cái thanh lôi đế tông chuẩn đế trưởng lão nhao nhao đáp ứng một tiếng sau đó mang theo riêng phần mình đệ tử hoặc là thử người h n đ còn h h ấ p h không biết đi nghe nói là tông chủ và đại trưởng lão bọn hắn muốn mưu hại thánh tử thánh nữ cùng đại đế lão tổ sau đó bị thánh tử thánh nữ tiêu diệt bây giờ bị trở thành phản lịch đối đãi ngoa tạo thánh tử cùng thánh nữ bọn hắn vẫn luôn là không tranh quyền thế à tông chủ bọn hắn đây là đầu góc rút cái gì đến rồi thế mà làm ra chuyện thế này đúng vậy à tông chủ bọn hắn cũng là quá lớn mật ngay cả thánh tử thánh nữ cùng đại đế lao tổ cũng dám lưu hại thật là đáng lợi a nhìn xem những tông chủ này nhất mạch còn có những cái k i a phản lịch trưởng lao thân nhân cùng đệ tử bị tóm mười mấy vạn thanh lôi đế tông đệ tử còn có tiểu trưởng lao tiểu chất sự không có một chút thương hại thân xác sa điêu cùng sa tiểu manh hai người tại thanh lôi đế tông là có tiếng không tranh danh không tranh lợi lúc đầu làm đại đế đệ tử, hai người bọn họ mới là tông chủ nhân tuyển là sa điêu cùng sa tiểu manh không nguyện ý làm mới khiến cho hiện tại tông chủ ngồi lên tông chủ bảo t o ọ n cho nên đối với hiện tại tông chủ nhất mạch có thể làm được loại này x u ấ t sinh hành vi bọn hắn mặc dù có chút kinh ngạc nhưng cũng là tin tưởng không nghi ngờ không có chút nào sẽ đồng tình những người này thanh lôi đế tông chủ điện trên quảng trường tất cả thanh lôi đế tông đệ tử còn có tiểu chấp sự tiểu trưởng lão tất cả đều bị gọi vào nơi này mà những cái kia bị tóm tông chủ nhất mạch còn có phản nghịch trường lao thân nhân đệ tử cũng là tất cả đều bị đưa đến nơi này c h sa điêu lạnh lùng quét trên đất mấy ngàn đạo thân ảnh sau đó đối với chung quanh mười mấy vạn thanh lôi đế tông đệ tử còn có tiểu chấp sự tiểu trưởng lão tuyên bố t nhiều người như vậy thánh tử thế mà toàn bộ muốn xử tử thánh tử lập tức thay đổi thật nhiều a đúng vậy à ta còn tưởng rằng thánh tử nhiều nhất giết mấy cái chủ mưu sau đó những người khác tất cả đều trục xuất tông môn đâu nghe được sa điêu tuyên bố muốn đem chương ba trăm bốn mươi tám tuyên bố thần phục chương ba trăm bốn mươi tám tuyên bố thần phục đối với thanh lôi đế tông những người này vừa tuyên bố xong sa điêu liền đi vào chủ điện đem chờ đến có chút nóng nảy dạ tiêu cho mời đến trên quảng trường đ ê m đạo hữu cái này mấy ngàn người chính là mấy cái kia phản nghịch đệ tử thân nhân đệ tử ngươi có thể tùy thiện giết sa điêu đứng tại dạ tiêu bên người chỉ vào quỳ gối trên quảng trường mấy ngàn đạo thân ả n h đạo hh ắ t ố t vậy ta liền không khách khí nhìn xem cái này mấy ngàn đạo sợ hai thân ả n h dạ tiêu nết miệng cười một tiếng trực tiếp vung ra mấy ngàn đạo nhỏ xíu s á t lục c h i lực hướng phía những này quỳ người đánh tới phanh phanh phanh phanh dạ tiêu sắt lục tri lực đụng một cái đến những người này trong nháy mắt liền đem những người này đánh nổ thành hết vụ sau đó bị hắn chầm dãi hút vào thân thể tê thanh niên tóc đỏ này người là ai thế mà dựa vào hấp thu huyết khí tu luyện không biết ta nhìn thánh tử biểu lộ giống như đối với hắn rất dáng vẻ c u n g kính a gặp dạ kiêu đem trên quảng trường q u ì người đánh n ổ thanh huyết vụ hấp thu t r u n g quanh thanh lôi đế tôn g đệ bọn người tất cả đều là vẻ mặt nghi hoặc đối với dạ kiêu xuất thủ m i ể u sát cái này mấy ngàn người bọn hắn không có gì ngoài ý muốn bởi vì những người này đều là thánh cảnh phía dưới tu sĩ một cái mạnh một điểm thánh nhân cũng có thể m i ể u sát bọn hắn chấu nghi ngờ là dạ kiêu thân phận dù sao dạ k i ê vừa nhìn liền biết không phải thanh lôi đế tôn người có thể xa điêu không chỉ để hắn giết người còn đối với hắn như thế cung kính thật sự là để bởi ọ n hắn ế u vì tại hắn cầm thanh lôi đế tông làm thẻ đánh bạc xin mời dạ tiêu mấy người xuất thủ thời điểm thanh lôi đế tông liền không có đổi ý chỗ trống về phần hắn sư tôn nơi đó tin tưởng hắn sư tôn đang nghe xong kính thiên tông thực lực sau cũng sẽ không có cái gì dị nghị cho nên sớm nói cho những người này cũng coi là để bọn hắn sớm thích đứng một chút các vị thanh lôi đế tông đệ tử an tĩnh bản thánh tử phải hướng các ngươi tuyên bố một kiện chuyện trọng yếu sa điêu nhắc lên tu vi để cho mình thanh âm truyền đến trên quảng trường tất cả mọi người bên hai tê thánh tử muốn tuyên bố sự tình chúng ta nhanh nghe thánh tử nói chuyện đúng đúng thánh tử khẳng định là muốn nói thanh niên tóc đỏ này sự tình chúng ta nhanh an tĩnh nghe được sa điêu muốn tuyên bố sự tình trên quảng trường thanh lôi đế tông đệ tử còn có tiểu chấp sự tiểu trường lão tất cả đều là ngậm ngược lại lẳng lặng chờ đợi sa điêu tuyên bố thấy chung quanh người đều an tĩnh lại sa điêu mang theo n quét đám người một vòng đối với dạ kiêu là một cái giới thiệu thủ thế bắt đầu nói ra chắc hẳn các vị rất ngạc nhiên vị này thân phận vị này chính là kính thiên thượng tông đệ tử chúng ta thanh lôi đế tông đã thần phục thượng tông chỉ c h ờ sư tôn ta xuất quan đi lên tông h i ậ t đàm liền sẽ chính thức có hiệu lực cái gì chúng ta thanh lôi đế tông biến thành người khác thế lực phụ thuộc mười mấy vạn thanh lôi đế tông đệ tử còn có tiểu chấp sự tiểu trưởng lão nghe được sa điêu tuyên bố xong tất cả đều là lên tiếng kinh hô lộ ra hoảng sợ biểu lộ bọn hắn nghĩ tới dạ kiêu khả năng cùng sa điêu quan hệ rất tốt nhưng không nghĩ tới bọn hắn toàn bộ thanh lôi đế tông đều là dạ kiêu tông môn thế lực phụ thuộc. đây cũng quá khiến người n g o à i ý thanh lôi đế tông còn lại mấy cái chuẩn đế trường lão nhìn thấy phản ứng của mọi người trên mặt lộ ra hiểu rõ r á n g tươi cười thanh lôi đế tông thần phục kình thiên tông sự tình sa điêu vừa tìm bọn hắn thời điểm liền đã nói cho bọn hắn đối với chuyện này bọn hắn lúc trước cũng là rất k hiếp sợ n g o à i ý mới nhưng khi nghe giả tiêu mấy người bên cạnh có được miểu sát đại đế đ ỉ n h phong cường giả hộ đ ạ o lúc bọn hắn cũng sẽ không có gì nghị dù sao thần phục cường đại như vậy thế lực bọn hắn thanh lôi đế tông cũng coi là có cái núi rửa cường đại tại t u n g hợp sau đại lục mới cũng không cần lại sợ cái khác thế lực tốt tất cả sa điêu tuyên bố xong cũng không đợi những người này thảo luận trực tiếp tuyên bố tan cuộc đều đi thôi đừng tại đây đứng mấy cái chuẩn đế trưởng lão nghe vậy cũng là giúp đỡ lên tiếng là thánh tử là trưởng lão mười mấy vạn thanh lôi đế tông đệ tử còn có tiểu chấp sự tiểu trưởng lão thi lễ đáp ứng sau đó chậm rãi có thứ tự rời đi chủ điện quảng trường nhìn xem những người này tất cả đều rời đi sa điêu đối với đã hấp thu xong huyết khí dạ t i ê u đạo đêm đạo hưu ngươi trước tiếp tục đi chủ điện nghỉ ngơi đợi ta đem giải độc đan đưa cho sư tôn để sư tôn giải sông độc liền cùng sư tôn tới gặp ngươi sa điêu nói xong vừa nhìn về phía bên cạnh mấy cái thanh lôi đế tông chuẩn đế trưởng lão nói mấy vị trưởng lão các ngươi liền đi chủ điện cho mấy vị thượng tông đệ tử r ó t rượu tuyệt đối không nên chậm trễ mấy vị thượng tông đệ tử t ố t t h a n h tử mấy vị thanh lôi đế tông chuẩn đế trưởng lão nghe vậy liền vội vàng gật đầu đáp ứng sa điêu đạo hữu ngươi đi đưa giải độc đàn cho ngươi sư tôn đi ta n g ư ờ i đây cũng đừng có quan tâm dạ tiêu nói một câu liền xoay người đi vào chủ điện mấy vị thanh lôi đế tông chuẩn đế trưởng lão thấy thế vội vàng đi theo dạ tiêu phía sau cùng đi tiến vào chủ điện đưa mắt nhìn dạ tiêu mấy người bóng lưng trực tiếp nhanh chóng h ư ớ n g phía chủ điện bên trái đi đến đi vào hậu sơn một chỗ tối tăm mở mịt vòng xoáy bên cạnh sau đó chậm rãi đạp đi vào xuất hiện tại một con chim ngựa hương hoa linh khí nồng đậm trong tiểu không gian tiểu không gian này không nhiều lắm chỉ có mấy chục dặm dài rộng ráng vẻ trừ một chút hoa cỏ cùng tiểu động vật cũng l i ề n chính giữa có một cái phòng trúc nhỏ mà tại sa điêu tiến đến trong nháy mắt trong phòng trúc một cái toàn thân biến thành màu đen khoanh chân ngồi tính toạ lao giả á o xám chậm rãi mở to mắt cười nói là sa điêu đồ nhi tới nhanh đến vi sư cái này tới đi lao giả người ngồi phòng trúc thanh âm lại là xuất hiện tại sa điêu bên thay sa d i ê u đối với phòng trúc không người thi lễ đáp ứng một tiếng sau đó kích động bay đến phòng trúc cửa ra vào chuẩn bị cho hắn sư tôn một kinh hỷ hai người bọn hắn huynh hội lần này đi lên cổ đàn tông di tích tìm giải độc đan thế nhưng là chưa nói cho bọn hắn biết sư tôn bởi vì nếu là nói cho bọn hắn sư tôn vậy bọn hắn sư tôn khẳng định là sẽ không để cho bọn hắn đi cho nên bọn hắn sư tôn đến bây giờ cũng còn không biết chuyện này bây giờ giải độc đan tìm được hắn nhất định phải hung hăng chấn kinh sư tôn hắn một thanh đẩy ra phòng trúc hai phiến cửa trúc sa điêu một mặt cung kính đi đến trước mặt lao giả lần nữa không người thi lễ nói đồ Ấn l a o g i ả phát ra hắc khí đầu nhẹ gật đầu n h à n n h ạ t cười đ ố i với sa d i ê u đạo sa d i ê u đ ổ nhi n g ư ơ i có mấy ngày không hướng sư tôn tỉnh an lại đến đi đâu đ i ê n rồi l ã o g i ả nói xong bất đắc dĩ nhìn xem sa d i ê u hắn một cái sắp chết lao g i ả gặp một lần t h i ế u một mặt sa d i ê u thế mà mấy ngày không đến thăm hắn đây là không có chút nào quan tâm hắn cái này muốn chết lao g i ả a nghe được lao g i ả có chút t r á c h cứ nói sa d i ê u ngồi dậy một mặt thần bí cười nói hắc hắc sư tôn ta nhung không có g a n g ngoại ê n mà là mang cho người một kinh hi c h ư ơ i chín sa dio sư tôn giải độc c h ư ơ i chín sa điêu sư tôn giải đặc à ngươi thế mà còn có kinh hỷ cho vị sư lão giả áo sáng nghe vậy hơi nghi hoặc một chút đối với sa điêu hỏi nói đi để v ị sư nghe một chút là cái gì kinh hỷ sa điêu bình thường thế nhưng là yếu ớt ngơ ngác không cho hắn gây phiền thoái liền đã cảm ơn trời đất hắn đúng vậy yêu cầu sa vời sa điêu có thể có cái gì kinh hỷ hắc hắc sư tôn ngươi trước đoán một chút cái ngạc nhiên này thế nhưng là rất lớn c a m đoan ngươi không tưởng được sa điêu nhét miệng cười một tiếng thửa nước đục thả câu gặp sa điêu thế mà cùng chính mình cái này phải chết người làm trò bí hiểm lão giả áo sáng mặt đen trầm xuống phẫn nộ quát ngươi nhiệt đồ này nếu biết vi sư không t ư ở n g được còn cùng vi sư làm trò bí hiểm ngươi làm muốn tức chết vi sư sao lao giả gầm thét xong chừng trong mắt nhìn xem sa điêu nếu không phải hắn hiện tại đã độc tận s ư ơ n g thủy môi động một chút lực lượng liền sẽ tuổi thọ rút ngắn hắn nhất định phải thật tốt thu thập một chút sa điêu c sư tôn chớ giận sư tôn chớ giận ta cái này nói cho ngươi nhìn thấy lao giả áo xám nổi giận sa điêu cũng là giật này mình vội v à n g an ủi lao giả áo xám một chút đợi lao giả áo xám biểu lộ giãn ra đằng sau mới một mặt cười đắc ý nói hắc hắc sư tôn ta đã tìm tới ngươi cái này phệ hồn độc giải độc đan ng cái gì ngươi tìm tới ta độc này giải độc đan nghe được sa điêu lời nói lão giả ao xám đầu tiên làm ộ t mặt chân kinh sau đó lập tức lại biến thành một bộ không tin bộ dáng hắn cái này vệ h ồ n độc thế nhưng là tại một cái thượng cổ trong hiểm địa cho tới trừ thời kỳ thượng cổ đàn phương đan ân dược có thể loại trừ cái này vệ h ồ n độc không có cái khác biệt pháp nay thượng cổ thời kỳ khoảng cách hiện tại đã không xuống một trăm linh năm nó đan phương đan dược cũng sớm đã tung tích khó tìm hắn có thể không tin sa điêu cái này thanh hoàng có thể tìm tới thời kỳ thượng cổ giải độc đan làm không tốt sa điêu là bị người lừa gạt mua một chút không có công hiệu đ a n dược phải biết hắn suốt đời tích xúc đã phân cho sa điêu cùng sa tiểu manh hai người có nhiều như vậy linh thạch bảo vật cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng cũng là có thể thông cảm được ngươi nhiệt đ ồ này nhất định là cầm vi sư tích xúc ở bên ngoài bị người lừa đi cái này phệ hồn độc giải độc đan thế nhưng là thượng cổ đang ă n g dược sao có thể để cho ngươi dễ dàng như vậy tìm tới lao giả áo s á m lấy lại tinh thần có chút trách cứ đạo hắn nhưng là cái phải t r á c h người sa điêu thế mà còn đang bị hắn phung phí linh thạch bảo vật thật sự là quá lãng phí đương nhiên sa điêu đây cũng là vì hắn suy nghĩ hắn cũng không tốt quá trách cứ gử sư tôn ngươi cũng quá coi thường ta ta sa điêu thông minh tuy làm sao lại bị người lừa gạt gặp lao giả á o xám không tin thế mà còn cảm thấy mình bị người lừa sa d i ê u một mặt k h ô n g phục trực tiếp từ không gian chữ vật xuất ra từ thượng cổ đàn tông trong di tích lấy được tám khỏa phát ra lục quang đế cảnh giải độc đan lơ lửng tại lao giả á o xám trước mặt t ê cái này thế mà thật là phệ hôn độc giải độc đan nhìn trước mắt cái này tám khỏa phát sáng l ụ c đan lao giả á o xám hít một hơi lanh khí một mặt trấn kinh hắn mặc dù không có thật cả qua phệ hôn độc giải độc đan nhưng cái này tám quả đan dược vừa xuất hiện chỉ là tán phát đan hương liền đem trên người nó độc chế trụ nhất định có thể giải trên người hắn độc hhh sa điêu đồ nhi ngoan n g ư ơ i đan này thật không tệ à tựa như là thật đó à lão giả áo xám kịp phản ứng có chút lúng túng đối với sa điêu đạo hắn vừa mới trái một cái nhiệt g đồ phải một cái nhiệt g đồ nói sa điêu bị người lừa hiện tại đan dược này thật hữu dụng thật sự là có chút đùng đùng đánh mặt ta hừ hừ sư tôn ngươi vừa mới không phải nói ta bị người lừa sao nếu đây là giả đan thuốc hay là chính ta ăn đi nhìn thấy lão giả áo xám lúng túng biểu lộ sa điêu một mặt đặc ý đưa tay liền muốn đem tán khỏa phệ hồn độc giải độc đan cho thu hồi lại gặp sa điêu thật muốn đem tán khỏa phệ hồn độc giải độc đứng dậy đem sa điêu tay ngăn cười dạ ta sa điêu đồ nhi ngoan vì sư vừa mới là đồ dỡn giống đồ nhi loại người thông minh này làm sao lại để cho người ta lừa gạt m u ố n gạt cũng là người lừa gạt người k h á ca lão giả áo xám vừa nói một bên đem bắt quả vệ hồn đan giải độc đan trộm trong tay sau đó trực tiếp nuốt một viên ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu ngồi xuống giải độc nhìn thấy sư tôn của mình đã nuốt vệ hồn độc giải độc đan sa điêu cũng là không tiếp tục nhiều lời mà là yên lặng đứng ở bên cạnh chờ đợi mình sư tôn giải x o n g độc theo viên này giải độc đan xuống dưới ngồi xếp bằng trên mặt đất lão giả áo xám trên mặt khắc khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tr thật sự hữu hiệu thật sự hữu hiệu à cảm nhận được trong thân thể mình phệ hồn độc thiếu đi hơn phân nửa lão giả áo xám nhanh chóng lần nữa nuốt một viên phệ hồn độc giải độc đan ầm ẩ m theo viên đan dược này cũng xuống dưới lão giả áo xám trên người hắc khí tất cả đều là ẩn vào thể nội từng tiêu đại đế b u áp từ trên người hắn bạo phát đi ra trực tiếp đem hai người chỗ phòng trúc cho đánh nát bấy ha ha ha ha lao phu ta một lần nữa đứng lên ta lại giành lấy cuộc sống mới a a a a cũng không lâu lắm lão giả áo xám một mặt mừng như điên đứng người lên trực tiếp tại tiểu không gian này bên trong điên cuồng hét lên sư tôn ta nói ngơi có thể hay không bảo ngươi một cái đại đế cường giả lớn như vậy giống tiêu to nếu để cho phía ngoài đệ tử biết nhất định sẽ cho là ngươi điên rồi nhìn xem sư tôn của mình cao hứng s ắ p điên rồi sa điêu bất đắc gì ở bên cạnh lên tiếng nói nghe được sa điêu lời nói lão giả áo s á m lại giống lên vài tiếng sau một mặt kích động đi vào sa điêu trước mặt vỗ sa điêu bà vai nói sa điêu ta đổ nhi ngon a lần này vi sư có thể giành lấy cuộc sống mới tất cả đều là công lao của ngươi ngươi yên tâm về sau vi sư nhất định h ả o hảo bảo kê ngươi để cho ngươi ở bên ngoài muốn làm gì thì làm gặp lão giả áo xám nói chuyện đã không vào đề sa điêu đem hắn tay vỗ xuống đạo sư tôn công lao này cũng không phải ta một người mà là toàn do ta đ ụ g phải mấy cái đạo hữu hỗ trợ không có bọn hắn ngươi chỉ có ở đây cho chết À, là ai ta lôi chấn thiên nhất định hảo hảo cảm tạ bọn hắn nghe được sa điêu mở miệng lão giả áo xám vội vàng truy v ấ n â n đối mặt lão giả áo xám hỏi thăm sa điêu trầm ngâm một chút quyết định đem lên cổ đàn tông sự tình còn có trả lời thanh lôi đế tông sự tình tất cả đều nói cho lão giả áo xám dù sao những sự tình này lão giả áo xám sớm biết một biết sớm muộn đều được biết quyết định muốn nói sa điêu cũng không chậm trễ t r ự chương tiếp đ ba trăm năm mươi khiếp sợ sa điêu sư tôn chương ba trăm năm mươi khiếp sợ sa điêu sư tôn cái gì trên đời này lại có như vậy cường giả nghe được sa điêu kể xong lão giả áo xám không có trước tiên chú ý hắn sư lại chết mà l sư tôn thần phục kình thiên tông sự tình ngươi thấy thế nào gặp lão giả áo xám miệng mở lớn sa điêu liền vội vàng hỏi nghe được sa điêu tra hỏi lão giả áo xám lấy lại tinh thần tức giận trận nhìn nhìn một chút sa điêu đạo làm sao bây giờ ta có thể làm sao ngươi đã cho ta lựa chọn sao lão giả áo s á m nói xong một mặt bất đắc dĩ nếu sa điêu đã đồng ý Tông, đó chính là chuyện đóng thuyền, trong hai người thần phục, n giả này g tông, kình chính thiệt l c h u dù sao có một cái là sư tôn hắn thân sư đệ mặc dù làm ra xúc sinh hành vi nhưng hắn hay là sợ hắn sư tôn không cao hứng n ử ừ sa điêu đổ i nhi chớ lo n g ư y i n g ư ờ i sư thúc kia nếu làm ra chuyện thế này nó chết chưa hết tội liền xem như để vi sư tới làm vậy cũng phải để hắn trở về bản nguyên láo giả á o s á m không trần trờ chút nào lạnh lùng trả lời hắn mặc dù đối với hắn người sư đệ kia rất tốt nhưng bây giờ hắn cái kia sư đệ nếu muốn m u ố n mưu hại sa điêu hai người vậy hắn liền sẽ không thương hại phải biết sa điêu cùng sa tiểu manh hai người là hắn duy nhất hai cái đệ tử hắn cái kia sư đệ lại dám sinh ra như vậy lòng xấu xa chính là để hắn đến xử lý vậy cũng phải đem hắn nghiền xương thành cho hh tốt nếu sư tôn không thiên vị ngươi bảo bối kia sư đ ệ ta cũng yên lòng nghe được lao giả áo s á m trả lời sa điêu cũng là không có lo lắng lập tức lần nữa đối với hắn đạo sư tôn ngươi đọc hiện tại đã giải vậy thì nhanh lên đi chủ điện b à i kiến giả đạo h ư u bọn hắn cũng tốt mau chóng sẽ thần phục sự t ì n h thỏa đàm để tránh giả đạo h ư u bọn hắn không cao hứng ấ n tốt sa điêu đồ nhi chúng ta đi lao giả áo s á m nhẹ gật đầu nắm lên sa điêu liền biến mất tại tiểu không gian này bên trong thanh lôi đế tông chủ phong chủ điện bên ngoài lao giả áo xám mang theo sa điêu xuất hiện tại chủ điện ngoài cửa. sau đó nhanh chóng đi vào chủ điện vừa tiến vào chủ điện lão giả áo xám liền cười dạ dỡ đối với ngay tại nhàn nhã u ố n g trà ăn linh quả dạ kiêu mấy người ôm quyền khách khí nói la hủ lôi trấn thiên gặp qua mấy vị thượng tông đệ tử à ngươi là nhìn xem trên mặt sắp cười nở hoa lão giả áo xám dạ kiêu đem ánh mắt ở bên cạnh hắn sa điêu trên thân ra hiệu hắn tranh thủ thời gian giới thiệu một chút thu đến dạ kiêu ánh mắt sa điêu liền vội vàng tiến lên ôm quyền cười nói mấy vị đ ạ o hữu đây là sư tô ta hắn một giải sông đ ộ n liền lập tức đến bái kiến mấy vị đã hữu sư tôn ngươi không sao ngay tại bên cạnh bồi mộ tuyết t ỉ n h chúng nữ sa tiểu manh nhìn thấy lao giả áo xám xuất hiện một mặt ngạc nhiên chạy tới kêu một tiếng ân tiểu manh à, vi sư lần này có thể giành lấy cuộc sống mới may mắn mà có ngươi cùng mấy vị thượng tông đệ tử a i nhìn thấy sa điêu manh tiến lên lao giả áo xám khích lệ một câu lại đối giạc tiêu mấy người ôm quyền nói tạ ơn ha ha nguyên lai là lôi tiền bối thất kính thất kính nghe được sa điêu giới thiệu giạc tiêu củng cổ c h â n mấy người cũng là cười đứng dậy đối với lôi trấn thiên ôm quyền nói mặc dù thanh lôi đế tông đã cố ý thần phục tình thiên tông nhưng lôi trấn thiên dù sa bọn hắn những người này hay là đến tôn kính hắc hắc mấy vị thượng tông đệ tử khách khí lôi c h ấ n thiên ôn quyền khách khí đáp lễ sau đó cười hỏi mấy vị thượng tông đệ tử lão phu quyết tâm xuất linh thanh lôi đế tông thần phục với quý tông không biết mấy vị thượng tông đệ tử lúc nào chỉ dẫn lao hủ tiến về thượng tông đi chính thức hiệp đàm việc này giống cái này cái này thần phục sự t ì n h hắn đến tự mình tiến về kình thiên tông hiệp đàm bãi kiến kình thiên tông chủ đằng sau mới có thể chính thức xác định thần phục quan hệ không phải vậy chỉ là một cái hứa hay miệng không có bất kỳ cái gì hiệu ứng cái này đối mặt lôi trấn thiên hỏi thăm giả kêu cùng cổ trần m bọn hắn bây giờ tại lịch luyện vậy khẳng định là không có khả năng mang lôi c h ấ n tiên trở về chỉ có thể hướng triệu đại xin phép một chút nhìn xem có thể hay không phân ra một cái hộ đạo trưởng lão để hắn mang lôi c h ấ n tiên hồi kình thiên tông trao đổi cụ thể thần phục công việc lôi tiền bối ngươi trước chờ một chút ta xin phép một chút trưởng lão nhìn xem cụ thể làm như thế nào an bài Dạ tiêu đối với lôi c h ấ n tiên ôm quyền nói một câu lập tức xuất ra thông tin bảo vật không liên lạc được biết giấu ở nơi nào triệu đại theo dạ tiêu buông xuống thông tin bảo vật triệu đại tứ nhân trong nháy mắt xuất hiện tại thanh lôi đế tông trong chủ điện gặp qua mấy vị trưởng lão nhìn thấy triệu đại tứ nhân xuất hiện giặc i ê u bắt người vội vàng ôm quyền thi lê tê đây chính là cái nào cái chỉ dựa vào huy áp liền miệu sát đại đế đ ỉ n h phong cường giả tuyệt thế nhìn thấy triệu đại tứ nhân không biết lúc nào xuất hiện tại bên cạnh mình lôi c h ấ n thiên là một mặt thái nhiên lúc trước s a điêu nói với hắn triệu đại mấy người b và huy áp liền có thể miệu sát đại đế đ ỉ n h phong hắn còn cảm thấy có chút nói n g o a hiện tại nhìn thấy triệu đại mấy người như vậy xuất quỷ nhập thần hắn không còn có bất luận cái gì lo nghĩ phải biết hắn cái này đại đế nhất trọng ngay cả triệu đại mấy người là thế nào xuất hiện tại trong chủ điện cũng không biết đủ để gặp triệu đại mấy người khủng bố đến mức nào ân mấy vị thân chuyển nội môn không cần đa lễ triệu đại đối với giả kiêu nhẹ gật đầu liền đem ánh mắt đặt ở bên cạnh lôi trấn thiên trên thân nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói chính là ngươi muốn xuất lĩnh toàn bộ tôn g môn thần phục ta kình thiên tông lúc trước hắn có thể đồng ý thanh lôi đế tông thần phục chủ yếu nhất vẫn là bởi vì thanh lôi đế tông có lôi trấn thiên cái này đại đế bởi vì lý đại đao đã sớm cùng hắn bắt chuyện qua phàm là ở bên ngoài đủ p ả i muốn thần phục đại đại đế thế lực cho nên tại dạ kiêu xin chỉ thị thời điểm hắn mới có thể không chút do dự đồng ý đúng đúng là tiểu nhân muốn xuất lĩnh toàn bộ t ô n g môn thần phục với thượng tông xin mời mấy vị thượng tông t r ư ở n g lão có thể chỉ dẫn tiểu nhân tiến về thượng tông nhật đàm lôi trấn tiên kịp phản ứng vội vàng cười dạng dỡ gật đầu nói phải như là đã lựa chọn thần phục kình tiên h tông vậy hắn cũng không dám bày cái gì đại đế g ra đỡ chỉ có thể lấy hèn bọn tư thái gặp người dù sao chỉ cần một thần phục kình tiên h tông vậy hắn liền so triệu đại mấy người thấp một đầu cũng không có gì đại đế tư thái có thể nói t r ư ơ n g ba trăm năm mươi mốt mang sa điêu sư tôn về tôn ân t u t gặp lôi c h ấ n thiên đã tỏ thái độ triệu đại nhẹ gật đầu đối với bên cạnh triệu tứ phân phó nói tứ đệ vị đạo hữu này liền do ngươi mang về tôn g môn ta cùng nhị đệ tam đệ tiếp tục là mấy vị thân truyền nội môn hộ đạo hiện tại giả tiêu mấy người còn tại lịch luyện bên trong bọn hắn không thể là vì lôi c h ấ n thiên nhất cá nhân liền toàn bộ về tôn g chỉ có thể phân ra một cái để hắn mang theo lôi c h ấ n thiên trở về dạng này cũng sẽ không ảnh hưởng giả tiêu mấy người lịch luyện tốt đại ca triệu tứ đáp ứng một tiếng liền đối với lôi trấn thiên đạo đạo hữu đi theo ta đi ta cái này mang ngươi về tôn đi gặp mặt tông ta đại trưởng lão là trưởng lão t i ể u nhân bàn giao một chút cái này cùng trưởng lão đi lôi c h ấ n ô m quyền đáp ứng nghiêng đầu đối với bên người sa điêu bàn giao đạo sa điêu đồ nhi vì sư bởi theo tông trưởng lão đi thanh lôi đế tông ngươi liền tiếp quản đừng cho toàn bộ tông môn lâm vào rắn mất đầu tình trạng sư tôn yên tâm đồ nhi nhất định quản t ố t tông môn sa điêu một mặt cung kính thi lễ linh mệnh nhân nhìn thấy sa điêu cung kính l i n h mệnh lôi trấn thiên hài lòng nhẹ gật đầu lập tức đối với triệu tứ ôn quyền nói thượng tông trưởng lão tiểu nhân đã trải qua giao phó xong có thể xuất phát vậy thì đi thôi triệu tứ nhàn nhạt nôn một câu Tiện、tay i n t mở ra một khe hở không gian sau đó đi vào lôi c h ấ n thiên t h ấ y thế cũng là nhanh chóng theo ở phía sau hai người trong nháy mắt biến mất tại trong chủ điện tốt mấy vị thân truyền nội môn các người tiếp tục đi ba huynh đệ chúng ta cũng đi nhìn thấy triệu tứ mang theo lôi c h ấ n thiên hồi tông triệu đại cùng giả tiêu mấy người lên tiếng c h à o cũng là biến mất tại chủ điện cùng tiễn mấy vị trưởng lão giả tiêu mấy người đối với triệu đại tam người biến mất địa phương cung kính thi cái lê h ắ h mấy vị đạo hữu tới, tới tới ta sa điêu mời các người một chén cảm tạ mấy vị đạo hữu đại ân đại đức lôi trấn thiên cùng triệu đại bọn người vừa đi sa điêu lập tức từ thị nữ cái kia tiếp nhận một chén l í n rượu đối với dạ ả tiêu mấy người dối ra chén rượu mời rượu sa điêu đạo h ư u k h á c h khí chúng ta cùng uống Dạ ả tiêu cùng cổ chân mấy người cũng là đem chén rượu nâng lên mấy người cùng nhau đem trong chén linh t i ự u uống xong ha ha hào hào sa điêu đặt chén rượu xuống một mặt cao hứng lập tức đối với bên cạnh thị nữ phân phó nói nhanh đi chiêu chút vũ cơ đến cho mấy vị đạo h ư u múa vài đoạn t r ợ t r ợ hứng là tông chủ một thị nữ đáp ứng một tiếng lập tức chạy ra đại điện sau đó gọi tới mười mấy cái nữ tu mỹ mạo ở trong đại điện chuyển nhảy múa nương theo lấy những n à y duyên duyên d sa điêu thỉnh phẳng liền cho dạ kiêu mấy người rót rượu chạm cốc đem mấy người chiêu đãi chu đáo không gì sánh được toàn bộ hiến hội kéo dài dòng dạ ba ngày mới kết thúc mà theo hiến hội kết thúc dạ kiêu mấy người cũng không có tại thanh lôi đế tông chờ lâu cùng sa điêu đả hào chiêu hô sau liền cưới truyền tống trợ đi vào thất tinh đại lục biên giới đi hướng đại lục khắc bản khối lịch luyện kình thiên tông quảng tràng trên không triệu tứ cùng lôi c h ấ n thiên trải qua một đoạn thời gian xuyên thẳng qua từ trong vết nước không gian chậm dãi hạ xuống trên quảng trường tê cái này nơi này linh khí thật là nồng nặc c cảm nhận được kình thiên tông nồng đậm có chút biến thái linh khí, lôi hắn sống không sai biệt lắm trên vạn năm cho tới bây giờ không có hấp thu qua như vậy linh khí nồng n ặ n g nếu là hắn một mực có thể tại loại linh khí này hoàn cảnh bên trong tu luyện sợ là đã sớm đột phá đến đại đế đ ỉ n h phong thượng tông quả nhiên là khủng bố a ngay cả linh khí đều là đáng sợ như vậy lôi trấn thiên lấy lại tinh thần một mặt k hiếp sợ lẩm bẩm nói đạo hữu ngươi tại cái này chờ một lát một lát tông ta đại trưởng lão lập tức liền sẽ đến tiếp kiến ngươi bạn trưởng lão còn có nhiệm vụ liền không tại cái này nhiều giúp ngươi triệu tứ cùng lôi trấn thiên bàn giao vài câu liền mở ra vết n ư ớ không gian sau đó nhanh chóng đi vào biến mất tại tỉnh thiên tông quảng tràng bên trên. Hắn đã hướng Lý đại Đao. bởi báo lôi trấn thiên sự tỉnh hiện tại người nếu đến kình thiên tông vậy hắn liền phải lần nữa trở về giả tiêu mấy người bên cạnh hộ đạo dù sao nhiệm vụ của hắn là hộ đạo phải đợi giả tiêu mấy người lịch luyện xong mới có thể đồng thời trở về nhìn thấy triệu tứ không có cho mình cơ hội nói chuyện liền đi lôi trấn thiên cũng là không có nhiều lời mà là tuân theo triệu tứ lời nói ngoan ngoan đứng tại chỗ không dám x ê dịch một bước sợ bởi vì x ê dịch một chân liền bị kình thiên tông lão quái vật nào đó đánh chết tại chỗ tại lôi trấn thiên như giẫm trên băng mỏng trong khi chờ đợi lý đại đao khí định tân nhàn từ trưởng lao khu vực chậm rãi hướng phía quảng trường đi tới mà nhìn thấy rốt c ụ c có người đến lôi c h ấ n t i ê n là đại khí không dám thở liền tranh thủ thân thể đứng thẳng khẩn trương nhìn chằm chằm đi tới lý đại đao mặc dù triệu tứ chưa nói cho hắn biết kình thiên tông đại trưởng lão là ai nhưng nhìn lý đại đao ung dung không v ộ i thần thái còn có cái kia sâu không lường được tu vi tám chín phần mười chính là kình thiên tông đại trưởng lão cho nên hắn là thật có chút sợ a phải biết triệu đại mấy người liền có thể bằng uy áp miểu sát đại đế đình phong cái kia làm đại trưởng lão lý đại đ a o khẳng định là càng thêm khủng bố hắn sao có thể bình tĩnh phong dong á ha, ha, ha không cần khẩn trương ngươi chính là triệu tứ nói cái kia, thanh lôi đế tông đại đế đi. lý đại đao vừa đi đến lôi trấn thiên bên người liền cười ha hả hỏi đối mặt lý đại đao tra hỏi lôi trấn thiên đối với lý đại đao thân phận cũng là hoàn toàn khẳng định vội vàng ôm quyền không người trả lời về đại trưởng lão lời nói tiểu nhân chính là thanh lôi đế tông đại đế nay đặc biệt xuất toàn bộ tông môn thần phục thợ ư n g tông mong rằng đại trưởng lão đáp ứng lôi trấn thiên nói xong không có đem lưng thẳng lên mà là tiếp tục không người chờ đợi lý đại đao nói chuyện ân trước miễn lễ đi lý đại đao vung ra một nguồn lực lượng đem lôi trấn thiên đỡ thẳng sau đó cười nhạt nói chuyện của ngươi triệu tứ đã nói với ta đã ngươi có này thành tâm c á kình thiên tông cũng sẽ cho ngươi cơ hội này. Bất quá. n g ư ơ i muốn thông qua một cái khảo thí mới có thể chính thức trở thành ta kình thiên tông thế lực phụ thuộc lý đại đao nói đi đem huyễn ma kính lấy ra n e m đến không trung thương thần vậy hắn là xin phép qua lấy được trả lời cũng là giống như trước đó đó chính là trước hết để cho lôi c h ấ n thiên qua huyễn ma cảnh trở qua huyễn ma cảnh lại mang đến gặp hắn nếu là qua không được vậy cũng chỉ có thể đưa hắn về nhà a làm thế lực phụ thuộc còn muốn khảo thí nhìn xem không t r u n g đã biến lớn huyễn ma kính lôi c h ấ n thiên là một mặt một bước hắn sống nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên nghe nói khi người khác thế lực phụ thuộc còn muốn tiến hành khảo nghiệm bởi vì một cái thế lực phụ thuộc có thể nói là hoàn toàn qua đưa phúc lợi thế lực khác cầu đều cầu không đến đâu còn sẽ làm cái khảo thí gia tăng trướng lại gặp lôi chấn thiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc lý đại đao biết hắn đang suy nghĩ gì thế là lên tiếng giải thích nói đạo hữu ta kình thiên tông đối với thế lực phụ thuộc là có phúc lợi chỉ có phù hợp chúng ta yêu cầu người dẫn đầu mới có thể dẫn đầu thế lực thần phục ta kình thiên tông không phải vậy dù là người là c h ấ n tiên h cũng không có tư cách thần phục t nguyên lai、like、là có phúc lợi à, nghe được lý đại đao giải thích lôi chấn thiên đầu tiên là lộ ra bừng tỉnh đại nộ biểu lộ sau đó lại là biến thành thần sắc kích động mặc dù không biết lý đại đao nói phúc lợ nhưng lấy kình thiên tông kinh khủng linh khí còn có triệu đại những này kinh khủng t r ư ở n g lao đến xem nó phúc lợi tuyệt đối bất phảm cho nên chỉ cần hắn thông qua khảo thí vậy liền có thể hưởng thụ những này bất phảm phúc lợi ngẫm lại đều có chút ít kích động a chương ba trăm năm mươi hai cắt chồn sư tôn khảo thí chương ba trăm năm mươi hai cắt chồn sư tôn khảo thí đạo hữu người nghị kỳ khảo nghiệm sao nếu là không nguyện ý ta kình tiên h tông cũng không miễn cưỡng nhìn thấy lôi trấn tiên đứng tại chỗ cười ngây ngô lý đại đao có chút bất đắc dĩ hỏi a à, à nguyện ý nguyện ý tiểu nhân nguyện ý tham gia khảo thí lôi trấn tiên kịm phản ứng có chút lúng túng gật đầu đồng ý nếu nguyện ý vậy liền chính mình bay vào tấm gương này chỉ cần ngươi một trận qua khảo thí chính là ta kình thiên tông thế lực phụ thuộc lý đại đao chỉ chỉ, không c h u n g huyễn ma kính đạo đúng đúng tiểu nhân cái này chính mình đi vào lôi c h ấ n thiên đáp ứng một tiếng trực tiếp một cái là mình liền vọt vào huyễn ma cảnh ngang ngong theo lôi c h ấ n thiên tiến vào huyễn ma kính toàn bộ huyễn ma kính phát ra và ngang ngọng sau đó tạo nên từng đợt gọn sóng biểu hiện lôi trấn thiên huyễn cảnh hình ảnh giờ khác này ở trong huyễn cảnh lôi c h ấ n thiên đã sớm mang theo thế lực thần phục kình thiên tông tại kình thiên tông bên trong đảm nhiệm chức vụ đã đ ế những đại đế bắt t người này có nam có nữ bọn hắn sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm toàn thân tản ra uy áp kinh khủng đem kình thiên tông chỗ dây núi không gian biến thành một mảnh hư vô khu vực mà đối mặt cái này bảy tám cái cơn giả khủng bố huy áp Kinh Thiên Tông đại trưởng tử cấp thấp, cấp cả lão ngươi mang, mang theo các đệ tử đi ta lôi trấn thiên chính là liệu lên cái mạng giả này cũng muốn ngăn chặn bọn hắn một hồi lôi trấn thiên nhất mặt phẫn nộ nhìn chòng chọc vào không trung những này phát ra tiên khí cừng giả hận không thể đi lên cắn chết bọn hắn lôi t r ấ n lão ngươi không phải là đối thủ của bọn họ mau dẫn lấy các đệ tử đi không phải vậy sẽ trễ lý đại đao gầm thét một tiếng liền đem lôi c h ấ n thiên cho kéo ra phía sau sau đó đem các đệ tử giao p h ó cho hắn liền mang theo triệu đại mấy người phóng tới không trung cùng mấy cái kia phát ra nồng đậm tiên khí cường giả chiến đến cùng một chỗ nhìn xem mười mấy người trên không trung đánh cho không gian hư hóa đại lục băng liệt lôi c h ấ n thiên biết mình không phải những người này đối thủ đi lên hỗ trợ sẽ chỉ uống đưa tính mệnh thế là c ắ n r ă n g mang theo tân tổn kình thiên tông đệ tử nhanh chóng rời đi chỉ là không đợi bọn hắn rời đi b a o xa trong tám người một người trung niên liền một mặt nhai răng cười đuổi đi theo kiệt kiệt kiệt kình thiên tông dương nhiệt một cái đều chạy không thoát ngoan ngoan chịu chết đi nhìn thấy cái này nhai răng cười trung niên nhân vào tới tân tổn u kình thiên tông đệ tử bị hù mặt mũi trắng bệnh các vị đệ tử tất cả đều tản ra chạy trốn b ả n trưởng lão dùng m ệ n h ngăn chặn hắn có thể hay không mạng sống liền nhìn vận mệnh của các ngươi nhìn thấy một màn này lôi chấn thiên một mặt quyết tuyệt đem chính mình đế hồn đế khu nhóm lửa vọt thẳng hướng chạm mặt tới nhai răng cười trung niên nhân dùng tự bạo phương thức ngăn chặn trung ni lôi trấn tiên nhất bị viễn ma kính vứt ra liền nằm ở trên quảng trường ho nhẹ hai tiếng sau đó một mặt mê mang liếp nhìn bốn phía ha ha nơi này không phải nơi luân hồi mà là mệnh vận ngươi chuyển hướng địa phương chúc mừng ngươi thông qua khảo thí trở thành ta kình thiên tông thế lực phụ thuộc nhìn vẻ mặt mộng bức lôi trấn thiên lý đại đao cười ở bên cạnh lên tiếng nói vừa mới trong h u y ễ n cảnh tiến triển hắn cũng là tại cuối cùng một màn thấy được lôi trấn thiên trung tâm bằng không thì cũng sẽ không để cho hắn tại trong h u y ễ n cảnh bỏ mình a vận mệnh chuyển hướng c h i địa nghe được lý đại đao thanh â m lôi trấn thiên nghi ngờ nhìn lý đại đao một chút sau đó mới chậm d ã i nhớ tới chính mình vừa mới trải qua hết t h ả y nguyên lai chỉ là một trận h u y ễ n cảnh t ê thượng tông quả nhiên khủng bố a viễn cảnh này bảo vật sinh ra viễn cảnh lại là chân thực như thế lấy lại tinh thần lôi trấn thiên hít một hơi lãnh khí lộ ra biểu tình kinh hãi hắn vừa mới tại trong viễn cảnh căn bản cũng không có chút nào phát giác còn tưởng rằng hết thẻ đều là thật kình thiên tông h u y ễ n ma cảnh đây cũng quá đáng sợ đạo hữu mau dậy đi ta dẫn ngươi đi bài kiến tông chủ đại nhân đằng sau ngươi thanh lôi đế tông chính là ta kình thiên tông chính thức thế lực phụ thuộc gặp lôi trấn tiên còn tại trấn kinh lý đại đao không khỏi lên tiếng nhắc nhở đúng đúng đại trưởng lão tiểu nhân cái này đi bài kiến thượng tông chủ lôi trấn tiên từ dưới đất bỏ dậy một mặt kích động trả lời mặc dù hắn vừa mới đã trải qua một trận chân thực tử vong viễn cảnh nhưng dù gì cũng là thông qua khảo thí trở thành kình thiên tông thế lực phụ thuộc hiện tại chỉ cần triều bái xong kình thiên tông、chủ. vậy bọn hắn quan hệ liền sẽ chính thức có hiệu lực nếu như chính thức xác nhận quan hệ sau như trong huyễn cảnh m ở dạng hắn cũng có thể đến kình t h i ê n tông tu luyện vậy đơn giản cũng quá đăng giá phải biết hắn tại trong huyễn cảnh thế nhưng là trăm năm liền tu luyện tới đại đế bắc trọng sắp trùng kích đại đế cựu trọng chỉ cần lý đại đao nói thế lực phụ thuộc phúc lợi là đến kình t h i ê n tông tu luyện vậy hắn tuyệt đối có thể giống trong huyễn cảnh m ở dạng trăm năm có thể tu luyện tới đại đế đình phong liền có thể đem huyễn cảnh biến thành chân thực cá ân đi theo ta đi lý đại đao cười nói một câu sau đó hướng phía kình thiên tông chủ điện đi đến lôi trấn thiên thay thế như là một tên tùy t theo sát lý đại đao phía sau hai người cứ như vậy không nhanh không chậm đi tới đợi đi mau đến chủ điện cửa ra vào lúc mắt s á c lôi c h ấ n thiên hay là nhanh chóng phát hiện chủ điện bên cạnh trồng t r ọ n trà n g n ộ đạo cây tê đây không phải trà n g n ộ đạo cây sao thượng tông thế mà dùng nó tới làm xanh hoa cây thế này thì quá mức rồi nhìn xem chủ điện bên cạnh r ầ m rạp đến cực điểm trà n g n ộ đạo cây lôi c h ấ n thiên kinh hại âm thầm tắt l ư ớ i ngay cả bước chân đều chậm một chút phải biết lá trà n g n ộ đạo tại thất tinh đại lục thế nhưng là chân quý vật phẩm hắn tu luyện tới đại đế trước kia chỉ có thể nhìn người khác uống ngay là trà n ộ đạo mùi thơm mà tu luy hắn mặc dù cũng đành phải t ừ n g tới trên t r ă m phiến lá tràng ộ đạo nhưng bình thường đều là không bỏ uống được đều là coi như chân bảo đem nó cất giữ lấy liền chúng liền độc muốn thời điểm chết đều không có phân cho cắt trồn cùng xa tiểu manh hai người hiện tại hắn coi như chân bảo không bỏ uống được lá tràng ộ đạo tại kinh thiên tông thế mà bị tùy tiện trồng ở cạnh đại điện đây cũng quá đả kích người đ ạ o hữu đi nhanh đi tông chủ thế nhưng là còn tại chủ điện chờ ngươi phảng phất là cảm giác được lôi chấn thiên khiếp sợ ngay cả bước chân đều trộm ly lại đao vội vàng lên tiếng nhắc nhở đối với lôi chấn thiên dị dạng hắn cũng là không cảm thấy kinh ngạc dù sao phía trước những cái kia thần phục người, khi n hai ấ y người đi đến kình thiên tông chủ điện cửa ra vào lý đại đao lập tức đối với trong điện không người thi lễ nói bẩm tông chủ thanh lôi đế tông đại đế đã thông qua khảo thí đặc biệt đến đây bãi kiến tông chủ để hắn vào đi khương thần có chút lười biếng thanh âm từ trong chủ điện truyền ra là tông chủ lý đại đao đáp ứng một tiếng quay đầu nhìn về phía lôi trấn thiên đạo đạo hưu chính người đi vào đi là đại trưởng lão lôi trấn thiên không người trả lời sau đó ngồi dậy lau lau cái chán vô cùng khẩn trương bước vào đại điện phải biết triệu đại những trưởng lão này liền có thể miễu sát đại đế đình phong làm kinh thiên tông tông chủ vậy khẳng định là kinh thế hạng người đối mặt nhân vật như vậy hắn nhưng phải treo lên một trăm hai mươi điểm tinh thần đến không phải vậy nói sai một câu vậy thì cái gì cũng không có theo đi vào đại điện lôi trấn thiên không dám nhìn thẳng trên chủ tọa khương thần mà là có chút túi đầu đi tới chủ điện trung ương sau lập tức liền quỳ nằm dạp trên mặt đất đối với khương thần đi quỳ lệ chi lễ hô tiểu nhân lôi trấn thiên bãi tiến thượng tông chủ chúc thượng tông chủ tiên lộ không trở ngại sớm lên tiên liên giới tiên lộ hư ảnh s u ấ t hiện tại đại lục mới trên không lúc bọn hắn những đại đế này cảnh thế nhưng là đều cảm ứng được biết tiên lộ đã đang ngưng tụ chỉ cần ngưng tụ thực như vậy đại đế đỉnh phong cường giả đều có thể đạp tiên lộ độ tiên t i ế p tiến về cấp bậc cao hơn thế giới cho nên hắn cái này t r ú c ngữ là không có chút nào vấn đề ha h a sớm lên tiên liên giới nghe được lôi trấn tiên h kèm theo một câu như vậy khương thần cười ha h a quan sát một chút bị lôi trấn tiên h sau đó đối với hắn thản nhiên nói miễn lễ đi đa tạ thượng tông chủ lôi trấn tiên nghe vậy thở dài một hơi đối với khương thần lần nữa bái một chút mới chậm dãi đứng d len lén liếc một cái khương thần sau đó lại nhanh chóng túi l ầ u xuống mặc dù khương thần bộ dáng so với hắn cắt trồn đồ nhi còn muốn tuổi trẻ còn muốn đẹp trai nhưng cường giả cũng không phải dùng bộ dáng đến phân phân biệt khương thần cái này trẻ tuổi có chút quá mức bề ngoài bên d ư ớ i làm không tốt chính là một cái sống mấy vạn năm lao quái vợt hắn nhưng phải chú ý cẩn thận không có khả năng t ạ i bất luận cái gì chi tiết để khương thần không c a o hứng nhìn thấy lôi c h ấ n thiên cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng khương thần cười cười làm theo thông lệ mà hỏi tiểu thiên a ngươi khẳng định muốn mang theo thanh lôi lê tông thần phục ta kình thiên tông mỗi năm tiến cống xương thần sao. mặc dù lôi trấn thiên đã thông qua khảo thí cũng biểu đạt muốn thần phục mục đích nhưng hắn làm thượng tôn g chủ hay là phải chủ động xác nhận một chút không phải vậy lộ ra hắn rất tùy tiện đối mặt hương thần hỏi thăm lôi trấn thiên vội vàng lần nữa quỳ nằm d ạ p trên mặt đất hô bẩm lên tôn g chủ tiểu nhân là thành tâm dẫn đầu thanh lôi đế tông thần phục thượng tôn g còn xin thượng tôn g chủ tiếp nhận lôi trấn thiên trên trán mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g không rõ bên ngoài đều thông qua khảo nghiệm hương thần vì cái gì còn muốn có câu hỏi này chẳng lẽ là hắn chỗ nào thất lễ để hương thần không cao hứng gặp lôi trấn thiên lại quỳ xuống hương nợ nụ cười lên tiế vậy bản tông chủ liền tiếp nhận về sau ngươi thanh lôi đế tông hướng ta kình thiên tông xương thần tiên tông xưng thần t i ê n cống ta kình tiên tông hậu ngươi an toàn vĩnh viễn không n u ố t lời nhỏ chúc mừng ký chủ nhận lấy một cái đế cấp thế lực ban thưởng một cái cấp sử thi bảo dương tại khương thần đồng ý trong n a y mắt hệ thống ban thưởng âm thanh ở bên thai của hắn văng lên sau đó một cái sử thi bảo dương xuất hiện tại hắn hệ thống trong ba lô đa tạ thượng tông chủ tiếp nhận n g h e được khương thần đã đồng ý lôi c r ấ n thiên đối với khương thần cúi đầu mới an tâm đứng dậy bất quá hắn người là đứng lên nhưng trong lòng lại là đang âm thầm kêu khổ là một cái thần phục thế lực hắn là lại khảo thí lại quỳ lạy mới khiến cho khương thần tiếp nhận trở thành kình thiên tông thế lực phụ thuộc là thật khó a ân nhìn xem hệ thống bảo dương đã đến sổ sách khương thần ý cười đầy mặt nhẹ gật đầu sau đó đối với lôi trấn thiên tiếp tục nói tiểu thiên a ta kình thiên tông đối với thế lực phụ thuộc có phúc lợi chờ chút ngươi có thể tìm tông ta đại trưởng l ã o giải mà ngươi là đại đế c ư ờ n g giả nếu là muốn tại ta kình thiên tông đảm nhiệm chức vụ cũng có thể hướng tông ta đại trưởng l ã o nói rõ mục đích hắn đều sẽ thay ngươi an bài là thượng tông chủ t i ể u nhân nhớ kỹ lôi trấn thiên nhất mặt kích động ôn quyền không người đáp ứng có thể tại kình thiên tông đảm nhiệm chức vụ vậy đã nói do hắn có thể tại kình thiên tông bên trong tu luyện nói cách khác hắn tại trong v i ế n cảnh trăm năm tu luyện tới đại đế đ ỉ n h phong là thật có thể thực hiện á c ân đi thôi có chuyện gì liền đi tìm ta tông đại trưởng lão hương thần khoát tay á o ra hiệu lôi c h ấ n thiên có thể đi là thượng tông chủ tiểu nhân cáo lui lôi c h ấ n thiên không người thi lễ sau cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi đại điện nhìn thấy lôi c h ấ n thiên nhất đi ra lý đại đao chào hỏi lôi c h ấ n thiên đuổi theo hướng về quảng trường phương hướng đi vừa đi vừa đối với lôi trấn thiên đạo lôi đạo hưu ngươi thanh lôi đê tông như là đã chính thức trở thành ta kình thiên tông thế lực phụ thuộc cái kia liên quan tới thế lực phụ thuộc phúc lợi cùng trách nhiệm ta cũng liền nói cho người nói đi lý đại đao nói đi bắt đầu đem thế lực phụ thuộc có năm mươi cái mỗi ngày đến thời gian tháp tu luyện hai canh giờ danh lệch cùng làm việc vặt sự tỉnh tất cả đều cùng lôi c h ấ n thiên nói một lần cái gì thượng tông lại có nghịch thiên như vậy tu luyện thần khí lôi c h ấ n thiên miệng há lão đại biểu lộ hãi nhiên không gì sánh được hắn lúc trước coi là lý đại đao nói thế lực phụ thuộc phúc lợi tối đa cũng chính là đến kình thiên tông linh khí nồng nặc này bên trong tu luyện k h ô người nghĩ k sư tôn h i n t g cái một c k h n gì mặt hàng thượng tôn luyện, căn bản cũng g cần, cần phải gạt ngươi sư tôn sao chương ba trăm năm mươi ba ngươi sư tôn cái gì mặt hàng thượng tôn g cần phải gạt ngươi sư tôn sao hiện tại biết kình thiên tông có như thế một cái bảo vật hắn là không có chút nào cảm thấy bị khuất thậm chí cảm thấy trước tiên cần phải trước khảo thí q u ỳ lệ cái gì quả thực là quá đơn giản bởi vì cái này nếu để cho bên ngoài cái khác tông m u ố n biết kình thiên tông đối với thế lực phụ thuộc có như thế nghịch thiên phúc lợi sợ là lại gian nan khảo thí đều được đem kình thiên tông b ậ c cửa đập phá đâu còn chuyển động bên trên hắn thanh lôi đế tông a tốt lôi đạo hữu thế lực phụ thuộc phúc lợi ngươi biết đến ta kình thiên tông đảm nhiệm chức vụ ngươi là có ý gì nhìn xem kích động sắp rơi lệ lôi trấn thiên lý đại đao lên tiếng hỏi đối mặt lý đại đao hỏi thăm lôi trấn thiên kịp phản ứng không chút suy nghĩ lên đường đại trưởng lão ta nguyện ý đến thượng tông đảm nhiệm chức vụ cho dù là làm tạm dịch đều được nói xong lôi trấn thiên chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m lý đại đao chờ đợi lý đại đao trả lời đã có đảm nhiệm chức vụ lựa chọn hắn đương nhiên không sẽ chọn thế lực phụ thuộc loại kia một bên làm việc v ậ t làm việc một bên tu luyện hình thức dù sao lấy hắn đại đế tu vi dù là tùy tiện tại kình thiên tông như cái việc phải làm đều so sánh khập khiễu thuộc thế lực tu luyện danh lạch vậy bản trưởng lão liền giúp ngươi an bài một chút ngươi về trước đi mắc k h u n g một cái thông hướng ta kình thiên tông truyền tống trợ sau đó đem năm mươi cái người tu luyện mang đến đằng sau lại tới tìm ta báo cáo công tác đi lý đại đao nhẹ gật đầu xuất ra một phần kình thiên tông truyền tống trợ b ả n vẽ giao cho lôi trấn thiên để hắn trở về chính mình mắc k h u n g truyền tống trợ miễn cho hắn lại phái người tiến đến mắc nối được là đại trưởng lão ta cái này trở về mắc k h u n g truyền tống trợ sau đó chọn lựa nhân viên đến thượng tông tu luyện tiếp nhận truyền tống trận đồ giấy lôi trấn thiên không người thi lễ trả lời ân vậy ngươi liền đi, đi lý đại đao có chút gót tay sau đó liền tự mình trở về trụ sở của mình cùng tiễn đại t r ư ở n g lão lôi c h ấ n tiên đối với lý đại đao bóng lưng lần nữa thi lệ sau liền mở ra một khe hở không gian đi vào bắt đầu trở về thanh lôi đế tông thanh lôi đế tông trên quảng trường trải qua mấy ngày nữa xuyên thẳng qua lôi c h ấ n thiên rốt cục về tới thanh lôi đế tông vừa về đến hắn liền trực tiếp hô lớn sa điêu đồ nhi nhanh đến vi sư cái này đến vi sư có chuyện quan trọng nói cho ngươi theo lôi c h ấ n tiên dứt lời bên dưới không bao lâu sa điêu cùng sa tiểu manh hai người vội vội vàng vàng xuất hiện tại lôi trấn tiên bên người sư tôn ngươi trở về à đuổi theo tông hiệp đàm thế nào thượng tông tiếp nhận chúng ta sao sa điêu nhất đi vào lôi trấn thiên bên người liền lập tức hỏi sa điêu manh mặc dù không có nói chuyện nhưng cũng là dùng đôi mắt đẹp nhìn c h ầ m c h ầ m lôi trấn thiên h i ệ n nhiên cũng là nghĩ biết tình huống này nhìn xem sa điêu cùng sa tiểu manh hai người biểu lộ lôi trấn thiên nết miệng cười một tiếng thừa nước đục thả câu đạo hh ắ ắ các người đoán một chút đoán được có thể có thần bí thưởng lớn à. gặp lôi trấn thiên thế mà để cho mình hai người đoán còn đoán chúng có thần bí thưởng lớn sa điêu cùng sa tiểu manh hai người là một mặt im lặng kình thiên tông là lôi trấn thiên đi kết quả thế nào cũng chỉ có lôi trấn thiên nhất cá nhân biết bất quá quan lôi trấn thiên vẻ mắt cao hứng tám chín phần mười là hiệp đàm tốt không phải vậy hắn cũng căn bản liền cười không nổi thế là hai người vì phối hợp lôi c h ấ n thiên diễn kịch làm bộ nghĩ một lát sau đó một mặt cao h ứ n g nói ha ha sư tôn ta đoán được ngươi nhất định là đổi kịp tông hiệp đàm tốt thượng tôn g đã tiếp nhận ta có phải hay không ừ sư tôn ta đoán cũng là dạng này hai người vẻ mặt thành thật nói ra chính mình suy đoán sau đó một mặt mong đợi nhìn chằm chằm lôi c h ấ n thiên chờ đợi hắn công bố đ à án nhìn thấy xa điêu cùng xa tiểu manh hai người một bộ rất chờ mong dáng vẻ lôi trấn thiên đại cười nói ha ha hai vị đồ nhi quả nhiên thông minh hơn người thế mà đoán là một chút không sai cái này thần bí thưởng lớn coi như các ngươi một phần a thần bí thưởng lớn sa điêu cùng sa tiểu manh ngay vậy có chút nghi hoặc nhìn lôi c h â n thiên nếu bọn hắn thanh lôi đế tông thần phục kình thiên tông vậy sẽ phải bắt đầu chuẩn bị dâng lễ đồ vật đâu còn có cái gì thần bí thưởng lớn sư tôn thần bí gì thưởng lớn ngươi ngược lại là nói ra a đúng vậy a sư tôn chúng ta đều đ o á n chúng ngươi mau nói cho chúng ta biết a sa điêu cùng sa tiểu manh đối với lôi trấn thiên tò mò hỏi mặc dù bọn hắn không biết cái này thần bí thưởng lớn là cái gì nhưng nhìn lôi trấn thiên dáng vẻ cao hứng vậy khẳng định là không đơn giản cho nên bọn hắn cũng là rất ngạc nhiên hắc hắc nếu hai vị đồ nhi thông minh như vậy vậy vi sư sẽ nói cho các ngươi biết đi đối mặt xa điêu cùng xa tiểu manh hai người ánh mắt tò mò lôi c h ấ n thiên cũng không có quá nhiều kéo dài trực tiếp đem lý đại đao nói với hắn hết thảy tất cả đều cùng xa điêu hai người nói một lần cái gì thượng tông hoàn cảnh tu luyện dĩ nhiên như thế người thiên xa điêu cùng xa tiểu manh hai người n g h e xong kinh hô to lên t i ế n g đến trận mắt hốc mồm đứng tại chỗ lấy cú võ cùng triệu đại đám người thực lực đến xem kình thiên tông hoàn cảnh tu luyện đây tuyệt đối là đỉnh cấp nhưng bây giờ từ lôi trấn thiên miêu tả đến xem định cấp hai chữ đã không thể hình dung kính thiên tông hoàn cảnh tu luyện nhất định phải dùng n ị c h thiên hai chữ mới có thể hình dung kính thiên tông hoàn cảnh tu luyện dù sao dứt bỏ linh k h í hoàn cảnh không nói cái này có thể gia tốc mấy ngàn lần tốc độ thời gian trôi qua thời gian tháp đây tuyệt đối là n ị c h thiên bảo vật là trên đại lục gần như không tồn tại tồn tại hh hai vị đ ồ nhi vi sư nói cái này thần bí thật lớn lớn không lớn à gặp sa đưa hai người sợ ngây người lôi c h ấ n thiên cười hít mắt hỏi lý đại đao lúc nói hắn cái này đại đế đều khiếp sợ không được sa đưa hai cái này tiểu thanh hoàng nội tâm khẳng định là khiếp sợ không muốn không muốn. nghe được lôi c h ấ n tiên mở miệng sa điêu cùng sa tiểu manh hai người chậm rất lâu mới đưa miệng của mình nhắm lại sau đó một mặt kích động đối với lôi c h ấ n tiên vấn đạo sư tôn thượng tôn g thật có thể để chúng ta những người này đi lên tông tu lượn sao đúng vậy a sư tôn cái này nghe cũng quá mực ảo tựa như bánh từ trên trời rớt xuống a hai người hỏi xong đã chờ mong lại có chút không hiểu nhìn xem lôi c h ấ n tiên dù sao bọn hắn thanh lôi đế tông cái gì đều không có dâng lễ cho kình thiên tông bây giờ lại đạt được năm mươi cái đi kình thiên tông tu luyện danh lạch liền cùng bánh tử trên trời rất xuống không có hai loại đương nhiên bọn hắn cũng rất chờ mong việc này là thật bởi vì nghịch thiên như vậy hoàn cảnh tu luyện là người tu sĩ đều muốn đi chỉ cần bọn hắn có thể đi vào kình thiên tông tu luyện cho dù là mỗi ngày tu luyện hai canh giờ vậy cũng so tại thanh lôi đế tông tu luyện không biết phải nhanh gấp bao nhiêu lần n g hai người các ngươi ra hỏa vừa mới còn khen các ngươi thông minh hơn người hiện tại làm sao ngu xuẩn cùng như h e o liền ngươi sư tôn mặt hàng này thượng tông sẽ lửa ngươi s nghe được sa điêu cùng sa tiểu manh hai người có chút chất v ấ n nói lôi trấn tiên lộ ra một bộ chỉ t i ế c rèn s ắ t không thành thép biểu lộ hung hăng k h i ể n trách hai người lấy kình thiên tông thực lực căn bản cũng không cần lừa hắn dù sao giống hắn loại tu vi này lý đại đao một ánh mắt liền lược chết đâu còn hội phí miệng lưới đến lừa gạt hắn chương ba trăm năm mươi b ố sa điêu sa tiểu manh đột phá chuẩn đế chương ba trăm năm mươi b ố sa điêu sa tiểu manh đột phá chuẩn đế À đúng đúng sư tôn nói rất đúng là đ ồ i nhi ngu r ố t lấy ngươi lão mặt hàng này thượng tông xác thực không cần lừa gạt ngươi ừ sư tôn nói không sai Các đồ nhi giáo nghe được cùng giáo đồ Điêu nhi nghe Trấn Thiên gian dạy lời nói, thụ Lôi lời Tiểu Sa dạy Sa mặc a hai ra n người, h thụ giáo biểu tất một cả đều là lộ ra một bộ giáo biểu lộ. bộ m dù lôi trấn thiên cái thí dụ này có chút không thỏa đáng nhưng nói cầu thả để ý không cầu thả để ý chính là lý này ân nếu biết chính mình ngu dốt về sau muốn gặp chuyện muốn bao nhiêu phỏng đoán cẩn thận lý giải ý tư trong đó mới có thể không bị người che đậy nhìn xem sa điêu hai người đã biết sai rồi lôi trấn thiên lời nói t h â m thiế lần nữa khiển trách là sư tôn đ ộ nhi nhất định ghi nhớ sư tôn dạy bảo sa điêu hai người cung kính trả lời ân gặp hai người thụ giáo thái độ tốt đẹp lôi trấn thiên hài lòng nhẹ gật đầu đ ố A trưởng lão tất i ế cả đều gọi đi nghe được lôi trấn thiên muốn đem thanh lôi đế tông tất cả trưởng lão đều gọi đi sa điêu dừng một chút có chút khó khăn đạo sư tôn đem tất cả trưởng lão đều gọi đi chúng ta thanh lôi đế tông liền không có thủ tông nếu là có không có hảo ý người đ ậ p kích chúng ta lập tức cứu viện không được a phải biết lấy lôi c h ấ n thiên đại đế tu vi lần này đi kình thiên tông đến một lần đi một lần đều dùng sáu ngày điều này nói rõ kình thiên tông là tại chỗ rất xa nếu như bọn hắn đem thanh lôi đế tông tất cả trưởng lão đều mang đi cái kia thanh lôi đế tông ngay cả một cái chuẩn đế đô không có nếu là có địch nhân tập kích cấp độ kia bọn hắn sau khi trở về thanh lôi đế tông sớm đã bị tiêu diệt hử vi sư nếu cho ngươi đi gọi vậy chính là có biện pháp ứ n g đối thượng tông đã cho vi sư truyền tống trận đồ giấy vi sư có thể tại thanh lôi đế tông bố trí một cái nối thẳng thượng tông truyền tống trận chỉ cần có người dám phạm ta thanh lôi đế tông vi sư cùng thượng tông cứng giả trong nháy mắt li lôi trấn tiên trầm rãi giải, giải thích nói t ê thì ra là như vậy à người sư tôn kia ta cái này đi an bài sa điêu lộ ra bừng tỉnh đại nộ biểu lộ nhanh chóng rời đi chủ phòng tiến về cái khác ngọn núi chọn lựa trung tâm đệ tử tinh anh cùng gọi thanh lôi đ ê tông còn lại mấy cái trưởng lão nhìn thấy sa điêu rời đi lôi trấn tiên cũng không chuẩn bị nhàn rỗi mà gọi là bên trên sa tiểu manh chạy đến chính mình trong tiểu không gian bắt đầu bố trí thông hướng kinh t i ê n tông truyền tống trận đợi sa điêu đem mấy cái trưởng lão còn có hơn bốn mươi trung tâm đệ tử tinh anh đưa đến tiểu không gian lúc hán truyền tống trận cũng là vừa vặn bố trí xong nhìn xem mấy cái này trưởng lão cùng mười mấy cái đệ tử tinh anh lôi c h ấ n thiên chuẩn bị cùng những người này bản giao một chút để tránh bọn hắn đi kình thiên tông đằng sau gây ra phiền thoái gì các vị thanh lôi đế tông trưởng lão còn có các vị đệ tử tinh anh lần này đi thượng tông tu luyện các ngươi muốn thường xuyên ghi nhớ chính mình hạ tông tu sĩ thân phận ở thượng tông muốn bao nhiêu làm việc ít nói chuyện tuyệt đối không nên đắc tội thượng tông đệ tử không phải vậy chính là bản đế cũng không giữ được các ngươi nghe rõ chưa lôi trấn thiên tiếng q u t hỏi là lão tổ chúng ta nhất định cần tuân lão tổ phát chỉ mấy cái thanh lôi đế tông trưởng lão cùng mười mấy cái đệ tử tinh anh cùng hô lên ân đều lên truyền t ố n g trận đi chúng ta cái này xuất phát đi lên tông lôi c h ấ n tiên nhẹ gật đầu bắt đầu xuất ra đại lượng linh thạch c ự c phẩm bổ sung đến trên truyền t ố n g trận chuẩn bị mở ra thông hướng kình thiên tông truyền t ố n g hh ắ c nhanh lên trận nghe nói thượng tông hoàn cảnh tu luyện rất nguy tiên ta đã không kịp chờ đợi muốn kiến thức một chút không sai nhanh lên đi nếu là thượng tông hoàn cảnh tu luyện đúng như tông chủ nói như vậy chúng ta tu luyện về sau tốc độ không biết phải nhanh gấp bao nhiêu lần mấy cái thanh lôi đế tông trưởng lão cùng mười mấy cái đệ tử tinh anh một mặt kích động đạp vào truyền t ố n g trận s a điêu gọi bọn họ tới thời điểm liền đã đem kình thiên tông tình huống cùng bọn hắn nói khi bọn hắn nghe được kình thiên tông hoàn cảnh tu luyện làng lịch tiên h như vậy lúc bọn hắn đừng để cập k i ế p sợ đến mức nào hiện tại bọn hắn chỉ muốn nhanh lên tiến về kình thiên tông đi chứng thực một chút s a điêu nói lời lôi trấn thiên không để cho đám người chờ lâu truyền tống trận một tràn ngập năng lượng hắn liền đánh vào mấy cái p h á p quyết đem truyền tống không gian mở ra sau đó bước vào truyền tống không gian chuẩn bị cùng xa điêu mấy chục người đồng loạt truyền tống đến kình thiên tông long, long. Theo phát ra kịch liệt q u a n mang lôi chấn thiên cùng sa điêu đám người thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại mảnh này tiểu không gian trên truyền tống trận kính thiên tông truyền tống trận khu vực lôi chấn thiên cùng sa điêu đám người thân ảnh chậm dãi xuất hiện tại một cái trên truyền tống trận cảm nhận được kình thiên tông linh khí nồng nặc còn không có bên dưới trận pháp sa điêu b ọ n người trực tiếp bị linh khí sặc đến đỏ mặt tiến hai liền ngay cả mấy cái chuẩn đế t r ư ở n g lão đều là có chút không thích t i n g tê thượng tông hoàn cảnh tu luyện quả nhiên là khủng bố cái này không phải linh khí a đây quả thực là linh d ị c đúng vậy a linh khí này cũng quá dày đặc ta hút không tới ta muốn hít thở không thông thông sư tôn ta cũng không chịu nổi ta ta cảm giác sắp c h ó n g a a sa điêu hai huynh n g ộ i cùng mười mấy cái thanh lôi đế tông đệ tử tất cả đều là bưng bít lấy cổ hướng lôi c h ấ n thiên phát ra cầu cứu thanh âm nếu là lôi c h ấ n thiên không xuất thủ giúp bọn hắn sợ là bọn hắn tất cả đều sẽ bị linh khí no bạo hai người các ngươi à, như thế một hồi liền chịu không được thật sự là không có tiền đồ nhìn thấy sa điêu hai người vài giây đồng hồ liền không chịu nổi lôi c h ấ n thiên là một mặt bất mãn đương nhiên bất mãn thì bất mãn hắn hay là vung ra một cái cự đại linh khí cháo đem sa điêu hai người cùng mười mấy cái đệ tử t i n h anh bao phủ ph về phần mấy cái chuẩn đế trường lão vậy cũng chỉ có thể để bọn hắn từ từ thích chứng dù sao chuẩn đế cấp cường giả khác mặc dù ngay từ đầu cũng không thể thích chứng nhưng cũng sẽ không giống sa điêu những người này một dạng sẽ bị linh khí cho nó bạo chỉ cần hơi kiên trì một chút liền có thể từ từ thích chứng tới có lôi chấn thiên xuất thủ phụ trợ sa điêu bọn người cũng không lâu lắm liền triệt để thích chứng kính thiên tông linh khí mà sa điêu cùng sa tiểu manh hai người càng là tại kính thiên tông nồng như nước linh khí trùng kích vào tại chỗ xông phá chuẩn đế bình chứng song song đột phá đến chuẩn đế cảnh rầm rầm theo hai người xông phá chuẩn đế bình chứng hai khối to lớn kiếp vân trong nháy mắt tại hai người trên đầu ngưng tụ cùng bạo thiên kiếp khí tước từ kiếp vân bên trong truyền gia tê thượng tông quả nhiên khủng bố tông chủ và thánh nữ vừa tới liền xông phá chuẩn đế bình t r ư ớ n g đây cũng quá nhanh đúng vậy à tông chủ và thánh nữ m ộ ư ơ i năm trước chính là thánh hoàng đình phong trải qua m ộ ư ơ i năm đều không có đột phá hôm nay đến một lần thượng tông đã đột phá thượng tông hoàn cảnh tu luyện thật là khủng bố a nhìn thấy x a điêu cùng x a tiểu manh hai người đến kình tiên tông chỉ là một hồi liền xông phá chuẩn đế bình chướng mấy cái thanh lôi đế tông trưởng lão cùng mười mấy cái đệ tử tinh anh tất cả đều là một mặt ch tập dịch bộ môn nhị trưởng lão chương ba trăm năm mươi lăm tập dịch bộ môn nhị trưởng lão mà lôi c h ấ n thiên nhìn thấy một m à n này thì là một mặt cao hứng đối với sa điêu hai người cười nói ân không tệ không tệ hai người cắt ngươi rốt c ụ c đột phá chuẩn đế nhanh lên đi độ kiếp đi nhớ kỹ phải cẩn thận lôi c h ấ n thiên đặc biệt dặn dò là sư tôn ừ sư tôn chúng ta sẽ cẩn thận sa điêu cùng sa tiểu manh hai người kích động nhẹ gật đầu sau đó nhanh chóng bay đến riêng phần mình đỉnh đầu kiếp vân bên dưới rầm rầm rầm theo hai người vừa tiến vào kiếp vân từng đạo thiên kiếp hung hang hướng phía hai người đánh xuống mà nhìn thấy thiên kiếp đã tới sa điêu cùng sa tiểu manh hai người cũng không dám chủ quan tất cả đều là s ử x u ấ t tất cả vừa liếng ứng đối bổ tới thiên kiếp phanh phanh phanh một đạo lại một đạo thiên kiếp đánh xuống hai người bắt đầu còn có thể nhẹ nhõm ứng đối nhưng đến phía sau cũng là bị đánh đến vết thương chẳng chịt toàn bộ nhờ ý chí lực tại chống đỡ khi gần nửa ngày sau hai người đem cuối cùng một đạo chuẩn đế thiên kiếp hóa giải rơi xuống lôi c h ấ n thiên bên người lúc trên thân cũng là có không nhỏ thương thế sư tôn đổ nhi may mắn không làm được mệnh xem như hữu kinh vô hiểm đột phá chuẩn đế ừ thật là nguy hiểm thật t cái này chuẩn đế thiên kiếp so thánh hoàng cướp không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. sa điêu cùng sa tiểu manh hai người một cái đối với lôi trấn thiên thi lễ báo tin vui một cái thì là lộ ra nghĩ mà sợ biểu lộ ha ha có thể vượt qua là được rồi quá trình đúng vậy trọng yếu nhìn xem sa điêu hai người mặc dù có tổn thương nhưng cũng là vượt qua chuẩn đế đại tiếp lôi trấn thiên là một mặt cao hứng liền từ trong không gian chữ a vật xuất ra hai viên c ự c phẩm đang được chữa thương cho sa điêu hai người chữa thương đ ạ tạ t sư tôn sa điêu hai người tiếp nhận đang được chữa thương cũng không chút nào do dự nước vào đứng tại chỗ bắt đầu điều tức cũng không lâu lắm liền đem trên người ngoại thương cho khôi phục như lúc ban đầu gặp sa điêu hai người đã đem ngoại thương khôi phục lôi c h ấ n thiên cũng không nhiều lời mà là trực tiếp đi đến bên cạnh trận pháp bảo vệ khu vực tỉnh thiên vệ trước mặt khách khi ô n quyền nói vị này thượng tông đại nhân xin hỏi đại trưởng lao trụ sở ở nơi nào tiểu nhân là tân tiến thế lực phụ thuộc đại đế chuyên tới để hướng đại trưởng lao báo cáo công tác lúc đầu vừa mới hắn là muốn dùng thân thức trực tiếp đem lý đại đao vị trí tìm ra nhưng nghĩ đến đây là đang k ỉ n h tiên h trong tông mà hắn lại là mới đến nếu là dùng thân thức có thể sẽ mạo phạm một số người cho nên cũng chỉ ngoắn hỏi đường hay là bảo hiểm một chút t tân tiến thế lực phụ thuộc tên này kình thiên vệ ngay vậy chỉ là thản nhiên nhìn một chút lôi trấn thiên sau đó không có cái gì hỏi liền trực tiếp đem lý đại đao trụ sở kỹ càng nói cho lôi trấn thiên hắn cũng không sợ lôi trấn thiên cả người nơi này chính là kình thiên trong tông bộ nếu là dám tại cái này nói láo như vậy về sau hàng năm hôm nay cũng sẽ là lôi trấn thiên đám người ngày rỗ đa tạ đại nhân c á o chi lôi trấn thiên ô ó quyền đối với tên này kình thiên vệ đạo tạ ơn sau đó hướng phía sa điêu bọn người phất phất tay đều theo ta đi nói xong liền mang theo sa điêu một đám người hướng phía lý đại đao trụ sở đi đến kình thiên tông trưởng lão khu lý đại đao trang viên trước lôi trấn thiên mang theo sa điêu một đám người c h ậ m rãi xuất hiện tại vườn trước tiểu nhân lôi trấn thiên đặc biệt đến đây hướng đại trưởng lao báo cáo công tác lôi trấn thiên đối với lý đại đao trang viên không người thi lễ hô bởi vì hắn bây giờ còn không có có chính thức tại kình thiên trong tông báo cáo công tác cho nên hắn cũng chỉ có thể dùng thế lực phụ thuộc thân phận các loại lý đại đao chính thức an bài cho hắn chức vị vậy hắn liền có thể xưng chức vị của mình không cần lại gọi chính mình tiểu nhân a là lôi đạo hữu tợi a lý đại đao thanh n m từ trong trang viên chuyển ra sau đó người trong nháy mắt liền xuất hiện tại lôi trấn thiên bọn người trước mặt lũ tiểu nhân gặp qua đại trưởng lão nhìn thấy lý đại đao xuất hiện lôi trấn thiên lần nữa mang theo xa điêu b ọ n người đối với lý đại đao cùng đều lên thi lệ ân đều miễn lệ đi lý đại đao khoát tay háo đối với lôi trấn thiên đạo lôi đạo hữu chức vị của ngươi ta đã vì ngươi sắp xếp xong xuôi bởi vì ngươi chỉ là đại đế nhất trọng tông môn thích hợp ngươi địa phương chỉ có tạp dịch bộ môn ngươi trước hết đi tạp dịch bộ môn làm cái nhị trưởng lão chờ sau này tu vi tiến bộ lại thích hợp điều chỉnh một chút hắn an bài như vậy là hoàn toàn hợp lý phải biết kinh thiên tông cái khác ngành chủ yếu trưởng lão thấp nhất đều là đại đế đình phong mà triệu đại cùng chu hát từ mọi người càng đem tiên nguyên nhanh chuyển hóa x o n g tồn tại cho nên lôi chấn thiên cái này đại đế nhất trọng không để cho hắn đi xem cửa lớn cũng đã là xứng đáng hắn cái này đại đế tu vi tê tạp dịch nhị trưởng lão nghe được lý đại đao an bài sa điêu một đám người tất cả đều là ở trong lòng âm thầm tắt lưới bọn hắn lúc trước c ả m thấy lấy lôi chấn thiên tu vi tốt xấu muốn l a n lộn cái không sai trước vị bây giờ lại là l a n lộn cái có cũng được mà không có cũng không sao tạp dịch trưởng lão hơn nữa còn là tạp dịch nhị trưởng lão phải biết nếu gọi tạp dịch nhị trưởng lão vậy đã nói rõ tại lôi chấn thiên trên đầu còn có một tên tạp dịch đại trưởng lão nói cách khác lôi chấn thiên c mặc ó thể c dù lý đại đao chỉ cấp hắn một tên tạp dịch nhị trưởng lão nhưng tốt xấu là một trưởng lão à về sau hắn tại kình thiên tông cũng là người có thân phận rốt cuộc không cần xưng chính mình là tiểu nhân ân ta đem tạp dịch đại trưởng lao gọi tới để hắn dẫn ngươi đi tạp dịch bộ cụ thể làm sao chiếc công ngươi cùng tạp dịch đại trưởng lão chính mình đi an bài đi lý đại đao nhẹ gật đầu phát ra một cái tin tức để vô cực lão tổ tạp dịch này bộ môn đầu lĩnh tranh thủ thời gian tới l ĩ n h người theo lý đại đao phát ra tin tức không bao lâu vô cực lao tổ hấp tấp xuất hiện tại lý đại đao trang viên trước cười dạng dỡ ôm quyền thi lễ nói tạp dịch trưởng lao không bụi con gặp qua đại trưởng lão không biết đại trưởng lão có gì phân phó ân vô trần tử trường giả không cần đa lễ lý đại đao nhẹ gật đầu đợi vô cực lao tổ đứng lên lúc đối với bên cạnh lôi t r ấ n thiên làm cái giới thiệu thủ thế đạo vô trần tử trường giả vị này là mới tới lôi trần thiên trưởng lão ta đã an bài hắn trở thành ngươi tạp dịch bộ môn nhị trưởng lão về sau tạp dịch bộ môn sự tỉnh do hai người các ngươi xét tình hình cụ thể an bài a tạp dịch nhị trưởng lão vô cực lao tổng nghe vậy cũng là hiếu kỳ nhìn lướt qua lôi chính thiên khi thấy lôi chính thiên chỉ là đại đế nhất trọng lúc cũng là minh bạch lý đại đao dụng ý dù sao đại đế nhất trọng mặc dù cũng là đại đế nhưng ở kình thiên tông trưởng lão bên trong chỉ có thể là hạng chốt tồn tại nếu là không có cái gì năng khiếu cái kia an bài cho hắn một tên tạp dịch nhị trưởng l ã o t h â n p h ậ n đã cao nữa là chương ba trăm năm mươi sáu vượn bậc sa điêu chương ba trăm năm mươi sáu vượn bậc sa điêu là đại trưởng lão ta nhất định cùng lôi đạo hữu cộng đồng quản lý tốt tạp dịch bộ sự tỉnh nghĩ rõ ràng nguyên do vô cực lao tổ đối với lý đại đao ô m quyền thi lễ đáp lại ân lý đại đao nhàn n h ạ t gật đầu sau đó lấy ra ba mươi khỏa tiên tinh bay đến không b u i con trước mặt đạo vô trần tử t r ư ở n g già những tiên tinh này là ngươi một tháng đồng lộc đã ngươi hiện tại tới vậy bản trưởng lao trước hết phát cho ngươi đi đa tạ đại trưởng lão nhìn xem trước mặt ba mươi khỏa tiên tinh vô cực lao tổ một mặt hưng phấn đem tiên tinh cất kỹ sau vội vàng hướng lấy lý đại đao ô n quyền nói tạ ơ tê cái này đây chính là trong truyền thuyết tiên tinh sao gặp vô cực lao tổ đem ba mươi khỏa tiên tinh nhanh chóng thu vào nhận chữ vật lôi c h ấ n thiên là một mặt hãi nhiên mặc dù lý đại đao cho tiên tinh tốc độ cùng vô cực lao tổ thu tiên tinh tốc độ đều rất nhanh nhưng hắn hay là cảm ứng được trên tiên tinh không giống với khủng bố năng lượng phải biết tiên tinh làm đại đế đỉnh phong tha thiết ước mơ đồ vật hắn cái này đại đế nhất trọng cũng là đã sớm chú ý hướng tới đã lâu biết hút tiên tinh sau thực lực chính là tăng nhiều không nghĩ tới kình tiên tông cho trưởng lão đồng lộc lại là phát trong truyền thuyết tiên tinh đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi hiện tại hắn rốt cục có thể lý giải triệu đại bọn người vì cái gì có thể m i ễ sát đại đế đình phong lấy kình thiên tông loại này lý đại đao khoát tay áo ra hiệu vô cực lão tổ có thể đi là đại trưởng lão vô cực lão tổ ông quyền đáp ứng đối với bên cạnh còn tại khiếp sợ lôi trấn thiên đạo lôi đạo hưu đi thôi ta dẫn ngươi đi tạp dịch bộ quen thuộc tình huống về sau hai chúng ta phải đồng tâm hiệp lực quản lý tốt tạp dịch bộ a nghe được vô cực lão tổ lời nói lôi trấn thiên lấy lại tinh thần vội v a n g ô m quyền trả lời vô trần tử trường giả yên tâm lôi mộ nhất định toàn lực hiệp trợ ngươi quản lý tốt tạp dịch bộ môn nói xong lôi trấn thiên lại đối lý đại đao ô m quyền thi lễ nói đại trưởng lão vậy ta liền cùng vô trần tử trường giả cáo lui đi thôi lý đại đao trả lời là đại trưởng lão lôi trấn thiên ô m quyền đáp ứng rất cung kính mang theo sa điều một đám người đi theo vô cực lão tổ hướng phía tạp dịch bộ môn trụ sở đi đến hắn vừa đi một bên ở trong lòng âm thầm thể đó chính là nhất định phải tại tạp dịch trong bộ môn biểu hiện tốt một chút dù sao kình thiên tông cho trưởng lão phát đ ộ n lộc là tiên tinh chỉ cần hắn biểu hiện tốt một chút đem tu vi tăng lên tới đại đế đ ỉ n h phong cái kia có khả năng cũng có thể được tiên tinh bồng lậu chỉ cần có thể hấp thu tiên tinh vậy hắn liền so không có hút qua tiên tinh đại đế đ ỉ n h phong mạnh liền xem như phi thăng tới tiên giới vậy hắn cũng so vừa tu sĩ phi thăng mạnh hơn chỗ tốt thật sự là nhiều lắm a s ư tôn về sau ngươi chính là tạp dịch bộ môn nhị bạ thủ có thể hay không mỗi ngày để cho ta b ấ t làm điểm sống nhiều một chút thời gian tu luyện a tại lôi c h ấ n thiên ở trong lòng âm thầm thế lúc sa điêu đối với lôi trấn thiên truyền âm hỏi mặc dù bọn hắn những n à y phụ thuộc tạp dịch mỗi ngày chỉ có hai canh giờ tiến về thời gian tháp tu luyện. nhưng thời gian ngoài t h ắ p mặt linh khí cũng là không tầm thường nếu là lôi trấn thiên có thể chiếu cố hắn một chút nhiều một ít thời gian tu luyện vậy cũng có thể tiến bộ nhanh một chút đối mặt s a điêu tra hỏi lôi trấn thiên là một mặt sắc mặt giận dữ hắn vừa mới còn tại trong lòng thể phải thật tốt biểu lộ s a điêu liền để hắn mở đặc quyền chiếu cố đây không phải đang đập hắn bắt cơm sao nếu để cho các trưởng lao khác hoặc là lý đại lao biết hắn tại tạp dịch trong bộ đùa nghịch tiểu thông minh kẻ nhẹ chính là đem bọn hắn trục xuất kình thiên tông kẻ nặng sợ là tại chỗ liền sẽ ở ra g á m xa điêu đây là muốn hố sư tôn a nghiệt đồ ý miệ Hã thể có lôi vì chấn ngươi t thiên đối với sa điêu hung hăng khiến trách nghe được lôi chấn thiên thanh âm sa điêu cũng là giật nảy mình vội vàng một mặt tươi cười truyền âm giải thích nói sư tôn bớt giận sư tôn bớt giận ta chỉ là đ ù a g i ỡ n cũng không có thật muốn ngươi chiếu cố ta à nói xong sa điêu cũng là phiền muộn không gì sánh được hắn tốt ấ u là lôi chấn thiên đồ đệ a lôi c h ấ n thiên không chiếu cố hắn coi như xong thế mà còn một bộ thiết diện vô tư dáng vẻ thật sự là không có chút nào giảng tình thầy cho á hử không có liền tốt nhất về sau ngươi làm việc không cho phép lời biếng nếu để cho ta phát hiện ngươi lời biếng nhất định hung hăng trừng phạt ngươi lôi c h ấ n thiên tiếp tục đối với sa điêu truyền âm cảnh cáo bởi vì sa điêu sinh ra muốn trộm l ư ờ i tâm tư cái tiên sa điêu về sau chính là hắn trọng điểm chú ý đối tượng không thể để cho sa điêu một người tổn hại thanh lôi đế tông tất cả mọi người hình tượng nghe được lôi trấn thiên cảnh cáo âm thanh sa điêu cũng là khóc không ra nước mắt hắn chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi lôi trấn thiên không đồng ý coi như xong thế mà còn để mắt tới hắn thật sự là sự tình không có làm tốt còn đem chính mình bồi tiến vào một đám người một đường không nói chuyện khi đi tới tạp dịch bộ trụ sở lúc liền nhanh chóng phân công minh sát nên quen thuộc sự vụ quen thuộc sự vụ nên đánh hôn tạp liền bị phái đi kình thiên tông các n g õ ngách làm việc vặt kình thiên tông chủ điện k hương thần nằm trên ghế nhàn nhã thưởng thức tiện nghi sư tôn lưu lại tới thư tịch liêu thư thì là ở bên cạnh một bên cho hương thần nắn vai bảng một bên liếp trộm hương thần thưởng thức đồ vật sau đó vểnh lên miệm nhỏ một mặt không cao hương dùng sức chút bót tông chủ ta tương đối cố hết sức cảm nhận được liêu thư l ự c đạo trên tay nhỏ đi khương thần vội vàng lên tiếng nhắc nhở à đúng đúng tiểu thư cái này tăng l ự c đạo nghe được khương thần lời nói liêu thư kịp phản ứng vội vàng ra tăng l ự c đạo trên tay chào đón khương thần h à i lòng sau hắn mới tiếp tục liếc trộm khương thần thưởng thức đồ vật sau đó thỉnh thoảng cùng chính mình so sánh một chút lại là không cao hứng b ị n h lên miệng nhỏ đối với một bên nắm v a i vừa lái tiểu xoa liêu thư khương thần cũng là không có chú ý tới mà là tại hết sức chăm chú đọc sách đợi đem quyển sách này từ đầu tới đuôi thưởng thức một lần đằng sau hắn mới khái nh chờ sau này tưởng niệm tiện nghi sư tôn thời điểm lấy thêm ra đến nhìn vật nhớ người tông chủ có phải hay không muốn đổi phục vụ tiểu thư cái này đi chuẩn bị cho ngươi trà ngộ đạo rửa chân phục vụ gặp khương thần đem sách thu vào không gian chữ vật liêu thư vội vàng lên tiếng hỏi ân tạm thời không cần buộc tông chủ có chút việc phải xử lý đợi xử lý xong trở lại ngâm chân khương thần khoát tay áo đứng dậy biến mất tại trong chủ điện hắn hiện tại hệ thống trong ba lô còn có một cái sử thi bảo dương không có xử lý phải đem bảo dương này xử lý mới có thể tiếp tục trở về hưởng thụ dù sao hưởng thụ về hưởng thụ nhưng chính sự không có khả năng chỉ hoãn đ ộ c cô hùng độ đại đế cướp chương ba trăm năm mươi bảy độc cô hùng độ đại đế cướp kinh thiên tông quảng tràng bên trên khương thần chậm rãi xuất hiện ở đây chuẩn bị mệnh lệnh hệ thống đem cấp sử thi bảo dương mở rơi sau đó xử lý đồ vật bên trong chỉ là hắn còn không có đối với hệ thống mở miệng một khối phát ra đại đế uy áp kiếp vân xuất hiện tại k i n h thiên tông trên không a là ai đột phá đại đế nhìn xem đỉnh đầu kiếp vân khương thần một mặt tò mò nhìn bầu trời kinh thiên tông mặc dù mỗi ngày đều có người độ kiếp nhưng độ đại đế cướp hiện tại vẫn là không có một cái những cái kia kính thiên vệ hiện tại tu vi cao nhất cũng liền chuẩn đế thất bất trọng cũng không có người đột phá đến đại đế mà bây giờ có người đột phá đại đế có khả năng nhất là đoạn thời gian trước tiến vào thời gian tháp ba tầng không gian độc cô hùng dù sao hắn tiến vào thời điểm cũng đã là chuẩn đế b ắ t trọng nhiều ngày như vậy đột phá đến đại đế cũng là hợp tình hợp lý muốn thật sự là độc cô hùng lời nói vậy hắn liền có thể chờ chút lại mở bảo dương các loại độc cô hùng đột phá đến đại đế hệ thống bảo dương kia tới sổ đằng sau lại hai cái cùng một chỗ mở cùng một chỗ xử lý tiết kiệm từng cái mở phiền phức rầm rầm rầm kinh khủng đại đế tiếp vân bên trong vang lên rung trời tiếng sấm thời gian n g o à i tháp kình thiên tông đệ tử còn có những tạp dịch kia tu sĩ tất cả đều là ngẩng đầu nhìn qua không c h u n g phát ra trận trận tiếng kinh hô tê kiếp này mây nhìn thật là tốt đẹp khủng bố a so với chúng ta trước kia thấy qua kiếp vân tựa như là không giống với a đúng vậy à tông môn những tiền bối kia độ thánh vương thánh hoàng chuẩn đế kiếp đều không có khủng bố như vậy kiếp vân này chẳng lẽ là đại đế kiếp vân ngoa tạo đại đế kiếp vân vậy chúng ta kình thiên tông không phải lại thêm một cái đại đế từng bày kình thiên tông đệ tử còn có ngay tại làm việc đệ tử tạp dịch nhìn qua kiếp vân lộ ra thần sắc tò mò muốn nhìn một chú phải biết k i n h thiên tông hiện tại đại đế mặc dù không ít nhưng một cái đại đế sinh ra cũng không phải một cái chuyện nhỏ tại từng bảy người nhìn soi mói đ ộ c cô hùng một mặt hưng phấn từ thời gian thắp sông ra sau đó nhanh chóng ập đến không trung đại đế k i ế p vân dưới đáy ha ha l ã o phu rốt c ụ c đột phá đại đế rốt c ụ c đột phá đại đế à. đ ộ c cô hùng đứng tại đại đế k i ế p vân dưới đáy một mặt hưng phấn hô à l ã o giả này mặc huyền nguyện hoàng triều phúc sức hắn không phải chúng ta tông môn tiền bối là huyền nguyện hoàng triều bồi dưỡng tạp dịch a đúng vậy à cái này lao tạp dịch tu luyện thế nào nhanh như vậy so chúng ta tông môn tiền bối tu luyện nhanh hơn nhìn xem không chung, một mặt hương phấn độc cô hùng phía dưới kình thiên tông đệ tử liếc mắt một cái liền nhận ra hắn là huyền nguyệt người hoàng triều dù sao huyền nguyệt người hoàng triều thế nhưng là tại kình thiên tông bên trong mở một cái căn tin bọn hắn phần lớn người đều là đi vào ă n xong chỉ là huyền nguyệt hoàng triều đều là một đám tập dịch mỗi ngày chỉ có hai canh giờ đi thời gian tháp thời gian tu luyện độc cô hùng cái này lao tập dịch lại là đột phá đại đế quả thực là để bọn hắn hơi nghi hoặc một chút kình thiên tông những đệ tử này là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc huyền nguyệt hoàng triều độc cô nợ mưa độc cô thao bọn người thì là một mặt kích động hô lão tổ đột phá đ Lao tổ đột p huyện á đại đế à? Đúng à? à, chúng vậy h ta nguyễn hoàng, hoàng triều mấy chục người nhìn qua không trung đội tiếp độc cô hùng kích động sắp rơi lệ mặc dù bọn hắn tại kình thiên tông bên trong cũng không có người khi dễ bọn hắn nhưng độc cô hùng vừa đột phá đại đế cái kia địa vị khẳng định là nước lên thì thuyền lên nhiều chút cũng có thể cho bọn hắn mang đến một chút thuận tiện dù sao có đại đế dẫn đầu tạp dịch cũng không có đại đế dẫn đầu tạp dịch nó nhận đối đãi vậy khẳng định là không giống với a quả nhiên là tiểu hùng gia hỏa này vậy bản t ô n g chủ liền chờ ngư ơ i độ xong cướp sẽ cùng nhau xử lý bảo dương đi gặp độ đại đế cướp quả nhiên là độc cô hùng thương thần cười cười liền l ặ n g lặng đứng ở trên quảng trường chuẩn bị chờ đợi độc cô hùng bảo dương tới sổ sẽ cùng nhau xử lý hai cái bảo dương thuận tiện lại cho độc cô hùng lại an bài một cái chức vị dù sao độc cô hùng đã đột phá đại đế cũng coi là cái người có thân phận nên cho hắn thăng một chút cấp không thể để cho hắn lại đỉnh lấy cái tạp dịch tu sĩ、si、danh tiếng rầm rầm rầm theo độc cô hùng gọn đến kiếp vân rời đáy đại đế kiếp vân sấm xét văng r ộ i ấp ủ một lát sau liền hướng về đ ộ c cô hùng đánh xuống một đạo vạc nước thô thiên kiếp n g ọ t t à o không hổ là đại đế thiên kiếp lôi điện này so chuẩn đế thiên kiếp muốn thô rất nhiều ai nhìn thấy vạc nước thô đại đế thiên kiếp hướng phía chính mình bộ tới đ ộ c cô hùng bị hủ thẳng bạo nói t ủ vội v a n g toàn lực tuân r a linh lực hình thành một cái d à y đặc vòng phòng hộ để chống đỡ cái này đạo tiên h kiếp thứ nhất thanh vạc nước thô đại đế thiên kiếp hung hăng bổ vào đọc cô hùng linh khí cháo bên trên trực tiếp đem đọc cô hùng linh khí cháo cho đánh cho dạn nước tê cái này đại đế thiên kiếp uy lực thế mà mạnh như vậy. đạo này h đại đế thiên t kiếp bổ vào đậu cô hùng vội vàng, tuân ra rộng lượng linh, khí, cho mình linh khí cháo bổ sung phòng ngự phanh phanh đạo này đại đế thiên kiếp bổ vào đ ộ c cô hùng linh khí cháo bên trên phát ra tiếng vang dung trời lại một lần nữa đem đ ộ c cô hùng linh khí cháo đánh cho dạn nước uống cho ta đứng vững đ ộ c cô hùng phát ra một đạo tiếng giống giận dữ điên cuồng tuân r a linh khí lúc này mới đem đạo thứ hai đại đế thiên kiếp ngăn trở chỉ là không đợi đ ộ c cô hùng thở một ngụm đạo thứ ba đại đế thiên kiếp rất nhanh liền là theo nhau mà đến đợi đ ộ c cô hùng toàn lực ngăn cản được sau đạo thứ tư đại đế thiên kiếp không có cho đ ộ c cô hùng bất luận cái gì cơ hội thở dốc hung hăng bổ về phía đ ộ c cô hùng thanh cái này đạo thiên kiếp thứ bốn trực tiếp đem đ ộ c cô hùng linh khí cháo chén nát mắt thấy là phải bộ tới đọc cô hùng lên khí cháo chén nát đế thiên kiếp mới ngăn cản được cái này đạo thiên kiếp thứ bốn t cái này huyền nguyện hoàng triều lao tập dịch tình huống rất không ổn à, lúc này mới đạo thiên kiếp thứ bốn hắn liền ngay cả bản mệnh vũ khí đều ra xem bộ dáng là không độ được đại đế thiên kiếp à. đúng vậy à, thiên kiếp thứ này đi lực là cô sau mạnh hơn cô trước lúc này mới đạo thứ tư liền ra bản mệnh vũ khí đây là sắp kiệt lực biểu hiện à. nhìn thấy không trung độc cô hùng mới đạo thứ tư đại đế thiên kiếp liền đem chính mình bản mệnh vũ khí đem ra phía dưới kình thiên đệ tử tất cả đều là một chàng p h ư lên là độc cô hùng lau một v ệ c mồ hôi mà huyền nguyện hoàng triều độc cô n h ậ mưa cùng độc cô thao bọn người thấy thế tất cả đều là trên mặt trắng、bệnh. hai tay nắm chắc lên tiếng lẩm bẩm nói chương ba trăm năm mươi tám giúp đ ộ c cô hùng độ kiếp chương ba trăm năm mươi tám giúp đ ộ c cô hùng độ kiếp lao tổ n g ư ơ i muốn đứng vững a n g ư ơ i không có khả năng vẫn lạc tại đại đế dưới thiên kiếp a đúng thế lao tổ n g ư ơ i nếu là vẫn lạc vậy chúng ta huyền nguyệt hoàng triều h ậ u bối cũng không biết sẽ như thế nào ồ ồ lão tổ a nhỏ thao còn cần ngươi che chở ngươi cũng không thể vẫn lạc a đ ộ c cô n i ệ m v ũ cùng đ ộ c cô thao mười mấy cái huyền nguyện hoàng triều h ậ u bối tất cả đều ở trong lòng mặc niệm cầu nguyện hy vọng đọc cô hùng có thể thuận lợi vượt qua đại đế thiên kiếp nếu là đ ộ c cô hùng vẫn lạc tại giới t h i ê n k i ế p vậy bọn hắn rất có thể sẽ bị trục xuất kình thiên tông dù sao thần phục kình thiên tông thời điểm là có đ ộ c cô hùng r ắ t đầu kình thiên tông xem trọng cũng là đ ộ c cô hùng nếu như đ ộ c cô hùng vẫn lạc vậy bọn hắn liền không có mảy may chỗ dùng ngươi cái này tiểu h ư n g a ngay cả cái đại đế thiên k i ế p đều không độ qua được thật sự là bất tranh khi a i nhìn thấy xuất hiện loại tình huống này thương thần lộ làm ra một bộ chỉ t i ế c rèn s ắ t không thành thép biểu lộ hắn vốn đang đang đợi thu hoạch đọc cô hùng sử thi bảo dương không nghĩ tới đọc cô hùng ngay cả đại đế thiên tiếp đều không độ qua được nếu là đọc cô hùng vẫn l vậy hắn chỉ có đến huyền nguyện trong hoàng triều lại chọn lựa một cái đơn độc bồi dưỡng không biết lại được phí bao nhiêu thời gian mới có thể thu hoạch cái này xử thi bảo dương đương nhiên nếu là hắn không muốn chờ vậy cũng chỉ có thể vọt tới kiếp vân bên trong trợ giúp đ ộ c cô hùng độ kiếp chỉ bất quá như thế đại đế thiên kiếp uy lực không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần sẽ có nhất định tính nguy hiểm hử một cái nho nhỏ đại đế thiên kiếp cũng dám ở b u ồ n tông chủ trước mặt làm cản nhìn b u ồ n tông chủ không đập nát người tự định giá một hồi thương thần hư lạnh một tiếng hay là quyết định giúp đọc cô hùng độ kiếp mặc dù hắn cũng không biết giúp người khác độ đọc cô h nhưng hắn có được không chết thần khu cũng không sợ bị thiên kiếp hủy diệt coi như là bồ chơi d ầ m d ầ m d ầ m theo đạo thứ tư đại đế thiên kiếp bị đ ộ c cô hùng bản m ệ n h thanh khí ngăn lại không trung đại đế lôi kiếp, tiếp tục vang lên tiếng sấm nổ âm thanh sau đó đạo thứ năm đại đế lôi k i ế p không có ngừng lại hướng đ ộ c cô hùng đánh xuống ta không cam tâm à, nhìn xem đạo này đại đế lôi k i ế p bổ tới đ ộ c cô hùng phát ra không cam lòng gầm thét hắn giờ phút này khỏe miệng chảy máu tươi trong tay bản bệnh thanh khí đã g i ặ nước căn bản cũng không có năng lực lại ngăn cản đạo thứ năm đại đế thiên kiếp chỉ là trải qua mấy ngàn năm khổ tu Cũng mắt thấy đạo thứ năm đại đế thiên kiếp liền muốn rơi xuống đọc cô hùng trên thân hương thần trong nháy mắt xuất hiện tại đọc cô hùng bên người đem đạo thứ năm đại đế thiên kiếp đánh tan sau đó nhàn nhạt nhìn xem đ ộ c cô hùng t bên trên thượng tôn chủ thấy là hương thần xuất hiện ở bên cạnh đem đạo thứ năm đại đế thiên kiếp đánh tan đọc cô hùng làm một mặt ngốc trệ chỉ bất quá hắn cũng là ngốc trệ một cái t h ư ớ c mắt liền lập tức lấy lại tinh thần mang theo tiếng khóc nước nở đạo thượng tôn chủ đây là đại đế thiên kiếp a ngươi không nên vì tiểu nhân tiện m ệ n h này mà lấy thân mạo hiểm thượng tông chủ ngươi nhanh xuống dưới a không phải vậy liền đến đã không kịp đ ộ c cô hùng một mặt lo lắng đối với khương thần hô đối với trợ giúp người khác độ kiếp trừng phạt hắn nhưng là rất rõ ràng bởi vì một chút cầu ngọc giản bên trong liền đề cập tới có một ít tự cao thực lực cường đại muốn trợ giúp người khác độ kiếp tu sĩ mà những tu sĩ này vô luận là cảnh giới gì bọn hắn tất cả đều là vẫn lạc tại d ư ớ i thiên kiếp chưa từng có nghe qua có người thành công giúp người khác độ kiếp hiện tại khương thần xuất thủ giúp hắn ngăn lại đạo thiên kiếp thứ năm thật sự là không quá s hắn tiện mệnh này chết thì đã chết nếu là liên lụy khương thần vậy hắn chính là chết cũng không an lòng at vâng là tông chủ đại nhân hắn lại muốn giúp cái này lao tạp dịch độ kiếp đây cũng quá xúc động đi đúng vậy à, đây chính là đại đế thiên kiếp à, những cái kia đẳng cấp thấp thiên kiếp đều không có người thành công qua cái này đại đế thiên kiếp càng là không có khả năng thành công à. mắt thấy độc cô hùng sẽ chết tại đạo thứ năm đại đế dưới thiên kiếp khương thần lại đột nhiên xuất hiện trên k h ô n g t r ú n g giúp độc cô hùng ngăn lại thiên kiếp phía dưới kình thiên tông đệ tử tất cả đều là lộ ra khẩn trương thần sắc lo lắng phải biết giúp người khác độ kiếp cái này cấm kỵ chỉ cần là người tu sĩ đều biết hậu quả hiện tại k hương thần giúp đ ộ c cô hùng ngăn lại thiên kiếp đoán chừng là phát động thiên kiếp cấm kỵ bọn hắn là thật sợ k hương thần bị thiên kiếp cho đánh chết ta kính thiên tông những đệ tử này khẩn trương lo lắng huyền nguyễn hoàng triều mấy chục người càng la dọa đến huyết sắc hoàn toàn không có toàn thân phát run lúc trước đ ộ c cô hùng nếu là vẫn lạc tại đại đế g i ớ i thiên kiếp bọn hắn cũng liền có khả năng sẽ bị trục xuất kính thiên tông hiện tại hương thần đi lên giúp đọc cô hùng đ ậ kiếp nếu là không có vượt qua nhận lấy tổn thương gì vậy bọn hắn cũng không phải trục xuất kính thiên tông đơn giản thượng tông chủ ngươi nhất định phải giúp lao tổ vượt qua đại kiếp à. đúng vậy a đúng vậy a ta đ ộ c cô thao khẩn cầu thượng thường phù hộ thượng tông chủ vượt qua đại kiếp chỉ cần thượng tông chủ năng vượt qua đại kiếp đ ộ c cô thao nhất định mỗi ngày cầu nguyện cảm tạ thượng thương ân đ ứ c đ ộ c cô n i ệ m vũ cùng đ ộ c cô thao mười mấy cái huyền nguyện hoàng triều tu luyện tập dịch tất cả đều là quỷ trên mặt đất khẩn cầu thượng thương lòng từ bi tuyệt đối không nên để khương thần xảy ra chuyện gì không phải vậy bọn hắn thật sẽ chết ha ha đã tới đã không kịp đại đế kiếp vân bên dưới nhìn xem gấp khóc đọc cô hùng khương thần cười cười nói tiểu vậy bản tông chủ đương nhiên muốn hộ ngươi chu toàn dù cho làng lịch thiên mà đi bùn tông chủ cũng muốn thực hiện lời hứa cái này đại đế thiên k i ế p ngươi cũng đừng có quản liền do bùn tông chủ tới giúp ngươi độ nếu là không độ được vậy hai ta liền cùng một chỗ vẫn lặp đi khương thần nói xong một mặt thoải mái đem ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu đại đế thiên k i ế p chỉ lưu cho độc cô hùng một tấm đẹp trai có chút quá phận bên mặt hắn đương nhiên sẽ không nói cho độc cô hùng hắn là có không chết thần khu không sợ bị đại đế thiên tiếp đánh chết mới lên đến giút đỡ độ kiếp làm thượng tông chủ hắn muốn để thế lực phụ thuộc người thời khắc mang ơn thượng tông chủ đ ộ c cô hùng nghe xong khương thần lời nói cảm động là lệ nóng doanh trọng trực tiếp quỳ gối không trung đối với khương thần dùng sức g i ậ t đầu không gì sánh được hối t i ế c đạo đều là tiểu hùng không dùng mới khiến cho thượng tông thủ phạm chính hiểm tiểu hùng chính là thần hồn câu diện vĩnh truy luân hồi cũng khó chuộc hôm nay tội người ta đ ộ c cô hùng nói xong quỳ gối không trung không dám đứng dậy khương thần lấy tôn quý thân thể đến giúp hắn độ kiếp hắn nào còn dám đứng đấy nếu như hôm nay khương thần nếu là không độ được thiên kiếp vậy hắn chỉ có lấy thân là thuẫn phóng hướng thiên kiếp chính là chết cũng muốn chết tại khương thần phía trước chương ba trăm năm mươi chín tiếp vân màu vàng đại l chương ba trăm năm mươi chín kiếp vân màu vàng đại lục phải sợ hãi k hương thần không để ý đến độc cô hùng mà là đem ánh mắt đặt ở đỉnh đầu trên thiên kiếp bởi vì tại hắn vừa mới giúp độc cô hùng ngăn lại đạo thiên kiếp thứ năm sau đỉnh đầu đại đế kiếp vân là điên c ù n g gia tăng đã so lúc trước lớn gấp mấy chục lần hống h ố n g hống theo đại đế kiếp vân càng lúc càng lớn rất nhanh những kiếp vân này liền biến thành màu vàng sau đó t ừ n g đạo vô cùng phẫn nộ long hống âm thanh từ bên trong truyền đền ra một cỗ tràn ngập hủy diệt khí tức khủng bố trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại lục mới đem trên đại lục tất cả đại đế lao quái vật bừng tính tê thật là khủng khiếp thiên kiếp khí thức a đây là đến cùng là cấp bậc gì thiên kiếp không biết a khủng bố như thế thiên kiếp khí thức lao phu sống mấy vạn năm là chưa từng nghe t h ấ y a thật đáng sợ a chỉ là đối mặt thiên kiếp này khí thức ta cũng cảm giác chính mình như là một con rút l ư n g dế là dạng gì tuyệt thế yêu nghiệt cần dùng bậc này thiên kiếp đến d i ệ t sát đại lượng bị bừng tỉnh sau đại đế lao quái vật tất cả đều là bay đến k h ô n g t r u n g nhìn kình thiên tông phương hướng mặc dù bọn hắn không nhìn thấy là ai tại độ kiếp nhưng làm trên đại lục cường giả đỉnh cao loại này kinh khủng thiên đệm đại ki chỉ là bọn hắn ở trên đại lục sống nhiều năm như vậy chưa từng thấy qua nghe qua có người độ khủng bố như thế t h i ê n k i ế p cho nên bọn hắn rất là hiếu kỳ đến cùng là cái gì sinh vật n g ư ờ thiên cần dùng bực này kinh khủng thiên kiếp đến diện s á t đi một chút chúng ta đi thiên kiếp sinh ra phương hướng đi thăm dò nhìn một chút khủng bố như vậy thiên kiếp làm không tốt là cái gì nghịch thiên bảo vật xuất t h ế à. đúng đúng diện người cái nào cần khủng bố như thế thiên kiếp khẳng định là nghịch thiên bảo vật chúng ta đi mau từng cái đại đế lao cái vật lấy lại tinh thần tất cả đều là sẽ rách không gian hướng phía kình thiên tông phương hướng tiến muốn tìm được cái này khủng bố thiên kiếp điểm bộ phát kình thiên tông trên không thương thần đứng tại kiếp vân màu vàng phía dưới chuẩn bị nên đón sắp đến thiên kiếp bởi vì không biết thiên kiếp này đi lực đến cùng có bao nhiêu lợi hại để cho an toàn hắn đã đem kình thiên tông tiên nguyên chuyển đổi một nửa trở lên trường lão tất cả đều kêu tới cho kình thiên tông gia tăng phòng ngự để tránh thiên kiếp dư uy thương tổn tới kình thiên tông kiến trúc cùng đệ t ử ai tông chủ đại nhân lại phải gây sự thiên kiếp này khí tức khủng bố như thế tông chủ đại nhân chính là có cái kia có thể trùng sinh thân thể cũng là không nhất định có thể vượt qua a đúng vậy a tông chủ đại nhân cái kia có thể trùng sinh thân thể mặc dù rất biến thái nhưng thiên kiếp này cũng không kém a. vạn nhất nếu là xuất hiện tình huống như thế nào chúng ta nên làm thế nào cho phải a nhìn thấy khương thần đứng tại phát ra khủng bố khí tức hủy diệt kiếp vân màu vàng bên dưới chu hát tử lý đại đao cùng chu đại pháo b ọ n người tất cả đều là một mặt lo lắng bọn hắn mặc dù được chứng kiến khương thần bất tử bất diệt thân thể nhưng vẫn là là khương thần lau một vệt mồ hôi dù sao loại này xưa nay chưa từng có sau này không còn ai đại kiếp ai cũng không biết là uy bi lực gì nếu là thật đem khương thần đánh chết kình thiên tông cũng liền song hống h ố n g tại mọi người khẩn trương nhìn soi mói tiếp vân màu vàng mở rộng đến gấp trăm lần thời điểm lập tức liền có một、đầu. mặc dù đầu này lôi long mục tiêu chủ yếu đã không phải là hắn cái này người lộ kiếp nhưng đầu này lôi long mang theo lực lượng hắn vẫn có thể cảm thụ được tối thiểu so với hắn độ đạo thiên kiếp thứ năm lực lượng muốn mạnh hơn gấp mấy chục lần thật sự là quá kinh khủng độc cô hùng là một mặt sợ hãi phía dưới kinh thiên tông đệ tử cùng trường lão còn có huyền nguyện hoàng t r i ề u những tạp dịch kia cũng đều là lộ ra lo lắng biểu lộ nếu là khương thần không độ được thiết tiếp bọn hắn rất nhiều người vận mệnh đều đem sửa cho nên đều tại vì khương thần cầu nguyện a hử liền cái này sao người là xem thường ai đây đối mặt vọt tới màu vàng lôi long khương thần cười khinh bỉ trực tiếp đứng tại chỗ chuẩn bị để đầu này màu vàng lôi long giúp hắn đem thân thể tại rèn luyện một lần hống h ố n g hống gặp khương thần từ bỏ chống cự màu vàng lôi long đầu rồng lộ ra nhân cách hóa đặc ý sau đó nhanh chóng hướng khương thần rơi xuống muốn đem khương thần cái này xem thường tiên uy ra hỏa cho đánh thành cho cặn bã ầ theo màu vàng lôi long vừa rơi xuống đến khương thần trên thân thể khương thần thân thể liền phát ra rung trời tiếng oanh minh cùng xương cốt g â y mất nghiền nát thanh âm bất quá khương thần nhục thân mặc dù vang lên rất lợi hại nhưng là không có chút nào muốn sụp đổ dáng vẻ bởi vì cái này màu vàng lôi long mỗi phá hư thân thể của hắn một tế bào một khối xương hắn bất diệt chi thể cùng không chết thần k h u liền sẽ đem hai thứ này lập tức chữa trị để chi trở nên so trước kia c à n g cường đại tê tông chủ đại nhân nhục thể thật mạnh a thế mà trực tiếp n g ạ n kháng cái này màu vàng lôi long cái này so đem sư huynh bọn hắn độ kiếp còn muốn n ị c thiên a đúng vậy a đêm sư huynh bọn hắn khi độ kiếp còn phải cẩn thận từng ly từng tí ngăn cản tông chủ đại nhân trực tiếp dùng nục thân ngạch k h á n g còn một chút việc đều không có thật sự là quá biến quá mạnh nhìn thấy khương thần t r ọ i cứng màu vàng lôi long thiên kiếp tình tiên h tông đệ tử tất cả đều là một mặt hãi nhiên bọn hắn lúc trước nhìn dạ kiêu bọn người độ kiếp đã cảm thấy dạ kiêu mấy người đã rất nghị tiên hiện tại xem khương thần người tông chủ này sau khi độ kiếp bọn hắn mới biết được không có nghị tiên chỉ có c à n g n g h ị c h thiên a h ồ cuối cùng là vượt qua đạo thứ nhất gặp khương thần vượt qua đạo thứ nhất màu vàng lôi long thiên kiếp chu hát tử nếu khương thần có thể nhẹ nhàng như vậy vượt qua đạo thiên kiếp thứ nhất vậy đã nói rõ thiên kiếp này bi lực cũng không phải rất lớn cho nên đối với khương thần thành công vượt qua thiên kiếp bọn hắn cũng là có lòng tin thượng tông chủ thật mạnh à q u gối không trung độc cô hùng nhìn thấy một mặt này là một mặt n g ố c trệ cái này m à u vàng lôi long lực lượng mạnh bao nhiêu chỉ có hắn có quyền lên thứ nhất vừa mới đạo lực lượng kia nếu là rơi xuống trên người hắn để hắn ném một trăm lần thai đều đầy đủ khương thần thế mà có thể lấy nhục thân trực tiếp chọi cứng quả thực là đem nó trò sợ ngây người lấy lại tinh thần độc cô hùng lại là mặt mũi tràn đầy kích động khương thần nhẹ nhàng như vậy vượt qua đạo thiên kiếp thứ nhất vậy đã nói rõ khương thần có cơ hội trở thành tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả cái thứ nhất trợ giúp người khác vượt qua đại đế thiên kiếp người chỉ cần khương thần đem tất cả thiên kiếp đó lấy vậy hắn cũng sẽ không cần chết ta hồng hồng hồng màu vàng lôi long mang theo lực lượng hủy diệt vui sướng tại khương thần thể nội tàn phá bừa bãi chẳng qua là khi nó đem tất cả lực lượng đều tiêu hao hết mới phát hiện khương thần căn bản cũng không có nhận một tia tổn thương không chỉ không có nhận một tia tổn thương khương thần n h ụ thể vẫn còn so sánh trước đó trở nên càng mạnh mẽ hơn nói cách khác nó làn công kích này không chỉ không có thương tổn đến khương thần còn cho khương thần đưa ba ph quả thực là thiệt thòi lớn chương ba trăm sáu mươi lôi long tôi thể chương ba trăm sáu mươi lôi long tôi thể hồng hồng hồng a màu vàng lôi long tại khương thần thể nội hao hết cuối cùng một tia lực lượng phát ra không cam l ò n g tức giận tiếng giống tiêu tán vô tung vô ảnh mà theo khương thần thân thể đầu này kim lôi lôi long biến mất không t r u n g tiếp vân màu vàng bên trong lập tức chuyển ra tức giận tiếng giống lại là hai đầu giống nhau như đ ú c màu vàng lôi long hướng phía khương thần lao xuống t ê cái này lôi long thiên tiếp lại là gấp bội tới tông chủ đại nhân không biết k i ê n g không gánh được a đúng vậy a một đầu hai đầu tông chủ đại nhân có thể chọi cứng nếu là nhiều tông chủ đại nhân cũng không nhất định có thể làm a gặp không trung tiếp vân màu vàng vọt thẳng ra hai đầu màu vàng lôi l o n g phía dưới kình thiên tông đệ tử phát ra trận trận tiếng hô bình thường thiên tiếp đều là một đạo một đạo đến giống khương thần cái này đạo thiên tiếp thứ hai trực tiếp tăng gấp bội hay là hiếm thấy nếu như phía sau thiên tiếp đều muốn là như thế này gấp bội cái k i a khương thần càng độ đến phía sau cái k i a chính là càng nguy hiểm dù sao một đầu hai đầu đối với khương thần khả năng không tạo được tổn thương nhưng mười đầu trăm đầu vậy liền không nhất định thấy cảnh này chu hắc tử cùng lý đại đao các loại trưởng lão vừa bông xuống đi tâm cũng là lại nhắc lên đặc biệt là không trùng quỷ độc cô hùng kích động mặt mò trực tiếp cứng đờ nếu là cái này lôi long thiên kiếp một mực như thế gấp bội xuống dưới dựa theo thiên kiếp chín đạo m à tính cái kia cuối cùng thương thần muốn lối mặt mấy trăm đầu lôi long thiên kiếp chính là tiên nhân chân chính tới cũng có thể bị đánh thành cho cặn ba a a lại tới hai đầu đồ đại bồ nhìn xem đối diện vọt tới hai đầu lôi long thiên kiếp thương thần lộ ra cười ha hả biểu lộ lại là rộng mở ống c h u ẩ n bị để cái này hai đầu lôi long thiên kiếp lại cho hắn hảo hảo tôi thể một đợt vừa mới đầu kia lôi long thiên kiếp tôi thể hiệu quả cũng không tệ tối thiểu đem hắn t ă nếu g lên thành. n một là phía sau lại nhiều đến một chút vậy hắn không thể đem tiến hóa đến càng kinh khủng tình trạng hống hống hống cái này hai đầu màu vàng lôi long phát ra rung trời tiếng giống lại một lần nữa đụng vào khương thần trên thân lực tàn phá kinh khủng không đứng ở khương thần trong thân thể tàn phá bừa bãi muốn đem thương thần triệt để tiêu vong trên đời này phanh phanh giang giác giang giác đối mặt cái này hai đầu màu vàng lôi long lực lượng hủy diệt khương thần thân thể lốp bốp vang lên không ngừng mặc dù nghe có chút khủng bố nhưng hắn thân thể từ đầu đến cuối không có xuất hiện bất kỳ dấu hiệu hầm mất cũng không lâu lắm liền đem cái này hai đầu lôi long lực lượng cũng c hiện o t tại hắn đối với vượt qua thiên kiếp này đã là rất có nắm chắc dù là phía sau thiên kiếp tất cả đều là gấp bội hắn cũng là không sợ bởi vì các loại thiên kiếp nhiều thời điểm hắn trước tiên có thể đánh tan một bộ phận sau đó lại để còn lại thiên kiếp cơ thể quả thực là nhất cử lưỡng tiện a hồng hồng hồng hồng a đối mặt hương thần khiêu khích tiếp vân màu vàng bên trong long hồng âm thanh là càng thêm phẫn nộ khương thần giúp người khác độ kiếp n h i u loạn thiên địa quy tắc coi như xong hiện tại còn dám miệt thị nó thật sự là quá p h é t lối nếu là không đem khương thần diệt s á t vậy nó khối này p h ạ m giới cao nhất thiên phạt kiếp vân là một chút mặt mũi cũng không có theo kiếp vân màu vàng triệt để đến cuồng trong đó khí tức trực tiếp trở nên hỗn loạn lên đầu tiên là bốn đầu màu vàng lôi long từ kiếp vân màu vàng bên trong sông ra sau đó lập tức là tám đầu mười sáu đầu ba mươi hai đầu sáu mươi b ố đầu hết thẻ hơn một trăm đầu màu vàng lôi long đồng loạt hướng phía khương thần vào tới thể phải đem khương thần cho đánh thành cho cặn bã ngoại tạo cái này kiếp vân màu vàng điên rồi Đã k lần này thế nhưng là hơn một trăm linh đầu lôi long a tông chủ đại nhân có thể hay không gánh vác a lần thứ ba liền hơn một trăm đầu tiếp vân này không theo quy tắc hành sự a nhìn thấy không trung tiếp vân màu vàng liên tiếp xông ra trên trăm đầu màu vàng lôi long phía dưới kình thiên tông đệ tử còn có chu hắc tử cùng lý đại đao các loại trưởng lão tất cả đều là giật này mình lúc đầu dựa theo thiên kiếp quy tắc liền xem như một lần so một lần gấp b ộ i đó cũng là một lần một lần độ hiện tại kiếp vân này thế mà bởi vì khương thần mộc câu trực tiếp cải biến thiên địa quy tắc từ hai đầu màu vàng lôi long Một a song, song a. c trận trận hiện ú t l biến tại h h hơn n đầu, lần thứ ba lôi tiếp trực tiếp từ hai đầu biến hơn một trăm linh đầu đây là đem bọn hắn giết hết bên trong a ngoa tảo ngươi chó này t h i ê n tiếp cũng là thật nghe lời a gặp màu vàng lôi long t h i ê n tiếp vừa đưa ra hơn một trăm đầu khương thần cũng là ở trong lòng thầm mắng một câu sau đó vận chuyển trên người tên i nguyên hướng phía màu vàng lôi long p h ó n g đi chuẩn bị đánh tan một bộ phận lại dùng một bộ phận tôi thể phanh phanh phanh khương thần hóa thành từng đạo tàn ảnh du tẩu tại hơn một trăm đầu lôi long bên người trong n g á y mắt liền đánh n ổ bảy tám đầu màu vàng lôi long mà một chút đụng vào trên người hắn lôi long hắn cũng là không có ngăn cản trực tiếp khiến cái này lôi long xông vào thân thể dùng để tiếp tục tôi thể cũng không lâu lắm cái này hơn một trăm đầu màu vàng lôi long một nửa bị h ắ n đánh tan một nửa bị hắn dùng để rèn luyện thân thể rất nhanh liền tiêu tà tại kình thiên tông trên không tê thế mà ngay cả hơn một trăm đầu màu vàng lôi long đều không làm gì được tông chủ đại nhân tông chủ đại nhân đây cũng quá mạnh liệt đi lợi hại à tông chủ đại nhân cũng quá mạnh xem ra cái này lôi long thiên k i ế p căn bản là không tổn thương được tông chủ đại nhân tông chủ đại nhân rất có thể trở thành đại lục cái thứ nhất giúp người khác độ kiếp thành công người hơn nữa còn là giúp độ đại đế thiên kiếp người à. đúng vậy à chúng ta tông chủ đại nhân tuyệt đối là từ xưa đến nay đại lục tiên tiêu số một là thiên tài trong thiên tài yêu nhiệt trong yêu người ta nhìn thấy k hương thần dễ dàng như thế liền đem hơn một trăm đầu lôi long thiên kiếp cho đánh tan hấp t h u quan sát kình thiên tông đệ tử tất cả đều là lại khiếp sợ lại kích động mà chu hát tử cùng lý đại đao các loại trưởng lao thay thế treo lấy trái tim nhỏ rốt cục để xuống nếu k hương thần có thể dễ dàng như vậy đánh tan hơn một trăm đầu lôi long thiên kiếp như vậy thì tính phía sau lại đến nhiều một ít cũng chỉ là phiền toái một chút không đến mức sẽ đánh chết k hương thần bọn hắn cũng không cần lại nơm nớp lo sợ sợ k hương thần bị lôi long đụng ở ra giám toàn trường đám người kích động nhất không ai qua được không trung q u độc cô hùng chỉ gặp hắn nhìn qua khương thần thân ảnh kích động toàn thân rút n g dậy biểu lộ h ư n g phấn lẩm bẩm nói thượng tông chủ ý vũ thượng tông chủ ý vũ ta tiểu hùng được cứu rồi a chương ba trăm sáu mươi mốt thiên kiếp thăng cấp màu đỏ vàng thiên kiếp chương ba trăm sáu mươi mốt thiên kiếp thăng cấp màu đỏ vàng thiên kiếp ha ha tiếp tục đem ngươi còn lại rồng đều phóng xuất ta khương thần sừng sững không trung tiếp tục khiêu khích lấy kiếp vân màu vàng vừa mới cái kia hơn mười đầu màu vàng l ô i long đã đem thân thể của hắn rèn luyện đến một loại độ cao mới nếu là lại đến cái trên t r o n đầu t ô thể nhục thể của hắn không biết sẽ trở nên nhiều khủng bố sợ là đứng tại chỗ để lý đại đao những n à y thiên nguyên chuyển đổi hơn phân nửa người dùng sức oanh đ ể oanh không phá phòng ngự của hắn giống a a a a a đối mặt hương thần lần lượt khiêu khích còn có chính mình không thể làm gì k i ế p vân màu vàng bên trong long hống long thanh điên giống sau một lúc toàn bộ k i ế p vân màu vàng trực tiếp biến thành một loại màu đỏ vàng một cỗ so vừa mới khủng bố gấp mười gấp trăm lần khí tức từ nơi này màu đỏ vàng k i ế p vân bên trong để lộ ra đến cảm nhận được tiếp vân khí tức biến hóa những cái kia hướng phía kình thiên tông phương hướng xé rách không gian đi đường đại đế lao cái vật tất cả đều là từ trong không gian đi tới nhìn trong trọc vào kình thiên tông phương hướng. không còn dám tiến lên trước một bước đây không phải bọn hắn không hiếu kỳ kiếp này mây nhằm vào chính là người nào vật gì mà là kiếp này mây biến hóa khí t ứ c so trước đó khủng bố quá nhiều bọn hắn sợ áp sát quá gần sẽ bị thiên kiếp cùng một chỗ cho diệt đi a i kiếp vân này khí t ứ c thật sự là quá dọn người chúng ta hay là đừng có lại đi tới để tránh thai bay vạ gió a đúng vậy à coi như đây là nghịch thiên bảo vật xuất thế chúng ta những người này sợ là vô phúc tiêu thụ lui lui lui kiếp vân này quá kinh khủng lúc trước đối mặt kiếp vân kia khí t ứ c ta cảm giác mình là cái sâu kiến hiện tại cảm nhận được kiếp này vân khí hơi thở ta cũng không biết ta là thứ gì kính thiên đại quái đế lao trong thông nhìn thấy không trung đại đế kép vân từ màu vàng biến thành màu đỏ vàng liền ngay cả khí tức đều trở nên càng khủng bố hơn chu hát tử cùng lý đại đao các loại trưởng lao biểu lộ trở nên khó coi bọn hắn vốn cho rằng cái này đại đế k i ế p vân không tầm thường lại đến cái mấy trăm đầu màu vàng lôi long liền sẽ hoàn mỹ kết thúc công việc để khương thần giúp đ ộ c cô hùng đem đại đế thiên kiếp vượt qua bây giờ nhìn kiếp vân này tư thế vì đánh chết khương thần nó là một ngày tạm biến a trời ạ n g ư ơ i rốt cuộc muốn náo loại nào a n g ư ơ i nếu không trực tiếp đánh chết ta đi không cần cho ta hy vọng lại muốn cho ta tuyệt vọng một lần ta thật chịu không được a không trung độc cô hùng trên mặt lần nữa che kín sợ hãi nhìn xem màu đỏ vàng kiếp vân hiện tại kiếp này mây khí t ứ c hắn đã không biết làm sao đi hình dung cũng cảm giác hôm nay chính mình đã là chết chắc lại thế nào phản kháng cũng là một con đường chết căn bản là không sinh ra còn sống hy vọng ngoại tạo người tính tình này là thật lớn a cảm nhận được không c h u n g đang nổi lên kiếp vân khí thức hương thần cũng là giật này mình hắn chẳng qua làm ớn nhiều đến một chút màu vàng lôi long tối thể không nghĩ tới kiếp vân này tựa như là cá nhân một dạng thế mà còn có tính tình trực tiếp đem lực lượng gia tăng nhiều như vậy thật sự là q u á không nói v õ được ở không trung kiếp vân lại biến nhan sắc chuyện này rốt cuộc là như thế nào không biết ta ta ngay cả kiếp vân màu vàng đều là lần thứ nhất gặp húng chi là cái này màu đỏ vàng kiếp vân từng bảy kình thiên tông đệ tử nhìn qua không chúng biến sắc kiếp vân tất cả đều là vẻ mặt nghi hoặc không do kiếp vân thật tốt vì cái gì lại biến nhan sắc nhìn thấy những đệ tử này không h i ể u biểu lộ lý đại đao cùng chu hắc t ử các loại trường l a o tất cả đều là thở dài một tiếng bởi vì vì bảo hộ kinh thiên tông không bị thương tổn thiên kiếp khí tức tất cả đều là bị ngăn cách ở bên ngoài cho nên những đệ tử này chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh căn bản cũng không biết khương thần đối mặt chính là kinh khủng bực nào thiên k i ế p dầm dầm d ầ m a màu đỏ vàng kiếp vân không ngừng phun trào phát ra tiếng vang dung trời theo một đạo kinh khủng tiếng gầm cư chuyển ra một đầu toàn thân kim hồng khủng bố lôi long từ kiếp vân bên trong sông ra hướng phía khương thần rơi xuống cái này lôi long đang rơi xuống trong quá trình không có phát ra cái gì tiếng giống g à o thét đầu rồng to lớn bên trên mang theo miệt thị nhìn xem hương thần p h ả n phất hương thần trong mắt hắn căn bản cũng không đáng nhắc tới hử liền để ta nhìn ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào gặp cái này kim hồng sắc lôi long trong mắt tràn đầy miệt thị hương thần hư lạnh một tiếng trực tiếp toàn lực vận chuyển tiên nguyên hướng phía kim hồng sắc lôi long đối diện p h ó n g đi chuẩn bị nhìn xem cái này kim hồng sắc lôi long đến cùng có thể mạnh bao n h i ê u phanh phanh hương thần cùng kim hồng sắc lôi long tại kim tiên tông trên không vừa đụng t r ạ n phụ cận mấy vạn dặm không gian trực tiếp phá thoái lộ ra bên thì là toàn thân xương cốt trong nháy mắt vỡ nát sau đó lại bị không chết thần khu cùng bất diệt chi thể trong nháy mắt chữa trị cái này kim hồng sắc lôi long quả nhiên thật mạnh à cảm nhận được thân thể của mình không ngừng băng diệt lại không ngừng bị hai đại thể chất chữa trị khương thần nhìn trước mắt kim hồng sắc lôi long một mặt chấn kinh cái này lôi long lực lượng đã mạnh hơn hắn quá nhiều sợ là vượt ra khỏi chân tiên phạm vi bi, không biết là cảnh giới gì lực lượng nếu không phải vừa mới hắn dùng lôi long tối thể nhục thân cường đại tăng lên không ít làm không tốt tại chỗ đến bạo thành tế bào mới có thể tiếp tục trùng sinh phanh phanh khương thần cùng kim hồng sắc lôi long đối kháng vẫn còn tiếp tục tiếp tục nhục thể của hắn cùng không gian chung quanh cũng là đang không ngừng hủy diệt lại khép lại nhìn thấy lực lượng của mình vậy mà không có lập tức đem khương thần m i ệ n sát màu đỏ vàng lôi long trên đầu rồng cuối cùng không có mang nữa ánh mắt miệt thị mà là phát ra vô cùng phẫn nộ tiếng gầm gừ tiếp tục toàn lực hướng phía khương thần trung kích thể phải đem khương thần đánh g i ế t phanh phanh g i a n giác g g i a n giác g đối mặt kim hồng sắc lôi long điên cùng tấn công khương thần thân thể xương cốt cùng cái khác bộ vị mặc dù lốp bốt vang lên không ngừng không ngừng bị tan ăn dã nhưng thủy trung là không có trong nháy mắt sụp đổ đều bị hai đại cái thể chất tu đổ cũng tại lần lượt này tu bổ bên trong lần nữa một chút xíu tăng cường ha ha xem ra ngươi mới là lớn nhất thuốc bổ a gặp cái này kim hồng sắc lôi long không thể đem nục thân của mình một chút đánh tan thương thần nhẹ nhõm cười nói nếu là cái này kim hồng sắc lôi long là cái này lực lượng cường độ vậy hắn chỉ cần bảo trì trạng thái này liền có thể từ từ dùng kim hồng sắc lôi long lực lượng tiếp tục rèn luyện nục thân của mình cái này kim hồng sắc lôi long tôi thể hiệu quả nhưng so sánh vừa mới những cái kia màu vàng lôi long tôi thể hiệu quả muốn tốt rất nhiều quả thực là tại đưa phúc lợi a chương ba trăm sáu mươi hai thương ba trăm sáu mươi hai khương thần bị đánh bạo tê tông chủ đại nhân đây là cái gì t h ầ n thể tay chân không có lập tức liền có thể lấy mọc ra dạng này quá biến thái đi đúng vậy à, khủng bố như thế năng lực đây chẳng phải là nói chỉ cần không có khả năng một chút đem tông chủ đại nhân bốc hơi tông chủ đại nhân chính là bất tử bất d i ệ t tồn tại nhìn thấy khương thần cùng màu đỏ vàng lôi long đôi kháng tay chân bị chấn nát đằng sau lập tức lại mọc ra mới tay chân phía d ư ớ i quan sát kình thiên tông đệ tử còn có từng bảy tu luyện tập dịch tất cả đều là hít một hơi lanh khí lịch t i ê n như vậy chữa trị năng lực bọn hắn trước kia đừng nói là thấy qua chính là ở trong sách cổ đều không có thấy qua Từ từ ân xem ra lo lắng của chúng ta là dư thừa lý đại đao cùng chu hát từ các loại trưởng lão nhìn thấy khương thần có thể cùng màu đỏ vàng lôi long đôi kháng trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười bọn hắn vừa mới lo lắng nhất chính là cái này màu đỏ vàng lôi long sẽ đem khương thần đánh cho ngay cả cặn bát đều không thừa dù sao lấy bọn hắn lần trước đánh nổ khương thần kết quả đến xem khương thần muốn trùng sinh khẳng định là đến lưu lại chút gì nếu như không còn có cái gì nữa vậy khẳng định là không có khả năng trùng sinh ha ha thượng tông chủ quá tuyệt vời ta tiểu hùng thật sự là phục s á t đ ơ i ta quỳ gối không trung chuẩn bị chờ chết độc cô hùng gặp khương thần ngăn cản được đầu này làm hắn coi là hắn phải chết màu đỏ vàng lôi long trực tiếp là hưng phấn bật cười nhìn khương thần đ i ệ u bộ này hắn c á i mạng này hôm nay hẳn là bảo vệ a giống a thấy mình vô luận như thế nào trùng kích cũng không thể đem k ư ơ n g thần tiêu diệt màu đỏ vàng lôi long điên cuồng gào thét một tiếng thân thể hồng mang phóng đại sau đó bạo thành vô số đạo màu đỏ vàng t i ề m điện như là như mưa rơi hướng về khương thần rơi xuống lúc đầu nó là tất cả lối k i ế p hợp thành cao nhất thiên k i ế p cũng là cuối cùng một lượt thiên k i ế p nhiệm vụ của nó là muốn đem khương thần cái này cạn kiếp người đánh g i ế t còn muốn đem độc cô hùng cái này độ kiếp cùng một chỗ đánh g i ế t mới có thể biểu hiện thiên kiếp với nghiêm chỉ là hiện tại khương thần biến thái trình độ thật sự là ngoài dự liệu của nó nếu là lại cùng khương thần như thế dông dài vậy nó liền sẽ bị khương thần đem lực lượng tất cả đều hao hết một người đều đánh rết không được cho nên nó hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy chỉ có thể buộc phát tất cả lực lượng trước tiên đem khương thần cái này giúp người khác độ kiếp cuồng đồ đánh g i ế t dùng để hiển lộ rõ ràng tiên uy như mưa rơi màu đỏ vàng tiềm điện hướng phía khương thần bổ tới thấy thế khương thần lập tức thi triển vòng phòng hộ chuẩn bị đem những n à y màu đỏ vàng tiềm điện ngăn lại một bộ phận sau đó lại để còn lại màu đỏ vàng tiềm điện tiến vào thân thể dùng để tôi thể phanh phanh phanh phanh vô số màu đỏ vàng tiềm điện hung hăng nện ở khương thần trên vòng phòng hộ vang lên từng đạo tiếng vang dung trời mặc dù khương thần vòng phòng hộ này ngăn cản một bộ phận tiềm điện nhưng phía sau tiềm điện rất nhanh liền đem khương thần vòng phòng hộ đánh xuyên, kẻ trước ngã xuống. kẻ sau tiến lên rơi xuống trên người hắn trong cơ thể hắn tùy ý phá hư phanh phanh phanh những này màu đỏ vàng t i ề m điện vừa tiến vào khương thần thân thể liền lần lượt bắt đầu bạo tạc đứng lên đem khương thần thân thể nổ thùng trăm ngàn lỗ ngay cả không chết thần khu cùng bất d i ệ t chi thể tu đều tu không đến xong ba bị quy lần này là thật muốn nổ tung cảm nhận được thể nội tàn phá bừa bãi lực lượng khương thần lộ ra kinh ngạc biểu lộ sau đó ngay tại chỗ bạo thành một mảnh huyết vụ hướng về phía dưới kình tiên tông lúc đầu nó cố gắng cùng tia chớp màu đỏ này đối kháng chính là vì không tại kình tiên tông đệ tử còn có những cái tia tu luyện tạp dịch trước mặt bị đá h á n đường đường một tông chi chủ bị đánh bạo đây chính là sẽ tổn thương hình tượng chỉ là cái này màu đỏ vàng lôi long một k í c h cuối cùng thật sự là quá dày đặc trước một đạo thiểm điện vừa bạo tạc phía sau thiểm điện liên tiếp lấy bạo hắn chữa trị năng lực nhất thời căn bản là chữa trị không đến chỉ có thể giải thể đem thiên kiếp lực lượng s u a tan sau đó lại trúng sinh tê n g o ạ tảo tông chủ đại nhân bị đánh phát nổ tông chủ đại nhân bị thiên kiếp đánh nổ chơi ạ! tông chủ đại nhân không phải là vẫn l à đi cái này trực tiếp bị đánh bạo thành tạt bã làm sao có thể còn chữa trị tới a đáng giận a tông chủ đại nhân trung quy là không có vượt qua đến cái này lao tập dịch là toàn bộ kình thiên tông tội nhân a nhìn thấy khương thần bị thiên kiếp đánh nổ thành huyết vụ phía dưới kình thiên tông đệ tử tất cả đều là lộ ra rên dị thần sắc một mặt cừu hận nhìn qua không trung độc cô hùng nếu không phải độc cô hùng độ này cầu thí đại đế thiên kiếp khương thần cũng sẽ không vẫn lạc độc cô hùng cùng toàn bộ huyền n g u y ệ t người hoàng triều đều là tội chết a cái này tại sao có thể như vậy không trung quỷ độc cô hùng nhìn thấy cảnh tượng này một mặt sợ hãi lẩm bẩm nói k ư ơ n g thần bây giờ bị đánh nổ vẫn lạc hắn liền xem như đột phá đại đế đó cũng là một con đường chết dù sao k ư ơ n g thần là bởi vì hắn vất lạc coi như khương thần là tự nguyện giúp hắn độ kiếp kình thiên tông trưởng lão đệ tử cũng sẽ đem sổ sách tính tới trên người hắn hắn hôm nay là thập tử vô sinh a s o n g s o n g chúng ta huyền nguyện hoàng triều s o n g a đúng vậy a thượng tông chủ vẫn lạc chúng ta đâu còn có đường sống chơi cao đấu kỵ anh t à i a ta đ ộ c cô thao liền muốn tráng niên mất sớm a đ ộ c cô niệm vũ cùng đ ộ c cô thao các loại mười mấy cái huyền nguyện hoàng triều tạp dịch tất cả đều là một mặt tuyệt vọng quỷ trên mặt đất đất với khương thần độ kiếp mặc dù là biến đổi bất ngờ nhưng dù gì cũng là hữu kinh vô hiểm hiện tại khương thần trực tiếp bị thiên kiếp bổ bạo kế tiếp b còn tốt còn tốt tông chủ chỉ là bạo thành một mảnh huyết vụ hh ắ c ắ c không sai lần trước tông chủ đại nhân ngay cả huyết vụ đều không có c u n g có thể chủng sinh hiện tại tông chủ đại nhân còn lại một vũng máu chủng sinh hẳn là không có vấn đề nhìn thấy khương thần bạo thành huyết vụ rơi xuống kình thiên tông phía trên trên trận pháp lý đại đao cùng chu h ắ c tử b ọ n người tất cả đều là một mặt dáng tươi cười bọn hắn đúng vậy lo lắng khương thần cứ thế mà chết đi phải biết lần trước khương thần bạo đến so hôm nay còn nghiêm trọng đều có thể chủng sinh hiện tại k ư ơ n g thần còn lại một bãi lớn như vậy máu khẳng định cũng có thể chủng sinh theo tia chất màu đỏ đem k ư ơ n g thần bộ bạo Kinh thiên tông trên không mà u đỏ váng kiếp theo n c ậ m Mà rãi tiêu tán. t h những kiếp vân này tiêu tán một cố đại đế nhất trọng uy nghiêm từ độc cô hùng trên thân bạo phát đi ra độc cô hùng chính thức đột phá đến đại đế cảnh ta ta đột phá đại đế cảm giác được trong thân thể lực lượng độc cô hùng quỳ gối không t r u n g ngây ngốc một chút sau đó lộ ra một nụ cười khổ đột phá đại đế vốn là kiện cao hứng sự tình nhưng hắn hiện tại nói cái gì đều cao hứng không nổi thương thần tôn quý như thế thân thể vì giúp hắn độ kiếp v ẫ lạc hắn còn có cái gì mặt mũi còn sống tại trên đời này a chương ba trăm sáu mươi ba an bài chức vị mở ra bảo dương theo r ư lời này rơi xuống kình thiên tông trên không trên trận phát máu tươi trực tiếp ngưng tụ thành khương thần bộ dáng chính một mặt bình thản nhìn xem độc cô hùng nhỏ chúc mừng ký chủ thế lực phụ thuộc có người đột phá đại đế thu hoạch được cấp sử thi bảo dương một cái khương thần vừa mới ngưng tụ hệ thống ban thưởng tới sổ âm thanh ngay tại trong đầu của hắn vang lên một cái cấp sử thi bảo dương liền xuất hiện tại trong túi đeo lưng của hắn t ê bên trên thượng tôn g chủ nguyên nguyên lai、like、không có việc gì a tiểu hùng ta thật nhanh hụ chết ô ô nhìn thấy khương thần hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện đ ộ c cô hùng đầu tiên là s ư n g sở sau đó quỳ bay đến khương thần trước mặt khóc r ò n g r ò n g khóc lóc kể l ệ lấy ngoại tảo tư nghị đi quá lợi hại tôn chủ đại nhân cái này thần thể cũng quá lợi hại biến thành một vũng máu đều có thể phục hồi như cũ như thế hoàn trình quả nhiên là nghịch thiên thần thể a đúng vậy a tông chủ đại nhân không có chết người tông chủ kia đại nhân chính là từ xưa đến nay trên đại lục cái thứ nhất giúp người khác vượt qua thiên kiếp người tông chủ đại nhân tuyệt đối là đương kim đại lục người thứ nhất ta nhìn thấy khương thần từ trên trận pháp một vũng máu bên trong phục sinh vừa mới còn một mặt gen dị kình thiên tông đệ tử trong nháy mắt cả kinh là trận mắt hốc mồm lúc trước khương thần có thể trong nháy mắt chữa trị tay chân bọn hắn liền đã cảm thấy rất mỹ tiên hiện tại khương thần liền thừa một vũng máu thế mà cũng có thể khôi phục như vậy hoàn hảo thật sự là đổi mới thế giới quan của bọn hắn hắc hắc tông chủ đại nhân quả nhiên có thể phục sinh cái này thần thể thật sự là đủ biến thái ân tông chủ đại nhân cái này thân thể tại chư thiên vạn giới tuyệt đối cũng là số một số hai tồn tại lý đại đao cùng chu hắc tử các loại trưởng lão nhìn thấy khương thần phục sinh tất cả đều là âm thầm lấy làm kỳ phải biết b ổ bạo khương thần lực lượng thế nhưng là trí cường t i ê n k i ế p cứ như vậy khương thần còn có thể phục sinh như thế hoàn hảo thật sự là quá biến thái đi đứng lên đi ngươi bây giờ cũng là đại đế cường giả khóc sức mứt còn thể thống gì nhìn xem quỷ gối dưới chân khóc thành lệ nhân độc cô hùng khương thần tức giận lên tiếng nói nói xong độc cô hùng khương thần lại đối phía giới lý đại đao các loại trưởng lão nói đại đao lưu lại những người khác cũng đừng tại cái này l phải làm gì thì đi làm đi là tông chủ chu hắc tử cùng chu đại pháo các loại trưởng l a o không người thi lễ đáp ứng sau đó đem p h ụ cận còn tại ngắm nhìn kình thiên tông đệ tử sô tan tất cả đều đi mỗi người quản lý chức vụ của mình chỉ để lại lý đại đao còn đứng ở nguyên địa chờ đợi khương thần mệnh lệnh thượng tông chủ tiểu nhân có tội tiểu nhân làm hại thượng tông chủ bị thiên kiếp chém thành như thế tiểu nhân muôn lần chết khó thoát tội lỗi a đ ộ c cô hùng đứng dậy một mặt hối hận đối với mình mặt mò tả hữu khai cung vung v à miệng ba ba ba ba ba ba ba dội v à miệng âm thanh tại kình thiên tông trên không vang lên đọc cô hùng trái một trưởng phải một trường đem đánh đại đều mình mặt mò, chính cho sưng lao là khương ô cô n dừng hùng n g Gặp chịu độc h tay. vậy vậy này trách phát thiết một chút, vậy sau này đạo tâm cứ chính Cho mình, không hắn khẳng định không khói. nếu nên, sau là để đạo ư thần cũng không có sốt u ruột ngăn cản đ ộ c cô hùng mà là đợi đến đ ộ c cô hùng đem chính mình khô quát mặt mò đánh cho mượt mà về sau mới lên tiếng nói chuyện tốt dừng tay đi tiếp tục đánh xuống ngươi mặt mũi này đều biến thành viên cầu bổn tông chủ tha thứ ngươi vô tội khương thần vung ra một đạo lực lượng đem còn tại máy lửa rút miệng mình con độc cô hùng cho chế ngự ở hắn cảm giác chính mình nếu là không xuất thủ độc cô hùng có thể tại tỉnh thiên tông k ô n g trung tắt vào miệng con rút mấy năm hắn nhưng không có nhiều thời gian như vậy nhìn xem đ ộ c cô hùng rút đa tạ tông Chủ khoan dung đa tạ thượng tông Chủ khoan dung nghe được k hương thần thứ chính mình vô tội đ ộ c cô hùng vội vàng không người nói lời cảm tạ ơ n miễn lễ đi k hương thần nhẹ gật đầu đợi đ ộ c cô hùng đứng vững sau tiếp tục nói tiểu h ù n g a ngươi bây giờ cũng là đại đế cường giả có thể đến kình thiền tông bên trong đảm nhiệm chức vụ ngươi có hay không ý nghĩ này a mặc dù hắn là phải hỏi một chút đ ộ c cô hùng để tránh náo ra cái gì âu long nghe được hương thần lời nói đọc cô hùng một mặt con hỉ không chút suy nghĩ liền lập tức không người nói nguyện ý nguyện ý tiểu hùng toàn bằng thượng tông chủ an bài thượng tông chủ an bài tiểu hùng làm cái gì tiểu hùng thì làm cái đó ân hương thần khách dạng đối với phía dưới còn đang chờ chờ lệnh làm cho lý đại đao đạo đại đao à tiểu hùng cụ thể an bài chức vị gì liền do ngươi dẫn hắn xuống dưới an bài đi là tông chủ thuộc hạ nhất định an bài tốt lý đại đao không người lĩnh mệnh sau đó đối không trùng độc cô hùng đạo độc cô đạo h ư u xuống đây đi bản trưởng lao dẫn ngươi đi an bài một cái chức vị bởi vì độc cô hùng cũng là đại đế nhất trọng kình thiên tông trọng yếu c ư vị khẳng định là không có phần của hắn cũng chỉ có tạp dịch bộ môn cùng những cái kia không trọng yếu bộ môn mới có thể an bài cho hắn một t r ư ở n g lao chức vị là đại trưởng lão đ ộ c cô hùng đáp ứng một câu lại hướng về khương thần không người nói thượng tông chủ cái kia tiểu hùng liền cùng đại trưởng lao đi đi thôi làm rất tốt không cần cô phụ b u ồ n tông chủ đối với ngươi kỳ vọng khương thần khoát tay h à o nói là thượng tông chủ tiểu hùng nhất định làm rất tốt không cô phụ thượng tông chủ kỳ vọng đọc cô hùng lần nữa thi cái lễ sau đó cùng lý đại đao rời đi ha ha thượng tông chủ tha thứ lão tổ còn muốn cho lão tổ an bài một cái chức vị chúng ta không sao h u y ề n n g u y ệ t hoàng triều cũng sẽ không có chuyện đúng vậy à thượng tông chủ không chỉ là thực lực nghị t h i ề n liền liên tâm ngực cũng là rộng lớn không gì sánh được ta độc cô thao thật sự là bội phục đến cực điểm à nhìn thấy khương thần không chỉ không có trách cứ độc cô hùng còn muốn giúp độc cô hùng tại kinh thiên tông an bài một cái chức vụ độc cô thao cùng độc cô niệm mưa các loại huyền n g u y ệ t hoàng triều mấy chục người tất cả đều là một mặt hưng phấn không còn có vừa mới tuyệt vọng t h ầ n s á c kinh thiên tông quảng trạng bên trên khương thần chậm rãi rơi xuống từ trên không chuẩn bị mở ra hệ thống trong ba lô hai cái sử thi bảo dương độc cô hùng bảo dương này hắn nhưng là phí hết không ít khí lực nếu là không mở ra điện hào đồ vật đ ề u có lỗi với hắn hệ thống giúp ta đem hai cái sử thi bảo dương dùng xong khương thần đối với hệ thống ra lệnh nhỏ ngay tại là ký chủ mở ra hai cái cấp sử thi bảo dương nhỏ chúc mừng ký chủ thu hoạch được đại đế đỉnh phong triệu hoán thẻ hai tấm nhỏ chúc mừng ký chủ thu hoạch được đại đế nhất trọng tăng lên thẻ hai tấm nhỏ chúc mừng ký chủ thu hoạch được tràng ngộ đạo cây một viên nhỏ chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiên tinh hai trăm i triệu nhỏ chúc mừng ký chủ thu hoạch được thánh hoàng đỉnh phong triệu hoán thẻ hai tấm ha thế mà mở ra hai trăm triệu tiên tinh hai cái này bảo dương cũng là đáng nhìn xem hệ thống trong ba lô. tiên tinh số lượng lại thêm ra hai trăm i triệu k hương thần là một mặt dáng tươi cười chương ba trăm sáu mươi bốn triệu hoán cường giả chương ba trăm sáu mươi bốn triệu hoán cường giả mặc dù bây giờ tiên lộ đã đang ngưng tụ về sau đại đế đ ỉ n h phong đều có thể phi thăng t i ê n giới nhưng bây giờ tiên lộ cũng không biết phải bao lâu mới có thể ngưng tụ thành hình có những tiên tinh này hắn có thể cho kình thiên tông đại đế đ ỉ n h phong thỏa thích hấp thu tiên tinh để bọn hắn chiến lược đến gần vô hạn tại tiên nhân có thể nghiền ép bất luận cái gì khiêu khích tri địch hệ thống giút ta đem hai tấm đại đế đình phong triệu h o á thẻ còn có hai tấm thánh hoàng đình phong triệu hoán thẻ d lại đ ố i hệ thống ra lệnh nhỏ ngay tại là ký chủ triệu hoán đại đế cường giả tối đỉnh còn có thánh hoàng cường giả tối đỉnh ầm ầm theo hệ thống âm rơi xuống b i n h thiên tông quảng tràng phụ cận một chỗ không gian liền vỡ ra một đường vết rách hai cái đại đế cường giả tối đỉnh mang theo hai cái thánh hoàng cường giả tối đỉnh đi vào khương thần trước mặt quỳ xuống đất thi lễ hô thuộc hạng vai kiến tông chủ ân miễn lê đi khương thần khẽ vuốt c ầ m nói là tông chủ bốn người nghe vậy cùng tính đứng dậy chờ đợi khương thần phân phó bốn người các người đi tìm đại trưởng lao đi hắn sẽ thay các người an bài tốt hết thảy khương thần phất tay liền đem ly đ đánh vào bốn người não hải để bốn người đi tìm lý đại đao nhậm chức là tông chủ thuộc hạ cái này đi tìm đại trưởng lão bốn người lần nữa không người thi lễ sau đó cùng một chỗ hướng phía kình thiên tông trưởng lão dừng chân chỗ đi đến nhìn thấy bốn người này rời đi khương thần hướng thẳng đến kình thiên tông vườn trái cây đi đến chuẩn bị đem ngộ đạo cây ăn quả cắm tốt đằng sau liền trở về hưởng thụ trà ngộ đạo ngâm chân kình thiên tông vườn trái cây cửa ra vào khương thần lại tới đây lúc chu hắc tử vừa rót một chén trà ngộ đạo còn chưa kịp uống liền thấy khương thần thân ảnh thuộc hạ chu hắc tử bãi kiến tông chủ đại nhân chu hắc tử li đặt ở bên cạnh trên mặt bàn đối với khương thần không người thi lệ ân hát tử à, ngươi tiếp tục uống trà b n tông chủ chính là tới c ă m cái cây mà thôi khương thần cười trả lời một câu sau đó trực tiếp đi vào vườn trái cây đi cấy ghép trà ngộ đạo cây đi nghe được khương thần lời nói chu hát tử nhìn lướt qua b ư ớ c hơi n ó n g trà ngộ đạo không dám có chút bưng lên tới suy nghĩ mà là ngoan n o a n cúi đầu chuẩn bị các loại cú vỏ làm xong việc hắn báo cáo làm việc sau khi rời đi lại chậm chậm nhấm nháp dù sao mặc dù hắn cương vị này là chuyện như vậy nhưng khương thần cái này lao lại tới hắn cũng không thể biểu hiện quá tùy tiện không phải vậy ngày nào khương thần suy nghĩ k h á động hắn làm không tốt lại phải đến đâu cái địa phương không biết ngày đ ê m luyện đan luyện khí đi khương thần tiến vào trong vườn trái cây không bao lâu liền đạp trên bước chân chậm rãi từ trong vườn trái cây đi ra mà nhìn thấy khương thần đi ra chu hắc tử lập tức xuất ra chính mình sổ sách nhỏ bản một mặt tươi cười đưa tới khương thần trước mặt đạo bẩm tông chủ đại nhân đây là thuộc h ạ n h ữ n g ngày này ký sổ còn xin tông chủ đại nhân thẩm tra một chút ha ha tức khương thần cười tiếp nhận chu hắc tử đưa tới sổ sách sau đó chăm chú lật ra một lần vô vô chu hắc tử bà vai nói hắc tử、A. vườn trái cây này ngươi quản lý rất tốt về sau muốn tiếp tục bảo trì à? l à tông chủ đại nhân thuộc hạ nhất định bảo trì nhất định không cô phụ tông chủ đại nhân kỳ vọng chu h á c tử đem thân thể thẳng bằng một mặt cung kính k h n g người thi lễ đáp ứng ân nhìn xem chu h á c tử thái độ khương thần hài lòng nhẹ gật đầu đem trong tay sổ sách bay vào chu h á c tử trong tay sau liền chậm rãi rời đi vườn trái cây cùng t i ệ n tông chủ đại nhân chu h á c tử đối với khương thần bóng lưng thi lễ đợi khương thần biến mất trong tầm mắt liền lập tức bưng lên chính mình trang độ đạo bắt đầu nhản nhã nhâm nhi thưởng thức kình thiên tông chủ điện khương thần vừa về đến liêu thư mang theo dáng tươi cười chạy tới hỏi t ông chủ là muốn cô u t r à ngộ đạo ngâm chân sao ân đi ba khương thần trên mặt dáng tươi cười gật gật đầu liền nằm chính mình chuyên môn trên ghế là t ông chủ tiểu thư cái này đi chuẩn bị nghe được khương thần lời nói liêu thư đáp ứng một tiếng vội vàng chạy đến ngoài điện ngắt lấy tươi mới lá trà ngộ đạo đem những này lá trà ngộ đạo ngắt lấy tốt nàng lại lấy ra một cái vàng nóng ánh trậu lớn đem lá trà ngộ đạo bỏ vào đổ vào linh thủy các loại nhiều loại bí chế phối phương đốt lên bưng trở lại đại điện bên trong khương thần bên người tông chủ, tiểu thư tới giúp ngươi cởi giày ngâm chân đem c h ậ u vàng đặt ở khương thần bên chân liều thư nâng lên khương thần chân liền giúp khương thần đem g i à y thoát sau đó đem khương thần chân để vào c h ậ u vàng bên trong tràng lộ đạo trong nước h ô đây chính là sinh hoạt ta chân vừa vào nước khương thần thở p h à o một hơi lộ ra hưởng thụ biểu lộ ngay tại khương thần hưởng thụ liều thư vô vi bất trí phục vụ lúc đại lục trên không tiên lộ hư ảnh trở nên càng ngày càng ngưng thực mà theo tiên lộ từ từ ngưng thực đâm vào tiên giới một đầu rốt cục kết nối vào cái này đã mất liên lạc một trăm năm thế giới tại tiên lộ kết nối tiên giới trong nháy mắt tiên giới nơi nào đó một cái che kín thần bí phụ văn phát ra phong cách cổ xưa khí tức to lớn mâm tròn màu trắng b ộ c phát ra trùng thiên quan mang tê đây không phải hạ giới phi thăng đài tán phát quan mang sao hắn không phải một trăm linh năm không có động tĩnh đây rốt cuộc là tình huống như thế nào không biết là hạ giới phi thăng thông đạo không phải là bị ma tộc phá hủy một trăm linh năm sao làm sao hôm nay đột nhiên liền có động tĩnh nhìn xem đạo này trùng thiên quan mang to lớn mâm tròn màu trắng phụ cận một tòa tên là huyền thiên tiếp dẫn thành trong thành tu sĩ tất cả đều là vẻ mặt nghi hoặc ha ha đây là tiên lộ kết nối tín hiệu hạ giới t i ê n lộ một lần nữa kết nối chỉ cần báo cáo tiên đế ta chính là một cái công lớn a huyền thiên tiếp dẫn trong thành một tòa xa hoa trong trang viên một cái trung niên nhân mặc hồng bảo nhìn qua trùng tiên của sáng một mặt hưng phấn cười to hắc hắc ta phải đi xác nhận một chút muốn bảo đảm vạn vô nhất thất mới có thể báo cáo tiên đế đại nhân trung niên nhân mặc hồng bảo hưng phấn thì thào một câu liền biến mất tại trong trang viên trong n g á y mắt xuất hiện tại to lớn mâm tròn màu trắng bên cạnh nhìn trước mắt to lớn mâm tròn màu trắng trung niên nhân mặc hồng bảo cẩn thận kiểm tra mâm tròn mỗi một hẻo lánh khi thấy mâm tròn quan man lưu chuyển trên đó phủ văn thẩm tất cả đều bị thắp s á n g sau trung niên nhân mặc hồng bào lần nữa hưng phấn cười ha h a ha h a thật kết nối phía dưới thế giới kia thật một lần nữa ngưng tụ ra tiết lộ trung niên nhân mặc hồng bào cao h ứ n g một hồi lập tức đứng tại chỗ hâu người tới cho bổn thành chủ trọng binh c h ấ n giữ nơi đây không thể để cho bất luận kẻ nào tới gần bổn thành chủ muốn về thiên đ ỉ n h hướng lên thiên đế đại nhân báo cáo tình huống theo trung niên nhân mặc hồng bào dứt lời bên dưới hai người mặc áo giáp thanh niên một mặt cung kính xuất hiện ở bên cạnh hắn không người thi lệ nói là thành chủ ân nhìn thấy hai người này xuất hiện trung niên nhân mặc hồng bào nhẹ gật đầu liền biến mất tại mầm tròn màu trắng chỗ. trở về tới huyền thiên tiếp dẫn trong thành x á hoa trong trang viên chương ba trăm sáu mươi lăm thiên đế khẩu dụ chương ba trăm sáu mươi lăm thiên đế khẩu dụ trung nhiên áo bào đỏ vừa về tới trang viên không có bất kỳ cái gì ngừng đi thẳng tới trang viên phía sau một chỗ bị trận pháp bao phủ căn phòng lớn trước mở ra trận pháp đẩy cửa phòng ra trung nhiên nhân mặc hồng bảo nhanh chóng đi tới phòng ở xuất hiện tại một cái cự đại truyền thông trận bên cạnh hà t h á t phía dưới tiểu thế giới kia chính là thiên đế đại nhân phi thăng lên tới địa phương muốn thiên đế đại nhân biết việc này hắn một cao hứng thưởng ta chút gì ta liền trực tiếp đi đến nhân sinh đình phòng a trung n i ê n nhân mặc hồng bảo một bên hướng truyền thống trận bổ sung tiên tinh một bên c ư ờ i ngây ngô tưởng tượng lấy đợi đem tất cả tiên tinh bổ sung xong mở ra truyền thống không gian sau hắn không kịp chờ đợi đi vào h o n g long theo truyền thống trận phát ra rất nhỏ v a n g hoàng long b ộ c phát ra kịch liệt qua n mang mang theo trung niên nhân mặc hồng bào biến mất ở trong phòng tiên giới một chỗ tiên khí vân quanh lơ lửng giữa không trung thành chỉ to lớn bên trong trung niên nhân mặc hồng bào thân ảnh chậm rãi từ trong thành truyền thống khu vực một tòa trên truyền t h n g trận hiện hiện người nào dám trực tiếp truyền t h n g đến thiên đình trọng địa nhìn thấy trung niên nhân mặc hồng bào xuất hiện tại trong truyền t h n g trận hai cái m đi tới quát to đối mặt hai cái áo giáp tu sĩ quát hỏi trung niên nhân mặc hồng ư bảo một mặt khó chịu trả lời bản nhân chính là huyền thiên tiếp dẫn thành t h à n h chủ trước chuyến này tới là muốn gặp mặt thiên đế đại nhân có chuyện quan trọng tờ báo À, gặp mặt thiên đế nghe được trung niên nhân mặc hồng ư bảo là muốn đến gặp mặt thiên đế hai cái áo giáp tu sĩ đầu tiên là giật mình sau đó một mặt khách khí ô n quyền nói tha thứ hai người chúng ta mắt vụ về không biết các hạ là đến gặp mặt thiên đế còn xin đưa ra thiên đế p h á p chỉ, chúng ta cũng tốt để cho người ta cho người dẫn đường đối mặt hai cái áo giáp tu sĩ yêu cầu thiên đế phát t r i Trung nhiên nhân m chẳng ồ n không có thiên đế pháp chỉ, nhưng chỉ cần thiên đế lại nhân, biết ta là huyền thiên tiếp dẫn thành thành chủ, còn có chuyện quan trọng báo, thiên đế nhất định sẽ gặp ta. Hắn nho nhỏ dẫn thành thành chủ, cái nào đến phiên g gặp báo bất biết bẩm báo, pháp cái cái có chút đắc có chỉ chủ, có chủ, c thiên đế hạ pháp h trả ta trị, ta tiếp ta. một tiếp đế đế đế đế dĩ lời lại là sẽ qua là tại hắn tiếp nhận huyền thiên tiếp dẫn thành lúc đời t r ư ớ c thành chủ liền đã nói với hắn nói là thiên đế có khẩu dụ nếu là phi thăng đài có tình huống như thế nào có thể trực tiếp tiến về thiên đ ỉ n h hướng lên thiên đế ở trước mặt báo cáo bây giờ nhìn hai cái này áo giáp tu sĩ thần sắc bọn hắn căn bản cũng không biết chuyện này nếu là như vậy vậy hắn không chỉ thấy không đến thiên đế làm không tốt còn có nguy hiểm cái gì n g ư ơ i không có pháp chỉ cũng dám ngày nữa đỉnh mỗi ngày đế ngươi coi ngươi là thứ gì không có thiên đế đại nhân pháp chỉ lén xông vào thiên đ ỉ n h chính là tội chết ngươi còn không mau mau t h ú c thủ chịu trói nhận lãnh cái chết nghe được trung niên nhân mặc hồng bảo không có thiên đế mệnh lệnh liền dám chuyển tông đến thiên đình gặp mặt thiên đế hai cái áo giáp tu sĩ một mặt phẫn nộ rút ra trường kiếm bên hông gác ở trung niên nhân mặc hồng bảo trên cổ liền muốn để trung niên nhân mặc hồng bảo đầu dọn nhà hai vị bất giận hai vị bất giận ta đến gặp mặt thiên đế là thiên đế đại nhân k h u dụ đạo này khẩu dụ là thật nhiều năm trước các người nếu không tìm làm việc lâu người hỏi một chút liền nói là huyền thiên tiếp dẫn thành thành chủ đến đây hướng lên thiên đế bẩm báo huyền thiên phi thăng đài sự t ì n h nhìn xem hai thanh đã đem của mình cắt vỡ trường kiếm trung nhiên áo bào đỏ khả quan dọa đến là toàn thân phát r u n hắn biết mình có thể sẽ gặp nguy hiểm nhưng không nghĩ tới hai cái áo giáp tu sĩ trực tiếp như vậy một biết hắn không phát chỉ liền muốn đem hắn cho xử lý hiện tại hắn cũng chỉ có thể ngựa chết chữa như ngựa sống đem thiên đế khẩu dụ rời ra ngoài phải biết hắn tiếp nhận huyền thiên tiếp dẫn thành thời gian đã qua hơn năm và năm thời gian lâu như vậy phi thăng đài không có động、tính. thiên đình những ngày làm việc khẳng định là đổi một chút không biết đạo này khẩu dụ hiện tại hắn chỉ có thể khẩn cầu hai người đem việc này báo cáo tới một cái biết đạo này khẩu dụ tu sĩ không phải vậy hắn hôm nay là tuyệt đối phải ngỏng cụ tỏi thiên đế khẩu dụ hai cái áo giáp tu sĩ nghe vậy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn trung nhiên nhân mặc hồng bảo một chút sau đó một người trong đó đối với người còn lại nói ngươi đi bẩm báo thống lĩnh đại nhân xin chỉ thị có biết hay không đạo này khẩu dụ nếu là không biết đạo này khẩu dụ ta lập tức liền đem giá hỏa này xử lý mặc dù hai người bọn hắn là chưa từng nghe qua đạo này thiên đế khẩu dụ nhưng nếu trung nhiên nhân mặc hồng bảo đem thiên đế rời ra ngoài vậy bọn hắn liền phải vạn phần thận trọng không phải vậy nếu là giết tuân theo thiên đế khẩu dụ người bọn hắn tổ tông một trăm tám mươi thay mặt đều không đủ chết ân ta cái này đi xin phép thống lĩnh đại nhân một cái khác áo giáp tu sĩ nhẹ gật đầu nhanh chóng rời đi truyền thống khu vực theo hắn rời đi không bao lâu lập tức mang theo một cái người mặc áo giáp màu đen đại h á n mày rậm đi vào trung niên nhân mặc hồng b à o trước mặt áo giáp màu đen đại h á n vừa đến trung niên nhân mặc hồng b à o trước mặt liền mặt mũi tràn đầy tươi cười nằm trung niên nhân mặc hồng bào tay áy cười làm lành nói hắc hắc nguyễn lai、like、là huyền ta không phải nói cho các ngươi biết thiên đế đại nhân chính là từ chỗ nào phi thăng lên tới sao đụng phải nơi nào người tới muốn lập tức thông chi bản thống lĩnh sao đem khôi giáp này tu sĩ đổ nhào trên mặt đất sau áo giáp màu đen đại hắn làm bộ răn dậy một phen kỳ thật lần này trách nhiệm tất cả đều là ở trên người hắn hiện ắ n l vậy, chính là tại trung niên nhân mạc hưng bảo phụ thiên đế khẩu dụ đến đây thiên đình bẩm báo tin tức lại kém chút bị xử lý đây chính là một kiện muốn mạng sự tình nếu là trung niên nhân mạc hưng bảo ở thiên đế trước mặt tùy tiện nói lời miệng vậy hắn phút đồng hồ tựu sắp trở về bản nguyên thống lãnh đại nhân thứ tội nhỏ nhất thời quên còn xin thống lãnh đại nhân thứ tội a bị áo giáp màu đen đại hán đổi nhào áo giáp màu bạc tu sĩ vội vàng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ mặc dù hắn căn bản cũng không biết chuyện này nhưng nếu áo giáp màu đen đại hán muốn đem cái nổi này vứt cho hắn vậy hắn cũng chỉ có thể tiếp lấy dù sao áo giáp màu đen đại hán là hắn lệ thuộc trực tiếp thượng cấp nếu là không có cái nổi này vậy hắn cuộc sống sau này sẽ rất khổ sở mà nếu là đem cái này nổi có tốt áo giáp màu đen kia đại hán xem ở phần công lao này bên trên làm không tốt sẽ càng coi trọng hắn cho nên cái nổi này hắn là có n g ị n h g ử nhìn thấy cái này áo giáp màu bạc tu sĩ phối hợp rất tốt áo giáp màu đen đại hán giả vờ giả vị thư l ệ n h một chút đem hắn kéo tới trung niên nhân mặc hồng bảo trước mặt đạo ngươi muốn thỉnh tội đối tượng không phải ta mà là vị thành chủ này đại nhân nếu là vị thành chủ này đại nhân không tha thứ ngươi bản thống lĩnh hôm nay tuyệt không tha cho ngươi chương ba trăm sáu mươi sáu nghi ngờ thiên đế chương ba trăm sáu mươi sáu nghi ngờ thiên đế áo giáp màu đen đại hán tiếng nói rơi xuống áo giáp màu bạc tu sĩ cũng là phi thường phối hợp ô m lấy trung niên nhân mặc hồng bảo dày đ e u khóc cầu xin tha thứ thành chủ đại nhân thứ tội a tiểu nhân ta có mắt mà không thấy thái sơn còn xin thành chủ đại nhân tha thứ nhỏ lần này đi áo giáp màu bạc tu sĩ một bên khóc một bên cầu xin tha thứ bộ dáng kia quả thực là thê thảm không gì sánh được cái này nhìn xem cái này áo giáp màu bạc tu sĩ ôm chân của mình cầu xin tha thứ trung nhiên nhân mặc hồng bào sửng sốt một chút rơi vào trầm tư làm huyền thiên tiếp dẫn h à n h thành chủ mấy v ạ n năm hắn cái nào không biết áo giáp màu đen đại hắn cùng ngân xương áo giáp tu sĩ là đang hát giật dây mặc dù hắn xác thực muốn đem chuyện này hướng lên thiên đế bẩm báo nhưng nghĩ đến những người này đều là thiên đình thủ vệ nếu là bẩm báo đằng sau không thể đem những người này toàn bộ diệt trừ vậy hắn đó là một con đường chết dù sao hắn chỉ là một cái thành nhỏ thành chủ căn bản là đắc tội không nổi thiên đình thủ vệ cho nên hôm nay hắn chỉ có thể giàn xếp ổ thỏa mới sẽ không dẫn xuất cái khác phiền phức nếu quyết định giàn xếp ổ thỏa trung nhiên nhân mặc hồng b à o cũng không có biểu hiện rất c ư ờ n g thế mà là cười đem cái này áo giáp màu bạc tu sĩ kéo lên đạo các hạ không cần d ạ n g này ngươi lúc trước n ế u không biết đó chính là hiểu lầm một trận hay là mau dẫn ta đi bái kiến thiên đế đi nghe trung nhiên nhân mặc hồng b à o ý tứ trong lời nói là không chuẩn bị truy cứu không đợi áo giáp màu đen đại hán lập tức cười to vỗ vỗ trung n i ê n nhân mặc hồng bảo bà vai nói ha ha lao đệ thật sự là đại nhân đại lượng a Xác cái n à y dẫn ngươi đi t h i ê n đế điện, bái kiến t h i lại ê n nhân. đế v ậ y xin rồi niên nói ai, trung nhân hồng cung kính quyền đa tạ một mặt mạc c bảo, ôm áo i với gì không cảm cảm ơn ơn, l a đệ đi được. theo ta là được. Áo là giáp màu đen đại hán hào sảng trả lời một câu, mang ộ t câu, m theo trung niên nhân mặc hồng bào tới tại cửa ra vào đứng gác một cái thiên đế thân vệ đối với áo giáp màu đen đại hán nói đinh thống lĩnh ngươi mang theo người này ngày nữa đế y điện có chuyện gì không đối mặt t i ê n đế thân vệ hỏi t h ă m áo giáp màu đen đại hán vội vàng cười dạng dỡ trả lời huynh đệ vị này là huyền thiên tiếp dẫn thành thành chủ hắn nói có phi thăng đài sự t ì n h phải hướng t i ê n đế bẩm báo a huyền thiên tiếp dẫn thành thành chủ thiên đế thân vệ nghe vậy nhìn lướt qua trung niên nhân mạc h ư n g bảo thản nhiên nói các ngươi trở ở tại đây đi ta đi bẩm báo thiên đế thiên đế thân vệ nói xong xoay người rời đi tiến tiên đế điện làm thiên đế thân vệ hắn n u i thiên đế k h u dụ thế nhưng là một mực ghi ở trong lòng cho nên đối với huyền thiên tiếp dẫn thành sự tỉnh h ắ n là không dám có bất kỳ trì hoãn thiên đế điện bên trong tiên khí vân quanh thiên đế thân vệ một mặt cung kính túi đầu đi vào trong đại điện đối với đại điện cuối cùng một cái không có một hai bảo tọa không người thi lễ nói bẩm thiên đế đại nhân huyền thiên tiếp dẫn thành thành chủ ở ngoài cửa chờ lấy nói là có phi thăng đài sự t ì n h bầm báo không biết thiên đế đại nhân phải trăng triệu kiến a rốt cuộc có tin tức sao một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt ở trong đại điện văng lên sau đó một cái đầu bột kim văn người mặc vạn linh kim bảo thanh niên chậm rãi xuất hiện tại trên bảo tọa nhìn lên thiên đế thân vệ lạnh nhạt nói tên là thiên đế đại nhân thiên đế thân chuyển không người thi lễ ứng nhàn nhạt ó nhìn lướt qua quy lệ trung niên nhân mạc hồng bào thanh niên mặc kim bảo biểu lộ nhàn nhạt hỏi nói đi thuyền thiên phi thăng đài có tình huống như thế nào đối mặt thanh niên mặc kim bảo chắc hỏi Trung nhân mạc hồng bảo trên mặt đất, vội vàng trả tiên tiên thăng đài, cùng hạ giới liên hệ đã khôi phục, tin tưởng quỷ huyền niên nhân hồng vàng nhân, cùng liên không giới vội lời lại phi đài, khôi hạ hệ phục, mạc bẩm được bào b đế đã A o lâu, liền sẽ có người phi sẽ có thật ă n lên đến. g t h khôi phục liên hệ nghe được trung niên nhân mạc hồng bào lời nói thanh niên mặc kim bảo đầu tiên là hơi s ư ơ n g sở sau đó lộ ra nghi ngờ biểu lộ trung niên nhân mạc hồng bào đến một lần hắn liền đoán ra trung niên nhân mạc hồng bào muốn bẩm báo sự tình chính là phi thăng đài khôi phục liên hệ sự tình chỉ là mười vạn năm trước ma tộc xâm lấn hạ giới hắn hao phi mấy vạn năm lực lượng luận chế ba tấm phá giới phủ hạ xuống ba vị trận tiên thanh ạ niên i h mạc h n kim a tộc, bảo h bất đắc dĩ lắc đầu chuẩn bị đem chuyện này trước thả một chút đội trung niên nhân mặc hồng bảo đằng sau lại chậm chậm muốn ngươi đứng lên trước đi thanh niên mạc kim bảo đối với còn quy trên mặt đất trung niên áo bảo đỏ đạo đá tạng thiên đế đại nhân trung niên nhân mặc hồng b à o nói lời cảm tạ một tiếng sau đó đứng dậy đối đầu không dám nhìn thanh niên mặc kim bảo gặp trung niên nhân mặc hồng b à o đã đứng dậy thanh niên mặc kim bảo cũng không nói nhảm phất tay vung ra mấy cái bình ngọc nhỏ đến trung niên nhân mặc hồng b à o trước mặt đạo ngươi lần này bẩm báo kịp thời những tu luyện này đang ă n d ư ợ c liền thưởng cho ngươi đi nhìn xem trước mặt mấy cái này bình ngọc nhỏ trung niên nhân mặc hồng b à o là một mặt cùng hỉ vội vàng lần nữa quỳ trên mặt đất dập đầu nói lời cảm tạ đa tạ thiên đế đại nhân ba thường trung niên nhân mặc hồng bảo một bên dập đầu một bên kích động toàn thân run dậy mặc dù hắn không biết mấy cái này trong bình ngọc chứa là cái gì đang ăn dược nhưng nếu là thiên đế lấy ra ban thưởng vậy tuyệt đối không phải phản phẩm hắn thật muốn đi thượng nhân sinh đỉnh phong a đi xuống đi nếu là huyền thiên phi thăng đài có người phi thăng lên đến ngươi lập tức đưa đến thiên đình đến bản đế trùng điệp có thưởng thanh niên mặc kim bảo khoát tay h á o nói là thiên đế đại nhân tiểu nhân nhất định cần tuân pháp chỉ trung nhiên nhân mặc hồng bảo dập đầu mấy cái một m ặ t hưng phấn đem mấy cái bình ngọc cất kỹ liền đứng người lên rời đi thiên đế điện hử ma tộc các ngươi tốn công tốn sức hủy diện ta người phạm giới tộc tiết lộ hiện tại ta người phạm giới tộc tiết lộ lại là tự hành khôi phục các ngươi cũng coi là tòi công bận rộn trung n i ê n nhân mạc hồng bảo sau khi đi thanh niên mạc kim bảo ngồi tại trên bảo tọa cười lạnh lẩm bẩm nói ma giới cùng tiên giới thế nhưng là tốt địch song phương không biết đánh bao nhiêu vạn năm chết không biết bao nhiêu người cùng ma m a mười vạn năm trước ma tộc xâm lấn phàm giới hủy diệt phàm giới t i ê n lộ thế nhưng là hao tốn đại giới lớn đến mức một trăm linh năm đều không có năng lực lại hướng tiên giới phát động tiên ma đại chiến hiện tại phàm giới có tiên lộ khôi phục vậy đã nói rõ ma tộc mười vạn năm trước chỗ tốn hao khí lực tất cả đều trôi theo dòng nước ha, ha. nếu để cho ma tộc biết việc này bọn hắn sợ là đến tức chết đi thanh niên mặc kim bảo nhẹ nhàng c ư ờ i một tiếng sau đó biến mất tại thiên đế điện trên bảo t o ọ n theo thanh niên mặc kim bảo biến mất tại ma g i ớ i một cái cung điện đen kịt bên trong một cái toàn thân x á m trắng như cùng nhân tộc thanh niên n g h e xong một cái mọc đầy thịt cục thịt ma tộc báo cáo sau gầm thét lên không có khả năng người phàm giới tộc tiết lộ mười vạn năm trước liền tất cả đều hủy d i ệ t hiện tại làm sao có thể một lần nữa ngưng tụ một đầu tiết lộ xàm trắng thanh niên vô cùng phẫn nộ kinh khủng màu đen ma tộc từ trên người nó tràn vào chấn toàn bộ đại điện màu đen chi chi rung động tùy h ờ i đều có vỡ n á t khả năng. Hắn năng. sở dĩ tức g i ậ người như n thế, đó là bởi vì phạm giới tộc tiết lộ chính một lần nữa ngưng tụ một đầu đi ra nó thực sự không thể nào hiểu được cũng không nguyện ý tin tưởng phải biết mười vạn năm trước vì hủy diệt người phạm giới tộc t i ê n lộ bọn chúng ma tộc thế nhưng là hao phí quá nhiều lực lượng cho tới hôm nay không sai biệt lắm phục hồi như cũ bây giờ nhân tộc p h à m giới xuất hiện lần nữa tiết lộ vậy đã nói rõ bọn chúng mười vạn năm trước bỏ ra tất cả đều hưởng phí ma chủ đại nhân bất giận đây đều là hư không ma long đại nhân cảm ứng được là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm gặp s á m trắng thanh niên nổi giận mọc đầy cục thịt ma tộc vội vàng lên tiếng giải thích nói thử vậy ý của ngươi là bản ma chủ sai nghe được cục thịt ma tộc lời nói s á m trắng thanh niên biểu lộ một trận lạnh lùng nhìn tên ma tộc này nó chỉ là không thể nào hiểu được nhân tộc p h à m giới tại sao phải xuất hiện tiết lộ cho nên mới sẽ thất thố như vậy hiện tại tên ma tộc này lại dám lắm miệng vậy cũng chỉ có thể đưa nó đi gặp ma thần không có không có ma chủ đại nhân cũng không sai là thuộc hạ nói sai còn xin ma chủ đại nhân thứ tội bị sám trắng thanh niên lạnh lùng nhìn chăm chú cục thịt ma tộc trên đầu mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g hốt hoảng giải thích nói nếu là n g ư ơ i sai q u y n kia ma chủ cũng không thể tha thứ ngươi sám trắng thanh niên trong mắt sắt ý loay lên tiện tay vung ra một đạo lực lượng hướng phía cục thịt ma tộc đánh tới không nhìn xem sám trắng thanh niên lực lượng đánh tới cục thịt ma tộc chỉ tới kịp phát ra một đạo không cam lòng g ầ m t hét liền bị tại chỗ đánh nát hắm mơ đều không có nghĩ đến chính mình chỉ là thuận miệm thừa nhận một chút sai lầm sám trắng thanh niên liền muốn đem hắm đánh giết, thật sự là quá khổ cực người tới. đem chín đại ma đế tìm đến bản ma chủ có chuyện quan trọng thương lượng đem cục thịt ma tộc đánh giết s á m trắng thanh niên đối với đại điện màu đen bên ngoài hai cái đứng gác ma tộc ra lệnh là ma chủ đại nhân bên trong một cái đứng gác ma tộc đáp ứng một tiếng sau đó lập tức rời đi cương vị đi liên hệ s á m trắng thanh niên trong miệng chín đại ma đế theo tên này đứng gác ma tộc rời đi không bao lâu chín đạo hình dạng khác nhau ma tộc tất cả đều xuất hiện tại bên trong tòa đại đế i nhân tộc phạm giới lại xuất hiện tiết lộ vì hoàn thành ma thần đại nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ Bản ma c hiện ủ quyết thông t định, đã lần nữa đã thông tiến về nhân tại phàm ớ i h người phạm giới tộc, tộc, tộc, tộc, tộc tiết lộ thế mà cho tàn lại cháy vậy nó cũng không thể tái phạm lần thứ hai sai lầm nhất định phải giải quyết triệt để hậu hoạn cái gì dân tộc phạm giới lại xuất hiện tiết lộ cái này sao có thể đúng vậy a cái này sao có thể t i ê n lộ kia chính là trí cao quy tắc h ư n g tụ những người phạm tội kia căn bản cũng không khả năng chữa trị a nghe được nhân tộc phạm giới tiên lộ khôi phục chín cái ma đế có tám cái tất cả đều là một mặt c h ấ n kinh có chút không tin đây là sự thực nhìn xem những ma tộc này không tin biểu lộ sám trắng thanh niên đem ánh mắt đặt ở cái kia duy nhất không có khiếp sợ ma tộc trên thân đạo ma lòng hay là ngươi đến cùng bọn hắn nói đi tên ma tộc này bản thể chính là bọn hắn ma giới một loại ma lòng đối với không gian phương diện cực kỳ mất cảm trời sinh liền có thể xuyên toa không gian cùng thế giới bình chướng là bọn chúng ma tộc chinh chiến từng cái không gian cậy vào cho nên ma long lời nói so với nó cái này ma chủ còn có sức thuyết phục tốt ma chủ ma long nhàn nhạt, nhạt nhẹ gật đầu đối với tám cái không tin ma đế đưa nó cảm ứng được nhân tộc phản giới xuất hiện t i ê n lộ sự tình lại cho mấy cái này ma đế nói một lần n g h e xong ma long g i ả n g thuật tám cái ma đế trên mặt không tin biểu lộ mới chậm rãi biến mất ma chủ lời nói bọn chúng khả năng không tin nhưng ma long chỗ không gian này ma thú lời nói bọn hắn là trăm phần trăm tin tưởng gặp cái này tám cái ma tộc không có chất vấn s a n trắng thanh niên lần nữa lên tiếng nói tốt nếu các vị đều không có nghi ngờ vậy liền riêng phần mình trở về chọn lựa một bộ phận chân tiên phía dưới tinh nhuệ ma tộc đi ra chiến dịch này chúng ta nhất định phải đem người p h à m giới tộc triệt để hủy diện hoàn thành ma thần đại nhân nhiệm vụ bởi vì người p h à m giới tộc thế giới có được trí cao quy tắc bọn chúng những ma tộc này chỉ cần cao hơn chân tiên liền sẽ bị trí cao quy tắc hủy diện cho nên bọn chúng chỉ có thể phái chân tiên trở xuống ma tộc tiến đến là ma chủ nghe được sám trắng thanh niên đem ma thần rời ra ngoài chín cái ma tộc ma đế không có chút nào dị nghị tất cả đều là lên tiếng lĩnh mệnh sau đó rời đi đại điện màu đen tiến đến chọn lựa tinh nhuệ ma tộc nhìn xem chín vị ma đế rời đi s á m trắng thanh niên cũng không có tại đại điện màu đen chờ lâu mà là một cái l á t mình xuất hiện tại một chỗ to lớn vũ trụ bình t h ư ớ n g vết nước trước đạo này vũ trụ bình t h ư ớ n g vết nước chính là ma giới thông hướng tiên giới thông đạo chỉ cần đi ra đạo vết nước này liền có thể đến tiên giới mà bọn chúng muốn đi vào tiên giới phía d ư ớ i phẳng giới liền phải đi ra ma giới đến tiên giới bên ngoài mới có thể tìm được ma chủ chúng ta tới tại s á m trắng thanh niên đến vũ trụ bình t h ư ớ n g vết nước trước không bao lâu chín cái ma đế riêng phần mình mang theo bảy tám vạn đại đế ma tộc từ nơi không xa bay tới ân tốt vậy chúng ta liền ra ma giới đi nhìn nước qua chín vị ma đế mang người s á m trắng thanh niên nhẹ gật đầu liền xoay người đi vào vũ trụ bình t h ư ờ n g vết n ư ớ chương ba trăm sáu mươi bảy ma tộc xâm lấn chương ba trăm sáu mươi bảy ma tộc xâm lấn gặp s á m trắng thanh niên tiến vào vết n ư ớ chín c vị ma đế không có chút do dự nào lập tức che chở mấy trăm ngàn đại đế cảnh ma tộc theo sát phía sau đồng loạt đi vào vũ trụ bình t h ư ờ n g trong cái khe vô tận màu đen trong hư vô s á m trắng thanh niên cùng chín vị ma đế sáng lên lồng năng lượng bảo hộ lấy mấy trăm ngàn đại đế ạ i đ cảnh ma tộc hướng phản phất vô biên vô tận to lớn vũ trụ tiến lên khi một đám người đi vào vũ trụ này vũ trụ bình t h ư ớ n g bên ngoài lúc liền tất cả đều ngừng lại lúc này sám trắng thanh niên biểu lộ nhàn nhạt nhìn xem ma long đạo ma long thi triển ngươi bản mệnh thần thông đã thông tiến về nhân tộc phạm giới thông đạo sau đó chúng ta mấy cái lại giúp người duy trì thông đạo này đem mấy trăm ngàn ma tộc đưa vào đi tuất ma chủ ma long nghe vậy nhẹ gật đầu trực tiếp thả người nhảy lên hóa thành một đầu phát ra khủng bố ma khí hắt long hướng phía tiên khí tràn ngập vũ trụ dưới đáy một chỗ phun ra một đạo to lớn long tức màu đen âm ầm theo ma long long tức đậm nệm tại tiên khí tràn ngập vũ trụ trên bình chướng cũng không lâu lắm liền mở ra một cái đen như mực vòng xoáy mau ra tay ổn định thế giới thông đạo nhìn thấy ma long mở ra vòng xoáy trong nháy mắt s á m trắng thanh niên lập tức hướng phía còn lại tám cái ma đế hô ma nghe được s á m trắng thanh niên tiếng la còn lại tám cái ma đế tất cả đều là hướng về vòng xoáy màu đen đánh ra từng đạo to lớn ma khí trụ rầm rầm rầm theo s á m trắng thanh niên cùng chín đại ma đế lực lượng ra chỉ vòng xoáy màu đen oanh minh một trận liền trở nên ổn định đứng lên nhìn thấy thông đạo đã ổn định xám trắng thanh niên một bên cùng thua ma lực một bên hướng phía mấy trăm ngàn đại đế cảnh đê g ma tộc quát các ngươi tiến nhanh đi nh nh còn có t i ê n lộ tất cả đều hủy diện chỉ cần các ngươi hoàn thành nhiệm vụ bản ma chủ liền sẽ tiếp các ngươi trở về t r u n g đ i ệ p thường các ngươi là ma chủ đại nhân mấy trăm ngàn hình dạng không đồng nhất con mắt màu đỏ tươi ma tộc hưng phấn đáp ứng một tiếng sau đó hướng phía vòng xoáy màu đen nối đuôi nhau mà vào rất nhanh liền biến mất tại sao trắng thanh niên vải ma trong tầm mắt hô rốt cục toàn đưa vào đi nhìn thấy mấy trăm ngàn ma tộc tất cả đều đi vào sao trắng thanh niên cùng mấy cái ma đế tất cả đều là nhẹ nhàng thở ra thở hồn hển ngồi liệt ở trong hư không vừa mới vì duy trì cái này thông hướng nhân tộc phạm giới thông đạo Bọn chúng không lượng càng tổn nguyên, ngàn, cảnh chỉ lực, tộc hao phí đại lượng ma lực, càng là tổn hao ma ma đưa ma đưa đại đại đế mới là mấy trăm v à là o đi. Hiện tại bọn chúng, có thể nói chúng, thể bọn có s u y yếu bảy, không không khó sánh đỉnh vạn năm, gì cái tám được, có lại lại rất trở phần o n g Về p h bọn chúng vừa mới đáp ứng sau khi chuyện thành công muốn đem những cái k i a ma tộc tiếp trở về hoàn toàn là đang gạt ma đây không phải bọn chúng không muốn thực hiện lời hứa mà là muốn thực hiện lời hứa này cần bảy tám vạn năm đằng sau bọn chúng khôi phục lại đ ỉ n h phong mới được đi thôi chúng ta trở về ma giới điều tức một lát sau sám trắng thanh niên chào hỏi còn lại chín vị ma đế một tiếng sau đó thập ma cùng một chỗ hướng phía ma giới vũ trụ bình t h ư ớ n g vết nước bay đi chuẩn bị trở về ma giới bế quan điều dưỡng tại mấy trăm ngàn đại đế cảnh ma tộc bước vào vòng xoáy màu đen tiến vào nhân tộc phàm giới trong n g á y mắt tiên giới thiên đế trong điện trên bảo tọa thanh niên mặc kim bảo thân ảnh chậm rãi hiện hiện ma tộc động tác thật nhanh n a bọn chúng đến cùng muốn làm gì thanh niên mặc kim bảo nghi ngờ lẩm bẩm nói ma tộc đánh thông thông hướng phàm giới thông đạo hắn chính là trong n g á y mắt cảm ứng được chỉ là hắn đến bây giờ đều muốn không rõ ma tộc vì cái gì muốn cùng nhân tộc phàm giới làm khó dễ muốn hao phi lớn như vậy đại giới đi hủy diệt nhân t cũng nên phái mấy người đi xuống xem một chút không biết ta huyền thiên thánh địa lạc thống còn ở đó hay không thanh niên mặc kim bảo nói một mình vài câu sau đó biến mất tại trên bảo tọa phám giới kình thiên tông sở ở trên đại lục mới không theo màu vàng tiên lộ từ từ ngưng thực mười mấy cái bị bị khương thần độ kiếp đánh thức đại đế cường giả tối đỉnh tất cả đều là một mặt hưng phấn bay đến ngưng thực tiên lộ bên cạnh cái này cái này tiên lộ đã là thực thể à, có hay không có thể đ ạ p tiên lộ độ tiên kiếp thành tiên không biết ta xem ra hẳn là có thể nếu không vị đạo hữu nào đi lên thử một chút đúng đúng vị đạo hữu nào đi lên thử một chút t chỉ cần vừa đi lên Điện, có trước h thành tiên A. Mười mấy cái đại đế đỉnh phong, tất cả đều là hai mặt nhìn nhau đều là muốn người khác đi lên thử một chút, nhìn xem tiên lộ có phải hay không bình thường, có thể bị nguy hiểm hay không. ể đổ đại đế đều đều đi kiếp tiên Mười cái người tiên tất mặt một t là là muốn lên nguy A. mấy xem cả có có lộ bị kia không có t i ê n lộ thời điểm bọn hắn vừa thấy được t i ê n lộ có lẽ sẽ liều lĩnh sông đi lên nhưng bây giờ cái này t i ê n lộ là từ từ từ hư ảnh hương thực vậy bọn hắn sẽ phải cẩn thận một điểm dù sao một lần nữa ngưng tụ t i ê n lộ vạn nhất công năng không hoàn chỉnh hoặc là công năng hỗn loạn vậy bọn hắn sông loạn đi lên làm không tốt sẽ có nguy hiểm gì cho nên trước hết để cho người khác đi lên thử độc đó là không còn gì tốt hơn gặp mười mấy cái đại đế cường giả tối đỉnh không có một cái nào dám đạp lên tiết lộ một cái h ạ c phát đồng nhan láo giả á o xám quét mấy chục người một chút khinh bị nói h ử các người đ á m giác rời này trước k i a không có tiết lộ các ngươi oán trời bất công hiện tại tiết lộ đều ngưng thật các ngươi cũng không dám đi lên thật sự là phế vật đến nhà nghe được lão giả á o xám nói mình một đám người là rác rưởi mười mấy cái đại đế cường giả tối đỉnh tất cả đều là một mặt phẫn nộ nhìn xem láo giả á o xám h ử i đ o hữu ngươi nói chúng ta là rác rưởi phế vật ngươi có gan ngươi trước hết lên a không sai chỉ cần ngươi cái thứ nhất bên trên chúng ta chính là thừa nhận chính mình là rác r ư ỡ i phế vật thì như thế nào đúng đúng ngươi hôm nay nếu là không lên đi vậy chúng ta những người này liền muốn để cho ngươi biết chúng ta đến c ũ n g phải hay không rác r ư ỡ i phế vật một chút đại đế cường giả tối đỉnh đối với lao giả áo xám mở miệng uy hiếp nếu lao giả áo xám muốn làm chim đầu đàn vậy bọn hắn lại vừa vặn thừa cơ hội này để lao giả áo xám đi lên thử một chút độc ca không cần các ngươi những rác r ư ỡ i này phế vật uy hiếp lao phu nếu dám mở miệng vậy đã nói rõ lao phu khẳng định phải cái thứ nhất n a định các ngươi những rác rưởi này phế vật nhìn kỹ nếu là lao phu thành công phi thăng sẽ ở tiên giới chờ các ngươi lao giả á Quét mười ấ y chục n g mấy cái đại đế đình phong tất cả đều là chăm chú nhìn thân ảnh của hắn muốn nhìn một chút hắn leo lên tiết lộ sẽ là tình huống gì tại mười mấy cái đại đế đ ỉ n h phong nhìn soi mói ba trăm sáu mươi tám giáng lâm phạm giới chương ba trăm sáu mươi tám giáng lâm phạm giới ở đi lên đi lên không biết hắn tiếp nhận có thể hay không dẫn động t i ê n tiếp nếu có thể dẫn động t i ê n tiếp vậy cái này tiên lộ chính là chân chính khôi p h ụ không sai chỉ cần có thể dẫn động t i ê n tiếp vậy đã nói rõ tiên đạo quy tắc đã hoàn toàn khôi phục h ú n g ta cũng có thể thành tiên gặp lao giả áo xam thực thật rơi vào màu vàng trên tiết lộ mười mấy cái đại đế đình phong tất cả đều là một mặt kích động hiện tại lao giả áo xám rơi vào trên t i ê n lộ chưa từng xuất hiện bất luận ngoài ý mở lớn gì vậy đã nói rõ t i ê n lộ này đã triệt để ngưng thực chỉ cần lao giả áo xám tái dẫn động tiên tiếp vậy cái này đầu t i ê n lộ liền hoàn toàn sẽ không còn có nguy hiểm bọn hắn lập tức liền có thể lấy đi theo màu vàng trên t i ê n lộ lao giả áo xám dẫm lên màu vàng tiên thê kích động một hồi liền dẫm chân lần theo t i ê n lộ cầu thang hướng phía vô tận hư không đi đến truyền thuyết cái này tiết lộ chỉ cần mỗi đi một khoảng cách liền sẽ dẫn động tiên kiếp rơi xuống thẳng đến đi đến tiên lộ cuối cùng độ s o n g chín mươi chín đạo tiên kiếp liền có thể tiến vào tiên giới trở thành trong truyền thuyết tiên nhân lao giả áo xám dẫm lên màu vàng tiên thê từng bước một đi lên chẳng qua là khi hắn đi trên trăm bậc thang đằng sau cái k i a t r o n g truyền thuyết tiên kiếp là một chút bóng dáng cũng không thấy tê chuyện gì xảy ra à cái này đều đi trên trăm bậc thang tiên kiếp làm sao còn không có xuất hiện à. đúng vậy à truyền thuyết mỗi đi trăm bậc thang liền sẽ có tiên kiếp xuất hiện cái này tiên kiếp đi nơi nào đây rốt cuộc là không phải tiên lộ a không có tiên kiếp tính là gì tiên l nhìn thấy lao giả áo xám đi trên trăm bậc thang tiết lộ nhưng không có tiên kiếp xuất hiện tiên thê ngoại môn quan sát mười mấy cái đại đế đình phong tất cả đều là một mặt kinh nghi lúc trước bọn hắn chẳng qua là cảm thấy cái này t i ê n lộ khả năng gặp nguy hiểm hiện tại xem ra nguy hiểm thật không có mà là cái này t i ê n lộ căn bản cũng không có tiên k i ế p cái này t i ê n lộ căn bản còn chưa hoàn chỉnh a tiên kiếp đến a đến b ổ ta à lao giả áo xám đứng tại màu vàng tiên thê bên trên không cam l ò n g đối với hư không hô to hiện tại xuất hiện loại tình huống này hắn đương nhiên cũng là đón được cái này tiết lộ khả năng còn không có hoàn toàn thành hình chí ít tiên kiếp quy tắc còn không có thành hình bằng không thì cũng sẽ không xuất hiện có đường vô kiếp c h à n g diện a i đi thôi đi thôi tiên lộ này vẫn chỉ là con đường không có tiên kiếp à. đúng vậy à trở về bế q u a n đi các loại tiên kiếp quy tắc đi ra chúng ta đi lên nữa đạp tiên lộ mười mấy cái tại bên ngoài tiên lộ mặt quan sát đại đế đ ỉ n h phòng nhìn thấy không cam lòng hô to láo giả ao xám tất cả đều là l ắ t đầu liền tất cả đều biến mất tại tiên lộ bên cạnh a a a các người đám này rác rưởi phế vật lao phu kiểm tra xong không có tiên kiếp các ngươi liền đi các ngươi là cầm lao phu khi thử cất thạch nhìn thấy tiên lộ cái khác mười mấy cái đại đế đình phòng trong nháy mắt đã không thấy tầm hơi bóng người không có dẫn động tiên kiếp lão giả áo xám đứng tại tiên lộ trên cầu thang giống như bị điên đối với những cái kia đi đại đế đ ỉ n h phong tức giận mắng mà mắng xong đằng sau lão giả áo xám cũng là không có tại trên tiên lộ dừng lại thêm một cái lắc mình biến mất tại trên tiên lộ quay trở về nhà mình thế lực nếu tiên lộ hiện tại không có tiên kiếp hắn chính là ở trên tiên lộ đ ứ n g đấy đó cũng là không làm nên chuyện gì còn không bằng trở về nhà mình thế lực hào hào đ i ề u t ứ c đợi thêm mấy ngày đi lên thử một chút theo cái này mười mấy cái đại đế đ ỉ n h phong biến mất tại tiên lộ phụ cận đại lục mới trên không lập tức yên tính trở lại mà nơi này là an tĩnh t một i u t cái i n toàn thân g mọc đầy lân thiến đen kỵ không gì sánh được ma tộc đối với sau lưng mấy trăm ngàn ma tộc lớn tiếng hô lạ thống soái mấy trăm ngàn ma tộc hưng phấn đáp ứng sau đó tất cả đều là hướng phía chung quanh tảng ra tìm kiếm bất luận cái gì khả năng tồn tại sinh mệnh đại lục tại những ma tộc này điên cuồng tìm kiếm có sinh mệnh đại lục lúc Lúc trước canh giữ ở huyền thiên thế giới thông đạo bên cạnh cái k i a mười cái ra ngoài tìm kiếm có tiên lộ thế giới đại đế đ ỉ n h phong trong nháy mắt liền phát hiện những này toàn thân phát ra ma khí màu đen ma tộc tê thật là nhiều ma tộc mau mau chúng ta nhanh trở về huyền thiên thế giới đúng đúng đi mau những ma tộc này thật đáng sợ nếu như bị bọn chúng phát hiện chúng ta chỉ sợ ngay cả cặn cả cũng không còn huyền thiên thế giới ra ngoài tìm kiếm tiết lộ mười cái đại đế đình phong chuyển âm cho nhau thông chi sau tất cả đều là điên cuồng hướng phía huyền thiên thế giới trở về từ khi lần kia bọn hắn theo thương thần đi ra đã có hơn một tháng thời gian trong khoảng thời gian này bọn hắn tìm không biết bao nhiêu cái đại lục thế giới những đại lục này thế giới đừng nói là t i ê n lộ chính là có sinh mệnh đại lục bọn hắn đều không có tìm tới mấy cái hiện tại t i ê n lộ không có tìm được còn đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy ma tộc b ọ n hắn là thật muốn tuyệt vọng mười mấy người điên cuồng vận chuyển linh khí muốn nhanh chóng trở về huyền thiên thế giới chuẩn bị thông chi riêng phần mình thế lực tất cả đều trốn đến trong tiểu không gian dù sao hiện tại huyền thiên thế giới chân tiên phong ấn đã bị khương thần phá mất căn bản là không chống đỡ được nhiều như vậy ma tộc bọn hắn chỉ có thể trốn đến trong t i ể u không gian khẩn cầu có thể tránh thoát ma tộc lúng bắt sau đó lại kéo dài hơi tàn mấy năm mười mấy người giống như một đạo ánh sáng bay qua thế giới này đến thế giới khác đại lục hướng phía huyền thiên thế giới trở về mà tại một đám người đi ngang qua tinh nguyện thế giới đại lục lúc vừa v ậ n đụng phải từ thế giới trong thông đạo đi ra chuẩn bị lại đi tìm kiếm tiết lộ chăng sao thế giới tám vị đại đế cẩm giả tám người này nhìn thấy mười cái huyền thiên thế giới đại đế cẩm giả giống như là như bị điên bằng ệ n h tất cả đều là vẻ mặt nghi hoặc lên tiếng a những đạo hữu này là đụng phải đồ vật kinh khủng gì sao có vẻ giống như rất sợ sệt dáng vẻ a đúng vậy a bây giờ ma tộc đều đã lui còn có thứ gì có thể làm cho mười cái đại đế cường giả sợ sệt thành cái dạng này ờ ta đã biết đuổi bọn hắn không phải là cái kia đánh nát chân tiên phong ấn cường giả đi cũng chỉ có loại cường giả kia mới có khủng bố như vậy l ự c uy hiếp t đánh nát chân tiên phong ấn cường giả kia nghe được đạo thanh âm này còn lại bảy người trong đầu trong nháy mắt hiện lên khương thần cái kia đạo mạc hết thẻ thân ảnh bọn hắn lần này một lần nữa lấy g ú t khí lần nữa ra ngoài t chính là kiến thức đến khương thần lực lượng k i n h khủng dù sao khương thần có được khủng bố như vậy lực lượng nó chỗ thế giới khẳng định không đơn giản làm không tốt liền có tiên lộ tồn tại cho nên bọn hắn muốn tiếp tục ra ngoài tìm xem nhìn thấy tám người một mặt một b ư ớ c đứng ở thế giới ngoài t h ô n g đạo một cái huyền thiên thế giới đại đế cường giả lập tức hướng phía tám quát mấy người các ngươi còn có tâm tư tại cái này đ ư ờ n g đấy ma tộc liền muốn giết tới các ngươi nhanh đi về mang theo thế lực trốn đi bảo mệnh đi cái này huyền thiên thế giới đại đế cường giả nói xong trực tiếp từ tám người bên người gào thét mà qua nhanh chóng đuổi theo đội ngũ hướng phía huyền thiên thế giới bay đi chương ba trăm sáu mươi chín Thế giới p đúng ấn thông đúng ạ o t r thế giới phong ấn thông đạo có thể kéo dài bao lâu liền bao lâu tám người tranh nhau chen lấn trở về trang sao thế giới thế giới thông đạo sau đó thi triển đại đế chi lực tướng tinh thắng thế giới thế giới thông đạo phong ấn ma phong ấn đằng sau theo á m n trang sao thế giới tám vị đại đế cơn giả trở lại diên g phần mình thế lực toàn bộ trang sao thế giới trong nháy mắt hành động đứng lên vô số tu sĩ mang nhà mang người chuẩn bị trốn các đại đế cấp thế lực mở trong tiểu không gian huyền thiên thế giới thế giới ngoài thông đạo huyền thiên thế giới hơn mười vị đại đế Trải qua điên cùng tiêu đằng sau, tất cả đều là xuất cả điên hiện đi qua sau, đều hưu, hao ta nhanh đằng đây đạo đ cùng chúng các về, là ở vị e mười thế thông ta thế lực tranh nẽ, tranh thủ thời、gian. Tốt, mau trở về, chúng ta đồng loạt thi triển phong cho chúng chúng phong giới gian. đồng ấn, nẽ, ấn. đạo lực mau m về, mấy người vừa chạm mặt hơi trao đổi một chút liền cùng một chỗ bước vào huyền thiên thế giới thông đạo chuẩn bị đem thế giới thông đạo phong ấn sau lại trở về về riêng phần mình thế lực an bài tranh né theo mười mấy người từ thế giới thông đạo một trở về huyền thiên thế giới trong nháy mắt liền bị huyền thiên thế giới đã biến thành nguyên một khối đại lục cho cả kinh trận mắt hốc một t chúng ta huyền thiên thế giới đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì à làm sao chúng ta ra ngoài hơn một tháng này đại lục liền biến thành một khối a đúng vậy à đây rốt cuộc là tình huống như thế nào à đại lục làm sao lại biến thành nguyên một khối a mười mấy người đánh giá trước mắt khối này quen thuộc lại có chút xa lạ đại lục tất cả đều là một mặt kinh nghi bọn hắn có thể rất xác định nhóm người mình không có đi sai thế giới nhưng trước mắt huyền thiên thế giới đại lục biến thành nguyên một khối quả thực là để bọn hắn vừa khiếp sợ lại là không nghĩ ra dù sao muốn dung hợp huyền thiên trong thế giới tất cả đại lục sợ là tiên nhân chân chính đều làm không được bọn hắn không cách nào tưởng tượng đến cùng là có được cỡ nào vĩ nạn thần lượng người mới có thể đem huyền thiên thế giới đại lục dung hợp ngay tại một chút đại đế còn tại c h ấ n kinh dung hợp thành một khối đại lục một cái khác chút sức cảm ứng nhạy cảm mắt s á c đại đế đã bắt đầu ngẩng đầu nhìn lên trời phát hiện trong hư không lương thực tản ra tiên đạo quy tắc tiên lộ t ngoa tạo ngoa tạo các ngươi mau nhìn hư không cái k i ê u tựa như là trong truyền thuyết tiên lộ a vâng là t i ê n lộ ta cảm nhận được tiên đạo quy tắc đây chính là trong truyền thuyết tiên lộ a mấy cái phát hiện màu vàng tiên lộ đại đế tất cả đều là con mắt lồi ra nhìn trong t r ọ vào trong hư không màu vàng tiên lộ bọn hắn ra ngoài một tháng chính là tìm kiếm trong truyền thuyết này tiết lộ không nghĩ tới bọn hắn muốn tìm tiết lộ đã xuất hiện tại thế giới của mình thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi nghe được mấy cái này đại đế thanh âm còn lại đại đế c ư ờ n giả g cũng đều là nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía hư không đ ạ i bọn hắn nhìn thấy cái kia và ngóng ánh t i ê n lộ lúc tất cả đều là biểu lộ hãi nhiên tôn ra từng đạo tiếng kinh hô ngoa t à o ngoa t à o ngoa t à o đây quả thật là t i ê n lộ a là chúng ta tha thiết ước mơ t i ê t lộ a chơi a chúng ta thế giới xảy ra chuyện gì làm sao đại lục đều biến thành một khối liền ngay cả tiết lộ đều có a ta nhỏ cái lao thiên ra a ta đây không phải đang nằm mơ chứ những này chàng cảnh hẳn là chỉ có trong mộng mới có a từng cái huyền thiên thế giới đại đế kinh hô qua đi nhìn qua trong hư không màu vàng t i ê n lộ tất cả đều là lộ ra vẻ mắt kích động thậm chí có một cái đại đế cơn giả cảm thấy mình là lâm vào h u y ế t cảnh hung hăng hướng phía trên mặt mình vung lấy vào miệng để hiện trường vang lên từng đợt đùng đùng âm thanh ha ha các vị đ ạ c hữu chúng ta cũng đừng tại cái này đứng đã có t i ê n lộ vậy chúng ta còn chờ cái gì tranh thủ thời gian đạp tiên lộ độ kiếp phi thằng a không sai hiện tại ma tộc đã ở bên ngoài Tìm tới chỉ ú n g g ta thế i ớ là, là, đúng, đúng, đúng, là, đi, đi là hiện tại ma tộc ngay tại bên ngoài bọn hắn đã tới không kịp lại đi chuẩn bị độ kiếp thủ đoạn chỉ có thể lấy thực lực bản thân ngành phía, kháng tiên lộ tiên kiếp mới có một chút cơ hội sống sót không phải vậy nếu như chờ ma tộc đánh vào huyền thiên thế giới bọn hắn liền xem như trốn tiểu không gian đó cũng là có rất lớn nguy hiểm nhìn thấy mấy cái này đại đế cường giả bay về phía hư không t i ê n lộ chuẩn bị đạp tiên lộ độ tiên tiếp còn lại đại đế cường giả tất cả đều là hai mặt nhìn nhau mấy người kiết như vậy không kịp chờ đợi muốn độ tiên tiếp là chuẩn bị hoàn toàn vứt bỏ thế lực của mình vứt bỏ thế giới này các vị đạo hữu chúng ta đừng để ý tới bọn hắn chúng ta trước thế giới phong ấn thông đạo các loại đem riêng phần mình thế lực an bài tốt cho chúng ta nhân tộc giữ lại một chút hòa trùng lại đến đi đạp tiên lộ độ tiên tiếp gặp còn lại người đều nhịn xuống không có bay về phía hư không độ kiếp một cái lao giả mặc hoàng bảo đối với những người này lên tiếng nói tốt chúng ta trước thế giới phong ấn thông đạo đối với chỉ lo chính mình mạng sống ngay cả hậu bối thế lực đều không cần ta nhưng làm không được nghe được lao giả mặc hoàng bảo lời nói còn lại người tất cả đều là nhẹ gật đầu đem ánh mắt từ hư không thu hồi quay người liền cùng lao giả mặc hoàng bảo cùng một chỗ thi triển lực lượng của mình hướng phía huyền thiên thế giới trên lối đi đánh ra từng cái phong ấn đợi đem huyền thiên thế giới thông đạo bố trí tốt hơn ngàn cái đại đế phong ấn sau một đám người mới dừng lại tay hóa thành từng đạo lữ quang bắt đầu ở trên đại lục mới tìm k i ế chương ba trăm bảy mươi tiên nhân hạ giới chương ba trăm bảy mươi tiên nhân hạ giới huyền tiên thế giới trên hư không mấy cái từ thế giới bên ngoài trở về đại đế tất cả đều là thi triển tốc độ nhanh nhất của mình hướng phía màu vàng tiên lộ phi hành đều muốn cái thứ nhất đạp tiên lộ dù sao hiện tại thế giới bên ngoài những cái kia ma tộc ngay tại điên cuồng tìm kiếm có sinh mệnh thế giới ai cũng không biết lúc nào tìm tới huyền thiên thế giới cho nên càng là sớm một chút độ kiếp phi thăng tiên l ê n giới bọn hắn liền càng an toàn cũng không thể đem cái này cái thứ nhất độ tiên kiếp cơ hội nhường cho người khác theo mấy người toàn lực gia tốc cuối cùng là một cái thân mặc lam bảo lao giả giành được thứ nhất cái thứ nhất rơi xuống màu vàng trên tiên lộ ha ha lao phu rốt cục bước lên tiên lộ chỉ cần vượt qua tiên kiếp ta cũng không cần sợ bên ngoài những cái kia ma tộc lao giả áo lam hương phấn hô vài câu sau đó ngay lập tức từng bước một đi tiên thế đắn giận thế mà để hắn vượt lên trước ai chỉ có thể chờ đợi hắn đi đến t i ê n lộ chúng ta mới có thể lên nhìn thấy lao giả áo lam cái thứ nhất rơi xuống trên t i ê n lộ còn lại mấy cái đại đế có phẫn nộ có bất đắc dĩ t i ê n lộ một khi có người đ ặ t vào vậy cũng chỉ có các loại người này đi đến t i ê n lộ những người khác mới có thể đi lên bọn hắn hiện tại chỉ có thể nhìn lao giả áo lam đạp t i ê n lộ độ tiên kiếp m à u vàng trên t i ê n lộ lao giả áo lam vô cùng kích động nhanh chóng đạp vào một bậc thang bậc thang t i ê n lộ rất nhanh liền đi tới một trăm bậc thang vị trí ha <cười> ha nghe đồn tiên thê hơn trăm dáng xuống tiên kiếp tiên kiếp mau tới đi để cho ta mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của Lão giả áo lam đứng tại tiên lộ một trăm trên bậc thang, một mặt kích động nhìn qua hư không, chuẩn bị nên đón muốn hạ xuống tiên kiếp. Chỉ là hắn ngựa đầu, nhìn mười mấy phút, đừng nói là trong truyền thuyết tiên kiếp rồi, chính là ngay cả một chút kiếp lôi âm thanh đều không có vang lên tình huống như thế nào. Tên i kiếp đâu, lão giả áo lam biểu lộ cứng ắ c có chút mẫu bức nhìn qua hư không. p h ả i biết tiên thê hơn trăm dáng xuống tiên kiếp, thế nhưng là tại rất xa xôi cổ điện tịch bên trong có ghi chép, là tuyệt đối sẽ không có lỗi. Dù sao, một bản cổ tịch sai luôn không khả năng tất cả cổ tịch đều sai. Chỉ là hiện tại hắn đều đã. đứng tại một trăm trên bậc thang mười mấy phút ngay cả kiếp lôi đều không có văn lên đây cũng quá quỷ dị tê chuyện gì xảy ra tại sao không có tiên kiếp b ủ hắn không biết ta tiên thê hơn trăm dáng xuống tiên kiếp đi ra tiên nhân m ô n p h á i tất cả đều là dạng này ghi lại à làm sao đến chúng ta liền mất linh nhìn thấy lao giả áo lam đứng tại một trăm bậc thang trên t i ê n lộ một mặt một bức còn lại mấy cái đứng tại bên ngoài tiên lộ mặt đại đế cũng tất cả đều là một mặt một bức không rõ đây rốt cuộc là tình huống như thế nào màu vàng trên tiết lộ lão giả áo lam ngậm bước một hồi nhìn qua đâm vào vô tận hư không tiết lộ nghi ngờ lẩm bẩm nói chẳng lẽ mới t i ê n lộ có quy tắc mới cần nhiều đi vài cái thang lão giả áo lam nói xong cũng không tại nguyên chỗ nhiều đứng nâng lên chân giả liền hướng phía phía trên tiên thê tiếp tục leo lên lấy một trăm linh tám một trăm tám mươi tám đồ nóc ba trăm bảy mươi lão giả áo lam không có ngừng một hơi liên tục đi hơn ba trăm bậc thang tiết lộ nhưng vẫn là ngay cả cái tiên kiếp bóng dáng đều không có nhìn thấy a a a a tiên kiếp ngươi ở đâu ngươi vì cái gì không bổ ta mẹ nó mau ra đây bổ ta à lão giảo lam đứng tại tiết lộ ba trăm bậc thang vị trí giống như bị điên hướng phía hư không điên cuồng gào thét hiện tại hắn đi mấy trăm bậc thang t i ê n lộ coi như mới t i ê n lộ quy tắc có biến hóa vậy cũng hẳn là đã sớm phát động tiên kiếp rồi bây giờ không có phát động cũng chỉ có một giải thích đó chính là t i ê n lộ này căn bản cũng không có tiên kiếp mà không có tiên kiếp hắn liền không thể độ k i ế p thành tiên không có khả năng thành tiên hắn liền muốn đối mặt huyền tiên thế giới bên ngoài những cái tia kinh khủng ma tộc phải biết những cái tia ma tộc khí tức tất cả đều là vô cùng kinh khủng bọn hắn đối đầu tuyệt đối là một con đường chết ra xong xong cái này tiết lộ là đầu không có tiên kiếp giả tiên lộ a đúng vậy a không có khả năng lập tức độ kiếp phi thăng các loại những cái kia ma tộc g i ế t tới huyền thiên thế giới đến chúng ta không nhất định có thể giấu ở rất có thể sẽ vẫn là ca nhìn thấy lao giả áo lam nội điên bên ngoài tiên lộ mặt mấy cái đại đế sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi không có thành tiên thông đạo vậy bọn hắn chỉ có thể trước tiên phản hồi riêng phần mình thế lực trốn tự xây tiểu không gian mà những tiểu không gian kia không nhất định có thể tránh né ma tộc điều tra nếu như bị ma tộc phát hiện vậy bọn hắn chỉ sợ ngay cả cặn bác đều không thừa ai đi thôi, đi thôi nếu tiên lộ không thông chúng ta hay là về trước đi tránh thoát trước mắt một kiếp này đi ai các vị đạo hữu khá bảo trọng đi bên ngoài tiên lộ mặt mấy cái đại đế tất cả đều là thở dài một tiếng liền lách mình rời đi hư không chuẩn bị trở về thế lực của mình hiện tại tiên lộ không có tiên tiếp không thành t i ê n được vậy bọn hắn lại đợi tại tiên lộ bên cạnh cũng không có bất cứ ý nghĩa gì còn không bằng về trước thế lực an bài một chút lại thủy t h ờ i mà động nhìn xem trong hư không tình huống những cái kia phía dưới một mực chú ý đại đế cũng đều là lắc đầu thở dài trong mắt tất cả đều là thần sắc thất vọng bọn hắn lúc trước lựa chọn trở về nhà mình thế lực vậy cũng chỉ là tâm hệ hậu bối muốn an bài tốt hết thẻ đằng sau lại đến hư không đạt tiên lộ độ tiên tiếp hiện tại tiên lộ không có tiên k i ế p bọn hắn đâu còn có thể cao hứng đứng dậy a màu vàng trên t i ê n lộ lão giả áo lam tỉnh táo lại không cam lòng lần nữa đi mấy trăm bậc thang khi thấy hay là không có tiên kiếp rơi xuống lúc hắn có chút tuyệt vọng bay ra t i ê n lộ muốn trở về thế lực của mình tránh né rầm rầm rầm ngay tại lão giả áo lam vừa bay ra t i ê n lộ còn chưa kịp rời đi hư không phía sau hắn tiên lộ cuối cùng liền phát ra tiếng vang rung trời mà theo đạo này tiếng vang rung trời rơi xuống tiết lộ cuối hư không trong nháy mắt vỡ ra một khe hở không gian ba cái thân mang áo giáp màu bạc thanh niên một mặt đạo mặc từ bên trong đi ra nhẹ nhàng dẫm tại màu vàng trên tiên lộ t ê cái này ba người này là ai bọn hắn là từ đ â u tới nhìn xem từ tiên lộ cuối cùng trong vết nước không gian đi ra ba cái áo giáp màu bạc thanh niên còn chưa kịp rời đi láo giả áo lam một mặt hoảng sợ cứng tại hư không mặc dù cái này ba cái áo giáp màu bạc thanh niên không có phát ra bất kỳ khí thức nhưng ba người nếu là từ tiên lộ cuối cùng phá vỡ không gian mà đến vậy tuyệt đối không phải người bình thường a đây chính là phàm giới sao quả nhiên khắp nơi đều là sâu kiến a trong ba người một thanh niên mặt tròn cười nhạo một tiếng cười híp mắt nhìn lướt qua còn không có rời đi láo giả áo lam sau đó nghiền ngẫm đánh giá phía giới đại lục mạnh huynh ngươi phải chú ý ngôn t ử cái này phàm giới chính là thiên đế đại nhân phi thăng thế giới cũng không phải ngươi trang bức địa phương gặp vườn mặt thanh niên khinh miệt đánh giá h u y ề n thiên thế giới hết thảy trong ba người một cái thanh niên t u ấ n tiếu lập tức đối với thanh niên mặt tròn quát lớn hh thái huynh không cần nghiêm túc như vậy thôi ta dù sao cũng là một vị tiên nhân hiện tại đến phàm giới tới giả bộ một chút cũng không phải cái vấn đề lớn gì thôi đối mặt thanh niên t u ấ n tiếu q u á lớn thanh niên mặt tròn một mặt lúng túng trả lời lần này hạ giới chính là thanh niên tuân tiếu lĩnh đội cho nên hắn hết thảy n ô n đều muốn chương ậ n t ba trăm bảy mươi mốt may mắn lao giả áo lam chương ba trăm bảy mươi mốt may mắn lao giả áo lam hử, lần sau chú ý một chút chúng ta thế nhưng là mang theo nhiệm vụ tới không phải để cho ngươi tại phạm nhân trước mặt biểu hiện ngươi tiên nhân cảm giác ưu việt thanh niên tuấn tiếu răn g dậy không lưu tình chút nào k h i ế n trách hắc hắc thái h u y n h dạy phải ta nhất định chú ý nhất định chú ý gặp thanh niên tuấn tiếu không truy cứu nữa thanh niên mặt tròn vội vàng cười làm lành nói tê tiên, tiên nhân ngay được thanh niên mặt tròn cùng thanh niên tuấn tiếu đối thoại cứng tại hư không láo giả áo lam một mặt hãi nhiên mặc dù hắn biết ba người tuyệt đối không phải cái gì người bình thường nhưng chưa từng nghĩ tới ba người lại là trong truyền thuyết tiên nhân phải biết từ khi mười vạn năm trước ba vị kia hạ giới tiên nhân vẫn lạc còn có tiên lộ bị hủy diệt đằng sau liền rốt cuộc không có tiên nhân từng hạ xuống giới hiện tại có tiên nhân hạ giới cũng thực sự quá làm cho người ta chấn kinh tiên nhân hạ giới chúng ta được cứu rồi chúng ta không cần lại lo lắng hãi hùng trốn đi a láo giả áo lam lấy lại tinh thần vô cùng kích động lầm bầm nói nếu hiện tại có ba cái tiên nhân hạ giới vậy bọn hắn căn bản cũng không cần lại trốn nhà mình tiểu không gian dù sao chỉ cần cái này ba cái tiên nhân thi t r i ể n phong ấn đem thế giới thông đạo phong ấn lại thế giới bên ngoài những cái k i a ma tộc trong thời gian ngắn căn bản là vào không được mà cái này ba cái tiên nhân có thể hạ giới vậy đã nói rõ ba người có về tiên giới biện pháp chỉ cần từ cái này ba cái tiên nhân trên thân làm đến trở về tiên giới biện pháp vậy bọn hắn liền có thể đi tiên giới rốt cuộc không cần đợi tại p h à n giới đối mặt những cái k i a kinh khủng ma tộc gặp thanh niên mặt tròn thái độ tốt đẹp thanh niên tuân tiêu cũng không có n ắ m chặt hắn không thả mà là đem ánh mắt đặt ở bên ngoài tiên lộ mặt kích động lao giả áo lam trên thân ngươi là thế giới này phương nào thế lực người có một cái gọi là huyền thiên thánh thế lực ngươi biết không thanh niên tuấn tiếu một mặt đ ạ m mạc đối với lao giả áo lam mở miệng hỏi lần này thiên đế phái bọn hắn hạ giới mục đích chính yếu nhất chính là tìm huyền thiên thánh nhìn xem huyền thiên thánh còn ở đó hay không sau đó mới là chống cự ma tộc cho nên bọn hắn nhiệm vụ thứ nhất là muốn tìm huyền thiên thánh nếu như huyền thiên thánh không có ở đây vậy bọn hắn cũng sẽ không quản huyền thiên thế giới người chết sông a huyền thiên thánh đối mặt thanh niên tu lão giả áo lam lấy lại tinh thần lập tức tìm kiếm trong đầu liên quan tới huyền thiên thánh tin tức mặc dù trước kia huyền thiên thế giới đại lục có rất nhiều khối nhưng đại đế đỉnh phong cường giả cũng liền hơn một trăm hảo cho nên hắn cùng huyền thiên thánh lao tổ hay là từng có vài lần duyên phận biết có huyền thiên thánh thế lực này tìm tới liên quan tới huyền thiên thánh tư liệu lão giả áo lam cười dạng d ỡ bay đến thanh niên tuấn tiếu ba người trước mặt túi đầu không lương đạo về mấy vị tiên nhân nói tiểu nhân chính là thương viêm tông huyền thiên thánh tiểu nhân biết nó trước kia tại thế giới chúng ta một cái gọi thương lan đại lục trên đại lục chỉ là gần nhất không biết chuyện gì xảy ra tất cả đại lục đều dung hợp một chỗ. tiểu nhân thoáng một cái cũng không biết huyền thiên thánh ở đâu nếu như tiên nhân cần tìm huyền thiên thánh tiểu nhân nguyện ý thay mấy vị tiên nhân đi tìm lão giả áo lam nói xong một mặt định nọt nhìn xem thanh niên tuấn tiếu mấy người chỉ cần thanh niên tuấn tiếu mấy người lên tiếng hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự hạ xuống hư không đi tìm huyền thiên thánh dù sao chỉ cần có thể định nọt thanh niên tuấn tiếu ba vị này tiên nhân vậy hắn đạt được đi tiên giới phương pháp thì càng dễ dàng cho nên hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào định nọt ba người cơ hội a huyền thiên thánh còn tại nghe được lão giả áo lam lời nói thanh niên tuấn trên gương mặt xinh đẹp lộ ra hưng ph thanh niên mặt tròn cùng một cái khác c h â n tiên nghe vậy biểu lộ cũng là rất kích động lúc đầu một trăm linh năm qua đi bọn hắn đối với huyền thiên thánh còn có tồn tại hay không cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng liền liên thiên đế bản nhân cũng là không có ôm bao lớn hy vọng dù sao một trăm linh năm có thể cải biến rất nhiều chuyện dù là huyền thiên thánh tại mười vạn năm trước rất mạnh nhưng trải qua một trăm linh năm b i ế n thiên rất có thể hủy diệt tại trong dòng sông của thời gian bây giờ nghe lão giả áo lam nói huyền thiên thánh còn tại vậy bọn hắn coi như bình tĩnh không được nữa bởi vì chỉ cần bảo vệ tốt huyền thiên thánh Bọn hắn trở lúc ạ i tiên giới tuyệt đối là một cái công lớn, lên như diều gặp gió người liền tuyệt một trong tầm tay a, ba người hưng phấn kích động một lát sau, rất nhanh liền bình phục hào tâm tỉnh. lên công lớn, như hưng phấn động nhanh bình gặp sau, là l kích phục hào ở A3 này thanh niên tuần tiếu h l i ế c q u a định nọt lao giả áo lam lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói đã ngươi đối với huyền thiên thánh quen thuộc vậy liền thay bản tiên ba người đi tìm tới vị trí của bọn nó bản tiên ba người hiện tại muốn đi thế giới thông đạo bên cạnh bố trí phong ấn cùng sát trợ chỉ cần ngươi vừa tìm đến huyền thiên thánh liền lập tức mang theo người phụ trách của bọn họ đến thế giới thông đạo bên cạnh tới gặp bản tiên lúc đầu lấy ba người bọn hắn thực lực căn bản cũng không cần một cái đại đế cảnh sâu tiến giúp bọn hắn đi tìm huyền thiên thánh nhưng bây giờ huyền thiên thánh vẫn tồn tại vậy bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu liền biến thành chống cự ma tộc bảo hộ huyền thiên thánh chỗ đại lục không bị ma tộc hủy diệt mười vạn năm trước thế nhưng là có ba cái t r ậ n tiên vẫn lạc tại cái này phàm giới nếu là bọn hắn không h ả o h ả o bố trí đừng nói là lập công lớn liền ngay cả mệnh đều muốn bỏ ở nơi này đúng đúng mấy vị tiên nhân yên tâm đi tiểu nhân nhất định tìm tới huyền thiên thánh sau đó mang huyền thiên thánh đại đế đến thế giới thông đạo bên cạnh đi gặp mấy vị tiên nhân ngay được thanh niên tuần tiếu muốn đi thế giới thông đạo bố trí phong còn đem tìm huyền thiên thánh nhiệm vụ giao cho mình lão giả áo lam một mặt kích động gật đầu đáp ứng hiện tại thế giới thông đạo có ba cái tiên nhân thủ hộ hắn còn có thể thay tiên nhân c h â n chạy rút ngắn quan hệ đây quả thực là song hỷ lâm môn á ân nhìn xem lão giả áo lam nghe lời bộ dáng thanh niên tuấn tiếu hải lòng nhẹ gật đầu sau đó từ chư vị trong chiếc nhẫn xuất ra mấy chục khỏa tiên tinh bay đến lão giả áo lam trước mặt đạo ngươi rất hiểu chuyện những tiên tinh này liền thưởng cho ngươi chỉ cần ngươi tốt nhất thay bản tiên làm việc bản tiên nhất định sẽ không bạc đãi ngươi t nhiều như vậy tiên tinh gặp thanh niên tuấn tiếu vừa ra tay chính là mấy chục khỏa phải biết hắn mấy vạn năm này không biết kinh lịch bao nhiêu lần nguy cơ s i n h tử cũng mới đạt được mấy chục khỏa tiên tinh hiện tại thanh niên tuấn tiếu một chút liền thưởng cho hắn mấy chục khỏa cái này hạnh phúc cũng tới quá đột nhiên làm sao không đủ sao nhìn thấy lao giả áo lam nhìn chằm chằm tiên tinh xứng sở thanh niên tuấn tiếu nhàn nhạt hỏi đối mặt thanh niên tuấn tiếu tra hỏi lao giả áo lam trong nháy mắt lấy lại tinh thần đem mấy chục khỏa tiên tinh bất kỹ sau đó cười rặn rỡ đối với thanh niên tuấn cười nói đủ, đủ là tiểu nhân cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy tiên tinh cho nên mới sẽ thất h ầ n còn xin tiên nhân chờ trách nếu đủ vậy ngươi liền đi, đi thanh niên gia hiệu lao giả áo lam có thể đi làm việc là tiên nhân tiểu nhân cái này đi làm lao giả áo lam đối với thanh niên tuấn t i ế u ba người không người l ệ sau liền một cái là mình biến mất tại màu vàng tiên lộ bên cạnh nhìn thấy lao giả áo lam rời đi thanh niên tuấn t i ế u đối với thanh niên mặt tròn còn có một cái khác áo giáp màu bạc thanh niên nói mạnh huynh hạ huynh chúng ta nhanh đi thế giới thông đạo bên cạnh bố trí phong ấn cùng sát trợ tranh thủ đem đợt này xâm nhập p h ả m giới ma tộc tất cả đều cho tiêu diệt hết ân tốt thanh niên mặt tròn cùng một cái khác áo giáp màu bạc thanh niên nhẹ gật đầu ba người cùng một chỗ hóa thành một đạo lưu quang hướng phía huyền thiên thế giới thông đạo mau chóng bay đi trên đại lục mới không lão giả áo lam t ử hư không xuống tới liền một mặt hưng p h ấ n hưng phía mới vừa t ử h ư không rời đi không bao lâu mấy cái đại đế đỉnh phong đuổi theo nếu muốn đi tìm huyền thiên thánh vậy hắn chắc chắn sẽ không một người đi tìm dù sao đại lục mới lớn như vậy chờ hắn tìm tới không biết muốn lãng phí bao nhiêu ngày thời gian mà nếu để cho tiên nhân chờ lâu vậy liền lộ ra hắn một chút năng lực đều không có cho nên hắn chuẩn bị phát động những đại đế cường giả này để bọn hắn liên hệ trên đại lục có thể liên hệ đến tất cả đại đế để bọn hắn hỗ trợ cùng một chỗ tì lao phu có chuyện b ẩ m báo lao giả áo lam vừa nhìn thấy mấy người kia bóng lưng liền một mặt đắc ý hô hắn cũng không sợ những người này không nghe chỉ huy chỉ cần hắn đem mấy cái tiên nhân rời ra ngoài nói là tiên nhân mệnh lệnh vậy cái này mấy người tuyệt đối không dám chống lại mà chỉ cần những người này hỗ trợ tìm tới h u y ề n thiên thánh chỗ kia có công lao tất cả đều là của hắn nếu là mấy cái kia tiên nhân cao hứng hắn cùng theo một lúc về tiền giới đều không phải là sự tình a tề đạo hữu ngươi có chuyện gì nghe được lao giảo lam thanh âm mấy người tất cả đều là dừng thân ảnh bên trong một cái lao giảo lục quay đầu đối với lao giảo lam hỏi gặp lão giả áo lục đã mở miệng còn lại mấy cái đại đế đ ỉ n h phong thì là không tiếp tục tra hỏi mà là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm lão giả áo lam muốn nghe xem lão giả áo lam nói cái gì nhìn thấy mấy cái này đại đế đ ỉ n h phong đều dừng lại lão giả áo lam cười hít mắt xuất hiện khắp nơi mấy người trước mặt đem vừa mới trên tiên lộ chuyện phát sinh cùng mấy người nói một lần sau đó thuận tiện đem tiên nhân muốn tất cả mọi người tìm huyền t i ê n thánh giả mệnh lệnh cáo chi mấy người này cái gì có tiên nhân hạ giới tê đạo hữu ngươi chẳng lẽ đang nói đùa với chúng ta đi đúng vậy à tê đạo hữu đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ ngươi cũng không thể nói mê sảng nghe xong lão giả áo lam giảng thuật mấy cái này đại đế đình p h o n g tất cả đều là một mặt kinh hãi nhìn xem lão giả áo lam vừa mới không chung tiếng vang bọn hắn cũng là nghe được bất quá bọn hắn chỉ là coi là là lão giả áo lam ở trong hư không n ổ i điên cũng không có quan tâm kỹ càng hiện tại lão giả áo lam nói đó là thiên n h â n hạ phát ra động tĩnh đây cũng quá để cho người ta c h ấ n kinh hử, mấy vị đ ạ o hữu ta có cần phải lừa các ngươi sao lão giả áo lam biểu lộ lạnh lẽo trực tiếp từ trong không gian chữ vật đem vừa mới thanh niên tuần tiếu thưởng cho hắn mấy chục khỏa tiên tinh lấy ra lơ lửng giữa không chúng để mấy người quan sát có cái này mấy chục khỏa tiên tinh làm chứng minh tin tưởng mấy người kia cũng sẽ không lại có hoài nghi dù sao bọn hắn trước kia một lần lấy được tiên tinh số lượng nhiều nhất cũng liền mấy khỏa trừ tiên nhân chân chính không có khả năng có người có thể một chút xuất ra mấy chục khỏa tiên tinh đến t ề nhiều như vậy tiên tinh trừ tiên nhân không ai có thể lấy ra tề đạo hưu nói là sự thật à không có không sai chỉ có tiên nhân chân chính mới có thể xuất ra nhiều như vậy tiên tinh chúng ta được cứu rồi a nhìn trước mắt lơ lửng mấy chục khỏa tiên tinh mấy cái này đại đế định phong lại là kích động lại là tham lam lao giả áo lam xuất ra nhiều như vậy tiên tình vậy đã nói rõ lao giả áo lam chưa hề nói lời nói dối thật sự có ba cái tiên nhân hạ xuống huyền thiên thế giới có cái này ba cái tiên nhân bảo hộ bọn hắn cũng không cần trốn tiểu không gian chờ lấy ma tộc đến tìm kiếm chỉ bất quá nhìn trước mắt mấy chục khỏa tiên t ì n h bọn hắn thật sự là có cố xử lý lao giả áo lam xúc động nếu không phải nghĩ đến lao giả áo lam mang theo tiên nhân mệnh lệnh cùng cái kêu ba cái tiên nhân có tiếp xúc bọn hắn sớm tại tiên t ì n h thời điểm xuất hiện liền đã liên thủ đem lao giả áo lam đánh giết chia cắt cái này mấy chục h ỏ a tiên tinh a mấy vị đạo hữu thế nào hiện tại các ngươi hẳn là tin tưởng ta đi nhìn thấy mấy người trong mắt mang theo tham lam lại không dám đ ộ n g thủ lão giả áo lam cười nhạo một tiếng hỏi hắn sở gì dám đem cái này mấy chục khỏa tiên tinh lấy ra chứng minh chính là đoán chắc mấy người không dám đ ộ n g thủ dù sao một vị tiên nhân lực uy hiếp đó cũng không phải là đùa giỡn ha ha tin tin tề đạo h ư u thật sự là có phúc lớn thế mà có thể được đến tiên nhân thưởng thức về sau cần phải chiếu cố nhiều hơn chúng ta a đúng đúng tề đạo h ư u chúng ta cái này đi liên hệ trên đại lục cái khác đạo hữu để bọn hắn hỗ trợ cùng một chỗ tìm kiếm huyền tiên thánh n g ư ơ i cần phải tại tiên nhân trước mặt thay chúng ta nhiều hơn mỹ nhan vải câu a nghe được lao giả áo lam lời nói mấy cái này đại đế đình phong tất cả đều là thu hồi trong mắt tham lam cười dạng d ỡ định m ậ lên lao giả áo lam đến hiện tại lao giả áo lam vượt lên trước cùng tiên nhân nối liền đầu còn mang theo tiên nhân mệnh lệnh bọn hắn là thật không thể trêu vào a coi như lao giả áo lam tại những tiên nhân kia trong mắt chỉ là một con chó nhưng này cũng là một đầu làm việc chó cũng không phải bọn hắn những sâu kiến này có thể đắc tội dễ nói dây nói chỉ cần chư vị hiệp trợ ta sớm một chút tìm tới huyền thiên thánh đợi đến tiên nhân trước mặt phục mệnh lúc ta nhất định thay chư vị nói mấy câu láo giả áo lam nợ nụ cười đáp ứng hắc hắc tốt vậy chúng ta cái này đi thông chi nhận biết đạo hữu để bọn hắn hỗ trợ cùng một chỗ tìm kiếm tê đạo hữu vậy chúng ta liền cáo tử đợi có huyền thiên thánh tin tức chúng ta sẽ liên lạc lại ngươi gặp lao giả áo lam đồng ý thay mình mấy người nói ngọn mấy cái này đại đế đình phong nợ nụ cười ôm quyền cáo tử sau đó hóa thành từng đạo lưu quang hướng phía từng cái phương hướng bay đi chuẩn bị thông chi thế lực của bọn hắn cùng nhận biết đại đế cờ giả để bọn h nhìn thấy mấy người kia rời đi lão giả áo lam lộ ra nụ cười chế nạo h tiếp tục đuổi theo những cái kia lúc trước không có bên trên thư không tiên lộ đại đế cường giả chuẩn bị lập lại chiêu cũ dùng tiên nhân giả mệnh lệnh để bọn hắn hỗ trợ tìm kiếm huyền thiên thánh về phần tìm tới huyền thiên thánh địa chi sau công lao kia khẳng định là một mình hắn chỉ cần đem mấy vị tiên nhân phục vụ tốt những người này coi như đối với hắn có ý kiến đến gì vậy cũng không dám đem hắn thế nào theo lão giảo á lam đổi u kịp từng cái đại đế cường giả đem tiên nhân hạ giới còn có tìm kiếm huyền thiên thánh sự tỉnh cáo chi sau những đại đế cường giả này trở về riê lập tức liền t h ô n g chi thế lực của mình còn có nhận biết đế cấp thế lực để bọn hắn hỗ trợ tìm kiếm huyền thiên thánh mà theo tìm kiếm huyền thiên thánh tin tức quyết tán tiên nhân hạ giới cùng ma tộc ở thế giới ngoài thông đạo tin tức cũng là rất nhanh liền chuyển khắp trên đại lục mới tất cả đế cấp thế lực gây nên từng đợt bản tán sôi nổi chương ba trăm bảy mươi hai kết thúc lịch luyện trở về tông môn chương ba trăm bảy mươi hai kết thúc lịch luyện trở về tông môn tê các ngươi nhận được tin tức sao có ma tộc xuất hiện ở thế giới ngoài thông đạo còn có ba cái tiên nhân hạ giới để cho chúng ta đi một cái gọi thương lan đại lục đại lục bàn khối tìm kiếm một cái gọi huyền thiên thánh thế lực. đương nhiên nhận được nghe nói tiên nhân chính là xuống tới bảo hộ chúng ta bọn hắn hiện tại đã đi thế giới thông đạo bên cạnh bố trí phong ấn cùng sát trận đi yêu cầu duy nhất chính là muốn chúng ta đem cái này huyền thiên thánh tìm tới đem người phụ trách đưa đến trước mặt bọn hắn ai hiện tại ma tộc xuất hiện tiên lộ lại không ngưng tụ hoàn chỉnh chúng ta vẫn là phải tuân theo tiên nhân mệnh lệnh mới có thể x u ố n g đến tiên lộ ngưng tụ hoàn chỉnh thời điểm a đúng vậy à nếu tiên nhân có lệnh vậy chúng ta khẳng định là muốn tuân theo không phải liền là tìm thế lực sao có chúng ta nhiều như vậy đế cấp thế lực xuất thủ vài phút liền có thể tìm tới từng cái đế cấp thế lực đại đế công giả riêng phần mình giao lưu sau một lúc tất cả đều là bàn giao nhà mình hậu bối cùng đệ tử đi bên ngoài ngay ngóng thương lan đại lục h u y ề n thiên thánh ở đâu mà chính bọn hắn cũng là đi xuất thế lực dùng cương đại thần thức tại trên đại lục mới từng cái bản khối bên trên tìm thương lan đại lục cái này bản khối theo trên đại lục mới đại lượng đế cấp thế lực hành động tìm kiếm thương lan đại lục bản khối cùng h u y ề n thiên thánh tin tức toàn bộ đại lục mới trong nháy mắt náo nhiệt từng đạo sử dụng thông tin bảo vật thanh â m vang lên tại đại lục mới các ngõ ngách vi vi là cầu đạo hữu sao người biết thương lan đại lục còn có huyện thiên thánh thế lực này sao n g ư ơ i nếu là biết liền tranh thủ thời gian nói cho huynh đệ huynh đệ ta tất có thâm tạ a cho ăn tiểu hương a vương ca ta đang tìm một cái gọi thương lan đại lục b ả n khối còn có một cái gọi huyền thiên thánh thế lực ngươi nào có manh mối sao nếu là ngươi có manh mối liền tranh thủ thời gian nói cho vương ca ta vương ca ta sẽ không bạc đãi ngươi pp tậu tử ca ca ta có đ â y không ta đang tìm một cái gọi huyền thiên thánh thế lực ngươi giúp ta hỏi một chút ca ca ta xem hắn có biết hay không cái gì ca ca ta không tại vậy ta đến tìm ngươi theo nghe n g n g thương lan đại lục c ò một một là ngay có ề n tại thành trì nào đó trong từ lâu ăn tiệc giả tiêu mấy người cũng là từ bên cạnh ăn tiệc tu sĩ trong miệng biết thật nhiều đế cấp thế lực đang tìm huyền thiên thánh tê giả sư minh làm sao nhiều như vậy đế cấp thế lực đang tìm huyền thiên thánh đất ta nó không phải đã bị các trưởng lao tiêu diệt sao đúng nha huyền thiên thánh địa đô diệt đã lâu như vậy bọn hắn tìm huyền thiên thánh muốn làm gì nha một gian xa hoa t i ể u lâu trong phòng riêng một tuyết tình cùng tần phỉ nhi hai người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lên tiếng giờ phút này hai người cùng dạ kêu mấy người đang ngồi ở một tấm bày đầy dùng đủ loại linh vật làm thành thức ăn trên bàn tròn lúc đầu bọn hắn đã tìm kiếm tốt một cái bí cảnh vừa đổi tới bí cảnh này bên cạnh thành trì chuẩn bị kỹ càng thật no bụng đưa ăn một trận nghỉ ngơi một chút liền tiến bí cảnh bây giờ nghe nhiều như vậy đế cấp thế lực đang tìm huyền thiên thánh tin tức bọn hắn ngay cả ăn cái gì tâm tình cũng không có dù sao từ bên ngoài truyền tin tức nhìn tìm huyền thiên thánh thế lực không phải một cái hai cái mà là có tối thiểu có mười mấy cái thậm chí trên trăm cái nếu là những người này là tìm huyền thiên thánh báo thù nói cái kia huyền thiên thánh đã bị diệt bọn hắn cũng không có gì tốt lo lắng nhưng nếu như những người này cùng huyền thiên thánh đất có quan hệ thế nào lời nói cái kia kình thiên tông thế nhưng là có phiền thoái đối mặt m ộ t t y ế t t ì n h tần phỉ nhi chắc hỏi giả kiêu nắm lên một cái nướng thọ cắn hai cái đạo m ộ t sư muội tần sư muội theo ta thấy những thế lực này tìm huyền thiên thánh hoặc là báo thù hoặc là chính là báo ân trừ hai loại tình huống hẳn là không có tình huống khác giả kiêu dứt lời bên dưới, n g ồ i tại dạ tiêu bên cạnh ngay tại ăn nướng linh thú b ắ p đ u ổ i cổ trần cũng là cười gật đầu nói tiếp tân dạ sư minh nói không sai những thế lực k i a tìm huyền thiên thánh đơn giản chính là hai loại tình huống nhìn xem dạ tiêu cùng cổ trần hai người không thèm để ý chút nào bộ dáng một quyết tình tức giận trắng hai người một cái nói ta nói hai vị sư minh huyền thiên thánh hủy diệt thế nhưng là cùng chúng ta có rất lớn quan hệ nếu là những thế lực này cùng huyền thiên thánh hơn là cùng một bọn vậy bọn hắn biết huyền thiên thánh là bị chúng ta kình thiên tông diện khẳng định sẽ đối với tông môn bất lợi chúng ta cũng không thể lại chờ đợi ở đây đến về tông môn hỗ trợ ngăn địch lần này liên lụy đế cấp thế lực nhiều như vậy nếu là thật xuất hiện loại tình huống này vậy bọn hắn khẳng định không có khả năng ở bên ngoài lịch luyện đến mau chóng trở về kình thiên tông cùng tông môn cùng tồn vong m ộ t sư muội ngươi là quá lo lắng đi đây chỉ là một loại trong đó khả năng mà thôi vạn nhất bọn hắn là cùng huyền thiên thánh đất có thủ biết chúng ta kình thiên tông diệt đi huyền thiên thánh làm không tốt còn muốn mọi nhà tập lễ cảm tạ chúng ta kình thiên tông đâu nghe được một tuyết tình lo lắng cổ chân lại cắn một cái nướng linh thu đùi chẳng hề để ý nói gặp cổ chân hay là một bộ không có chút nào cảm giác nguy cơ dáng vẻ một tuyết tình vừa định lên tiếng nói thêm gì nữa. dạ tiêu liền để xuống nướng thỏ đứng người lên quét một t u y ế t tình còn có sở phong bọn người một cái nói một sư muội nói cũng không phải không có lý chúng ta chính là tông môn đệ tử dù là chỉ là có khả năng này chúng ta cũng lẽ ra trở về không thể không coi ra gì ta đề nghị kết thúc lịch luyện hiện tại liền trở về tông môn không biết các vị sư đệ sư muội ý như thế nào dạ tiêu lại quét mấy người một chút dò hỏi gặp dạ tiêu hỏi thăm chính mình mấy người ý tứ một t u y ế t tình sở phong còn có thần phỉ nhi cùng hô diên tiểu giao bọn người tất cả đều là đứng lên nói dạ sư minh chúng ta không có ý kiến tất cả nghe theo ngươi ừ dạ sư huynh ngươi làm chủ đi ngươi là đại sư huynh chúng ta đều phục tùng mệnh lệnh của ngươi mấy người tất cả đều là thống nhất cách xử lý không có một cái nào có ý tưởng khác lúc này cổ trần cắn nướng linh thú đùi cũng là đứng lên nói nếu đều đồng ý trở về vậy chúng ta bây giờ liền đi đi thôi cổ trần nói xong lập tức lại đối gian phòng bên ngoài hô tiểu nhị cầm hộp đến giúp ta đem bản này đồ ăn đóng gói bàn này đồ ăn nhưng làm lớn mấy trăm ngàn linh thạch t ự c phẩm trừ hắn cùng dạ tiêu hai người ăn một chút linh thạch thực phẩm trừ hắn cùng dạ tiêu h a người ăn một chút linh thạch thực phẩm trừ hắn lấy về cho kình thiên thành các tộc nhân ăn đó cũng là một trận đại bổ bữa ăn à ai tới cổ c h â n với hô xong một cái cười dạng dỡ thanh niên nhanh chóng đi vào mấy người trong phòng riêng đối với dạ tiêu mấy người túi đầu không lưng hỏi mấy vị công tử tiểu thư những này đồ ăn toàn bộ đóng gói sao tiểu nhị nói xong quét một bàn phong phú thức ăn nhịn không được nuốt nước miếng một cái bình thường điểm những thức ăn này người đều là người có thân phận căn bản liền sẽ không đóng gói cho nên những khách nhân kia đi những cái kia đồ ăn thửa liền tiện nghi hắn hiện tại dạ tiêu bọn người một bàn này còn lại nhiều món ăn như vậy không n ú c n í c nếu là lưu lại một hai cái hắn cũng có thể ăn ngon một chút tá hử đương nhiên muốn tất cả đều đóng gói đây chính là mấy trăm ngàn linh thạch c ự c phẩm đồ ăn nhanh cho ta tất cả đều bao hết nghe được tiểu nhị tra hỏi cổ trần hư lạnh một tiếng quát đúng đúng nhỏ cái này giúp công tử đóng gói gặp cổ trần một bộ không đóng gói liền muốn đánh người bộ dáng t i ể u lâu tiểu nhị bị hù vội vàng từ trong không gian chữ vật xuất ra từng cái tinh mỹ h ồ u ngọc bắt đầu đem trên b à n thức ăn một dạng một dạng cho đặt vào đợi đem tất cả thức ăn sắp xếp gọn sau tiểu nhị đối với cổ trần thi cái lễ lộ ra nghề nghiệp nụ cười nói công tử, tất cả thức ăn đều đóng gói tốt còn xin công tất cổ c h â n nhẹ gật đầu vung tay lên liền đem trên b à n đóng gói tốt đồ ăn tất cả đều thu nhập nhận chữ vật tốt nếu đều gói cái kia cổ sư đệ chúng ta liền đi đi thôi gặp cổ c h â n đem thức ăn cất kỹ dạ tiêu nhàn nhạt phun ra một câu sau đó gọi một tuyết tình mấy người hướng phía t i ể u lâu bên ngoài đi cổ c h â n thấy thế cũng không nhiều lời cười h ắ t h ắ t liền theo sát tại mấy người sau lưng cùng đi ra khỏi t i ể u lâu tám người vừa ra tới không có ở t i ể u lâu bên ngoài dừng lại thêm tất cả đều là hướng phía trong thành truyền tống khu vực đi đến bọn hắn thành trì này mặc dù là thuộc về đại lục khác bạc h ố i nhưng khoảng cách thất tinh đại lục không có bao xa cho nên bọn hắn chuẩn bị đường cũ trở về thông qua thất tinh đại lục truyền tống trận về k i n h thiên tông thuận tiện đem la phong vị hôn thê cho mang về dù sao bọn hắn đã đáp ứng la phong vị hôn thê cũng không thể thất tín với nàng theo tám người từ tòa thành trì này truyền tống trận biến mất rất nhanh liền chuyển đến thất tinh đại lục thanh lôi thành vạn bảo thương hội truyền tống trong điện ngay tại dạ t i ê u dẫn cổ trần mấy người từ trên trận pháp đi ra chuẩn bị trực tiếp đ ổ i thửa tiến về phi ương thành vạn bảo thương hội truyền tống trận lúc hộ diên tiểu giao nhà thiên bảo thương hội phó hội trưởng một mặt tươi cười từ truyền thống n g o à i điện chạy đến dạ tiêu mấy người trước mặt đối với mấy người cùng hô diên tiểu giao túi đầu không l ư n g thi lễ nhỏ gặp qua mấy vị k ỉ n h thiên tông cao đồ gặp qua tiểu thư không biết mấy vị cao đồ cùng tiểu thư muốn đi đâu cái thành trì nhỏ cái này giúp các ngươi ăn bài thiên bảo thương hội phó hội trưởng nói xong ngồi dậy mang theo định nọt dáng tươi cười nhìn xem dạ tiêu cùng hô diên tiểu giao mấy người từ khi trước mấy ngày hô diên tiểu giao đưa tin cho hắn để hắn dẫn người đến thất tinh đại lục mở rộng thế lực hắn là một khắc đều không có ngừng lập tức mang người thông qua kình thiên thành truyền tống trận đi tới thất tinh đại lục không có ph liền đem ban đầu vạn bảo thương hội cho chiếm đoạt xuống tới hiện tại toàn bộ thất tinh đại lục đã không có vạn bảo thương hội chỉ có hắn thiên bảo thương hội ha ha h ô diên sư muội nhà ngươi thương hội này động tác thật mau a nhìn lên trời bảo thương hội phó hộ i trưởng xuất hiện ở đây giả tiêu cởi mị mị đối với h ô diên tiểu giao đạo cổ c h â n mấy người mặc dù không có nói chuyện nhưng cũng là mang theo dáng tươi cười nhìn một chút h ô diên tiểu giao cùng thiên bảo thương hội phó hộ trưởng hiện tại thiên bảo thương hội phó hộ trưởng xuất hiện ở đây vậy đã nói do vạn bảo thương hội đã bị thiên bảo thương hội mướt về sau bọn hắn đến thất tinh đại lục c hồ í í diên tiểu giao nói xong nhìn lên trời bảo thương hội phó hội trưởng đạo dương hội trưởng ta cùng dạ sư huynh bọn hắn muốn truyền thống đến phi ương thành trở về tỉnh thiên tông người lập tức cho chúng ta an bài một chút truyền thống trận đi là tiểu thư ta cái này đi an bài nghe được hồ diên tiểu giao phân phó phó hội trưởng không có bất kỳ cái gì chần chờ lập tức không người đáp ứng sau đó gọi một cái truyền t ố n g điện thanh niên tranh thủ thời gian đến đại điện dưới góc trái một chỗ trận pháp bên cạnh bồ khuyết linh thạch đợi truyền t ố n g trận này tỏa ra ánh sáng hình thành truyền t ố n g không gian sau hắn lại một mặt tươi cười cung kính đi vào dạ kiêu mấy người bên cạnh thi l ệ nói tiểu thư mấy vị cao đồ trận pháp đã mở ra còn xin tiểu thư cùng mấy vị cao đồ tiến hành truyền t ố n g ân vậy ta liền đi đi thôi dạ kiêu nhẹ gật đầu dẫn đầu đi vào tiến về phi ương thành truyền t ố n g không gian nhìn thấy dạ kiêu đã tiến vào truyền t ố n g không gian cổ trần cùng hô diên tiểu g i a mấy người cũng không có nói nhầm nhiều tất cả đều là theo sát phía sau đồng loạt đứng tại truyền t ố n g trong không gian bắt đầu truyền th theo i ê n b truyền thống trận phát ra mấy đạo tiếng ông ông đợi quan mang biến mất sau giả n tiêu mấy người thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở đây vừa nhìn thấy g ạ ả tiêu mấy người còn có hồ diên tiểu giao xuất hiện lập tức liền có một cái thánh vương cảnh thiên bảo thương hội láo giả đi tới không người thi lễ nói nhỏ gặp qua tiểu thư c ù n thấy không người tiến lên nước cái dây dạng ư tiêu mấy người trực tiếp bước ra truyền thống điện hướng lên trời bảo thương hội đi ra ngoài rất nhanh liền rời đi thiên bảo thương hội xuất hiện tại la phong gia tộc cửa ra vào mấy vị kaka tỷ tỷ các ngươi trở về a d ạ n tiêu mấy người vừa xuất hiện tại la ra cửa ra vào la phong vân mội liền một mặt cao hứng từ la phủ cái khắc một đầu hẻm nhỏ chạy đến dạng tiêu mấy người bên cạnh ha ha tiểu m ộ i m ộ i ngươi ngược lại là tới rất nhanh nha nhìn đứng ở bên người vân m ộ i tần phỉ nhi nở nụ cười đạo hì hì tỉ tỉ ta mỗi ngày đều canh giữ ở kề bên này các ngươi vừa xuất hiện tại ta liền thấy đương nhiên nhanh vân m ộ i vui vẻ trả lời tốt tần sư muội nếu vị này của cô nương đã tới vậy chúng ta liền đi vào đi giả tiêu ở bên cạnh nói một câu liền cùng cổ trần mấy người đi đầu hướng phía la phủ bên trong đi đến từ giả sư h i n h tần phỉ nhi gật đầu một cái lôi kéo vân mụi tay cùng một chỗ đi theo giả tiêu mấy người phía sau đi tới la phủ hậu viện truyền thống trận giữa các hành tinh bên cạnh cảm ứng được dạ kiêu mấy người khí tức đang tĩnh tọa đồng tiểu cầu trong nháy mắt mở to mắt đứng người lên đôi với dạ kiêu mấy người ông quyền thi lễ nói gặp qua mấy vị thân t r u y ề n mấy vị thân t r u y ề n đây là muốn truyền tống về đi sao chương ba trăm bảy mươi ba ta kình thiên tông không sợ hãi chương ba trăm bảy mươi ba ta kình thiên tông không sợ hãi không sai đồng tiền bối chúng ta bây giờ muốn trở về tông môn còn xin đồng tiền bối mở ra trợ pháp dạ kiêu ô n quyền trả lời sau đó vừa chỉ chỉ vân mội đạo đồng tiền bối vị cô nương này muốn truyền tống đến kình tiên thành còn xin tiền bối cùng một chỗ đưa nàng truyền t ố n g đồng tiểu cầu nghe vậy nhìn lướt qua vân mội nhàn n h ạ t gật đầu t ố t vậy ta đây liền là mấy vị thân truyền mở ra trận pháp nói đi đồng tiểu cầu xuất ra đại lượng linh thạch c ự c phẩm lấp nhập truyền thống trận giữa các hành tinh sau đó đánh ra từng đạo pháp quyết chuẩn bị mở ra trận pháp t thật nhiều linh thạch cực phẩm a nhìn xem đồng tiểu cầu đem rộng lượng linh thạch c ự c phẩm lấp nhập truyền thống trận giữa các hành tinh đứng tại tần phỉ nhi bên người vân vội khiếp sợ trận mắt hốc mồm phải biết một khối linh thạch cực phẩm có thể hối đoái mười vạn khối linh thạch hạ phẩm vừa mới đồng tiểu cầu lấp vào trận pháp linh thạch cực phẩm đã là không cách nào đánh giá lần này truyền t h n g tiêu hao linh thạch sợ là đem toàn bộ phi thật sự là quá dọa người theo đồng tiểu cầu lấp nhập đại lượng linh thạch thực phẩm đánh vào từng đạo mở ra truyền t ố n g trận phát quyết toàn bộ truyền t ố n g trận giữa các hành tinh sáng lên hào quang trói sáng không bao lâu liền hình thành hai cái truyền t ố n g không gian chờ đợi truyền t ố n g người tiến vào gặp truyền t ố n g không gian đã hình thành đồng tiểu cầu dừng lại động tác đối với dạ tiêu mấy người đạo mấy vị thân truyền mời đi lên đi bên trái không gian là kính tiên tông bên phải không gian là kính thiên thành đa tạ đồng tiền bối dạ tiêu cùng cổ chân mấy người đối với đồng tiểu cầu ô n quyền nói tạ ơn một câu trơ nợ bên dưới hai tay sau dạ tiêu đối với vân mội đạo tiểu cô nương chính n g ư ơ i bên trên bên phải truyền t ố n g không gian đi không gian kia có thể truyền t ố n g đến t ông ta d ư ớ i núi thành trì đợi sau khi trở về chúng ta sẽ cáo chi la phong s ư đệ để hắn đến trong thành trì đi tìm ngươi ừ đa tạ mấy vị ca ca tỷ tỷ vân mội gật đầu đối với dạ kiêu mấy người thi lễ nói tạ ơn đằng sau sau đó bước nhanh đi vào bên phải truyền t ố n g không gian các vị sư đệ sư muội chúng ta cũng đi vào đi dạ kiêu đối với cổ trần bọn người nói một tiếng sau đó tám người cùng một chỗ đi vào bên trái truyền t ố n g không gian nhìn thấy tất cả mọi người vào chỗ đồng tiểu cầu vung tay lên đối với truyền t ố n g trận giữa các hành tinh đánh vào một đạo pháp quyết o ngang đồng tiểu cầu đạo pháp này q u y ế t vừa vào trận toàn bộ trận pháp phát ra tiếng ông ông lập tức tỏa ra ánh sáng mang theo d ạ n tiêu mấy người cùng vân n ộ i biến mất tại la g i a truyền thống trận giữa các hành tinh bên trên tương dạ ả tiêu bọn người truyền thống đi đồng tiểu cầu trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất nhắm mắt lại ngồi xuống tiếp tục chính mình trận pháp bảo vệ chức trách kính thiên tông truyền thống trận khu vực d ạ n tiêu tám người thân ảnh chậm r ã i hiển hiện tại một c h ỗ trên truyền thống trận tám người vừa đi ra khỏi truyền thống trận d ạ tiêu liền đối với tần phỉ nhi đạo tần sư muội thông chi la sư đệ sự tỉnh liền do ngươi đi làm ta cùng cổ sư đệ bọn người muốn đi hướng sư tôn thỉnh an. Tốt, ta lập tức liền về thời gian tháp đi nói cho la phong s ư đ ệ vị hôn thê của hắn đã đến tần phỉ nhi cười trả lời ân dạ tiêu khẽ gật đầu đối với cổ trần cùng một tuyết tình mấy người đạo hai vị s ư đ ệ hai vị sư muội chúng ta đi hướng sư tôn tỉnh h ăn đi Tốt, đêm sư minh cổ trần bốn người đáp ứng một tiếng theo sát tại dạ tiêu bên người cùng một chỗ hướng phía kình thiên tông chủ điện đi đến nhìn thấy dạ tiêu mấy người rời đi tần phỉ nhi cùng hô diên tiểu giao còn có phượng tiểu tiểu ban nữ cũng không có tại truyền tống trận khu vực chờ lâu tất cả đều là hướng về thời gian tháp đi đến chuẩn bị thông báo xong la phong liền hào hào tu luyện năm người, người, người âm thanh văn dội tại trong toàn bộ đại điện quanh quần mấy vị đồ nhi đều miễn lễ đi khương thần mở to mắt cười nhìn mấy người một chút nhàn nhặt lên tiếng nói đa tạ sư tôn dạ kiêu năm người nói lời cảm tạ một tiếng có chút túi đầu chờ đợi khương thần dạy bảo hoặc tra hỏi vậy bọn hắn liền sẽ đem có đại lượng đế cấp thế lực đang tìm huyền thiên thánh địa sự tỉnh b ẩ nhất nhất chỉ là làm sư tôn hắn lại không tốt biểu hiện ra chính mình một mực tại chú ý mấy người cho nên chỉ có thể biết do còn cố hỏi làm bộ hỏi thăm một phen đối mặt hương thần tra hỏi cổ t h ầ n mấy người lướt nhau tất cả đều đem ánh mắt đặt ở dạ tiêu trên thân ý là để hắn trả lời tiếp thu được cổ trần ánh mắt của bốn người dạ tiêu cũng không có nói nhầm nhiều mười mấy cái đế cấp thế lực khương thần ra vẻ kinh ngạc một chút sau đó cười híp mắt nhìn xem dạ tiêu mấy người đạo mấy vị đồ nhi trớ buồn những thế lực kia tìm huyền thiên thánh địa cũng không nhất định sẽ đối với tông ta có áp ý coi như bọn hắn có ý nghĩ gì ta kình thiên tông cũng không sợ hãi mặc dù hắn cũng không biết những thế lực kia tại sao muốn tìm huyền thiên thánh địa nhưng mặc kệ những thế lực kia có mục đích gì hắn cũng không sợ hãi dù sao lấy kình thiên tông mười mấy cái đến gần vô hạn tại tiên nhân trường lão những thế lực kia chỉ cần d i m đến tìm kình thiên tông phiền phước vài phút liền đưa đi gặp gia tô là sư tôn là các đồ nhi quá lo lắng nghe được k hương thần trả lời giả tiêu năm người tất cả đều là âm thầm tắc l ư ơ i trả lời mặc dù bọn hắn biết tông môn rất mạnh nhưng không nghĩ tới k hương thần ngay cả mười mấy cái đế cấp thế lực đều không để vào mắt phải biết những thế lực kia tất cả đều là chưa từng thấy qua đế cấp thế lực thực lực của bọn nó rốt cuộc mạnh cỡ nào ai cũng không biết hiện tại hương thần không nhìn thẳng những thế lực kia quả thực là để bọn hắn c h ấ n kinh một thanh ha ha nếu trở về vậy liền đi tu luyện đi tranh thủ sớm ngày tu luyện tới đại đế đ ỉ n h phong vì sư cũng tốt mang theo các người phi thăng tiên liên giới tới kiến thức một chút càng cường đại hơn thế giới gặp dạ kiêu năm người tất cả đều là chừng trong mắt hương thần vừa cười vừa nói là sư tôn các đ ộ nhi nhất định cố gắng tu luyện mau chóng cùng sư tôn phi thăng tiên l ê n giới dạ kiêu năm người ngay vậy tất cả đều là cùng kêu lên thi lễ đáp ứng vừa mới tiến tông thời điểm bọn hắn còn cảm thấy tiên nhân cách bọn họ là một cái rất xa xôi cảnh giới nhưng khi bước vào ba lần thời gian tháp tu luyện sau tiên nhân cũng là cách bọn họ càng ngày càng gần mà bọn hắn sở dĩ có thể có thành tựu của ngày hôm nay tất cả đều là dựa vào khương thần người sư tôn này cho nên đối với khương thần bọn hắn là trong lòng tôn kính chỉ cần khương thần một câu cho dù là muốn bọn hắn đi chết bọn hắn cũng sẽ không một chút nhữ mày ân đều đi thôi khương thần phất phất tay ra hiệu dạ tiêu mấy người có thể đi là sư tôn các đồ nhi cáo lui dạ tiêu năm người lần nữa không người thi lễ sau đó chậm rời khỏi đại điện hướng phía thời gian tháp đi đến thời gian tháp tầng hai không gian tần phỉ nhi từ một tầng vừa lên đến tìm đến trốn ở một góc nào đó tu luyện la phong sau đó vụng trộm đối với đầu của hắn hung hăng gõ một cái ai nha ai gõ ta đầu cảm nhận được trên đầu đau nhức la phong mở to mắt bưng bít lấy đầu của mình trái phải nhìn quanh đợi thấy là tần phỉ nhi tại g õ đầu của mình có chút ủy khuất nói tần sư tỷ là ngươi trở về a la phong nói xong có chút sợ hãi nhìn xem tần phỉ nhi làm nội môn đại sư tỷ tần p h nhi cái này tùy tiện tính cách hắn là thật có chút sợ a hừ hự là sư đệ ngươi nhìn thấy sư tỷ giống như không cao hưng làm à, gặp la phong một bộ sợ h ã i dáng vẻ tần phỉ nhi nhìn chòng chọc vào đầu của hắn chuẩn bị lại cho hắn mấy cái nữa phải biết nàng thế nhưng là gián tiếp giúp la phong đem vị hôn thê cho đưa đến kình thiên thành gia hỏa này bây giờ là bộ dáng này nàng khẳng định được thật tốt sửa chữa một phen mới có thể đem tin tức nói cho hắn biết không có không có tần sư tỷ sư đ ệ nhìn thấy ngươi thật cao hứng nhìn thấy tần phỉ nhi ánh mắt còn tại trên đầu của mình la phong vội vàng cưỡng ép gặt ra một cái dáng tươi cười có đúng không nếu thật cao hứng vậy ngươi dáng tươi cười làm sao như thế miễn cưỡng đâu nhìn xem la phong d á n g tươi cười so với khóc còn khó coi hơn tần phỉ nhi ra vẻ tức giận đạo nhìn thấy tần phỉ nhi tỷ đấu biểu lộ la phong biết hôm nay không cười tốt một chút sợ l à không có khả năng p h á t thân thế là vì không bị tần phỉ nhi n u lấy không thả chỉ có thể đổi thành một cái đặc biệt cao hứng dáng tươi cười đối với tần phỉ nhi đạo hắc hắc tần sư tỷ hiểu lầm vừa mới là tần sư tỷ tới quá đột ngột sư đệ một chút chưa kịp phản ứng tần sư tỷ ngươi không nên tức giận a ừ cái này còn tạm được gặp la phong g á n g tươi cười đã đạt tiêu chuẩn tần phỉ nhi nhẹ gật đầu mới đưa vân mội đã đến kình thiên thành tin tức nói cho hắn cái、gì? vân mội đến tỉnh thiên hành nghe được tin tức này la phong đầu tiên là g i ậ n mình sau đó lộ ra chân chính cao hứng dáng tươi cười lúc đầu hắn là chuẩn bị chờ mình tu luyện tới chuẩn đế đằng sau lại hồi thứ bảy tinh đại lục đem vân mội nhận lấy dù sao tông môn thiết lập tại nhà hắn cái kia truyền thống trận giữa các hành tinh hao phí thật sự là quá lớn hắn căn bản không có ý tứ hướng tông môn đưa yêu cầu hỗ trợ truyền thống vân mội hiện tại tần phỉ nhi giúp hắn đem vân mội nhận lấy cũng coi là giải quyết xong hắn một cọc tâm sự thế nào tiên trọc sư tỷ đối với người tốt đi nhìn thấy la phong dáng vẻ cao hứng tần p h nhi quệt mồ sư đ ệ thực sự không có gì có thể báo đáp sư tỷ nếu không sư tỷ gõ lại mấy lần la phong kịp phản ứng cười dạng d ỡ đem đầu của mình thấp kém chuẩn bị để tần phỉ nhi gõ mấy lần dùng để biểu thị lòng biết ơn hừ hừ ngươi coi sư tỷ là ai gõ mấy lần đầu liền có thể cảm tạ liếc qua la phong đầu tần phỉ nhi không cao hứng nói mặc dù trên mặt nàng là mang theo không cao hứng biểu lộ nhưng này song bạch chết tay nhỏ lại là không c o i trung thực trực tiếp nắm thành quả đấm đối với chuẩn bị ngẩng đầu la phong hung hăng gõ mấy lần ai u tần sư tỷ ngươi không phải không gõ sao la phong ô n đầu n h a răng trợn mắt đối với tần phỉ nhi đạo vừa mới nghe tần phỉ nhi lời nói hắn cũng cảm thấy cứ như vậy đ á p tạng thật sự là có chút quá quá loa chuẩn bị về sau tìm một cơ hội mới hảo hảo báo đáp tần phỉ nhi mà chỉ là không nghĩ tới tần phỉ nhi thế mà không theo s á o lộ đến thừa dịp hắn bông l ò n g cảnh giác thời điểm gõ quả thực là quá làm cho người ta nhìn không thấu sư tỷ ta muốn gõ liền gõ về sau chúng ta liền lưỡng thanh tần phỉ nhi vểnh lên miệng nhỏ vứt xuống một câu liền biến mất tại l à phong bên người nàng đem vân mội mang về cũng không phải vì để cho l à phong cảm tạng cho nên vì không để cho la phong luôn luôn đem việc này nhớ ở trong lòng nàng chỉ có thể gõ mấy lần ý tứ một chút tần sư tỷ cảm ơn n g ư ơ i nhìn xem tần phỉ nhi bóng lưng biến mất la phong cảm động hô một tiếng sau đó nhanh chóng hư ớ n g phía thời gian thắp một tầng đi đến chuẩn bị đến kình thiên thành bên trong đi tìm vân bội cho nàng an bài một cái chỗ ở đối với tần phỉ nhi cử động hắn cũng là đại khái đoán được ý tứ phần ân tình này hắn chỉ có thể ngày sau lại báo kình thiên thành truyền t ố n g trận khu vực khi la phong chạy tới nơi này lúc vân bội chính ngoan, ngoan đứng tại cạnh truyền t ố n g trận miệm nhỏ mỡ lớn đánh giá kình thiên thành hết thảy vừa mới nàng một tr liền bị kình thiên thành linh khí nồng nặc d ọ a cho nhảy một cái bởi vì kình thiên tông linh khí thật sự là quá nồng nặc so với nàng phi ưng thành trong gia tộc linh khí không biết muốn nồng đậm gấp bao nhiêu lần nếu có thể tại kình thiên thành tu luyện vậy nàng tuyệt đối có thể tiến bộ thần tốc vân mội la phong vừa nhìn thấy vân mội liền kích động hô ngay cả bước chân đều trở nên nhanh chóng đứng lên la phong ca ca nhìn thấy la phong nhanh như vậy liền đến vân mội trong mắt ngậm lấy ngạc nhiên nước mắt chạy như bay đến la phong trước mặt quan sát một chút không có tóc la phong khóc cười nói la phong ca ca ngươi mới tiểu tóc cực giỏi、à. đối mặt vân mội khích lệ la phong sờ lên đầu nếp miệng cười một tiếng đắc ý nói hắc hắc vân mội ta không chỉ tiểu tốc gốc hiện tại ngay cả tu vi đều là thánh nhân thất trọng nữa nha la phong nói lặng lẽ tản mát ra một tia thánh nhân khí t ứ c để vân mội cảm thụ một chút tê hơi thở thật là khủng bố à, cảm nhận được la phong phát ra khí t ứ c vân mội khiếp sợ lui lại mấy bước mặc dù nàng không biết la phong có phải thật vậy hay không đột phá đến thánh nhân nhưng từ đạo khí t ứ c này đến xem la phong tối thiểu so trước đó cường đại nản một lần phải biết la phong đến kình thiên t ô n lúc mới ngưng đan thất trọng a thế mà trong thời gian ngắn như vậy trở nên như vậy lợi hại thật sự là quá dọa người hắc hắc thế nào vân ngội ta không có l ừ a ngươi đi nhìn xem chấn động vô cùng vân ngội la phong vung ra một đạo lực lượng liền đem nàng bắt trở lại bên cạnh như la phong ca ca quá lợi hại vân ngội lấy lại tinh thần cao hứng điểm một cái chỉ bất quá tại nàng cái k i a vẻ mặt cao hứng bên trong lại là hiện lên một k i a tự ti dù sao hiện tại la phong trở nên cường đại như thế mà nàng hay là một cái ngưng đan cảnh tu sĩ thân phận của hai người đã coi như là khác nhau một trời một vực nếu là thật theo tu vi đến xem lời nói nàng bây giờ căn bản liền không xứng với la phong ngay cả cho la phong làm nô thì tư cách đều không có hhh vân mội chúng ta đi thôi ngươi tới trước nhà ta đi tu luyện chờ ta có thời gian trở về thất tinh đại lục lại chính thức hướng bá phụ cầu hôn để hắn đưa ngươi gà cho ta la phong không có nhìn ra vân mội tự thi mà là hàm hàm cười một tiếng chào hỏi vân mội hướng truyền tống khu vực bên ngoài đi chuẩn bị đi kình thiên thành la Gia. Trường Gia Trường Thiếp、vân、Mội về La Vân về Đều n theo ca hai e người rời đi kinh thiên thành truyền thống khu vực đi qua một chút phố lớn nói nhỏ rất nhanh liền đi tới một mảnh không nhỏ xa hoa trang viên chức vân ngồi đến đây chính là chúng ta la ra tại kinh thiên thành nhà mới về sau ngươi ngay ở chỗ này tu luyện ta vừa có thời gian liền đi ra nhìn ngươi nhìn trước mắt trang viên la phong cởi đôi với vân ngồi giới thiệu nói từ khi hắn tiến vào kinh thiên tông còn là lần đầu tiên về nhà nếu không phải vân mội tới hắn lần này còn sẽ không trở về ân la phong ca ca ta sẽ cố gắng tu luyện vân mội nhu thuận gật đầu tê là thiếu gia trở về thấy là la phong thân ảnh cửa ra vào hai cái la gia thủ vệ kinh hô một tiếng vội vàng hưng phân hướng phía trong trang viên hô gia chủ la phong thiếu gia trở về hai người hô xong lập tức đối với la phong không người thi lễ nói nhỏ gặp qua thiếu gia ân miễn lễ đi la phong nhẹ gật đầu đối với vân mội đạo vân mội chúng ta đi vào đi ân tốt vân mội đáp ứng một tiếng một mặt thẹn thùng cùng la phong cùng một chỗ bước vào la gia cửa lớn hai người vừa đi vào la g i a không bao xa la phong cha mẹ vội v ã hướng về cửa ra vào nên đón ha ha phong nhi ngươi hôm nay làm sao bỏ được trở về có phải hay không muốn cha cùng mẹ à? la phong cha la hổ mang theo la phong mâu t h ầ n một mặt cao hứng hướng phía hai người đi tới khi thấy la phong đứng bên người vân mỗi lúc la hổ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo a tiểu vân làm sao ngươi tới kình thiên thành ngươi không phải tại thất tinh đại lục sao đối mặt la hổ c h a hỏi vân mội hơi đỏ mặt trả lời la thúc thúc là La phong ca ca sư huynh sư tỷ đem ta từ thất tinh đại lục mang tới vân mội nói xong liền tranh thủ là thế nào đụng phải g i kiêu mấy người sau đó cùng dạ k i ê u mấy người cùng một chỗ truyền t ố n g tới sự tình nói một lần a là như thế này a la hổ lộ ra bừng tỉnh đại nộ biểu lộ sau đó nhìn chằm chằm la phong t r e o g ẹ o nói a ta nói ngươi tiểu tử hôm nay làm sao bỏ được về nhà nguyên lai là mang tiểu vân trở về nếu như không phải tiểu vân tới ngươi sợ là cũng sẽ không trở về xem chúng ta hai cái lao bất tử a từ khi la g i a đem đến kình thiên thành hắn nhưng là phát mấy lần tin tức để la phong về thăm nhà một chút nhận nhận cửa chính chỉ là mỗi lần hắn phát tin tức la phong hoặc là chính là về cái tu luyện không có thời gian, hoặc là chính là đã đọc không trở về căn bản cũng không để ý đến hắn hiện tại vân mội đến một lần la phong liền hấp tấp xuất tông quả thực là để hắn có chút ghen ghét hắc hắc cha n g ư ơ i cái này nói cái nào nói thật sự là xuất tông không tiện ta đây cũng là thừa dịp vân mội đến mới thật không dễ dàng xin phép nghỉ đi ra một chuyến người lão cũng đừng có trách móc la phong có chút lúng túng trả lời cha hắn nói một chút cũng không sai nếu không phải vân mội tới hắn thật đúng là sẽ không ra tông dù sao k i n h thiên tông đệ tử hiện tại cũng là quyển không được hắn xuất tông về nhà một chuyến làm không tốt liền muốn rơi người sau đây chính là không có khả năng tiếp nhận đi người cái lao ra hỏa còn ghen hại không xấu hổ a nghe ra la hổ trong lời nói có một tia ghen tuông nhìn lại la phong trên mặt xấu hổ la phong mẹ vội vàng ở bên cạnh cười giáo hấn một câu sau đó kéo qua vân mội đạo tiểu vân a nếu đi vào kính thiên thành vậy trong này chính là nhà của ngươi về sau có gì cần cứ việc cùng xảo di nói chỉ cần xảo di có thể làm được nhất định cấp cho ngươi ân xảo di vân mội thẹn tùng h gật đầu phu nhân ngươi trước mang tiểu vân tiến vào đi ta cùng tên tiểu tử túi h này lại tán gẫu một chút nhìn xem la phong nương cùng vân mội hai người một bộ mẹ con tình thâm dáng vẻ la hổ lên tiếng nói la phong ra hỏa này lão là nói đang tu luyện tu luyện hắn hôm nay ngược lại muốn xem xem la phong tu vi đến cùng đạt đến cái tình trạng gì nếu là la phong hôm nay tu vi không thể để cho hắn hài lòng vậy hắn nhất định phải hảo hảo thu thập một chút la phong đứa con bất hiếu này được chưa các ngươi hai người liền từ từ tán gấu ta cùng tiểu vân hai cái đến bên trong chuẩn bị thịt hàng rượu la phong nương trả lời một câu lôi kéo vân mội liền hướng phía trong trang đi đến ai cha hai chúng ta cũng không có gì cộng đồng chủ đề à, hay là đi vào chúng ăn thật ngon cái cơm đi nhìn thấy chính mình mẹ cùng vân mội đã đi vào phòng khách la phong một cái nghiêng người liền muốn cùng theo một lúc đi qua hử tên tiểu từ thối nhà ngươi muốn chạy không cửa hôm nay ngươi không đem cha ngươi đánh ngã mơ tưởng từ cái này vào nhà la hổ buộc phát ra xuất khiếu cảnh hậu kỳ tu vi ngăn ở la phong trước mặt cha ngươi không nên ồn ào ta hiện tại tu vi rất cao nếu là đánh với ngươi khống chế không tốt lực lượng sẽ đem ngươi đánh chết gặp la hổ ngăn ở trước mặt mình la phong bất đắc dĩ nói hắn đường đường một cái thánh nhân thất trọng đối phó la hổ cái này xuất khiếu cảnh sợ là một ánh mắt liền có thể chứng chết cho nên hắn là không có một chút cùng la hổ giao thủ hứng thú đương nhiên hắn cũng không tốt hướng la hổ lộ ra tu vi dù sao hơn một tháng từ ngưng đan tu luyện tới thánh nhân sợ là sẽ phải đem la hổ dọa cho c h ế t hử người tên tiểu tử túi này cũng chính là tiến đế tông tu luyện hơn một tháng liền dám như thế nói khoác mà không biết ngượng xem ta hổ khiếu trưởng nghe được la phong nói k h ô n g chế không tốt lực lượng sẽ đem chính mình đánh chết la hổ tức đến méo m ũ i vội vàng hướng phía la phong đánh ra một cái linh khí bàn tay phải biết hắn chính là xuất khiếu hậu kỳ cảnh giới mà la phong tiến vào kình thiên tông tu luyện cũng liền hơn một tháng coi như đế tông linh khí rất nồng n ặ n g hắn cũng không thể một tháng từ ngưng đan liên tục vượt qua hai cái đại cảnh giới đánh chết hắn cái này xuất khiếu hậu kỳ rồng giống, giống la hổ đánh ra linh khí bàn tay vừa xuất hiện ở trong không khí liền lập tức hóa thành một đầu ngửa mặt lên trời thét dài to lớn linh h ổ hướng phía la phong đánh tới h ử tiểu t ử thúi ngươi bây giờ nhận sợ hai còn kịp không phải vậy cha ngươi ta tuyệt k ỹ thành danh cũng không phải dễ chịu nhìn thấy linh khí bàn tay hóa thành linh h ổ đã cách la phong không xa la hổ vội vàng lên tiếng nhắc nhở ta nhổ vào la phong không để ý đến la hổ mà là đối với v ọ t tới linh khí hổ nhẹ nhàng xì một tiếng khinh m i ệ t tầm ầm một vòng không kém sóng âm lực lượng từ la phong phi chữ bên trên tán phát đi ra chỉ là trong n á y mắt liền đem la hổ linh khí hổ đánh tan cha ngươi thấy đ i người tuyệt ký thành danh chỉ có thể để cho ta phi một chút đem linh khí hổ đánh tan la phong đối với la hổ đạo không có khả năng không có khả năng vừa mới nhất định là do quá lớn đem ta tuyệt kỹ thành danh thổi tan chúng ta lại so một chút thấy mình khổ tu mấy chục năm tuyệt kỹ bị la phong phi một chút liền không có la hổ trực tiếp trận tròn mắt vội vàng điều động linh khí liền muốn lại đối với la phong khởi xướng tiến công hắn thực sự không thể tin được chính mình tân tân khổ khổ tu luyện mấy chục năm vậy mà so ra kém la phong tiến vào kình tiền tông tu luyện hơn một tháng a y xem ra không cho cha một chút nhan sắc nhìn một cái hắn hôm nay là sẽ không bỏ qua nhìn thấy la hổ còn muốn vận chuyển linh khí đánh tới la phong thở dài một tiếng trực tiếp đem chính mình một chút thánh nhân u y áp hướng phía la hổ một người ép đi t ê đây là cấp bậc gì u y áp thật là khủng khiếp à. la hổ vừa cảm thụ đến la phong thánh nhân u y áp liền lập tức hít một hơi lanh khí toàn thân nhịn không được run sau đó phù phù một tiếng quỷ gối la phong trước mặt đây không phải hắn muốn quỳ la phong mà la đạo này nhằm vào hắn u y áp thật sự là quá kinh khủng hắn không quỳ cũng phải quỳ hắc áp cha hiện tại ngươi biết sự lợi hại của ta đi la phong đi đến quỳ la hổ trước mặt một mặt cười hì hì h ỏ i ngọn núi phong nhi uy áp này là của ngươi la hổ gian nan một mặt hoảng sợ đối với la phong hỏi có thể đem hắn cái này xuất khiếu hậu kỳ trong nháy mắt ép quỷ trên mặt đất la phong tu vi tối thiểu cũng phải là thiên hồn trung kỳ hắn không cách nào tưởng tượng la phong đến cùng tại kình thiên tông bên trong là thế nào tu luyện thế mà hơn một tháng trực tiếp từ ngưng đàn tu luyện tới thiên hồn thật sự là quá nhanh đương nhiên là ta huy áp ta đều nói cho ngươi tu vi của ta rất cao cha ngươi càng muốn thử một chút ta có biện pháp nào la phong ở trên cao nhìn xuống bất đắc gì đối với quỷ la hồ đạo nghe được la phong trả lời la hổ một mặt xấu hổ hắn nào biết được tại k ì n h tiên h tông bên trong tu luyện là nhanh chóng như vậy nếu là hắn biết chính là đánh chết hắn cũng sẽ không đối với la phong đ ộ n g thủ hiện tại hắn cái này lão tử trực tiếp quỳ gối nhi t ử trước mặt mặt m ò đều muốn ném xong a lung túng một hồi gặp la phong thế mà còn không thu hồi uy áp la hổ sụ mặt nhìn qua la phong phẫn nộ quát người tên nghịch tử này còn không đem uy áp c ấ t kỹ là muốn cho ta một mực cho người quỳ đúng không la hổ quỳ trên mặt đất biểu lộ là càng ngày càng phẫn nộ hắn hiện tại cảm thấy la phong gia hòa này rất có thể chính là cố ý dùng uy áp đem hắn ép quỳ dù sao muốn biểu hiện thực lực có rất nhiều loại biện pháp La là La ra hỏa Phong tiếp dùng y áp đem hắn ép hắn khác. Nhìn thấy、la、Hổ này, dùng tưởng trực y tuyệt có đối đem quỷ, ý sau ắ p phun l ử b i ể lộ, La、phong、liền tranh Sau Phong áp thủ chính mình y áp thu vào. y đó sờ lấy đầu nhân miệng lúng túng cười nói cha ngươi không nên hiểu lầm à, ta chỉ là sợ làm bị thương ngươi mới đối ngươi dùng mỹ áp tuyệt đối không có gì khác mục người hắn vừa mới vốn làm lớn bắn ra một đạo lực lượng đem la hổ cho đánh tan nhưng lại sợ khống chế không tốt một chút liền đem la hổ đánh giết cho nên mới đội thành dùng mỹ áp tuyệt đối không phải cố ý để la hổ quỳ xuống nghe được la phong giải thích la hổ biểu lộ không chỉ không có thoải mái ngược lại tiếp tục sụt mặt hướng phía la phong phẫn nộ quát không có mục đích khác ngươi còn không dịu ngươi cha ta đứng lên ngươi làm ớn cha ngươi ta cho ngươi nhiều quỷ một hồi đúng không hắn bây giờ không phải là không nghĩ tới thân mà là thân thể đều nhanh d ọ a c ứ n g căn bản là dậy không nổi đương nhiên coi như hắn có thể đứng dậy cũng sẽ không chính mình đứng dậy mà là đến làm cho la phong đem hắn đỡ dậy mới có thể tìm về một chút làm cha uy nghiêm không phải vậy hắn về sau là không có cách nào lăn lộn hảo hảo cha ngươi không nên tức giận ta cái này dịu ngươi đứng lên la phong nghe vậy vội vàng đưa tay đem quỷ la hổ cho đỡ lên theo la hổ cương khởi thân còn không có hoạt động mấy lần Vân m ổ i l i ề n từ p h ò n g k h á c h đi t ớ i đạo La t h ú c t h ú c La p h o n g g i ca, tiệc rượu đều c h u ẩ n bị x o n g xảo di để c h o t a tới g ọ i các nghịch ư sự tỉnh a y là t i ể u vân nhu thuận h i ể u chuyện không giống một ít người chỉ toàn làm chút ngỗ nghịch sự t ì n h la hổ đối với vân m h i khích lệ một câu sau đó không cao hứng lườm la phong một chút liền hướng phía phòng khách đi đến la phong c a c ca, ca ngươi cùng la thúc thúc xảy ra chuyện gì rồi la thúc thúc giống như rất không cao hứng nha nhìn thấy la hổ không có cho la phong s á t m ặ tốt t vân mội xích lại gần đến la phong bên n g nhỏ giọng hỏi hắc hắc không có gì cha ta hắn chính là bị tu vi của ta do sợ la phong giới cười giải thích một câu không có đem vừa mới sự tình nói ra dù sao dùng y áp đem cha mình ép quỳ gối trước mặt mình cũng không phải một kiện đáng giá khoe khoang sự tình bị tu vi hù dọa nghe được la phong lời nói vân mội là vẻ mặt nghi hoặc la phong tu vi càng cao la hổ hẳn là càng cao hơn g a thế nào lại là một bộ không cao hơn g dáng vẻ tốt vân mội đừng nghĩ nhiều như vậy chúng ta cũng đi vào đi gặp vân mội dáng vẻ nghi hoặc la phong lôi kéo nàng cũng là đi vào phòng khách không bao lâu một đám la da hạch tâm tập nhân từ la i a trang vườn từng cái gian phòng đi ra đến phòng khách trên thực diệu chuẩn bị bồi la phong cùng một chỗ náo nhiệt phải biết la phong hiện tại thế nhưng là la g i a tương nạo không có la phong lời nói bọn hắn còn vốn tại thất tinh đại lục phi ưng thành nào có hiện tại tốt như vậy hoàn cảnh tu luyện cho nên bọn hắn đến đem la phong bồi tốt đợi tất cả la g i a tộc người trình d i ệ n sau toàn bộ tiệc rượu cũng là mở ra mấy trăm hào la g i a tộc người thay phiên hướng về la phong mời rượu bắt chuyện để la phong cảm nhận được cực lớn nhiệt tình cùng các tộc nhân tụ nửa ngày sau la phong cũng không tại la da chờ lâu mà là chuẩn bị trở về kình thiên tông tu luyện dù sao hắn ở bên ngoài chỉ là chơi nửa ngày thời gian tháp thế nhưng là qua thời gian mấy năm hắng đến nhanh đi về tu luyện. không phải vậy liền phải dứt lại phía sau người khác quá nhiều la ra cửa chính la phong tại cha mẹ vân ngội cùng một đám hoạch tâm tộc nhân đưa t i ễ n bên dưới đi tới cửa chính cha mẹ vân ngội các vị các tộc nhân các người đi vào đi ta vừa có thời gian liền sẽ trở về nhìn các người đứng tại cửa ra vào la p h o n g quay đầu hướng một đám người đạo hử tên tiểu t ử thối nhà ngươi ngươi bây giờ là la ra chúng ta tu vi cao nhất ngươi không đi trước chúng ta nào dám trở về à. la hổ ra vẻ sinh khí thư một tiếng nói ngươi láo ra hỏa này nói cái gì mê sàn đâu la phong nương nghe vậy chắng la hổ một chút sau đó nhìn la phòng nợ nụ cười đạo phong nhi n g ư ơ i về tông môn liền hảo hảo tu luyện không cần lo lắng cha mẹ có tông môn bảo hộ cha mẹ là không có nguy hiểm la phong nương tiếng nói vừa dứt bên dưới vân m g ụ y cũng là một mặt nhu thuận gật đầu cười nói từ la phong các ca ngươi mau trở lại tông môn tu luyện đi ta cũng sẽ ở trong thành hảo hảo tu luyện ân mẹ vân m g ụ y ta sẽ không lười biếng chờ ta cường đại chính là toàn bộ la ra hậu thuẫn la phong gật đầu đối với mình mẹ cùng vân m g ụ y trả lời mà nói xong đằng sau hắn lại nhìn xem la hổ đạo cha ngươi cũng đừng tức giận ta lúc trước thật không phải cố ý để cho ngươi quỳ im、hiệu. người tại sao còn chưa đi gặp la phong lại để cho đem chính mình hướng hắn quỳ xuống sự tình nói ra la hổ vội vàng lên tiếng quát chương ba trăm bảy mươi lăm tìm tới thương lan đại lục bách vị đại đế đột kích chương ba trăm bảy mươi lăm tìm tới thương lan đại lục bách vị đại đế đột kích cha ngươi còn tại sinh khí ta không dám đi à. nếu là ngươi hôm nay không tha thứ ta ta chỉ có thể đem lúc trước sự tình nói cho các tộc nhân sau đó ngay trước các tộc nhân mặt xin lỗi ngươi la phong ủy khuất ba ba đạo ngươi nhìn xem la phong ủy khuất ba ba đạo ngươi nhìn xem la p h n khuất ba ba đạo ngươi nhìn la h o n g ủ h u ấ t ba ba đ ạ ngươi n h ì xem la p h cái này không phải muốn hướng hắn n nếu là hắn không thỏa hiệp sợ là vừa mới bị ép quỳ gối la phong trước mặt sự tình liền sẽ bị toàn bộ la gia tộc người biết mặt của hắn cũng liền ném xong á được được được, ta tha thứ ngươi còn không được sao ngươi liền đi nhanh lên đi vì không bị phát hiện cái này thai nạn xấu hổ la hổ bất đắc dĩ trả lời kỳ thật hắn vốn là không có sinh khí la phong là con của hắn càng là cường đại hắn càng là vui vẻ căn bản cũng không có sinh khí nói chuyện vừa mới trong lời nói sở dĩ có khí ý chẳng qua là phát cầu nhau tôi hiện tại la phong nếu rất để ý chuyện này vậy hắn cũng chỉ có thể tha thứ la phong để tránh la phong đến kình tiên tông tu luyện đều không ăn lòng hắc, hắc tạ ơn cha. vậy ta liền đi nghe được la hổ nói tha thứ chính mình la phong trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười sau đó nhanh như chớp liền biến mất tại la phủ cửa ra vào lao ra hỏa ngươi cùng phong nhi có chuyện gì la phong vừa đi la phong mẹ liền đối với la hổ hiếu kỳ hỏi hử đây là ta cùng phong nhi bí mật ngươi ít hỏi thăm la hổ ra vẻ cường ngạnh bác bỏ một câu lập tức liền trở về t r o n g trang viên hắn chuyện này cũng không thể cùng người khác nói cho dù là phu nhân cũng không được dù sao đây chính là quan hệ đến hắn là một cái nam nhân tôn nghiêm hử ngươi bí mật gì ta không biết gặp la hổ thế mà không muốn nói la phong nương ồn ào m ộ t câu liền lôi kéo vân mội cũng là trở về la g i a mà nhìn thấy gia chủ cùng gia chủ phu nhân đều quay trở về la g i a cửa ra vào la g i a hạch tâm tộc nhân cũng không có ở cửa ra vào chờ l â u tất cả đều là trở lại riêng phần mình gian phòng bắt đầu bế quan tu luyện hiện tại kình thiên thành linh khí nồng đấm như vậy bọn hắn cũng không thể lãng phí bất luận cái gì thời gian phải nỗ lực tăng lên tu v i của mình theo la g i a hạch tâm tộc nhân tất cả đều tiến nhập trạng thái tu luyện toàn bộ la da trong nháy mắt yên tính trở lại mà trở lại kình thiên tông la phong cũng là đông đầu thẳng vào thời gian tháp bắt đầu điên cùng tu luyện tại một đám người khẩn trương lúc tu luyện những cái kia tìm kiếm huyền thiên thánh đế cấp thế lực cũng là rất nhanh liền tìm được thương lan đại lục b ả n t h ố i tham dò được huyền thiên thánh đã bị kình thiên tông d i ệ t môn tin tức đưa nó chuyển cho còn tại đi khắp đại lục tìm kiếm lão giả áo lam cái gì huyền thiên thánh đất bị diệt môn tiếp thu được tin tức này lơ lửng tại một chỗ thành trì trên không lão giả áo lam một mặt kinh sợ hắn nhưng là chờ lấy mang huyền thiên thánh lao tổ đi thế giới thông đạo bên cạnh hướng tiên nhân tranh công hiện tại huyền thiên thánh bị kình thiên tông cho tiêu diện vậy hắn còn mời cái g á m công a đắng giận người cái này không chỉ là tại hủy ta công lao hay là tại đoạn ta sống đường a l Biểu lộ khó coi quát. Phải biết ba coi Phải cái kia ba cái quát. lộ khó t đã ngươi nhân, nếu một cái diện đi, đi huyền thiên thánh vậy ta chỉ có thể diện đi ngươi mới có thể hướng ba vị tiên nhân giao nộp lao giả áo lam biểu lộ âm tản đối với thông tin bảo vật truyền âm cái này kình thiên tông còn đánh giết qua nhiều như vậy đại đế cứng giả ngay xong thông tin bảo vật bên trong tin tức lao giả áo lam biểu lộ hãi nhiên đến cực điểm với mấy cái kia đế cấp thế lực truyền cho hắn thông tin bên trong kỹ càng miêu tả kình thiên tông đánh chết đại đế quá trình có thể nói kình thiên tông là tùy tiện không gì sánh được liền đem những cái k i a đại đế cho đánh chết phải biết coi như lấy hắn hút mấy chục khối tiên tinh thực lực muốn đánh giết một cái không có hút tiên tinh đại đế cũng muốn phí chút sức lực căn bản làm không được kình thiên tông nhẹ nhàng như vậy hiện tại kình thiên tông có được khủng bố như thế chiến tích thông môn đó bên trong khẳng định có rất lợi hại tiên tinh c ư ở n g giả một mình hắn nếu là đi diện kình thiên tông sợ l à sẽ phải đem chính mình cho góp đi vào cái này kình thiên tông đến cùng là từ đâu xuất hiện lao giả áo lan bình phục tốt cảm xúc lơ lửng giữa không chung một mặt âm trầm đến hắn cấp bậm này trên đại lục có đại đế đỉnh phong thế lực. có thể nói tất cả đều đã từng quen biết chỉ là kình thiên tông hắn đừng nói giao tiệp h liền ngay cả danh tự cũng là hôm nay lần đầu tiên nghe nói nếu như không phải tìm huyền thiên thánh hắn cũng không biết tại thương lan đại lục còn có một cái cường đại như vậy tông môn h g ự ngươi mạnh hơn vậy cũng chỉ là một cái tông môn diệt đi ngươi cũng không cần ta động thủ láo giả áo lam lấy lại tinh thần trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn đối với thông tin bảo vật liên hệ từng cái đại đế cường giả nếu một mình hắn không diệt được kình thiên tông vậy liền phát động trên đại lục tất cả đế cấp thế lực đi diệt kình thiên tông dù sao chỉ cần e m cái kêu ba cái tiên nhân rời ra ngoài tại h u y ệ t đ lao giả hưởng ứng. Dù sao, áo lam đem từng cái tin tức phát ra đằng sau rất nhanh liền có đáp lại từng đạo lòng đầy căm phẫn truyền âm trở về tới lao giả áo lam thông tin trên bảo vật tề đạo hữu yên tâm cái này kình thiên tông s á tê hại nhiều như vậy, đại đế cảnh đạo hưu, thật sự là ma đạo thủ、đoạn. chúng ta nhất định sẽ đem hắn chỉ Kỳnh h đại đạo đạo đoạn, diệt đi, chỉ bất quá diệt đi cái i này quá vậy đế đem ta bất t sự sẽ là ma n Tông đạo ằ n g sau, tề đ h ư u tại tiên t nhân r ư ớ chúng mặt, đến n coi ư c h ta một phần công lao à. Tề ta phần hưu, chúng công lao đạo bây giờ liền chạy tới thương lan đại lục nhất định khiến cái này ngoan đ ộ c kỉnh thiên tông biến mất cho các tiên nhân một cái công đạo t ề đạo h ư u cái này kỉnh thiên tông xuất thủ tàn nhẫn như vậy chúng ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên không l ý đến nhất định sẽ làm cho các tiên nhân hài lòng nghe cái này từng đạo truyền âm lão giả áo lan k h o miệng nhớ như vậy đại đế chính là một người một miếng nước bọt cũng phải đem kình thiên tông cho chìm nếu không cần hắn xuất thủ a lão giả áo lam thì thảo xong cũng không có ở không trung chờ lâu mở ra một khe hở không gian liền đi vào chạy tới thương lan đại lục bản khối cùng những cái kia hưởng ứng đại đế cường giả tụ hợp mặc dù những cái kia đại đế đều đã đáp ứng nhưng hắn cái này người dẫn đầu không đi những cái kia đại đế khẳng định là sẽ không đối với kình thiên tông khởi xướng tiến công cho nên coi như không cần hắn xuất thủ người khác cũng phải đổi tới thương lan đại lục theo lão giả áo lam xuất phát những cái kia hưởng ứng hắn đại đế cường giả tất cả đều là hướng phía thương lan đại lục xuất phát mà những cái kia nhận được tin tức không có trả lời lão giả áo lam đại đế cũng đều là trong bóng tối đi đường muốn đến thương lan đại lục nhìn xem náo nhiệt dù sao lão giả áo lam xuất ra tiên nhân hiệu triệu khẳng định sẽ có rất nhiều đại đế cường giả hưởng ứng mà nhiều như vậy đại đế cường giả đồng thời đối phó một cái tô n g môn tại huyền thiên thế giới trong lịch sử là chưa từng có cho nên bọn hắn muốn nhìn một chút có thể đánh giết hai mươi cái đại đế cường giả kình thiên tông đến cùng có cái gì thực lực trung châu bị đánh thành phế tích huyền thiên thánh di chỉ trên không từng cái đại đế cường giả trải qua một đoạn thời gian xuyên thẳng qua từ trong vết nước không gian đi ra tụ tập ở chỗ này chờ đợi lao giả áo lam đến mà lao giả áo lam cũng không có để đám người lợi lâu rất nhanh liền xé rách không gian xuất hiện tại một đám người trước mặt ha hà tề đạo hữu ngươi rốt cuộc đã đến chúng ta cũng chờ ngươi đã lâu đúng vậy à tề đạo hữu chúng ta cái này không sai biệt lắm có số một trăm đạo hữu chúng ta tranh thủ thời gian xuất phát đi đem kia cái gì kỉnh thiên tông diệt đi tốt cho các tiên nhân một cái công đạo không sai tề đạo hữu có chúng ta nhiều người như vậy là đủ rồi những cái kia không tới cũng đừng có đợi thêm nữa nhìn thấy lao giả áo lam xuất hiện từng cái đại đế c ứ n g giả tất cả đều là hướng phía lao giả áo lam vây quanh yêu cầu mau chóng xuất phát đi diệt đi kỉnh thiên tông mặc dù kỉnh thiên tông có được không ít chiến tích nhưng bọn hắn nhân số chỗ này thực lực sợ là diệt kỉnh thiên tông một trăm lần cũng đủ dù sao hắn đại biểu thế nhưng là huyền thiên thế giới đỉnh phong lực lượng nhiều người như vậy đi d i ệ t một cái tông môn mặc kệ là trên đại lục tông môn nào đều được vài phút hủy diệt gặp đã tới nhiều như vậy đại đế lão giả hảo lam cũng là gật đầu nói tốt như là đã có nhiều đạo như vậy bà tới vậy chúng ta liền hiện tại xuất phát chỉ cần d i ệ t đi cái này kình thiên tông ta nhất định hướng ba vị tiên nhân chi tiết bẩm báo các vị xuất lực lão giả hảo lam nói xong trực tiếp mở ra một đạo vết nước không gian thật lớn sau đó dẫn đầu đi vào ha h a chúng ta tiến nhanh đi đuổi theo tề đạo hữu đi d i ệ t đi cái nào cầu thí kình thiên tông h <cười> đảm nhiệm cái kia kình thiên tông mạnh hơn cũng đánh không lại chúng ta nhiều người như vậy từng cái đại đế c ư ờ nút g giả biểu lộ nhẹ n h ó h trong bóng tối đại đế cường giả gặp lao giả áo lam một đám người sẽ rách không gian hướng phía nam vực phương hướng xuyên thẳng qua cũng đều là sẽ rách không gian đi theo một đám người phía sau bọn hắn s ợ dĩ chỉ nhìn náo nhiệt không tham dự diện kình thiên tông sự tình chính là sợ diệt môn thời điểm kình thiên tông cường giả cùng bọn hắn đồng quy vũ thận dù sao kình thiên tông có thể đánh vết nhiều như vậy đại đế cường giả tông môn đó cường giả khẳng định là không kém nếu là thật quyết tâm muốn kéo đệm lưng bọn hắn trong đó một số người chính là không chết cũng muốn trọng thương cho nên không cần thiết đi mạo hiểm tại lao giả áo lam b ọ n người tiến bảo xuyên qua không gian không bao lâu nam n ự c kình thiên trên thành không đột nhiên vỡ ra một đường vết rách lập tức lao giả áo lam mang theo hơn một trăm h ả o đại đế mặt mũi tràn đầy nhe răng cười từ b chỉ bất quá khi bọn hắn thấy rõ ràng kình thiên tông vị trí hoàn cảnh sau trên mặt n h e răng cười lại là biến thành mộng bức tề đạo h i ế u đây chính là ngươi nói cái kia đánh chết hai mươi cái đại đế kình thiên tông tề đạo h i ế u ngươi sẽ không sai lầm đi cái này kình thiên tông vị trí hoàn toàn không giống một cái đế tông nên có hoàn cảnh a đúng vậy a tề đạo h i ế u ngươi xác định ngươi không có lầm từng cái đại đế cường giả đối với lam bảo lên tiếng hỏi phải biết bọn hắn những người này thế lực cái nào không phải xây dựng ở lúc trước đại lục bản khối linh khí nồng nặc nhất địa phương kình thiên tông làm một cái đánh chết hai mươi cái đại đế tông môn cường đại thực sự không nên xây dựng ở cái này linh khí mỏng manh địa phương cái này đối mặt đám người hỏi thăm lão giả áo lam cũng là có chút mậu b ư ớ c không rõ kình thiên tông một cái đế tông tại sao muốn xây dựng ở một chỗ như vậy dù sao cho dù là vì tông môn mặt mũi cũng phải chọn một cái linh khí nồng đậm địa phương xây tông a đồng đạo hưu huyền thiên thánh cùng kình thiên tông tin tức là n g ư ơ i truyền cho ta ngươi xác định huyền thiên thánh chính là bị tông môn này giết đi lão giả áo lam đối người trong đám một cái thân mặc áo lục lão giả hỏi nghe được lão giả áo lam tra hỏi lão giả áo lục quét đám người một vòng nhìn xem lão giảo lam đạo tề đạo hưu ta đã ở Trung Châu, hỏi thăm rất rõ ràng. huyền thiên thánh chính là bị tông môn này dễ đi ngươi chớ nhìn hắn không đáng chú ý tông môn đó cường giả cũng không ít đạt được lao giả áo lục trả lời chắc chắn lao giả áo l ụ m đánh giá kỉnh thiên tông sơn môn vài lần sau đó đối với kỉnh thiên tông sơn môn đánh ra một cái cự đại linh khí bàn tay nếu lao giả áo lục khẳng định như vậy vậy hắn liền trực tiếp xuất thủ công kích kỉnh thiên tông sơn môn chỉ cần kỉnh thiên tông cường giả vừa ra tới dám có bất kỳ cảm xúc vậy hắn liền sẽ triệu tập đám người vây công đương nhiên coi như kỉnh thiên tông cường giả đi ra nhìn thấy bọn hắn nhiều người như vậy ra vẻ đ á n thương hắn cũng sẽ không đối với kỉnh thi hôm nay kỉnh thiên tông là diện định lớn mật dám công kích ta kỉnh thiên tông sân môn các ngươi bọn lao giả này là muốn chết ta tại lao giả áo lam linh khí bàn tay còn không có tới gần kỉnh thiên tông dãy núi yêu q u ố c độ giao long yêu đế xuất hiện trên k h ô n g t r ú n g tiện tay đem linh khí bàn tay đánh tan sau đó tức giận hướng phía lao giả áo lam một đám người q u á t hử bọn lao giả này lại dám công kích chúng ta kỉnh thiên tông sân môn hôm nay bọn hắn là chết chắc không sai đừng tưởng rằng các ngươi nhiều người liền có thể tại chúng ta kỉnh thiên tông trước mặt phách i các ngươi hiện tại quỳ xuống để xin thà chúng ta còn có thể để cho các ngươi chết thống khoái một chút tại giao long y xuất hiện trên không trung trong nháy mắt cự viên yêu đế cùng cựu vĩ hồ cũng là xuất hiện trên không trung biểu lộ lạnh lùng đạo qua lao giả á o l a m một đám người chương ba trăm bảy mươi sáu toàn bộ diệt đi chương ba trăm bảy mươi sáu toàn bộ diệt đi mặc dù lao giả á o l a m một đám người tất cả đều là đại đế cường giả nhưng bọn hắn sau l ư n g thế nhưng là kình thiên tông chỉ cần bọn chúng một hô liền có thể triệu hắn mười m ấ y cái không biết hút bao nhiêu tiên tinh trưởng lão cho nên bọn chúng là không có chút nào sợ lao giả á o l a m bọn người tê cái này kình thiên tông không hồ là đánh chết hai mươi cái đại đế cường giả tông môn vừa ra trận chính là cường đại như thế đại đế nhìn thấy giao long yêu đế tiện tay liền đem láo giả áo lam linh khí bàn tay đánh tan những cái kia đi theo tới trốn ở chỗ tối đại đế cường giả tất cả đều là hít một hơi lanh khí mà lao giả áo lam bọn người nhìn thấy một màn này biểu lộ cũng là có chút chấn kinh đặc biệt là lao giả áo lam bản nhân khiếp sợ đồng thời lại lộ ra may mắn biểu lộ hắn hiện tại đối với mình triệu tập nhiều như vậy đại đế cường giả đến diệt kình thiên tông hôm nay chết chắc không phải chúng ta mà là ba người các ngươi còn có các ngươi sau lưng kình thiên tông lão giả áo lam lấy lại tinh thần nhai răng cởi nhìn xem yêu cốc độ ba yêu đạo theo lão giả áo lam tiếng nói rơi xuống còn lại mười mấy cái đại đế cũng là kịp phản ứng một mặt tàn nhẫn nhìn xem yêu q u ố c độ ba yêu đạo hử không sai chúng ta thế nhưng là có trên trăm vị đại đế ba người các ngươi coi như lợi hại hơn nữa có thể là chúng ta lên trăm vị đại đế đối thủ kiệt kiệt kiệt ba người các ngươi nếu là quỷ gối trước mặt chúng ta cầu xin tha thứ chúng ta cũng có thể để cho các ngươi được chết một cách thống k h o á i một chút mặc dù giao long yêu đế vừa mới bày ra thực lực đem bọn hắn c h ấ n kinh một chút nhưng cũng vẹn vẹn đống chốc kia mà thôi phải biết bọn hắn thế nhưng là có trên trăm vị đại đế cùng lão giả áo lam sành bay thậm chí so lão giả áo lam mạnh đều có mấy vị cho nên căn bản cũng không sợ kình thiên tông sẽ nhắc lên bất luận cái gì sóng do a trên trăm vị đại đế rất lợi hại phải không nếu dạng này ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta kình thiên tông đại đế trưởng l ã o thực lực gặp l ã o giả áo l a m b ọ n người đối với kình thiên tông ác ý rất lớn giao long yêu đế cũng không muốn cùng những người này nhiều lời mà là quay đầu đối với phía dưới kình thiên tông hô đại trưởng lão có trên trăm vị đại đế địch nhân tập kích còn xin đại trưởng lão phái người đi ra trợ giúp Vâng anh! theo giao long yêu đế tiếng nói rơi xuống kình thiên tông toàn bộ dây núi đều lay động một cái tiếp lấy ly đại đao cùng chu hắc tử đám người thanh n m ngay tại kình thiên tông trên không vang lên lớn mật một đám rác rưởi cũng dám đến ta kình thiên tông tìm phiền t h o i các ngươi là sống dính nhau. ừ liền lên trăm cái đại đế cũng dám đến ta kình thiên tông các ngươi thật không biết chữ chết là thế nào viết kiệt kiệt kiệt bản trưởng lão đã có đoạn thời gian không có đi diệt môn xem ra hôm nay là có việc để hoạt động à. tại những âm thanh này rơi xuống trong n g á y mắt lý đại đao cùng chu hát tử các loại hơn hai mươi cái triệu h ắ n đi ra đại đế đ ỉ n h phong t r ư ở n g lão tất cả đều là xuất hiện tại yêu quốc độ ba yêu bên người lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối diện lão giả áo lam bọn người tê cái này kình thiên tông làm sao nhiều như vậy đại đế ngoa tạo những này kình thiên tông đại đế tất cả đều là đại đế đình phong không có một cái nào sơ kỳ trung kỳ a quá dọn người chúng ta huyền thiên thế giới cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tông môn kia có nhiều như vậy đại đế đ ỉ n h phong a nhìn thấy l y đại đao cùng chu hắc tử hơn hai mươi cái đại đế đ ỉ n h phong trưởng lao xuất hiện lao giả áo lam bên người mười mấy cái đại đế tất cả đều là một mặt khiếp sợ lưu lại bọn hắn lúc trước coi là kình thiên tông trừ yêu quốc độ ba yêu bên ngoài không tầm thường còn có mấy cái đại đế đ ỉ n h phong c ư n g giả cùng một chút sơ trung kỳ đại đế dù sao một cái tông môn có được mười cái đại đế đã là rất khủng bố hiện tại kình thiên tông trực tiếp xuất hiện hơn hai mươi cái đại đế hơn nữa còn là đ ỉ n h phong đại đế thật sự là quá dọa người ta siết cái ngoan ngoãn cái này kình thiên tông đến cùng là cái gì quái thai à, thế mà có nhiều như vậy đại đế cường giả tối đỉnh đúng vậy à đây cũng quá kỳ quái một cái cường đại như vậy thông môn chúng ta vậy mà chưa nghe nói qua một đám nút trong bóng tối đại đế cường giả nhìn xem từ kình thiên tông bên trong đi ra lý đại đao mọi người tất cả đều là một mặt kinh hãi phải biết hiện tại toàn bộ đại lục thế lực cường đại nhất cũng mới mười hai vị đại đế hơn nữa còn không hoàn toàn là đại đế đình phong chỉ có bảy vị là đình phong còn lại đều là sơ trung kỳ k i n h thiên tông có được hơn hai mươi cái đại đế đ ỉ n h phong cường giả đây là thỏa thỏa đại lục đệ nhất tông môn lão giả áo lam bọn người muốn diệt là huyền thiên thế giới cường đại nhất tông môn a các vị đ ừ n g hốt hoảng bọn hắn cho dù có hơn hai mươi cái đại đế đ ỉ n h phong nhưng ưu như thế hay là tại trong tay của chúng ta chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực nhất định có thể đem bọn hắn diệt đi thấy mọi người tất cả đều là lưu lại lão giả áo lam từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần vội vàng hướng lấy một đám ă n u ổ i mặc dù lý đại đao đám người xuất hiện đúng là tăng lên không ít biến số nhưng bọn hắn bên này đại đế đình phong nhân số hay là so lý đại đao bọn người nhiều gấp đôi. cho nên chỉ cần không tự loạn t r t c ư ớ c vẫn có thể đem kình thiên tông cho diệt đi đối mặt lao giả áo lam an ủi những cái kia lui lại đại đế cường giả tất cả đều là hai mặt nhìn nhau không nói gì bọn hắn sở dĩ đáp ứng lao giả áo lam đến diệt đi kình thiên tông đó là bởi vì lúc trước cảm thấy diệt đi kình thiên tông sẽ rất an toàn sẽ không cho bọn hắn tạo thành nguy hiểm tính mạng hiện tại kình thiên tông có được hơn hai mươi cái đại đế đ ỉ n h phong vậy liền không giống với lúc trước dù sao chẳng đánh giết hơn hai mươi cái đại đế đình phong bọn hắn trong những người này tối thiểu phải bỏ mạng một bộ phận người cho nên bọn hắn ai cũng không muốn trở thành vẫn là một cái kia tề lạc chúng ta hay là trước tiên lui đi thôi đi thế giới thông đạo cái kia đem chuyện này bẩm báo cho mấy vị kia tiên nhân để các tiên nhân chính mình đến xử lý đi đúng vậy à tề đạo hữu các tiên nhân thực lực cường đại bọn hắn diệt cái này kính thiên tông quả thực là dễ như t r ở bàn tay chúng ta làm gì đi liệu m ạ n g đâu mấy cái đại đế cường giả giao lưu một phen sau đối với lao giả áo lam lên tiếng nói những người khác mặc dù không có nói chuyện nhưng lòng sinh thoại ý nhìn xem láo giả áo lam người các ngươi nhìn thấy những người này vô tâm ham chiến biểu lộ lao giả áo lam ngươi nửa này cũng không nói ra nói đến hắn biết những người này nếu sợ chết không muốn đánh vậy hắn nói đúng là phá thiên đều không dùng đương nhiên chủ yếu nhất là hắn cũng sợ chết sợ bị lý đại đao bọn người lôi kéo đệm lưng cho nên hắn cũng không muốn đánh đi bẩm báo ba vị kia tiên nhân để bọn hắn tới xử lý là lựa chọn tốt nhất a y nếu các vị đạo hữu không nguyện ý bỏ ra vậy ta cũng chỉ có thể đi thế giới thông đạo bên cạnh bẩm báo tiên nhân để tiên nhân đích thân tới lao giả áo lam thở dài một tiếng liền muốn mở ra vết nước không gian rời đi mà những cái kia đại đế cơn giả nghe được lao giả áo lam lời nói cũng là chuẩn bị mở ra không gian cùng lao giả áo lam cùng một chỗ rời đi ta nói các vị ta kình thiên tông là các ngươi muốn đi thì đi địa phương sao thấy mình bọn người sau khi xuất hiện lão giả áo l a m một đám người liền muốn rút đi lý đại đao lạnh lùng lên tiếng sau lập tức buộc phát ra đến gần vô hạn tại tiên nhân huy áp hướng phía lao giả áo l a m bọn người ép đi chỉ là trong nháy mắt liền đem lão giả áo l a m bọn người đẹp quỳ gối không trung tê cái này đây là tiên uy hắn làm sao lại có được tiên uy không có khả năng không có khả năng chỉ có tiên nhân mới có tiên uy hắn một cái đại đế định phòng làm sao lại có được cường đại như thế tiên uy tiên nhân hắn chẳng lẽ là ẩn giấu tu vi tiên nhân lão giảo lan mọi người Tùy có có cái, cái này kình thiên tông cường giả đến cùng là tình huống gì lại có khủng bố như thế tiên uy đây còn phải nói à cái này kình thiên tông cường giả khẳng định là cũng là từ phía trên đi xuống ẩn dấu tu vi tiên nhân chỉ có tiên nhân chân chính mới có thể buộc phát ra tiên uy đúng vậy à, chúng ta huyền thiên thế giới xuất hiện tiên nhân cũng không phải một lần hai lần lần trước ở thế giới thông đạo bên cạnh chúng ta còn nhìn thấy một vị tiên nhân ra ra người này huy áp so cái kia tiên nhân ra ra huy áp còn muốn mạnh hơn à tiên nhân cường giả khủng bố như vậy chúng ta những đại đế này tại tiên nhân trước mặt như là sâu kiến à nhìn thấy lao giả áo lam b ọ n người trong nháy mắt liền bị lý đại đao tiên uy đại quỳ những cái kia nút trong bóng tối đại đế cường giả tất cả đều là một mặt kinh hãi mặc dù tiên nhân tên tuổi này bọn hắn đã không biết nghe qua bao nhiêu lần nhưng chân chính nhìn thấy tiên nhân xuất thủ lại là không có mấy cái bây giờ thấy lý đại đao dùng tiên uy trực tiếp đem láo giả áo lam hơn một trăm cái đại đế trong nháy mắt ép quỳ bọn hắn mới biết được trong truyền thuyết tiên nhân là khủng bố như vậy so với bọn hắn những đại đế này mạnh nhiều lắm á đem láo giả áo lam bọn người ép quỳ sau lý đại đao một cái l à m ì n h xuất hiện tại láo giả áo lam bọn người bên người lạnh lùng quét đám người một vòng hỏi nói đi là ai sai x ử các ngươi tới tìm ta kình thiên tông phiền p h ư c nói ra ta có thể cho các ngươi chết thông khoái một chút nhiều như vậy đại đế đến kình thiên t khẳng định là có nguyên nhân gì hoặc là có người sai s ử cho nên hắn phải đem nguyên nhân biết rõ ràng nếu là phía sau có người chỉ điểm nói vậy sẽ phải đem người này móc ra cùng một chỗ cho xử lý nghe được lý đại đao tra hỏi lao giả áo lam b ọ n người tất cả đều là trong nháy mắt lấy lại tinh thần một mặt sợ h ã i mang theo tiếng khóc n ứ c n ở cầu xin tha thứ tiên nhân tha mạng a không ai sai s ử chúng ta chúng ta chỉ là nghe nói tại thương lan đại lục có một cái cường đại tô n g môn đặc biệt tới giao lưu trao đổi đúng vậy a tiên nhân tha mạng chúng ta chỉ là tới giao lưu so tài thật không có ác ý a đúng, đúng. Tiên nhân n gặp ư lao n t h h giả hão ú lam bọn người sắp chết đến nơi vẫn còn giả bộ ngốc d i n g ốc lý đại đao trong mắt hàn mang loại lên trực tiếp vung ra trên trăm cố lực lượng đem láo giả hão lam bọn người hút bắt đầu rút ra trí nhớ của bọn hắn a a a a cực kỳ thống khổ thanh â m từ lao giả áo lam bọn người trong miệng phát ra không lâu lắm trên trăm người tất cả đều là t r ợ n t r ắ n g mắt biến thành một bộ không có ký ức thể xác hử lại là giúp huyền thiên thành báo thủ đến hủy diệt ta kình thiên tông các ngươi thật là đáng chết đọc đến xong láo giả áo lam đám người ký ức lý đại đao trên người uy áp chấn động trong nháy mắt liền đem láo giả áo lam trên trăm người n ụ c thể cho đánh n ổ ai t ề đạo hữu bọn hắn đợt này là thua thiệt ta đúng vậy a bọn hắn muốn đập cái kêu ba cái tiên nhân môn ngựa không nghĩ tới lại đụng phải m may m à chúng ta không cùng bọn hắn cùng một chỗ không phải vậy chúng ta cũng là kết cục này à nhìn thấy lao giả áo lam trên trăm người trong n g á y mắt liền bị lý đại đao m i ể u sát những cái kia nút trong bóng tối đại đế cường giả tiếp cận sau một lúc tất cả đều là lộ ra may mắn b i ể u lộ dù sao bọn hắn lúc trước nếu là hưởng ứng lão giả áo lam hiệu triệu cùng theo một lúc đến diệt kình thiên tông vậy bọn hắn hạ tràng liền sẽ trở nên cùng lão giả áo lam bọn người một hướng dạng ngay cả mệnh đều muốn dựng vào các vị trưởng lão đều trở về đi ta đi đem chuyện này bẩm báo tông chủ chấn động nát lao giảo lam bọn người lý đại đao liền mặc dù lao giả háo lan b ọ n người là một đám sâu kiến nhưng h u y ề n thiên thánh lại là liên lụy đến ba cái từ tiên r ơ i xuống tiên nhân mà lại từ lao giả háo lan mấy người trong trí nhớ hắn còn được đến có đại lượng ma tộc xuất hiện ở thế giới ngoài thông đạo tin tức trọng đại như thế hai chuyện hắn nhưng phải sớm một chút hướng khương thần báo cáo t ố t sớm bố trí một chút dù sao đây chính là ba cái từ tiên r ơ i xuống chân chính tiên nhân còn có số lượng không rõ ma tộc cũng không thể phất lờ tốt đại trưởng lão vậy chúng ta liền đi về trước chu đại pháo trương nhị kiếm cùng bạch khiết bọn người nhẹ gật đầu tất cả đều là biến mất trên công chúng về tới kình thiên tông bên trong nhìn thấy chu đại pháo bọn người về tông chu hắc tử lại là không hề đ ộ n g thân ngược lại là cười rặng rỡ đối với ly đại đao đạo đại trưởng lão những người này đều là thế lực nào cần phải đi đem bọn hắn diệt môn sao nếu là cần ta tùy thời đều có thể hiệu lực từ khi diệt đi ngự thú tông sau hắn trở lại k ì n h thiên tông chứ h ú t tiên tinh chính là u ố n g trà ngộ n đạo đều nhanh n h à n ra b ệ n h tới cho nên hôm nay khó được đụng phải cơ hội có thể ra ngoài diệt môn hắn cũng không thể bỏ lỡ đối mặt chu hắc tử chủ động xin đi dễ giặc ly đại đao thản nhiên nói chu trường lão diệt môn sự tình vẫn là chờ ta cùng tông chủ đại nhân hồi báo xong rồi nói sau chương ba trăm bảy mươi bảy rút ra ký ức chẳng thảo trừ căn chương ba trăm bảy mươi bảy rút ra ký ức chẳng thảo trừ căn hiện tại hắn chuyện trọng yếu nhất là cùng hương thần báo cáo ba cái tiên nhân cùng mà tộc sự tỉnh những cái kia tôn k é p lúc nào đi diệt đều có thể dù sao bọn hắn cũng chạy không ra huyền thiên thế giới hh cái kia muốn đi diệt môn thời điểm đại trưởng lão ngự nhưng phải gọi ta à chu hắc tử n é t miệng dặn dò đi lý đại đao gật đầu bất đắc dĩ gặp lý đại đao đồng ý chu hắc tử trên mặt bất mãn dáng tươi cởi vậy đa tạ đại trưởng lão ta liền đi về trước nói xong chu hắc tử cũng không trên không chung dừng lại lâu một cái sơ xuất liền biến mất ngay tại chỗ đợi chu hát sau khi đi lý đại đao nhìn lướt qua còn tại không trung yêu quốc độ ba yêu từ trong nhẫn chữ vật xuất ra mấy chục khỏa tiên tinh lơ lửng tại ba yêu trước mặt đạo ba người các ngươi thủ vững cương vị có công những tiên tinh này liền thưởng cho các ngươi cầm lấy đi phân đi đa tạng đại trưởng lão nhìn xem trước mặt tiên tinh yêu quốc độ ba yêu một mặt hương phân đối với lý đại đao thi lễ đáp tạ ân làm rất tốt tông môn sẽ không bạc đãi các ngươi lý đại đao nhẹ gật đầu cũng biến mất trên không chúng quay trở về kỉnh thiên tông ha hà nhị đệ tam hội chúng ta nhanh phân tiên tinh đại trưởng lão thật sự là hào sản một chút liền cho nhiều như vậy đúng vậy à cho tông môn khi hộ sơn thú chính là thoải mái cái này đặt ở trước kia nghị cũng không dám nghị à. nhìn thấy lý đại đao rời đi giao long yêu đế liền tranh thủ mấy chục khỏa tiên tinh chia ba phần giao cho cự viên yêu đế còn có cựu vĩ hồ nhị yêu cũng không có k h á c h khí tất cả đều là một mặt cao hứng đem chính mình một phần kia tiên tinh cho thu vào trong nhận chữ vật sau đó ẩn vào kình thiên tông trong sân môn chuẩn bị từ từ hấp thu những tiên tinh này tê cái này kình thiên tông tiên nhân cực giả thật hào phong a thế mà vừa ra tay liền thưởng cái kia ba cái đại đế đình phong một người hai mươi khỏa tiên tinh không hổ là tiên nhân à, chúng ta liều sống liều chết mấy v ạ n năm nhiều nhất mới đến trên trăm khối tiên tinh hắn vừa ra tay liền thưởng sáu mươi khối thật quá ngang tặng ai nếu là cái kia sáu mươi khối tiên tinh tất cả đều cho ta thực lực của ta lại có thể lên một tầng a nhìn thấy lý đại đao phất tay liền lấy ra mấy chục khối tiên tinh thường cho yêu quốc độ ba yêu những cái kia núp trong bóng tối không đi đại đế trên mặt tất cả đều là lộ ra biểu tình hâm mộ đương nhiên bọn hắn cũng chỉ có thể hâm mộ một chút không dám có ý tưởng khác dù sao lão giả áo lam bọn người bạo tạc trằng diện thế nhưng là còn khắc tại trong đầu của bọn hắn bọn hắn cũng không muốn theo sau Kinh thiên tổng chủ điện tổng bên ngoài. chủ lý đại đao hướng phía trong điện không người thi lễ hô chờ đợi khương thần triệu hắn là đại đao a vào đi khương thần thanh nhâm nhàn nhạt, nhạt từ trong chủ điện truyền ra là tông chủ lý đại đao đáp ứng một tiếng nhấc chân liền bước vào đại điện đi tới trong đại điện nhìn thấy lý đại đao tìm đến ngay tại hưởng thụ liêu thư đấm lưng khương thần chở mình đối với lý đại đao hỏi đại đao a ngươi tới là có chuyện gì không đối mặt khương thần tra hỏi lý đại đao lập tức k h n g người thi lễ nói bẩm tông chủ vừa mới có trên trăm h ả o đại đế đến đây tập kích ta kình thiên tông thuộc hạ đã đem bọn hắn tiêu diệt từ trong trí nhớ của bọn hắn đạt được hai cái tin tức lý đại đao nói liền đem lão giả áo lam trong trí nhớ có quan hệ ba cái tiên nhân hạ giới đến đây tìm huyền thiên thánh địa sự t ì n h còn có thế giới ngoài thông đạo xuất hiện đại lượng ma tộc sự t ì n h tất cả đều từ đầu trí quấy cho khương thần nói một lần a ba cái tiên nhân còn có đại lượng ma tộc ngay xong lý đại đao giàn thuật khương thần lông mày nhàn nhạt, nhạt vậy một cái sau đó liền khôi phục bình tĩnh hai chuyện này nếu để cho người khác ng sợ là sẽ phải dọa đến ăn ngủ không yên nhưng đối với hắn tới nói đây chẳng qua là có chút ngoại ý mua thôi dù sao trong túi đ e o lưng của hắn thế nhưng là còn có năm tấm chân tiên triệu h o a n g t h ể mặc kệ cái tia ba cái tiên nhân cũng tốt hay là những cái này ma tộc cũng tốt chỉ là hơi phiền thoái một chút mà thôi căn bản cũng không tính là chuyện gì tống chủ chúng ta là không phải phải sớm tính toán gặp hương thần sau khi nghe xong liền không có nói chuyện lý đại đao không khỏi lên tiếng hỏi nghe được lý đại đao tra hỏi hương thần lấy lại tinh thần lại lật cái mặt để liễu thư tiếp lấy đấm lưng sau đó đưa lưng về phía lý đại đao đạo đại đ ạ o à hai chuyện này ngươi cũng đừng có quản bổn tông chủ tự có quyết đoán ngươi hay là trước phái người đem vừa mới những cái kia đến đây quay dối ta kình thiên tông đại đế thế lực tất cả đều cho diệt đi làm cho cả đại lục biết đắc tội ta kình thiên tông hạ chẳng đi là tông chủ thuộc hạ cái này đi làm gặp khương thần một bộ bình tĩnh bộ dáng ly đại đao cũng không dám hỏi nhiều liền vội vàng không người thi lễ linh mệnh lập tức liền chậm rãi rời khỏi đại điện nếu khương thần không đem cái kia ba cái tiên nhân còn có đại lượng ma tộc coi ra gì vậy đã nói do khương thần có đối phó cái kia hai phe biện pháp là một cái thuộc h ạ n chỉ cần chấp hành khương thần mệnh lệnh là được rời đi chủ điện sau lý đại đao xuất hiện ở trên quảng trường lập tức hướng thời gian tháp tu luyện hơn một triệu kình thiên vệ truyền âm để bọn hắn tất cả đều dừng lại tu luyện đến trên quảng trường đến tập hợp mà đối với kình thiên vệ truyền âm song sau lý đại đao lại đối chu hắc t ử cùng chu đại pháo các loại tất cả triệu hắn đi ra trường lao truyền âm để bọn hắn cũng đều đến trên quảng trường tập hợp chuẩn bị để bọn hắn dẫn đội đi diệt đi láo giả áo lam đám người kia đế cấp thế lực dù sao những người kia là t h u về mười mấy cái đế cấp thế lực nếu để cho một người đi diệt lời nói sợ la diệt không sạch sẽ sẽ chạy mất một chút chút lọc l cho nên vì t ậ n lực chạm thảo trừ căn được nhiều phái ra một chút đội ngũ theo lý đại đao truyền âm xong không bao lâu chu hắc tử cùng chu đại pháo còn có bạch khiết trương nhị kiếm các loại trưởng lão là xuất hiện trước nhất ở trên quảng trường theo sát phía sau chính là hơn một triệu kính thiên vệ vội vội vàng vàng từ thời gian trong tháp đi ra hướng phía quảng trường phương hướng chạy tới t thượng tông đây là muốn làm gì làm sao tập hợp nhiều cường giả như vậy à không biết ta nhìn cái dạng này thật giống như là muốn phát động chiến tranh a đúng vậy à khẳng định là muốn phát động chiến tranh không phải vậy sẽ không triệu tập nhiều cường giả như vậy ngoa tạo phát động chiến tranh là thế lực nào ngưu bức như vậy cần thượng tông xuất động nhiều cường giả như vậy a nhìn xem lít nha lít nhít kinh thiên vệ từ thời gian trong tháp chạy đến trên quảng trường tập hợp bách hoa tông vô cực thánh địa các loại bồi dưỡng tập dịch còn có kinh thiên tông đệ tử người nhà tập dịch tất cả đều là tò mò nhìn một màn này bọn hắn tiến kình thiên tông cũng là được một khoảng thời gian rồi còn là lần đầu tiên nhìn thấy kình thiên tông một chút triệu tập nhiều cường giả như vậy phải biết đây chính là hơn một triệu kình thiên vệ bên trong thấp nhất đều là thế nhân bọn hắn rất ngạc nhiên đến cùng làm ộ t cái gì thế lực cần kinh thiên tông xuất động lực lượng cường đại như thế trên quảng trường đợi tất cả kính thiên vệ đến đông đủ sau lý đại đao nhìn lướt qua chu h á c t ử các loại trưởng lão còn hơn một triệu kính thiên vệ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói các vị trưởng lão tất cả kính thiên vệ vừa mới có mấy chục nhà đế cấp thế lực phạm ta kính thiên tông tông chủ đại nhân có lệnh để các ngươi tiến về những thế lực này đem bọn hắn tất cả đều diệt môn phát dương ta kính thiên tông ví danh là c ầ n tuân tông chủ phát chỉ lý đại đao vừa dứt lời bên dưới chu hát từ các loại trưởng lão còn có hơn một triệu kính thiên vệ vội vàng cùng hô lên ân thấy mọi người thái độ đ ô n chính lý đạo nhẹ gật đầu vung ra mấy chục đạo quan mang đánh vào chu hắc tử các loại trưởng lão trong đầu đây là những thế lực kia vị trí cùng tài liệu cặn kẽ ký ức hắn đã cho chu hắc tử bọn người phân phối xong chỉ cần dựa theo trong trí nhớ địa phương đi diệt bảo đảm là vừa diệt một cái chuẩn tương diệt cửa đối tượng ký ức phân phối xong lý đại đao lại từ trong không gian chữ vật xuất ra hơn hai mươi chiếc tinh tế h chiến hạm ném không trung đợi chiến hạm bia lớn vững vàng lơ lửng giữa không chung sau hắn lập tức đối với chu hắc tử các loại trưởng lão nói các vị trưởng lão lần này diệt môn nhiệm vụ liền do các ngươi dân đội trong những ký ức kia thế lực chính là các ngươi muốn diệt môn đối tượng hiện tại chính các ngươi chọn lựa kinh thiên vệ phụ trợ các ngươi sau đó liền xuất phát chấp hành nhiệm vụ đi là đại trưởng lão chu hắc t ử các loại trưởng lão đáp ứng một tiếng lập tức quay người chọn lựa kinh thiên vệ đợi một người tuyển mấy vạn kinh thiên vệ sau liền riêng phần mình tuyển một chiếc tinh tế chiến hạm bay đi lên sau đó khởi động chiến hạm hướng phía kinh thiên tông bên ngoài mở đi ra tại chiến hạm mở ra kinh thiên tông trong nháy mắt những cái kia trốn ở chỗ tối chuẩn bị rời đi đại đế cường giả tất cả đều đem ánh mắt lần nữa đặt ở trên những chiến hạm này phát ra trận, trận nghi hoặc â m thanh a cái này kinh thiên tông phái ra nhiều như vậy tinh tế chiến hạm làm gì không phải là muốn đi d i đi t ề đạo hưu thế lực của bọn hắn đi ai biết được làm không tốt thật đúng là dạng này dù sao cái này kình thiên tông có thể nói là trừ cái kêu ba cái tiên nhân bên ngoài đại lục thế lực tối c ư ở n g nó còn không phải muốn diện hai liền gì hay đúng vậy à cái này kình thiên tông thế nhưng là có tiên nhân trừ t ề đạo hưu nói cái kêu ba cái tiên nhân ai còn là đối thủ của nó à nhìn xem từng chiếc tinh tế chiến hạm hướng phía đại lục từng cái phương hướng xuất phát một đám người núp trong bóng tối cẩn thận từng ly từng tý quan sát đến chuẩn bị các loại tinh tế chiến hạm lái đi sau lại trở về, về thế lực của mình dù sao Bọn hắn m ặ chỉ dù đối với n t h là thật vừa đúng lúc chu hát tử dẫn đội tinh tế chiến hạm chính là hướng phía bọn hắn phương hướng này lái tới tê mau mau phong bế khí tức không cần lộ ra bất luận cái gì dấu vết để lại không phải vậy để kình thiên tông cường giả phát hiện chúng ta giải thích không rõ nhìn thấy chu h á c tử dẫn đội tinh tế chiến hạm một khi lấy bên này tới núp trong bóng t ố i trong không gian một cái lao giả mạc hoàng bảo lập tức liền đem nhìn chăm chú phía ngoài vết nước không gian khép lại sau đó đối với trong không gian đại đế cường giả quát ta nói trang đạo h i u trên chiến hạm kia nhiều nhất chính là một cái đại đế đỉnh phong k ì n h thiên tông cường giả chúng ta đều trốn tới đây mặt cần phải cẩn thận như vậy sao đúng vậy à trang đạo h i u ngươi dạng này thật sự là quá cẩn thận rồi chúng ta tốt xấu đều là đại đế cường giả nào có dễ dàng như vậy bị phát hiện trang đạo h i u đừng như vậy nhắc a n bọn hắn không phát hiện được chúng ta thấy mình mọi người đều trốn ở trong không gian lao giả mạc hoàng bảo còn muốn bọn hắn thu liễm k Lập tức liền có mấy cái đại đế bất mãn lên tiếng nói cái khác đại đế c ư ờ n giả g mặc dù không có nói chuyện nhưng cũng là cảm thấy lao giả mặc hoàng bảo quá nhỏ để lại tố dù sao bọn hắn trốn ở trong không gian kinh thiên tông đại đế c ư ờ n giả g chỉ cần không vào đến trong không gian đến vậy liền không phát hiện được bọn hắn lao giả mặc hoàng bảo cũng quá cẩn thận các ngươi nhìn thấy những đại đế này một bộ lơ đ n h bộ g á n g lao giả mặc hoàng bảo khí trên khuôn mặt b à bừng mặc dù hắn làm như vậy s á c thực quá mức cẩn thận nhưng đây là đang kình thiên tông trên địa bàn bọn hắn nếu là không cẩn thận bị kình thiên tông cường giả phát hiện vậy liền hết đường chối cãi ai đã các ngươi cảm thấy không cần thiết vậy liền không thu đi lão giả mặc hoàng bảo thở dài một tiếng liền nhắm mắt lại xếp bằng ở trong không gian ngồi xuống những người này không nguyện ý thu liễm ký tức hắn cũng cầm những người này không có cách nào chỉ có thể phó thác cho trời dù sao bị phát hiện xui xẻo cũng không phải hắn một cái theo lão giả mặc hoàng bảo nhắm mắt ngồi xuống trong không gian đại đế cường giả thì là ba lượng thành đàn ở nơi đó thảo luận tiết lộ đến cùng lúc nào hoàn toàn ngưng tụ thành hình bên hắn độ kiếp phi trong vùng không gian này giống như có rất nhiều đại đế cờ giả ở bên trong nói chuyện a hắn hiện tại trừ không có tiếp nhận tiên đạo quy tắc tẩy lễ lực lượng cùng thần thức đã sớm so đại đế đỉnh phong thời điểm không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần những người này nếu là thu liễm khí thức không nói lời nào lời nói vậy hắn còn có thể không phát hiện được nhưng bây giờ những người này không chút kiên kỵ trốn ở bên trong giao lưu vậy nhưng tránh không khỏi hắn cảm ứng ha ha ta ngược lại muốn xem xem là một đám thứ gì ở bên trong cất giấu chu h á c tử cười n ạ o một tiếng từ trên ghế đứng lên vung đ ỉ n h tinh tế chiến hạm hiếu kỳ mở ra không gian sau đó chậm rãi đi vào ha ha chỉ cần tiên lộ ngưng tụ tụ hoàn thành ta độ kiếp sau khi phi thăng nhất định phải đến tiên giới tìm tiên nữ h ả o h ả o trao đổi một chút công pháp tu luyện hắc hác, một cái làm sao đủ muốn tìm tìm mười cái a kiệt kiệt kiệt ta muốn một trăm cái a một trăm cái a chu hát tử vừa mới bước vào mảnh không gian này liền thấy một đám t á c hoa dâm đại đế đỉnh phong láo giả chính tập hợp một chỗ thảo luận phi thăng tiên giới đằng sau đến tiên giới tìm tiền t ử chủ đề a các ngươi bọn lao giả này thế mà trốn ở ta kình thiền tông phụ cận thảo luận những chuyện này thật sự là đủ có thể a nghe đến mấy cái này đại đế lao giả thảo luận chu h ắ c t ử một mặt nghiền ngẫm lên tiếng nói t ê là ai ai đang nói chuyện ngoa tạo đạo thanh âm này làm sao nghe được có chút quen thai a đối mặt đạo này đột nhiên xuất hiện thanh âm bên trong vùng không gian này tất cả đại đế cừng i ả bao quát đang ngồi lao giả mặc h à bảo tất cả đều là có chút bối dối nhìn chung quanh rất nhanh liền khó a chặt giống như quỷ mị xuất hiện tại không gian một góc chu h ắ c tử chương ba trăm bảy mươi tám giao xem náo nhiệt phí tổn chương ba trăm bảy mươi tám giao xem náo nhiệt phí tổn sau đó phát ra kinh hãi thanh â m tê vâng là kình thiên tông cường giả hắn làm sao lại xuất hiện ở đây không có khả năng a chúng ta ẩn tàng tốt như vậy hắn làm sao lại phát hiện chơi ạ hắn đến cùng là thế nào thì đến chúng ta làm sao một điểm độc tính đều không có nghe được a một đám người nhìn xem chu h ắ c tử biểu lộ như là gặp ma đối với chu hát tử thân phận bọn hắn là rất rõ ràng bởi vì lúc trước diệt lão giả áo làm đám người thời điểm chu hắc tử xuất hiện qua chỉ là bọn hắn thực sự không hiểu rõ chu hắc tử tại sao phải lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại bên trong vùng không gian này dù sao bọn hắn đều là đại đế cường giả phàm là không gian có chút động tĩnh bọn hắn cũng là có thể cảm giác được hiện tại chu hắc tử tại bọn hắn không có chút nào phát giác tình huống dưới xuất hiện tại bên trong vùng không gian này thật sự là thật là đáng sợ a các ngươi thật giống như nhận biết ta à n g h e đến mấy cái này người phát ra thanh âm chu hắc tử trên mặt nghiền n g ó n biểu lộ lập tức biến mất lạnh lùng quét đám người một chút sau đó buộc phát ra tiên uy đem một đám người ép quỷ quất nói Các người rốt cuộc người n ai? tại rốt Tụ tập tại ta là k ì hiện t h ê n tông phụ cận, đến cùng có mục đích gì? Lúc đầu hắn cũng chỉ là kỷ, mới tiến vào nhìn gì? phụ đích chỉ hiếu mục có Lúc đầu mới xem. là vào i kỷ, tại những người này thế mà biết thân phận của hắn vậy đã nói do những người này tụ tập ở chỗ này khẳng định là có cái khác mắt nếu là những người này muốn đối với kình thiên tông n mưu đồ làm loạn vậy hắn không để ý đem những người này tất cả đều cho diện đi tê đây là tiên uy hắn hắn cũng là tiên nhân bị chu h ắ c tử tiên uy ép q u y lao giả m ặ t hoàng bảo một đám người tất cả đều là một mặt hãi nhiên nhìn qua biểu lộ lạnh lùng chu hát tử hiện tại bọn hắn cuối cùng là m i n ạ c h chu hát tử tại sao phải vô thanh vô tức xuất hiện ở đây một vị tiên nhân thủ đoạn bọn hắn làm sao có thể cảm ứng đến a một đám người lấy lại tinh thần cũng không kịp mớn kính thiên tông vì cái gì có hai cái tiên nhân mà là lập tức mang theo tiếng khóc nước nở đối với chu hát tử dập đầu cầu xin tha thứ giải thích nói tiên nhân tha mạng a chúng ta tụ tập ở chỗ này chỉ là đến xem náo nhiệt tuyệt đối không có cái khác ý đồ a đúng vậy a tiên nhân chúng ta chỉ là ở chỗ này xem náo nhiệt ngươi không nên hiểu lầm a tiên nhân ngươi phải tin tưởng chúng ta chúng ta thật là ở chỗ này xem náo như ta một đám người điên cùng giải thích hy vọng chu hát tử có thể tin tưởng bọ lời nói dù sao nếu là chu hắc tử không tin vậy bọn hắn rất nhanh liền sẽ bước lao giả áo làm đám người theo gót tất cả đều phải chết chồng võ hử xem náo nhiệt chu hắc tử hư lạnh một tiếng quét quỷ người một vòng sau đó tay phải vung lên liền đem vừa mới nói muốn tìm một trăm cái tiên nữ đại đế lao giả cho bắt được trong tay chuẩn bị trực tiếp đối với lao giả siêu hồn đến xác minh một đám người nói lời tiên nhân tha mạng tiên nhân tha mạng a chúng ta thật là tại cái này xem náo nhiệt A, nhìn xem chu hắc tử lạnh lùng ánh mắt muốn tìm một trăm cái tiên nữ đại đế lao giả sắp sợ t ra quần một mặt sợ hai cầu xin tha tha mặc dù hắn không biết chu hắc tử đem hắn trộm trong tay đến cùng làm u ố n làm gì nhưng nhìn chu hắc tử biểu lộ khẳng định không phải chuyện tốt lành gì hắn thực sự làm không rõ ràng nhiều người như vậy quỳ trên mặt đất chu hắc tử vì cái gì liền vẹn vẹn bắt hắn ha ha có thể hay không mạng sống liền xem ngươi tạo hóa chu hắc tử khoe miệng lộ ra dáng tươi cười tay phải kèm theo lực lượng trực tiếp trộm vào cái này đại đế lao giả trên đầu tìm kiếm lấy lao giả ký ức nhìn thấy chu hắc tử tại tìm kiếm lao giả này ký ức cái khắc q u đại đế tất cả đều là nhẹ nhàng thở ra dù sao chỉ cần chu hắc tử lục soát lao giả ký ức, vậy liền có thể chứng minh. bọn hắn đúng là tại cái này xem náo nhiệt bọn hắn có khả năng liền có thể tránh thoát một kiếp đối với cái này đại đế lao giả thần hồn tìm tòi một phen xác định những người này không có nói sai đằng sau chu h á c tử bông u xuống trong tay cái này đại đế lao giả chỉ bất quá cái này đại đế lao giả giờ phút này đã là hai mắt trắng d ã biến thành một cái không có ý thức cái xác không hồn đã các ngươi là tại cái này xem náo nhiệt q u y n kia tiên sẽ tha các ngươi một lần đều đứng lên đi chu h á c tử thu hồi đặt ở trên thân mọi người tiên uy nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói như là đã xác định những người này không có ác ý vậy hắn cũng sẽ không giết lung tung vô tội cho nên cũng sẽ không quá khó xử những người này cảm nhận được trên người uy áp biến mất lao giả m ặ c hoàng bảo một đám người biểu lộ cũng hỉ vội vàng hướng lấy chu hắc tử mạnh liệt dập đầu hô đa tạ thiên nhân đa tạ tiên nhân tha mạng a một đám người đối với không gian không ngừng đập lấy đầu nếu không phải đây là đang trong không gian sợ là đại địa đều được để bọn hắn cho đập sợ a các ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm ta còn có một chuyện không nói đâu nhìn xem một đám người l i ề u mạng dập đầu nói lời cảm t ạ chu hắc tử vừa cười vừa nói còn có một chuyện nghe được chu hắc tử lời nói một đám người biểu lộ một chuyện sau đó đứng người lên hai mặt nhìn nhau một hồi do lão giả mặc hoàng bảo đối với chu h ắ c tử không người thi lễ hỏi không biết tiên nhân còn có chuyện gì chỉ cần là lũ tiểu nhân có thể làm được nhất định cho các tiên nhân làm được mặc dù bọn hắn không biết chu h ắ c tử còn có chuyện gì nhưng chỉ cần không phải muốn mạng của bọn hắn chuyện gì cũng dễ nói dù sao đến bọn hắn một bước này trừ cái mạng này cái khác đều bỏ qua cũng không quan hệ ân không sai các người rất hiểu chuyện gặp những người này thái độ rất tốt đẹp chu h ắ c tử hài lòng nhẹ gật đầu sau đó chậm rãi mở miệng nói kỳ thật bản tiên cũng không có cái gì đại sự chính là các ngươi tại ta kình thiên tông phủ cận xem náo nhiệt dù sao cũng phải giao một chút xem náo nhiệt phí tổn đi những người này trốn ở chỗ này nếu bị hắn phát hiện vậy nói gì cũng muốn từ trên người bọn họ vớt điểm chỗ tốt đi ra không phải vậy hắn cũng liền trắng tiến đến một chuyến tê giao xem náo nhiệt phí tổn nghe được chu hắc tử lời nói một đám người lấy nhau cũng là minh b ạ c h chu hắc tử ý tứ đây là muốn gõ bọn hắn một bút a làm sao các ngươi thật khó khăn sao nếu là thật khó khăn quên đi đi nhìn thấy một đám người, người nhìn ta ta nhìn ngươi chu hắc tử trong lời nói man chậm rãi lên tiếng nói cảm nhận được cả vùng không gian đều theo chu h ắ c tử lời nói trở nên lạnh một đám người dùng mình một cái vội vàng khoát tay giải thích nói tiên nhân hiểu lầm chúng ta nếu nhìn náo nhiệt đó là đương nhiên là muốn cho xem náo nhiệt phí tổn chỉ là rốt cuộc muốn cho bao nhiêu còn xin tiên nhân chỉ rõ đúng vậy à tiên nhân chúng ta ngu dốt thực sự không biết cho bao nhiêu xem náo nhiệt phí tổn còn xin tiên nhân chỉ rõ một đám người không người thi lễ thỉnh cầu chu h ắ c tử cho cái cụ thể số lượng không phải vậy bọn hắn thật có chút đem không cho phép nếu như cho thiếu đi ai cũng không biết chu hát tử sẽ làm ra cử động gì phải biết bọn hắn hiện tại m ạ n n h ỏ thế nhưng là t r ộ p vào chu hắc tử trong tay a đối mặt đám người hỏi thăm chu hắc tử dừng một chút nụ cười nhàn nhạt, nhạt đạo thế mà giao bao nhiêu vậy liền nhìn các ngươi bản tiên phương châm chính một cái tùy duyên chương ba trăm bảy mươi chín phương châm chính một cái tùy duyên chương ba trăm bảy mươi chín phương châm chính một cái tùy duyên là một cái tiên nhân hắn đương nhiên sẽ không chủ động yêu cầu những người này cho bao nhiêu nhưng nếu là những người này cho thiếu đi vậy cũng đừng trách hắn xuất thủ tản nhận phương châm chính một cái tùy duyên một đám người mộng bức một chút lại là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cái cuối cùng thân mang mẫu l a n hoa văn bảo đại đế đỉnh phong g á o giả nhịn không được từ nhẫn chữ vật trong không gian xuất ra một cái nhẫn chữ vật lơ lửng tại chu h ắ c tử trước mặt sau đó đi tới túi đầu không lương thi lễ cười nói tiên nhân trong chữ vật giới chỉ này có năm mươi tỷ linh thạch c ự c phẩm coi như ta xem náo nhiệt phí tổn còn xin tiên nhân nhận lấy áo lam hoa văn bảo lão giả nói xong chăm chú nhìn chằm chằm chu h ắ c tử chỉ cần chu h ắ c tử biểu lộ có bất kỳ gì động hắn liền sẽ ra tăng thẻ đánh bạc thẳng đến chu hát tử hài lòng mới thôi ân không tệ không tệ ngươi có lòng chu hát tử nhẹ gật đầu biểu lộ không thay đổi chút nào vừa nhẫn chữ vật thu vào đa tạ tiên nhân gặp chu hát tử đem nh mẫu l a m hoa văn bảo lao giả một mặt cao hứng liền vội vàng không người thi lễ sau đó liền xoay người chuẩn bị trở về trong đội ngũ chỉ là ngay tại hắn xoay người một sát na kia chu h ắ c tử đối với mẫu l a m hoa văn bảo lao giả vung ra một đạo lực lượng không cảm nhận được lực lượng cường đại đánh tới mẫu l a m hoa văn bảo lao giả xoay người một mặt sợ hãi chỉ kịp hô lên một chữ không liền bạo thành một mảnh huyết vụ tung bay những người còn lại một mặt tê nhìn thấy mẫu l a n hoa văn bảo lao giả bị chu hát tử cho đánh nổ người còn lại tất cả đều là hít một hơi lanh khí hoảng sợ nhìn xem chu hát tử lúc đầu nhìn thấy mẫu l a n hoa văn bảo lao giả cho ra năm mươi tỷ linh thạch c ự c phẩm chu hắc tử không có nổi giận liền nhận bọn hắn còn cảm thấy chu hắc tử vừa mới nói hết thẻ tùy duyên là thật bây giờ nhìn chu hắc tử tư thế nếu là cho thiếu đi hắn căn bản liền sẽ không nói mà là trực tiếp muốn mạng a ha ha các vị không cần phải sợ ta vừa mới chỉ là không có khống chế lại lực lượng mới bị thương đến vị này tuyệt đối không phải là bởi vì hắn cho đồ vật thiếu đi quét mặt lộ hãi nhiên biểu lộ một đám người chu hắc tử cười h i ế p mắt đối với một đám người giải thích một câu nghe được chu hắc tử giải thích một đám người cũng là lấy lại tinh thần vẻ mặt thành thật cười làm lành đúng đúng tiên nhân nói chính là là ra hòa này không c một h n đám người nói cũng đã đem trên người mình không gian chữ vật tất cả đều lấy xuống đã có màu lam hoa văn bảo lao dạ vết xe đổ này vậy bọn hắn chỉ có đem trên người tất cả mọi thứ giao ra mới có thể để cho chu hắc tử không lời nói dù sao trên người bọn họ đều không có đồ vật chu hắc tử còn có thể tìm cái gì lý do giết bọn hắn ân nếu dạng này vậy các ngươi liền tiếp tục đi cho cho thêm thiếu đều tùy duyên tuyệt đối không nên miễn cưỡng à. chu hắc tử gật đầu một cái đối với một đám người h ò a ái dễ gần cười nói đúng đúng tiên nhân chúng ta nhất định tùy duyên tuyệt đối không miễn cưỡng một đám người c ư ờ i theo đem trừ y phục trên người bên ngoài tất cả mọi thứ tất cả đều lơ lửng tại chu hắc tử trước mặt sau đó tập thể đối với chu hắc tử không người thi lê hô tiên nhân đây chính là chúng ta xem náo nhiệt phí tổn còn xin tiên nhân nhận lấy a đây chính là các ngươi trên người tất cả mọi thứ a các ngươi khẳng định muốn xem như xem náo nhiệt phí tổn nhìn xem lơ lửng tại trước mặt mấy trăm nhận chữ v ậ t chu h ắ c tử không có gấp thu lấy ngược lại là đối với đám người hỏi hắn nhưng là lấy lý phục người người cũng không thể để cho người khác cảm thấy hắn là tại bức hiếp đe dọa những người này nghe được chu h ắ c tử tra hỏi một đám người l i ế c nhau sau tất cả đều là ô n quyền người dạng dỡ đạo tiên nhân yên tâm chúng ta tuyệt đối là xuất phát từ trần tâm muốn bắt những v ậ t này xem như xem náo nhiệt phí tổn còn xin tiên nhân không cần ghét bỏ đúng vậy a tiên nhân ngươi có thể coi trọng chúng ta những vợt này đó là chúng ta vinh hạnh chúng ta là m ư ơ i không không không n g u y ệ n ý a tiên nhân ngươi liền thu cất đi chúng ta là thật tâm thật ý tiên nhân chúng ta cho ngươi quỳ xuống cầu ngươi đem những vật này thu cất đi một đám người nói nói trực tiếp quỳ gối trong không gian khẩn cầu chu hát tử nhanh lên đem đồ vật nhận lấy sau đó thả bọn họ rời đi dù sao lấy chu hát tử cái này cổ quái tính cách bọn hắn là thật sợ đem dài lắm rộng xuất hiện biến cố gì à đã các ngươi có thành ý như vậy quyển kia tiên liền cố mà làm nhận lấy thấy mọi người đều quỳ xuống khẩn cầu chính mình đem đồ vật nhận lấy chu hát tử cũng không còn khắc khí n ư ờ i liền đem tất cả nhận chữ vật cho thu vào không gian chữ vật của chính mình mặc dù những vật này hắn là dùng không lên nhưng lấy về nộp lên tông môn có thể cho các đệ tử lại nhiều một chút tài nguyên tu luyện là một cái trường lão vì tông môn đệ tử mưu phúc lợi đây là trách nhiệm của hắn ai nhìn thấy chu hát tử rốt cục đem đồ vật n h ậ n lấy lão giả mặc hoàng b à o một đám người tất cả đều là thở dài một hơi chờ đợi chu hát tử mở miệng chỉ cần chu hát tử nói để bọn hắn đi vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ bằng tốc độ nhanh nhất rời đi mảnh không gian này tốt các người nếu có thành ý như vậy giao nhiều như vậy xem náo nhiệt phí tổn kia tiên liền không truy cứu các người tại ta kình t i ề n tông p ụ cận xem náo nhiệt chuyện các người tất cả đứng lên, đi thôi, cất kỹ đồ vật. chu hắc tử nhìn lướt qua còn quy đám người cười h i ế p mắt nói đa tạ tiên nhân nghe được có thể đi lao giả mặc hoàng bào một đám người trên mặt hiện đầy hưng phấn bất quá bọn hắn không có trực tiếp đứng lên liền đi mà là đối với chu hắc tử dập đầu sau khi nói cảm ơn mới hóa thành từng đạo lưu quang tranh nhau chen lấn rời đi mảnh không gian này nhìn xem những người này đều biến mất chu hắc tử cũng không có ở trong không gian chờ lâu mở ra không gian liền trở về tới tinh tế chiến hạm bên trên sau đó phân phó trên chiến hạm kình thiên vệ mở ra bước nhạy không gian hình thức dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía hắn cần diệt đ để cấp thế lực tiến đến năng nong theo chu hắc tử mệnh lệnh, một chuyến đến tinh tế chiến hạm phòng điều khiển phòng điều khiển kính thiên vệ liền đối với khống chế chiến hạm màn ánh sáng điểm một cái sau đó toàn bộ tinh tế chiến hạm liền phát ra ông ông tiến g vang trực tiếp đụng vào không gian lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị vượt qua khắp nơi đại lục hướng về mục tiêu của bọn hắn đại lục tiến lên thiên hòa đại lục thương viêm tông giờ phút này thương viêm tông tông chủ đang cùng một đám trưởng lão thần sắc khẩn trương tụ tập tại thương viêm tông trong chủ điện thương thảo phải trăng chạy trốn sự tỉnh bởi vì lão giả áo lam bỏ mình trong nháy mắt bọn hắn liền đã toàn bệnh n g u ồ điện đ ạ t được tin tức chỉ bất quá la lại là bị ai cho xử lý bọn hắn là không hề có một chút tin tức nào chương ba trăm tám mươi miểu s á t thương viêm tông chủ chương ba trăm tám mươi miểu s á t thương viêm tông chủ tông chủ chúng ta cũng đừng có do dự nữa lao tổ thế nhưng là hút mấy t r ụ c khối tiên tinh đại đế đ ỉ n h phòng ngay cả hắn đều bị người giết chết vậy khẳng định là trên đại lục mấy cái khác thế lực lớn lao tổ liên thủ chúng ta đến tranh thủ thời gian chạy trốn a đúng vậy à tông chủ bọn hắn ngay cả l a o tổ đều xử lý khẳng định sẽ đến diệt đi chúng ta chúng ta nếu là kéo dài quá lâu liền đến đã không kịp tông chủ nhanh hạ mệnh lệnh đi không phải vậy chúng ta thương viêm tông đạo thống sợ có hủy diệt nguy hiểm à? từng cái trưởng lao n ó n g này đối với trên chủ tọa thương v i ê m tông chủ không người dán m g ô n đạo nhìn xem tất cả trưởng lão tất cả đều là đồng ý chạy trốn thương v i ê m tông chủ cũng là cắn răng gật đầu nói nếu các vị trưởng lão tất cả đều duy trì chạy trốn cái kêu các vị liền trở về thông chi các đệ tử xuống núi thôi các loại nghe ngóng rõ ràng tình huống chúng ta lại về thương v i ê m tông đến là tông chủ một đám thương v i ê m tông trưởng lao ô m quên đáp ứng sau đó nhanh chóng đi ra đại điện thông chi tất cả đỉnh núi các điện thương viên tông đệ tử để bọn hắn tranh thủ thời gian xuống núi tranh né theo thương viên tông những trưởng lão này bước đầu tại tất cả đỉnh núi cắp điện rất nhanh toàn bộ thương viêm tông đệ tử liền được muốn chạy trốn tin tức tất cả đều là một mặt hoảng sợ trở về trụ sở của mình thu thập xong đồ vật sau đó điên cùng hướng phía thương viêm tông ngoài sơn môn bay đi dù sao ngay cả bọn hắn đại đế lao tổ đều bị người cho xử lý bọn hắn nếu là còn không chạy nhanh lên lúc nào cũng có thể bị người g i ế t tới cửa đến ngay tại từng cái thương viêm tông đệ tử điên cùng hướng phía thương viêm tông chạy chạy lúc chu hát tử xuất lĩnh tinh tế chiến hạm trực tiếp từ trong vết n ư ớ không gian bay ra hiện lên ở thương viêm tông trên không tê đây là tinh tế chiến hạm không phải là xử lý la chơi ạ đây cũng quá nhanh đi chúng ta vừa mới nhận được chạy trốn thông chi a chạy mau a chúng ta đều là tiểu lâu la bọn hắn sẽ không để ý chúng ta nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại không trung tinh tế chiến hạm những cái kia còn không có bay ra thương viêm tông dãy núi phạm vi thương viêm tông đệ tử tất cả đều là một mặt sợ hãi sau đó không muốn mạng muốn vượt qua chiến hạm bay khỏi thương viêm tông chô dây núi tinh tế chiến hạm bên trên chu hắc tử đang nằm trên g h ế nhàn nhã thưởng thức trả ngộ đạo lúc này một cái kình thiên vệ đi vào bên cạnh hắn ông quyền thi lễ nói bẩm chu trường lão thương viêm tông đến đệ tử của bọn hắn ngay tại đảo mệnh đầu cái gì đã đang chạy trốn ngươi còn hướng ta bẩm báo cái gì còn không nhanh đi truy sát nghe được cái này kính thiên vệ lời nói chu h ắ c t ử trực tiếp từ trên ghế nhảy bọn hắn thế nhưng là đến diệt môn đó là đương nhiên đến một tên cũng không để lại không thể thả chạy bất cứ người nào cái này kính thiên vệ đụng phải loại sự tình này thế mà còn hướng hắn xin chỉ thị thật sự là một chút kinh nghiệm đều không có đúng đúng chu trưởng lão ta cái này kêu là bên trên các n i n h đệ đuổi theo giết tên này kính thiên vệ đáp ứng một tiếng sau đó đối với tinh tế chiến hạm bên trên cái khắc kính thiên vệ gào to một tiếng đồng loạt bay ra chiến hạng đối với những cái k i a chạy trốn thương viêm tông đệ tử triển khai một trường giết chóc giết sạch một chút không cần thả chạy một cái chu hắc tử cũng là bay ra chiến hạm đối với kình thiên vệ bàn giao đạo là chu trưởng lão chúng kình thiên vệ cùng kêu lên lĩnh mệnh sau đó càng thêm ra sức truy sát những cái k i a muốn chạy trốn thương viêm tông đệ tử rất nhanh liền đem chạy ra sơn môn thương viêm tông đệ tử tất cả đều cho giết sạch sẽ tê tông chủ đây rốt cuộc là thế lực nào bọn hắn giống như không phải trên đại lục mấy cái tia thế lực cường đại người a đúng vậy à những thế lực k i ế người chúng ta đều biết căn bản cũng không có những gương mặt này a nhìn xem không trung từng cái đằng đằng sát khí kính thiên vệ còn chưa kịp chạy trốn thương viêm tông trường lão tất cả đều là một mặt sợ hãi tụ tập tại thương viêm tông chủ thân bên cạnh lúc đầu bọn hắn là chuẩn bị thu thập xong thương viêm tông cơ nghiệp sau đó lại xuống núi tránh né chỉ là chu h ắ c t ử bọn người tới thật sự là quá nhanh bọn hắn căn bản cũng không có thời gian thu thập chớ nói chi là xuống núi vừ quản là tông môn nào người bọn hắn chỉ một cái đại đế đ ì n h phong liền muốn diện ta thương viêm tông thật sự là ý nghĩ háo huyền đi theo ta lên đi chiếu cố hắn thương viêm tông chủ biểu lộ lạnh lùng hướng phía tất cả trường lão nói một tiếng sau đó cùng một chỗ b Bọn hắn thương viêm tông chủ ũ n g k ô n g hòa một đám trưởng lão bay đến không trung lập tức liền hình thành một vòng vây đem chu hát tử vây vào giữa tê là tông chủ và các trưởng lao xuất thủ những người này không có khả năng phách lối nữa đúng vậy à liền một cái đại đế cường giả cũng dám đến chúng ta thương viêm tông thật sự là qua không tự lượng sức ừ chờ xem tông chủ và các trưởng lão sẽ không để cho những người này đã chết quá sảng khoái nhìn thấy thương v i ê m tông chủ hòa một đám trưởng lão xuất hiện trên không trùng đem chu h ắ c tử vây quanh thương v i ê m tông tất cả đỉnh núi c á c điện không kịp chạy trốn đệ tử c h ấ p sự tất cả đều là hung t ậ n nhìn qua không t r u n g chu h ắ c tử cùng tình thiên vệ đ ạ o hưu ngươi vô duyên vô cớ dẫn người đến đổ sát ta thương v i ê m tông đệ tử lá gan cũng quá lớn đi thương v i ê m tông trên không đem chu h ắ c tử vây quanh thương v i ê m tông chủ lạnh lùng nhìn chăm chú lên chu hát tử còn lại thương viên tông trưởng lão thì là toàn lực vận chuyển trên người linh khí gác gao nhìn chằm chắm chu hát tử tùy thời chuẩ một cái con kiến nhỏ cũng dám chất vấn bản t r ư ở n g lão ngươi là sốt u ruột đầu thai ai nhìn xem chất vấn chính mình thương viêm tông chủ chu h ắ c tử cười nhạo một tiếng đối với thương viêm tông chủ vung ra một đạo tràn ngập tiên nguyên lực lượng t ê đây là tiên nguyên lực ngươi làm sao có mạnh như vậy tiên nguyên lực cảm nhận được chu h ắ c tử đạo lực lượng này bên trong hoàn toàn là tiên nguyên lực thương viêm tông chủ một mặt sợ hãi hô to vội vàng sáng lên vòng phòng hộ muốn ngăn trở chu h ắ c tử đạo này công kích chỉ là hắn vòng phòng hộ tại chu hát tử tràn ngập tiên nguyên lực công kích trước mặt như là giấy đồng dạng trong nháy mắt phá t o a không chu h ắ c tử công kích trực tiếp đánh vào thương v i ê m tông chủ thân bên trên tại chỗ liền đem thương v i ê m tông chủ đánh nổ thành một đám huyết vụ hướng về phía dưới thương v i ê m tông chỗ dây núi tê tông tông chủ cứ thế mà chết đi nhìn thấy thương v i ê m tông chủ bay đến không trung chỉ cùng chu h ắ c tử nói một câu nói liền bị chu h ắ c tử cho đánh nổ trên mặt đất thương v i ê m tông đệ tử cùng chấp sự tất cả đều là một mặt ngốc trệ lúc đầu thương v i ê m tông chủ hòa một đám trưởng lão đem chu h ắ c tử vây quanh bọn hắn cảm thấy chu h ắ t tử hôm nay không chết cũng phải trọng thương chạy trốn dù sao chu hát tử chỉ là một cái đại đế đình phong mà thương viêm tông chủ tăng thêm liền có bốn cái đại đế đại đế đình phong còn có bốn cái trung hậu kỳ đại đế đều đầy đủ nghiền ép chu hát tử nhưng bây giờ chu hát tử trực tiếp phất tay miệu sát thương v i ê m tông chủ đây cũng quá mẹ nhà hắn dọa người chương ba trăm tám mươi mốt chấn kinh toàn bộ đại lục chương ba trăm tám mươi mốt chấn kinh toàn bộ đại lục cái này cái này không chung vây quanh chu hát tử thương v i ê m tông trường lão nhìn thấy thương v i ê m tông chủ bị miệu sát cũng đều là một mặt ngốc trệ sợ nói không ra lời phải biết thương v i ê m tông chủ thế nhưng là hốt qua tám khối tiên tinh cực giả là trong bọn họ một cái lợi hại nhất ngay cả hắn đều bị chu hát tử m i ễ sát bọn hắn hôm nay sợ là muốn giữ nhiều lành ít ta một đám thương viêm tông trưởng lao lấy lại tinh thần tất cả đều là sợ hãi không gì sánh được q u ỷ gối không t r u n g đối với chu hắc tử một bên dập đầu một bên cầu xin tha thứ hô tiền bối tha mạng tiền bối tha mạng a chúng ta nguyện ý cho quý thế lực khi cấm chế nô lệ còn xin tiền bối tha cho chúng ta một mạng một đám người q u ỷ gối không t r u n g l i ề u mạng dập đầu cầu xin tha thứ dù sao chu hắc tử có thể miễu sát thương viêm tông trụ vậy đối phó bọn hắn những người này cũng chính là tốn nhiều mấy đạo lực lỡ thôi cho nên bọn hắn cũng căn bản không sinh ra ý niệm c h ố n chạy chỉ có thể dùng điều kiện này để chu hắc tử nhiêu bọn hắn một mạng hử mấy cái sâu kiến có tư cách gì cho ta kỉnh tiền tông làm nô lệ các ngươi hay là số giới cùng các ngươi lão tổ cùng tông chủ đi nhìn xem quỷ gối không trung dập đầu cầu xin tha thứ thương viêm tông trường lão chu hắc tử biểu lộ lạnh nhạt vung ra mấy đạo lực lượng liền đem mấy người đánh n ổ t ê song song chúng ta thương viêm tông song a chơi ạ, chúng ta thương viêm tông đến cùng là đắc tội một cái gì khủng bố thế lực xúc sinh a đến cùng là cái nào xúc sinh đắc tội thế lực này vì cái gì liên lụy chúng t a a a a ta còn trẻ ta không muốn chết ta nhìn thấy chu hắc tử không lưu tình chút nào đem thương viêm tông cầu xin tha thứ trưởng lao đánh giết trên mặt đất thương viêm tông đệ tử còn có các loại tiểu chấp sự tất cả đều là một mặt tuyệt vọng chu hắc tử ngay cả đại đế trưởng lão đều không lưu tình chút nào giết bọn hắn những đại đế này cạnh phía dưới sâu kiến vậy thì càng không có khả năng mạng sống hôm nay bọn hắn là nhất định vẫn là ca đánh chết thương viêm tông trưởng lão chu hắc tử nhìn lướt qua còn lơ lửng giữa không trung kình thiên vệ lập tức sự mặt quát các ngươi còn đang chờ cái gì tranh thủ thời gian xuống dưới đem bọn hắn toàn giết sạch đem vật hữu dụng chỉ t i ế p rèn s ắ t không thành thép biểu lộ phải biết loại chuyện n h ỏ này vốn là không cần hắn mở ra miệng phàm là có chút nhãn lực kình đều sẽ chủ động lao xuống đi mở rết những n à y kình thiên vệ diệt môn kinh nghiệm là thật không đủ a a đúng đúng chu trường lão chúng ta cái này xuống dưới đối mặt chu h ắ c tử q u có lớn mấy vạn kình thiên vệ tất cả đều là giật mình tỉnh lại hóa thành từng đạo lưu quang phóng tới thương viêm tông bên trong bắt đầu đổ sắt những cái kia thương viêm tông đệ tử cùng chấp sự a a a theo kình thiên vệ đồ sắt bắt đầu từng đạo tiếng kêu thê thảm tại thương viêm tông trên không vang lên kéo dài nửa canh giờ mới đ ỉ n h chỉ đem toàn bộ thương viêm tông người tất cả đều đánh giết xong mấy vạn kinh thiên vệ lại đem thương viêm tông phàm là hữu dụng tu luyện bảo vật tất cả đều cho vơ vét đi ra mới bay đến công chúng t hướng chu hắc tử phục mệnh tốt đều về tinh tế chiến hạm mở ra linh khí pháo đem cái này thương viêm tông c h i t để hủy diệt ở trên đại lục nhìn phía dưới thương viêm tông đã không có một người sống không có một kiện hữu dụng bảo vật chu hắc tử đối với đã tất cả đều bay lên kinh thiên vệ lạ là chu trưởng lão mấy vạn kinh vệ ôm q u y lĩnh vậy sau đó tất cả đều bay vào tinh tế chiến hạm khổng l Chu Hắc tại tất h thế, thế cũng là một cái là mình, quay trở về chính mình trên ghế nằm, bắt đầu nhàn nhã ế một trở trên bắt trà Tại t cũng cái nằm, hướng ngộ là lớp vào dầm dầm dầm. quay đầu về đạo cả kình thiên vệ cùng chu h ắ c tử trở về tinh tế chiến hạm không bao lâu toàn bộ tinh tế chiến hạm liền phát ra kịch liệt tiếng oanh minh trên chiến hạm linh khí pháo tất cả đều nhắm ngay phía dưới thương viêm tông bắn ra mấy c h ụ c đạo phát ra khí tức khủng bố linh khí cổ sáng phanh phanh phanh phanh linh khí cổ sáng vừa tiếp xúc với phía dưới thương viêm tông trong nháy mắt liền đem thương viêm tông chỗ dây núi đánh thành một cái hố to sâu không thấy đáy ngay cả con kiến đều không có lưu lại một chỉ đi nhà tiếp theo tinh tế chiến hạm vừa mở s o n g pháo nằm trên ghế uống trà nộ g đạo chu h ắ c tử liền lập tức mở miệng đối với phòng điều khiển k ì n h thiên vệ hô là chu trưởng lão tinh tế chiến hạm phòng điều khiển k ì n h thiên vệ đáp ứng một tiếng thao túng chiến hạm trực tiếp chui vào không gian biến mất vô tung vô ảnh tại chu h ắ c tử bọn người cưới chiến hạm rời đi không bao lâu thương viêm tông chỗ hố to trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều chuẩn đế cờ giả những người này nhìn xem biến thành hố to thương viêm tông phát ra trận trận kinh hô t r ờ ạ nơi này không phải thương viêm tông sao thương viêm tông đi nơi nào ta siết c á n ngoan ngoãn thương viêm tông đây là bị người cho tiêu đây cũng quá đáng sợ lục lục lục a thương viêm tông thế nhưng là danh s ư n g cựu đế t ô n g môn có thể diệt đi thế lực của nó cái kia đến khủng bố đến mức nào a đúng vậy a thương viêm tông bị diệt cái này tại toàn bộ đại lục mới đều là sự kiện lớn a đi một chút có thể diệt đi thương viêm tông thế lực khẳng định là cái tồn tại kinh khủng chúng ta không có khả năng tại cái này chờ lâu vạn nhất bọn hắn trở về đem chúng ta xem như thương viêm tông dương nhiệt vậy chúng ta liền chết oan u ổ n g t đúng đúng đi mau đi mau một đám người chuẩn đế cường giả đối với thương viêm tông chỗ hô to chấn kinh một lát sau liền vội, vội vàng vàng rời đi sợ diệt đi thương viêm tông thế lực trở về đem bọn hắn cho diệt đi tại chu hát tử dẫn đầu kính thiên vệ chạy tới kế tiếp đế cấp thế lực lúc kính thiên tông các trưởng lão khác cũng là tại đại lục mới các n g ọ n nách diệt đi từng cái đế cấp thế lực làm cho cả đại lục mới nhấc lên sóng to gió lớn tất cả đều thảo luận những chuyện này tê các ngươi nghe nói không có cái gọi kính thiên tông thế lực tại trên đại lục mới đã diệt đi mấy nhà đế cấp thế lực các... Tin tức của quá tắc, cái này Kinh Thiên Tông, diệt ngươi cái Kinh phải đi này cũng không của quá bê m để cho ta tới nói cho các ngươi biết tin tức mới nhất đi cái này kình thiên tông cũng không phải chỉ d i ệ t đi mấy nhà đế cấp thế lực mà là đã tiêu diệt hai mươi mấy nhà t trời ạ hai mươi mấy nhà cái này kình thiên tông đến cùng là thần thánh phương nào lại có như vậy thực lực chẳng lẽ những cái kia đế cấp thế lực đều là bùn n ặ n phải không đúng vậy à đây chính là hơn hai mươi thêm đế cấp thế lực à dù là một nhà xử lý kình thiên tông một cái đại đế cái này kình thiên tông cũng vong à. à các ngươi những dế nhũi này kình thiên tông phải đi d i ệ t một người thế nhưng là trực tiếp m i ể sát đại đế định phong làm sao lại có thương vong cái gì m i dù sao lấy hiện tại kình thiên tông cho thấy thực lực có thể nói là đại lục mới đệ nhất tông môn nếu có thể biết kình thiên tông vị trí cùng thu đồ đệ thời gian lại đem chính mình hậu bối đưa vào kình thiên tông làm đệ tử vậy bọn hắn tại toàn bộ đại lục đều chính là tài trí hơn người a quy hắn n h ị thuốc ca ngươi biết cái kia diễn đi đại lượng đế cấp thế lực kính thiên tông đến cùng ở đâu sao nếu là biết liền mau nói cho ta biết ta tất có thâm tạng quy là cây c ủ a sao ta là vương tàu a nghe nói ngươi tại đế cấp thế lực khi chấp sự ngươi biết cái kia kính thiên tông tình huống cụ thể sao nếu là biết liền tranh thủ thời gian nói cho tàu tử tàu tử sẽ không để cho n g ư ơ i thua thiệt cho ăn là đại ngưu ca sao ta là hoa hoa nha ta muốn muốn hỏi thăm ngươi cho, cho không tin tức có yêu cầu gì ngươi một mực sách ta đều sẽ thỏa mãn ngươi từng đạo nghe ngóng kình thiên tông tin tức đưa tin từ vô số đại lục mới tu sĩ trong tay c h u y ể n hướng bọn hắn cho là có thể thăm dò được tin tức người quen trong tay tại những người này không từ thủ đoạn điên cuồng tìm hiểu bên dưới liên quan tới kình thiên tông vị trí còn có kình thiên tông có được tiên nhân diệt đi láo giả áo lam trên trăm vị đại đế sự thích rất nhanh liền từ những cái kia bị chu h ắ c t ử thả đi đại đế trong thế lực truyền ra trực tiếp làm cho cả đại lục lần nữa manh động đứng lên ngoại tạo trách không được cái này kình thiên tông lợi hại như vậy nguyên lai、like、hắn trong tông môn có tiên nhân a đúng vậy a đây chính là trong truyền thuyết tiên nhân a tại tiên nhân trước mặt những cái tia đại đế đều là r á c rời a ha ha tiên nhân t ô n g môn kính thiên tông là tiên nhân t ô n g môn ta muốn đem hậu bối của ta tất cả đều đưa đến kính thiên tông bên cạnh đi chỉ cần kính thiên tông thu đồ đệ ta liền để bọn hắn lập tức tham gia đúng đúng kính thiên tông có được tiên nhân vậy cái này đại lục hắn là hoàn toàn xứng đáng bá chủ nếu có thể đem hậu bối đưa vào đi chính là đại lục cái khác đế cấp thế lực l a o tổ gặp chúng ta cái tia đều được đứng dậy kính trả a lên lên a hướng kính thiên、tiên、tông xuất phát vô số tu sĩ kích động qua đi tất cả đều bán ra sản lấy tiền mang nhà mang người hướng về kình thiên tông chỗ thương lan đại lục xuất phát muốn đến thương lan đại lục một lần nữa ăn ra cùng chết kình thiên tông tại đại lượng tu sĩ hướng về thương lan đại lục bản khối đi đường lúc đại lục mới cái nào đó trong sân cốc mười mấy cái đại đế cường giả chính tụ tập ở chỗ này thương lượng như thế nào đối phó kình thiên tông sự tỉnh các vị đ ạ o hữu cái này kình thiên tông quá độc gắt vậy mà đem chúng ta thế lực tất cả đều cho đồ diện chúng ta không có khả năng như vậy bỏ qua nhất định phải làm cho nó trả giá đắt một cái lao giả ao xám quét trong sơn cốc tất cả đại đế một chút ván độc lên tiếng nói. b ọ thế thế thật không nghĩ đến phàm là hưởng ứng lao giả áo lam đế cấp thế lực tất cả đều tại tỉnh thiên tông diệt môn phạm vi bên trong hiện tại bọn hắn trừ chính mình đã tất cả đều là người cô đơn không sai không có khả năng cứ tính như vậy nhất định phải kình thiên tông trả giá đắt ừ kình thiên tông không phải có một vị tiên nhân sao thế giới thông đạo bên cạnh có ba cái tiên nhân chúng ta liền đi tìm cái kêu ba cái tiên nhân chỉ cần bọn hắn xuất thủ kình thiên tông tất diện đối với đi thế giới thông đạo bên cạnh tìm cái kêu ba cái hạ giới tiên nhân để cho bọn họ tới diện đi kình thiên tông nghe được lão giả áo s á m phát biểu trong sơn cốc cái khác đại đế cũng tất cả đều là một mặt toán độc phụ h ò a nói bọn hắn hiện tại đối với kình thiên tông có thể nói là hận chi nhập nếu không phải đánh không lại kình thiên tông người bọn hắn đã sớm giết tới kình thiên tông đem kình thiên tông tất cả mọi người cho nghiền xương thành cho tốt nếu các vị đạo hữu đều nói như vậy vậy chúng ta liền qua đời giới thông đạo bên cạnh đi tìm cái kêu ba cái tiên nhân đem huyền tiên h thánh sự tình còn có tề đạo hữu chuyện của bọn hắn tất cả đều nói cho bọn hắn thấy mọi người đều nói đi thế giới thông đạo bên cạnh tìm cái kêu ba cái hạ giới tiên nhân lao giả á o xám gật đầu một cái ngay tại trong sân cốc vạch ra một khe hở không gian sau đó đi vào chúng ta đi đối với đi nhìn thấy lao giả h o xám đã vạch ra vết n ư ớ không gian còn lại đại đế cường giả tất cả đều là lớn tiếng chào hỏi người bên cạnh sau đó đi vào vết nước không gian gặp tất cả mọi người tế i n v à o lão giả á o xám trực tiếp phát tay khép lại vết nước không gian cùng cái này mười mấy cái đại đế hướng phía thế giới thông đạo phương hướng nhanh chóng xuyên thẳng qua cùng lúc đó ở thế giới thông đạo bên cạnh tiên r ơ i xuống thanh niên tuần tiếu còn có thanh niên mặt tròn cùng một thanh niên khác chính hướng về phía huyền thiên thế giới thông đạo đánh ra từng đạo pháp quyết bố trí từng cái công phòng nhất thể chật pháp tại không có ngừng bố trí hơn nửa ngày sau ba người lúc này mới dừng lại ngồi xếp bằng trên mặt đất xuất ra tiên tinh bổ sung tiên nguyên đợi bổ sung một hồi tiên nguyên sau thanh niên mặt tròn cái thứ nhất mở to mắt có chút bất m ã n g đôi với còn tại hấp thu tiên nguyên thanh niên tuấn cười nói thái huynh cái kia cầm ngươi mấy chục khỏa tiên tinh sâu kiến đến bây giờ còn không có mang huyền thiên thánh nhân tới gặp chúng ta có phải hay không huyền thiên thánh đã hủy d i ệ t thứ sâu kiến k i a chỉ là đang g ạ t chúng ta à. bọn hắn đã ở thế giới thông đạo bên cạnh dòng dã bố trí mấy ngày chất pháp theo đạo lý tới nói lão giả áo lam chính là chậm nữa cũng h ẳ n là có tin tức hiện tại lão giảo lam còn không có mang huyền thiên thánh nhân đến. thực sự để cho người ta có chút nóng nảy nghe được thanh niên mặt tròn lời nói thanh niên tuấn tiếu từ từ mở mắt hung hăng chừng thanh niên mặt tròn đạo ta nói mạnh mình ngươi thế nào liền không g i ả i điểm đầu góc đâu thứ sâu kiến kia hắn làm sao dám gạt chúng ta hẳn là một chút tìm không thấy huyền thiên thánh chúng ta c h ờ một chút là được thanh niên tuấn tiếu nói xong liền muốn lần nữa nhắm mắt lại an tính hấp thu tiên nguyên chỉ là không đợi hắn đem m í mắt khép lại ba người bọn họ cách đó không xa không gian liền vỡ ra một vết nứt sau đó lão giả áo xám liền mang theo mười mấy cái đại đế thật nhanh đi ra khi thấy thanh niên tuấn tiếu ba người chính xếp bằng ở thế giới thông đạo bên cạnh hấp thu tiên tinh lão giả áo s á m mấy chục người nhanh chóng xuất hiện tại ba người bên người cùng nhau quỳ trên mặt đất hô tiểu nhân b à i kiến ba vị tiên nhân a các ngươi là người phương nào vì sao biết ba người chúng ta ở chỗ này nhàn nhạt, nhạt liếc qua vì lão giả áo s á m bọn người thanh niên tuấn tiếu lên tiếng hỏi bọn hắn ở chỗ này chỉ có lão giả áo lam một người biết hiện tại lão giả áo lam không đến xem ra lão giả áo lam là xảy ra chuyện gì bẩm tiên nhân lũ tiểu nhân là tề đạo hữu bằng hữu cùng hắn cùng một chô đang tìm kiếm huyền thiên thánh chỉ là huyền thiên thánh Bị một chương á ba trăm tám mươi ba thiên nhân đến tập chương ba trăm tám mươi ba thiên nhân đến tập mà đợi lão giả hào s á m vừa dứt lời bên dưới còn lại đại đế cơn giả vội vàng mang theo tiếng khóc nước nợ hô tiên nhân ngươi cần phải cho lũ tiểu nhân làm chủ a cái kia kình thiên tông ỵ vào cũng có một vị tiên nhân quả thực là quá phách lối quá đắc đúng vậy a tiên nhân Cái k ba người bọn hắn ở thế giới thông đạo bên cạnh bố trí mấy ngày chợ pháp cuối cùng thế mà đạt được kết quả này thật sự là rất đáng g i ậ n dù sao nếu là bọn hắn sớm một chút biết huyền thiên thánh địa đã bị diệt đâu còn sẽ ở thế giới thông đạo bên cạnh trì hoãn thời gian Đã đi đi đó đi đừng sớm sau giới diệt thiên tiền thái tông, trở kỉnh huynh, dống về lúc ê n c h n nhanh g ta diệt hay là nhanh đi, diệt đi á i này kỉnh thiên tông, sau đó về tiền giới, hướng lên thiên đế đại nhân phục giới, đại sau đó đế về một ệ n nhìn xem vô cùng phẫn n h đi, xem vô h h a n niên thiếu, thanh u tiếu, ấ n t niên mặt một tròn lên tiếng thanh lên nhắc nhở.、Lúc、này, một thanh niên Lúc khác cũng là ở bên cạnh nói ra không sai thái huynh nếu việc đã đến nước này chúng ta vẫn là đi d i ệ t đi tông môn này đi nghe được hai người thanh âm thanh niên tuấn tiếu cũng là bình tĩnh lại hắn đứng người lên nhìn lướt qua quy xuống đất lao giả áo xám mọi người sau đó lại nhìn lướt qua đã bị đại lượng chất pháp vây quanh thế giới thông đạo ân tuất thanh niên mặt tròn cùng một thanh niên khác nhẹ gật đầu ba người đồng loạt ra tay đối với thế giới trên lối đi trận pháp đánh ra từng đạo pháp quyết rất nhanh liền đem phía trên trận pháp triệt bỏ hơn phân nửa t trận pháp cứ như vậy rút lui nhìn thấy thanh niên tuấn tiếu ba người đem thế giới trên lối đi trận pháp triệt bỏ quỷ trên mặt đất láo giả ao xám mọi người tất cả đều là âm thầm sợ hãi mặc dù bọn hắn là hận chết kình thiên tông hiện n k tại không có diệt chân tiên trận pháp thủ hộ bọn hắn những người này có thể sẽ bị những cái kia ma tộc tìm ra vẫn lạc tại ma tộc trong tay ha một đám người lấy lại tinh thần tất cả đều là một mặt hối hận sớm biết là kết quả này bọn hắn liền không tìm đến thanh niên tuấn tiến ba người có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu chỉ cần kéo tới hư không tiết lộ ngưng tụ ra tiết tiếp cho dù đối với lão giả áo xám nói kình thiên tông có một vị tiên nhân hắn là rất kỳ quái nhưng bọn hắn cái này có ba cái tiên nhân đối phó kình thiên tông một vị tiên nhân đó là chuyện dễ như chở bàn tay cho nên hắn không có chút nào lo lắng kình thiên tông sẽ n h ấ c lên sóng gió gì đúng đúng tiểu nhân cái này đem kình thiên tông vị trí chuyển cho thiên nhân lão giả áo xám quỳ trên mặt đất không đúng gật đầu sau đó đem kình thiên tông vị trí chuyển cho thanh niên tuấn tiếu mạnh h u n h lưu m i n h chúng ta đi ân t ố t vừa được đến kình thiên tông vị trí thanh niên tuấn tiếu liền chào hỏi thanh niên mặt t r ò n hai người một tiếng sau đó ba người hóa thành một đạo lưu quang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị hướng phía kình thiên tông phương hướng xuất phát đi một chút chúng ta cũng đuổi theo không tận mắt thấy kình thiên tông hủy diện tâm thần ta khó có thể bình an không sai kinh thiên tông hủy diệt chúng ta đạo thống không nhìn nó bị diệt đạo tâm của ta đều sẽ bất ổn nhìn xem thanh niên tuấn tiếu ba người lấy cực nhanh tốc độ hướng phía kinh thiên tông bay đi lão giả áo sáng m ọ n người tất cả đều là đứng dậy sẽ rách không gian hướng về kinh thiên tông đi đường chuẩn bị đuổi tới kinh thiên tông nhìn một thanh niên tuấn tiếu ba người là thế nào diệt đi kinh thiên tông theo thanh niên tuấn tiếu ba người thúc giục tiên nguyên lực hướng phía kinh thiên tông phi hành nó mạnh mẽ chân tiên phí t ứ c trong nháy mắt liền để những cái kia bị chu hắc tử lường gạt một lần đại đế cường giả cảm ứng được tê thật mạnh tiên nguyên lực đây là tê đạo hữu nói cái kêu đúng vậy à xem bọn hắn phi hành phương hướng tựa như là kình thiên tông bọn hắn hẳn là biết h u y ề n thiên thánh địa sự t ì n h muốn đi kình thiên tông báo thù à. ngoa tạo tiên nhân quyết đ ấ u à ta sống đã lâu như vậy còn không có gặp qua tiên nhân đánh nhau ta phải đi xem một chút náo nhiệt hh ắ c ắ c không sai loại này ngàn năm một thờ sự t ì n h không nhìn tới náo nhiệt vậy liền thật đáng tiếc một đám người chấn kinh một lát sau tất cả đều là xé rách không gian nhanh chóng chạy tới kình thiên tông chuẩn bị nhìn tiên nhân quyết đấu loại này cả một đời đều không thấy được trằng diện dù sao thanh niên tuấn tiếu là ba cái tiên nhân mà kình thiên tông cũng có hai cái tiên nhân tuyệt đối chính là một trận đặc sắc va chạm tại thanh niên tuấn tiếu ba người toàn lực chạy tới kình thiên lúc đã hoàn thành diện môn nhiệm vụ trở về địa điểm xuất phát chu hắc tử trong nháy mắt liền cảm ứng được ba người chân tiên khí tước khi phát hiện ba người là hướng phía kình thiên tông phương hướng bay đi lúc hắn lập tức xuất ra thông tin bảo vật hướng l y đại đao bẩm báo tin tức này phải biết hắn tại chỗ không gian kia bên trong thế nhưng là rút lấy một cái đại đế ký ức biết có ba cái tiên nhân hạ giới tìm đến huyền thiên thánh đ i ệ hiện tại cái này ba cái chân tiên hướng phía thương lan đại lục phương hướng xuất phát hắn nhưng phải đem tin tức báo cáo để tông môn làm tốt ứng đối chuẩn bị theo chu h ắ c tử một truyền song tin tức tại phía xa kình thiên tông trưởng lao khu trong phòng dùng chính mình đại đao tu bổ hoa cỏ lý đại đao vội vàng thu hồi đại đao lo lắng hướng phía kình thiên tông chủ điện chạy tới khi xuyên qua quảng trường đi vào chủ điện bên ngoài lúc hắn lập tức đối với trong chủ điện không người thế lực hồ bẩm tông chủ thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo a là đại đao a chuyện gì làm sao gấp mau vào đi hương thần thanh â m nhàn nhạt từ trong chủ điện chuyển ra đạt được hương thần kiên triệu lý đại đao bước nhanh đi đến trong chủ điện ứng lần nữa đối với hương thần không người thi lễ nói bẩm tông chủ chương u t r Lão v ba trăm tám mươi bốn xuất tông nên địch chương ba trăm tám mươi b ư n xuất tông nên địch ta hướng phía thương lan đại lục tới khương thần nghe vậy nhàn nhạt, nhạt thì thảo một câu nếu cái kia ba cái chân tiên hướng phía thương lan đại lục bay tới cái kia bất kể có phải hay không là hướng về phía kình thiên tông tới hắn đều muốn chuẩn bị sẵn sàng đem năm cái chân tiên triệu h o n đi ra để tránh ba người kia tới sắt kình thiên tông một trở tay không kịp khương thần lấy lại tinh thần một mặt lạnh nhạt đối với có chút lo lắng lý đại đao đạo đại đao à người không cần lo lắng nên làm gì liền đi làm gì bản tông còn có năm cái chân tiên cấp bậc thái thượng trưởng lão không có xuất thế cái kêu ba cái chân tiên chỉ cần dám phạm ta kình tiên tông bù tông chủ nhất định phải để bọn hắn có đến mà không có về thực lực của bản thân hắn tại các loại thần thể g i a chỉ bên dưới liền đã siêu v i ệ t đại đế đạt đến cấp bậc tiên nhân mặc dù không biết cụ thể đạt tới cấp bậc gì tiên nhân thực lực nhưng đối phó với một vị tiên nhân vậy khẳng định là không nói chơi mà kình tiên tông còn có lý đại đao các loại hơn hai mươi cái đến gần vô hạn tiên nhân trưởng lão nếu là lại thêm năm cái triệu hoán đi ra chân tiên tương đương hơn ba mươi người đánh ba cái vài phút liền có thể đem cái kêu ba cái chân tiên dậy đi cho nên vấn đề thật không lớn tê tông môn còn có năm cái chân tiên thái thượng trưởng lão nghe được hương thần lời nói lý đại đao hít một hơi lanh khí mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh hắn đã tại kình tiên tông khi đại trưởng l ã o mấy tháng còn chưa từng phát hiện tông môn tồn tại qua năm cái chân tiên hương thần một chút tuân ra còn có năm cái chân tiên quả thực là quá làm cho người ta ngoài ý m ớ n c h ấ n kinh một lát sau lý đại đao kịp phản ứng cũng là thở dài một hơi nếu tông môn còn có năm cái chân tiên thái thượng trưởng lão cái tia ba cái chân tiên cũng không đủ gây cho sợ hãi sự lo lắng của hắn cũng là dư thừa lý đại đao một mặt cung kính đối với khương thần không người thi lễ nói là tông chủ thuộc hạ cáo lui nói xong lý đại đao bước nhanh rời khỏi đại điện quay trở về cương vị của mình đợi lý đại đao sau khi đi khương thần đối với còn tại nắn vai liếu thư đạo tiểu thư a hôm nay trước hết tới đây hiện hữu cường địch bực kích bùn tông chủ muốn đi xin mời năm vị kia thái thượng trưởng lao đi ra là t ô n chủ liêu thư thu hồi hai tay của mình ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng ân khương thần khẽ vất cảm sau đó biến mất tại chủ điện trong nháy mắt xuất hiện tại kình thiên tông quảng tràng bên trên hệ thống giúp ta đem trong ba lô năm tấm chân tiên triệu hoán thẻ dùng xong khương thần đối với hệ thống ra lệnh nhỏ sử dụng thành công ngay tại là ký chủ triệu hoán chân tiên cường giả dầm dầm dầm theo hệ thống âm rơi xuống quảng trường trên không vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ năm đạo thân mang áo trắng bộ dáng có chút tương tự phát ra khủng bố tiên uy trung nhân nhân từ trong vết nước không gian bước ra một mặt cung kính hướng phía khương thần rơi xuống tê thật là khủng khiếp uaaa đây rốt cuộc là cấp bậc gì cường giả xuất hiện tại chúng ta tông môn cảm nhận được cái này năm cái chân tiên phát ra khủng bố tiên uy. kính thiên tông thời gian ngoài tháp đệ tử còn có những tạp dịch kia cùng vô cực lao tổ các loại gia nhập kính thiên tông đại đế cường giả tất cả đều là một mặt kinh hãi nhìn qua quảng trường phương hướng bọn hắn tiến tông đã lâu như vậy cho tới bây giờ không có cảm thụ mạnh như vậy huy áp cho dù là lý đại đao các loại trưởng lão trong lúc vô tình phát ra huy áp cũng căn bản so ra kém cái này mấy đạo huy áp một nửa hà hà tông chủ nhanh như vậy liền đem năm vị thái thượng trưởng lão cho mời ra được chúng ta kính thiên tông không lo a mới vừa đi tới trưởng lão khu cửa nhà lý đại đao cảm nhận được cái này năm đạo trần tiên u y áp trên mặt lộ da an tâm dáng tươi cười tiếp tục trở về trụ sở của mình xuất ra hắn đại đao nhàn nhã tu bổ trong viện hóa cỏ hiện tại kình tiên h tông có năm cái tiên nhân chân chính là t ẩ y hắn cũng không cần lo lắng cái kêu ba cái tiên nhân sẽ đối với kình thiên tông tạo thành cái uy hiếp gì có thể an tâm tu hoa của mình cỏ kình tiên h tông quảng tràng bên trên cái này năm cái bộ dáng có chút giống nhau chung nhân nhân vừa xuống tới mặt đất bên trên liền đem trên người tiên uy cho hoàn toàn thu l i ế m lại sau đó cung kính không gì sánh được đi đến khương thần trước mặt quỳ xuống thì lễ hô thuộc h ạ phát ngũ nhân thuộc h ạ phát lục nhân thuộc h ạ phát thất nhân thuộc h ạ phát bắc nhân thuộc h ạ phát cửu nhân bài kiến t ô n g chủ phát ngũ nhân phát sáu người nghe được năm người danh tự khương thần có chút d ở khóc d ở cười đối với hệ thống hỏi hệ thống ngươi cái này triệu hắn đi ra là đứng đắn tiên nhân sao đối mặt khương thần tra hỏi hệ thống thanh â m lập tức vang lên nhỏ ký chủ yên tâm mấy cái này chân tiên tuyệt đối là người đứng đắn ký chủ để bọn hắn làm gì liền làm gì có thể yên tâm phân công nghe được hệ thống giải thích khương thần cũng không có quá nhiều truy vấn mặc dù mấy cái này chân tiên danh tự lấy có chút không đứng đắn nhưng chỉ cần là chân tiên là được rồi đều đứng lên đi khương thần nhàn nhạt đối với quỳ năm cái phát họ chân tiên đạo đa tạ tông chủ năm người nói lời cảm tạ một tiếng sau đó cung kính đứng người lên chờ đợi khương thần phân phó quét năm người một chút khương thần vừa định mở miệng gọi lý đại đao tới để hắn mang theo năm người chọn lựa một chỗ nơi yên t ĩ n h nghỉ ngơi dù sao cái kêu ba cái tiên nhân còn chưa tới để năm người này tại cái này đứng đấy cũng không phải chuyện gì chỉ là không đợi hắn gọi lý đại đao danh tự kình thiên tông mấy ngàn vạn dặm bên ngoài liền xuất hiện thanh niên tuấn tiếu ba người thân ảnh ba người biểu lộ lạnh nhạt một mặt sắc khí toàn thân tản ra kinh khủng tiên uy nhanh chóng hướng phía kình thiên tông phương hướng bay tới cử thật ố t lắm n a n h à, xem r vất vả tới ba cái chân tiên địch nhân hắn nhưng phải hào hào nghiệm chứng một chút thực lực của mình dù sao chỉ có đối mặt địch nhân mới có thể không hề cố kỵ xuất thủ là tông chủ năm người cùng kêu lên đáp ứng phân phó tốt năm cái phát họ t h ầ n tiên khương thần lại đem lý đại đao kêu tới để hắn đi ra tông hỗ trợ ngăn trở chờ chút dư âm chiến đấu để tránh dư âm chiến đấu đem thương lan đại lục cho hủy diệt an bài tốt hết thảy khương thần mang theo năm cái phát họ c h â n tiên còn có lý đại đao cùng một chỗ xông ra kình thiên tông hướng phía thanh niên tuấn tiếu ba người nên đón bởi vì chân tiên cấp bậc chiến đấu tạo thành lực phá hoại sẽ là một mức độ khủng bố hắn cũng sẽ không đem chiến trường đặt ở kình thiên tông phụ cận dù sao nếu là sơ ý một chút để dư ba đem toàn bộ kình tiên tông hủy diệt vậy liền thật được không bù mất theo khương thần cùng lý đại đao mấy người xông ra kình tiên tông hướng về thanh niên tuấn tiếu ba người cũng là lấy trong chốc lát mấy chục vạn g i ả m tốc độ hướng phía kình thiên tông phương hướng bay tới hai nhóm người cuối cùng tại một mảnh kéo dài mấy trăm vạn dặm phía trên không dãy núi gặp nhau lớn mật một bầy kiến hôi cũng dám cản bạn tiên ba người đường chết cho ta nhìn xem đối diện bay tới không có bất kỳ cái gì tránh né khương thần bảy người thanh niên tuấn t i ế u trực tiếp ngưng tụ ra tiên uy hung hăng ép hướng khương thần bảy người chuẩn bị đem bảy người tại chỗ đại bạo chương ba trăm tám mươi lăm tay không đối chiến a chỉ là tiên uy cũng dám ở bổn tông trụ trước mặt khoe khoang thật sự là buồn cười đến cực điểm đối mặt đè xuống tiên uy khương thần cười nhạo một tiếng cũng là toàn lực bộ phát trên người tiên uy hướng phía thanh niên tuấn tiếu tiên uy đánh tới â m ầm hai người tiên uy trên không trung chạm vào nhau trực tiếp phụ cận mấy vạn dặm không gian chân b ỡ phát ra tiếng vang rung trời không có khả năng ngươi đến cùng là ai nhìn thấy khương thần trên thân cũng bộ phát ra cùng chính mình tương xứng tiên uy thanh niên tuấn t i ế u không thể tưởng tượng nổi hô phải biết hắn nhưng là chân tiên đ ỉ n h phong cương giả ở hạ giới có thể nói là vô địch tồn tại hiện tại khương thần cái này đại đế đình phong thế mà bộ phát ra cùng hắn cân sức ngang tài tiên uy thực sự nghe nói quá kinh người thanh niên tuấn trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập thần sắc bất khả t ư n g h ị thanh niên mặt tròn hai người cũng là lộ ra hoảng sợ biểu lộ hai người bọn họ nhận trúng kích không có chút nào so thanh niên tuấn t i ế u thiếu dù sao khương thần thế nhưng là đại đế đ ỉ n h phong à một cái đại đế đ ỉ n h phong có thể bộc phát mạnh như vậy tiên uy đã là rất không thể tưởng tượng nổi hiện tại khương thần cái này đại đế đ ỉ n h phong bộc phát ra tiên uy lại còn có thể cùng bọn hắn những n à y từ tiên r ơ i xuống chân tiên đ ỉ n h phong cân sức n a n g tài quả thực là để cho người ta khó có thể tin tê người này là ai à kinh thiên tông thế mà còn có một cái người cường đại như thế đây cũng quá đáng sợ đi đây ú lúc n còn tưởng rằng, Kinh Thiên Tông cũng liền hai cái tiên n g vậy à, trước cái hai h n không nghĩ n hôm tới một lại đi ra một cái, ra a trận tiền chiến đấu này, chính đấu là vô tiền khoáng hậu phân khích Chơi à. Đây không o á n phân g hậu khích Chơi đây k à. ạ, phải đoạn thời gian trước ở thế giới thông đạo bên cạnh đánh nát tiên nhân phong ấn tiên nhân ra ra sao là cái kêu tiên nhân ra ra không nghĩ tới tiên nhân ra ra là kinh tiên h tông người đây cũng quá đúng dịp đi tại hai nhóm người mấy trăm vạn dặm bên ngoài một chỗ không vực đi theo thanh niên tuấn tiếu ba người tới xem náo nhiệt huyền thiên thế giới đại đế nhìn thấy hương thần cùng thanh niên tuấn tiếu g a phong cũng là chấn kinh miệng mở lớn mà ở thế giới thông đạo bên cạnh gợi qua lão giả mặc hoàng bảo mấy cái đại đế nhìn thấy khương thần khuôn mặt càng đem nhượng há so người khác lớn mấy lần lúc đầu bọn hắn coi là khương thần đi ra thế giới thông đạo sau hẳn là trở về tiên giới đi không nghĩ tới khương thần thế mà còn tại hạ giới hơn nữa còn cùng lý đại đao đợi cùng một chỗ phải biết lý đại đao chính là kình thiên tông người khương thần nếu cùng lý đại đao cùng một chỗ vậy đã nói rõ khương thần cũng là kình thiên tông người bọn hắn nhận biết tiên nhân ra ra vậy mà cùng bọn hắn đợi tại trong một thế giới a y chúng ta hẳn là đã sớm nghĩ đến tầng này kình thiên tông co tiên nhân cái kia tiên nhân ra ra có rất lớn tỷ lệ cũng tại kình thiên tông a đúng vậy à chúng ta tốt xấu kêu hắn một tiếng ra r a sớm biết hắn tại kình thiên tông chúng ta cũng có thể đi trèo một chút quan hệ à. lão giả m ặ c hoàng b à o mấy người trở về qua thần đến lộ ra ảo não biểu lộ nếu là bọn hắn sớm biết khương thần ngay tại kình thiên tông nói cái gì cũng muốn đến kình thiên tông trèo một chút quan hệ dù sao bọn hắn gọi khương thần ra r a cũng coi là khương thần đời cháu ha ha bản t ọ a chính là kình thiên tông chủ nghe nói các ngươi thật giống như muốn tìm ta kình thiên tông phiền p h ậ ca nhìn xem chấn động vô cùng thanh niên tuấn tiếu ba người khương thần cười híp mắt lên tiếng hắn có nhiều thời gian cùng ba người này chơi cho nên cũng không nóng nảy quần đầu ba người cái gì ngươi chính là kình thiên tông tông chủ nghe được khương thần trả lời thanh niên tuấn tiếu ba người lấy lại tinh thần một mặt phẫn nộ bọn hắn còn chưa có đi tìm diệt kình thiên tông khương thần cái này kình thiên tông chủ thế mà còn dám chủ động tới tìm phiền toái h thật sự là quá phết lối thanh niên tuấn tiếu ngăn chặn l ử a giận trong lòng lạnh lùng nhìn khương thần một cái nói ngươi là cái nào người của tiên giới lại dám cùng ta hồng mông tiên giới thiên đình là địch mặc dù khương thần phạt nhìn là đại đế đình phong nhưng hắn nếu có thể cùng hắn cái này chân tiên đình phong cân sức ngang tài vậy tuyệt đối không phải nhìn qua tu vi này dù sao, chính là bọn hắn thiên đế đại nhân cũng làm không được càng một cái đại gia i đối địch khương thần khẳng định là tiên giới xuống người về phần tại sao nhìn không ra khương thần cụ thể tu vi nhất định là khương thần trên thân có che chắn tu vi bảo vật hồng mông tiên liên giới thiên đình nghe được thanh niên tuấn tiếu tra hỏi khương thần lông mày nhữ lại rơi vào trầm tư hắn căn bản cũng không có trải qua tiên giới nào biết được thiên đình là thứ cho má gì đương nhiên là một cái bật hợp người coi như không biết cũng không thể biểu lộ ra mà là muốn hung hăng đối đi lên n ử cùng các ngươi cái này cầu thí thiên đình là địch thì sao đợi bản tọa trở về tiên giới cái thứ nhất liền diệt đi thiên đình khương thần ra vẻ phách lối nói tốt tốt tốt không đem chúng ta thiên đình để vào mắt ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến cùng có cái gì thực lực nhìn xem cực kỳ phách lối khương thần thanh niên tuấn tiếu tức g i ậ n c ư ờ i xuất ra một thanh tràn ngập c u â n bạo đao ý tiên khí cấp bậc trường đao liền hướng phía khương thần đánh tới bọn hắn tiên h đình tồn tại hàng ngàn vạn năm lâu khương thần vẫn là thứ nhất nói muốn tiêu diệt người của thiên đình hôm nay nếu không đem khương thần chém ở dưới đao vậy hắn liền không xứng là người của thiên đình a cầm đem phá đao muốn hủ do ai nhìn bản tọa tay không đánh chết người gặp thanh niên tuấn tiếu cầm không phải hắn không muốn cầm vũ khí mà là hắn chỉ có cực đạo đế binh loại này phạm khí xem xét cũng không phải là thanh niên tuấn tiếu trong tay trường đao đối thủ còn không bằng không lấy ra mất mà ta lao tử chém chết ngươi n g h e được khương thần muốn tay không đánh chết chính mình thanh niên tuấn gương mặt xinh đẹp lộ vẻ đi ê n c u ồ n g r ơ i lên trong tay trường đao đối với khương thần bổ ra một đạo dài đến hơn vạn dặm khủng bố đao khí rầm rầm rầm đao khí những nơi đi qua không gian sụp đổ lộ ra đen kịt hư vô thật lâu không có khả năng khép lại chút tài mọn cũng dám ở trước mặt bản tọa mua dịu trước cửa lỗ ban bản tọa liền để ngươi đối mặt đạo này kinh khủng đ a u khí khương thần không chuẩn bị trốn tránh mà là trực tiếp giơ lên bao khỏa tiên nguyên nằm đấm hướng về đạo này to lớn đ a u khí đánh tới phanh phanh phanh khương thần đối với đạo này đ a u mang trực tiếp xuất liên tục ba q u y ề n q u y ề n thứ nhất đem đ a u mang đánh ngừng q u y ề n thứ hai đem đ a u mang đánh n ứ c q u y ề n thứ ba tại chỗ liền đem đ a u mang đánh nát khiến cho quy về trong hư vô tê điều đó không có khả năng thân thể của ngươi làm sao cường đại như vậy nhìn thấy khương thần chỉ là ba q u y ề n liền đem chính mình đạo này đ a u mang đánh nát thanh niên tuấn tiếu lần nữa lộ ra thần xác khó có thể tin đạo này công kích chính là hắn thông qua trong tiên khi đều khó mà chống đỡ hiện tại k hương thần thế mà tay không đem đạo này đao mang đánh nát thật sự là thật là đáng sợ chương ba trăm tám mươi sáu lấy một tròi ba chương ba trăm tám mươi sáu lấy một tròi ba tốt thật mạnh thanh niên mặt tròn cùng một thanh niên khác nhìn thấy k hương thần có được thực lực kinh khủng như thế cũng là khiếp sợ không được phải biết thanh niên tuấn cười nói này đao mang đã là nó rất mạnh một đạo công kích chính là đổi lại bọn họ hai cái để ngăn cản vậy cũng muốn đem hết tất cả vào liếng k hương thần có thể dễ dàng như thế đánh tan hắn thực lực mạnh hơn bọn họ quá nhiều căn bản cũng không phải là bọn hắn một người nào đó có thể địch nổi ngoạo cái này kình thiên tông chủ thật mạnh à hắn đến cùng là tiên giới thần thánh phương nào tại sao muốn ở hạ giới sáng tạo một cái tông môn đúng vậy à lợi hại như vậy cường giả không tại tiên giới hảo hảo tu luyện chạy đến thế giới người phạm làm tông chủ thật không biết hắn là nghĩ thế nào không hổ là tiên nhân ra ra à cùng lúc trước đánh vỡ tiên nhân phong ấn thời điểm là giống nhau bà khí đúng vậy à đúng vậy à kình thiên tông có tiên nhân ra ra cường giả loại này lại thêm còn lại hai cái tiên nhân cái này ba cái tiên nhân hôm nay cũng không chiếm được lợi lộc gì à trốn ở mấy trăm vạn dặm bên ngoài quan chiến lao giả m ặ hoàng bảo các loại đại đế nhìn thấy k hương thần tay không liền đem thanh niên tuấn tiếu khủng bố đao mang đánh nát tất cả đều là một trảng thốt lên lúc đầu k hương thần lúc trước cùng thanh niên tuấn tiếu tại tiên uy giao phong bên trên bất phân thắng b ạ i bọn hắn còn tưởng rằng k hương thần thực lực cùng thanh niên tuấn tiếu không sai bịt lắm hiện tại k hương thần có thể tay không đánh nát thanh niên tuấn tiếu lao mang hắn thực lực sợ là có thể nghiền ép thanh niên tuấn tiếu aa không phải bản t o à nục thể quá mạnh mà là công kích của ngươi quá yếu ngươi liền chuẩn bị bị ta tay không đánh chết đi k hương thần cười nạo một tiếng liền toàn thân bao khỏa tiên nguyên hóa thành một đạo tàn ảnh hướng ph cũng là có rõ ràng nhận biết giống thanh niên tuấn tiếu loại này thiên n h â n khả năng ngay cả nhục thể của hắn phòng ngự đều không phá nổi hắn có thể tại vô hại tình hôn g dưới liền đem thanh niên tuấn tiếu cho đánh thành bánh thịt cảm nhận được hương thần đánh tới thanh niên tuấn tiếu trong nháy mắt lấy lại tinh thần sắp mặt đại biến đối với bên cạnh thanh niên mặt tròn hai người quát mạnh huynh lưu huynh nhanh giúp ta một chút sức lực ba người chúng ta trước liên thủ đem ra hỏa này chém giết t ố t thái huynh thanh niên mặt tròn hai người nhẹ gật đầu xuất ra riêng phần mình tiên khí mặt mũi tràn đầy sát ý cùng thanh niên tuấn tiếu cùng một chỗ hướng về vọn tới hương thần nên đón. lúc đầu hai người bọn họ không xuất thủ là tại phòng bị kình thiên tông một cái khác tiên nhân dù sao cái kia hướng bọn hắn bẩm báo lao giả áo xám cũng đã có nói kình thiên tông có hai vị tiên nhân trừ khương thần cái này còn có một cái không có xuất thủ nhưng bây giờ khương thần biểu hiện thực lực cường đại như thế bọn hắn cũng không lo được nhiều như vậy chỉ có thể t r ư ớ c liên thủ đối phó khương thần sau đó các loại kình thiên tông cái kia tiên nhân xuất thủ sẽ cùng nhau đối phó hử tới tốt lắm liền để ba người các người giúp b ả n tọa nghiệm chứng một chút thực lực bây giờ đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì nhìn xem thanh niên tuấn tiếu ba người liên thủ hướng về chính mình đánh tới khương thần không chỉ không có e ngại ngược lại là toàn lực thôi động tiên nguyên một mặt bình tĩnh hướng phía ba người đánh tới phanh phanh phanh đang đang đang bốn người một tại hư không giao phong liền phát ra rung trời tiếng kim loại va chạm thanh niên tuấn tiếu ba người cầm trong tay tiên khí chém vào khương thần trên thân b ư ớ c lên từng tia ánh lửa tựa như chém vào một kiện c à n g kinh khủng tiên khí bên trên tê thân thể của hắn quá kinh khủng chúng ta tất cả đều ra tuyệt chiếu tranh thủ một kích đem hắn đánh giết nhìn thấy chính mình ba người tiên khí chém vào khương thần trên thân, không có cho khương thần tạo thành một tia tổn thương thanh niên tuấn tiếu là một mặt hãi nhiên vội vàng chào hỏi thanh niên mặt tròn hai người chuẩn bị sử xuất t u y ệ t chiêu đem khương thần cho b a n h sát dù sao khương thần sát thịt là như vậy biến thái bọn hắn nếu là lại kéo dài thêm sợ là sẽ phải bị khương thần đổ đầu đánh chết tốt thái huynh thanh niên mặt tròn hai người một mặt kinh hãi đáp ứng một tiếng sau đó đem trên người tiên nguyên lực điên cuồng c h à n b ả o trong tay mình tiên khí mà theo ba người không ngừng đưa vào tiên nguyên ba người trong tay tiên khí trực tiếp h ò a tan thành từng kiện phát ra khí tức khủng bố vũ khí hư ảnh chung quanh hơn trăm vạn dặm không gian bởi vì không chịu nổi tiên khí hư ảnh khí tức càng là trong nháy mắt sụp đổ thành đen kịt hư vô uống tiên vẫn một thanh t niên u ấy n tiếu ba là bấm nghiệm pháp quyết quát lên một tiền lớn chỉ huy vũ khí hư ảnh hướng phía khương thần đánh tới cái này ba đạo vũ khí hư ảnh chính là lấy ba người bọn hắn bản mệnh tiên khí tiêu vong làm đại giá b ộ c phát ra công kích mạnh nhất đạo này công kích đã siêu việt chân tiên cấp bậc lực lượng chỉ cần đụng vào khương thần trên thân dù là khương thần đ ụ c thể có thể so với tiên khí vậy cũng phải tại chỗ bạo t ạ c tê cái này ba đạo công kích thật là khủng khiếp a chỉ là cảm nhận được trong đó một tia khí tức ta cũng cảm giác chính mình nhỏ bé như là sâu kiến a đúng vậy a tiên giới tiên nhân quả nhiên không phải chúng ta có thể phỏng đoán thủ đoạn của bọn hắn quả tầng tầng lớp lớp t dù sao kình thiên tông còn có hai cái tiên nhân tăng thêm xuất thủ của bọn hắn thanh niên tuấn tiếu ba người căn bản cũng không phải là đối thủ bây giờ thấy thanh niên tuấn tiếu ba người lấy tự hủy tiên khí đại giới buộc phát ra khủng bố như vậy một cách quả thực đổi mới bọn hắn đối với tiên nhân nhận biết không biết tiên nhân ra ra có thể hay không đón lấy một k í c h này nếu là không tiếp nổi kính t i ê n tông cũng liền xong đời ai ba đạo công kích kinh khủng như thế tiên nhân ra ra muốn đón lấy sợ là rất khó a lão giả mặc hoàng b à o mấy cái tại thế giới thông đạo bên cạnh đợi qua đại đế sau khi lấy lại tinh thần có chút lo lắng nhìn xem khương thần mặc dù khương thần cùng bọn hắn không có quan hệ nhưng bọn hắn tốt xấu kêu lên khương thần ra ra hay là thay khương thần lao một vệ mồ hôi mấy vị thái thượng trưởng lão cái này ba đạo công kích mạnh như vậy chúng ta có muốn đi lên hay không giút tông chủ khương thần bốn người chiến trường mấy vạn dặm chỗ lý đại đao thấy cảnh này đối với pháp ngũ nhân vải huynh đệ hỏi tuy nói khương thần có kinh khủng năng lực khôi phục nhưng cái này ba đạo công kích thật sự là quá kinh khủng hắn vẫn còn có chút lo lắng khương thần sẽ xuất hiện tổn thương gì đối mặt lý đại đao mở miệng pháp ngũ nhân cởi nhạt nói đại đao à ngươi không cần lo lắng tông chủ nếu không có gọi chúng ta xuất thủ đó chính là không e ngại cái này mấy đạo công kích chúng ta hay là tại bên cạnh trông coi để tránh có sức mạnh g i ba hướng phía kình thiên tông yên tâm lan tràn đi khương thần lúc trước thế nhưng là đã sớm chào hỏi để bọn hắn năm người không có mệnh lệnh không nên k i n h cử vọng、động. hiện tại khương thần không gọi bọn hắn xuất thủ dù là khương thần bị đánh chết bọn hắn cũng không thể xuất thủ dù sao khương thần mệnh lệnh bọn hắn đến tuyệt đối phục tùng cũng không thể có bất kỳ vi phạm chương ba trăm tám mươi bảy lại bị đánh nổ chương ba trăm tám mươi bảy lại bị đánh nổ là thái thượng trưởng lão nghe được pháp ngũ nhân lời nói ly đại đao cung kính thi lễ đáp sau đó chăm chú nhìn chiến trường nếu pháp ngũ nhân cái này thái thượng trưởng lão đều nói không rút vậy hắn cũng chỉ có thể chờ lấy dù sao lấy lực lượng của hắn coi như xông đi lên hỗ trợ cũng là không làm nên chuyện gì à không hổ là tiên g i i xuống tiên nhân quả nhiên là có, có chút tài năng Nhìn kiện h xem ba p á tại ra khí tức khủng bố, hướng mình h tức c bố, y nhanh đến t ê n khương í h ảnh. h ư thần c vừa mới t ngưng toàn lực tuân ra tiên nguyên, n lực ra g tụ ra một cái vòng phòng hộ ba kiện tiên khí hư ảnh liền mang theo kinh tiên h tiếng oanh minh đụng phải khương thần trên vòng phòng hộ phanh phanh phanh thương thần vòng phòng hộ bị ba kiện tiên khí hư ảnh không ngừng va chạm phát ra tiếng vang rung trời cũng không lâu lắm liền vỡ ra từng đạo lỗ hổng một bộ tràn ngập nguy hiểm bộ dáng ha ha tiểu t ử này sắp không chịu được nữa chỉ cần hắn vòng phòng hộ vừa vỡ hắn liền sẽ bị đánh thành bản nguyên đúng vậy à đây chính là chúng ta tổn thất diên phần mình bản mệnh tiên khí một k í c h mạnh nhất chỉ cần hắn hay là trần tiên cũng chỉ có một con đường chết nhìn thấy thương thần lồng phòng ngự đã nhanh không chịu nổi thanh niên tuấn tiếu ba người trên mặt lộ ra mừng như điên biểu lộ vì đánh giết t ư ơ n g thần bọn hắn thế nhưng là ngay cả làm bạn chính mình nhiều năm tiên khí đều cho bỏ hiện tại k hương thần sắp bị đánh giết tổn thất của bọn họ cuối cùng là không có hưởng phí phanh phanh phanh ba kiện tiên khí hư ảnh còn đang không ngừng trùng kích k hương thần vòng phòng hộ mà k hương thần vòng phòng hộ vết nứt cũng là càng lúc càng lớn lúc nào cũng có thể phá toái hừ thật đúng là xem thường cái này ba đạo công kích xem ra chỉ có thể giải thể trở lại nhìn xem đã nhanh muốn phá toái vòng phòng hộ k hương thần một mặt phiền muộn lẩm bẩm nói lúc trước hắn còn tưởng rằng bằng vào chính mình tiên nguyên lực tối thiểu có thể đ e cái này ba đạo công kích lực lượng làm hao mòn rơi hơn phân nửa sau đó lại dùng đục thể ngành á n g liền sẽ không bị đánh bạo hiện tại hắn vòng phòng một phần mười lực lượng đều không có tiêu hao hết xong liền đã không chịu nổi hắn chính là không muốn b ả o đều không được phanh phanh phanh tại ba đạo tiên khí hư ảnh tiếp tục chuyển vận bên dưới khương thần vòng phăng hộ cũng nhịn không được nữa vỡ nát ra mà tại khương thần vòng phăng hộ sụp đổ trong nháy mắt ba đạo tiên khí hư khoảnh khắc liền đụng vào khương thần trên thân chỉ là mấy hơi thở ở giữa liền đem khương thần cho đánh nổ thành một đám h u y ế t vụ phiêu đám trên không trung ha ha chết cái k i a cùng vọng lại tên biến thái đã chết chúng ta tiên khí không có hưởng phí mất không hừ ta còn tưởng rằng tiểu từ này bao nhiêu lợi hại đâu hiện tại còn không phải biến thành một đống vi gặp khương thần bị đánh bạo thanh niên tuấn trên gương mặt xinh đẹp vẻ mừng như điên càng tăng lên hiện tại khương thần chết vậy bọn hắn ở hạ giới không có lực cản dù sao kình thiên tông dù là còn có một vị tiên nhân vậy cũng không phải ba người bọn hắn đối thủ chỉ cần đem kình thiên tông diệt đi bọn hắn liền có thể trở về tiên giới phục mệnh sau đó nhận lấy khen thường tê cái này kình thiên tông chủ thế mà bị đánh chết bọn hắn mặt khác hai cái tiên nhân làm sao không đi lên hỗ trợ à? đúng vậy à kình thiên tông không phải còn có hai cái tiên nhân sao c o như một cái khác không tại cái này nhưng ở cái này cái kia làm sao không đi lên hỗ trợ nhìn thấy k hương thần bị ba kiện tiên khí hư ảnh đánh nổ mấy trăm vạn dặm bên ngoài quan chiến lao giả mặt hoàn g bảo b ọ i người tất cả đều là một mặt nghi vấn nhìn đứng ở bên cạnh xem trò vui lý đại đao phải biết lý đại đao cũng là tiên nhân cảnh giới nếu như hắn có thể đi lên giúp k hương thần một thanh như vậy k hương thần vẫn có khả năng sẽ không phải chết hiện tại k hương thần đều bị đánh phát nổ lý đại đao còn không có một chút động tác quả thực là để cho ngươi có chút không hiểu rõ ai ra hỏa này thật là khờ a tiên nhân da ra, ra chết hắn há có thể rơi xuống chỗ tốt chính là tiên nhân da ra, ra người tông chủ này không có tình thiên tông liền thừa hắn cùng một cái khác tiên nhân căn bản cũng không phải là cái này ba cái tiên nhân đối thủ bọn hắn bị xử lý là chuyện sớm hay m u ộ n đâu còn có thể rơi xuống chỗ tốt lao giả mặc hoàng bào mấy cái gọi khương thần tiên nhân ra ra đại đế gặp lý đại đao cùng pháp ngũ nhân mấy cái còn như cái không có chuyện gì người đứng trên không trung xem kịch tất cả đều là lộ ra ánh mắt khinh bỉ làm sống mấy vạn năm lao quái vật lý đại đao làm như thế đơn giản chính là muốn khương thần chết là hắn có thể tiếp nhận khương thần vị trí hưởng thụ khương thần hết thảy chỉ là lý đại đao giống như quên còn có ba cái tiên nhân định nhân hắn làm l ạ như vậy tại cho mình đào mộ mộ a kiệ giá hỏa côn vọng này chết hiện tại liền đến phiên mấy người các người các người yên tâm nể tình các người vừa mới không có xuất thủ cứu giúp phân tình bên trên ba người chúng ta sẽ cho các người lưu một cái toàn thi không sai các người nếu là tự sát lời nói chúng ta cam đoan sẽ không lại d ò i các người thi thanh niên tuấn tiếu cùng thanh niên mặt tròn ba người cùng hỉ một lát sau một mặt trêu tức nhìn xem lý đại đao, cùng ngũ nhân sáu, người. Nếu lý đại đao sáu người tất cả đều là kính thiên tông vậy bọn hắn cũng sẽ không bông tha sáu người nhiều nhất để sáu người chết thống khoái một chút nhìn xem thanh niên tuấn tiếu ba người biểu tình hài hước lý đại đao cùng phát ngũ nhân sáu người c ha ha, ai ai ũ lý đại đao cùng pháp ngũ nhân nói đi tất cả đều là buộc phát ra cường đại tiên uy không hăng hướng phía thanh niên tuấn tiếu ba người ép đi cảm nhận được lý đại đao cùng pháp ngũ nhân sáu người tiên uy đại xuống thanh niên tuấn tiếu ba người biểu lộ đại biến vội vàng tuân gia tiên uy ngăn cản lý đại đao sáu người tiên uy chỉ là ba người bọn hắn vừa mới cùng thương thần đối chiến tổn thất bản mệnh tiên khí hiện tại chính là suy yếu không gì sánh được thời điểm nó tiên uy so lý đại đao bọn người phải kém không ít chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản được sáu người tiên uy b ị c h ấ n liên tiếp lui về phía sau không có khả năng điều đó không có khả năng các ngươi làm sao đều là chân tiên cường giả thanh niên tuấn tiếu một bên lui lại một bên lộ ra thần sắc khó có thể tin đối với lý đại đao sáu người hỏi thanh niên tuấn tiếu l à như thế này một bộ biểu lộ thanh niên mặt tròn cùng một thanh niên khác cũng là một bộ gặp quỷ biểu lộ bởi vì coi như mạnh như bọn hắn thiên đình thiên đế cũng là hao phí đại giới lớn mới đưa ba người bọn hắn hạ giới đến hiện tại k ư ơ n g bọn hắn g p sáu cái thế mà tất cả đều là tiên nhân đây cũng quá đáng sợ đi đúng vậy à tăng thêm để cho chúng ta giao xem náo nhiệt ví dụ cái kia kình thiên tông khoảng chừng tám cái tiên nhân a có tám cái tiên nhân a đây chính là tám cái tiên nhân a chúng ta huyền thiên thế giới trong ghi chép cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nhiều tiên nhân như vậy à nhìn xem lý đại đao sáu người buộc phát ra tiên uy đem thanh niên tuấn tiếu ba người đẩy lui quan chiến lao giả mặc hoàng bào các loại đại đế tất cả đều là một mặt kinh hãi lúc đầu tại khương thần bị đánh nổ thời điểm bọn hắn cảm thấy kình tiên tông đã nhanh phải xong đời dù sao hiện trường chỉ còn lý đại đao một vị tiên nhân mà thanh niên tuấn tiếu còn có ba cái mặc dù thanh niên tuấn tiếu ba người cùng khương thần đối chiến tiêu hao không ít nhưng ba người đối phó lý đại đao một cái vậy khẳng định là không có bất kỳ cái gì ngoài ý mới có thể đem lý đại đao đánh giết mà lý đại đao vừa chết kình thiên tông còn lại một cái khác tiên nhân cũng là lật không nổi bất luận cái gì x o n g rõ bị diệt chỉ là vấn đề thời gian thật không nghĩ đến hiện tại trừ lý đại đao ngoại phát ngũ nhân mấy người thế mà tất cả đều là tiên nhân thật sự là quá làm cho người ta ngoại ý muốn a i mấy cái này x u ấ t sinh à bọn hắn nếu tất cả đều là tiên nhân lại không cứu tiên nhân ra ra xem ra là đã sớm muốn tiên nhân ra ra chết tốt tiếp nhận vị trí của hắn à. đúng vậy à tiên nhân ra ra chết cũng thật sự là hoan uổng thế mà bày ra mấy người như vậy lão giả mặc hoàng bảo mấy người trở về qua thần đến đồng tình nhìn xem thương thần nơi ngã xuống a ba người các ngươi giống như rất sợ s ả t ra nếu dạng này vậy liền để ta đưa các ngươi đoạt đường tại thanh niên tuấn tiếu ba người bị lý đại đao sáu người tiên uy chấn không ngừng lui lại lúc k hương thần từ bạo tạc địa phương trong nháy mắt ngưng tụ ra một mặt nghiền ngâm đôi với đi ngang qua bên người thanh niên tuấn tiếu hung hăng vanh ra một q u y ề n hắn bạo tạc đằng sau sở dĩ không có lập tức ngưng tụ ra thân chính là vì âm một chút ba người hiện tại ba người vừa vặn từ bên cạnh hắn đi ngang qua vậy hắn cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội không điều đó không có khả năng người tại sao không có chết nhìn thấy hương thần đột nhiên xuất hiện ở bên người đối với mình ra quyển thanh niên tuấn tiếu muốn điên rồi phát ra sợ h ã i từng giống muốn ngưng tụ vòng phòng hộ ngăn cản khương thần công kích chỉ là không đợi hắn tuân ra tiên nguyên phòng hộ khương thần nằm đấm liền trực tiếp đánh vào trên gõ má của hắn phanh kinh khủng tiên nguyên lực từ khương thần trong nằm đấm tuân ra trực tiếp đem thanh niên tuấn tiếu cho đánh nổ bốc hơi ngay cả một chút cặn bã đều không thừa thái huynh nhìn thấy thanh niên tuấn tiếu bị đột nhiên xuất hiện khương thần đánh ngay cả một chút vết tích đều không có lưu lại thanh niên mặt tròn hai người một mặt hoảng sợ hô một tiếng không kịp n g h nhiều liên niên cùng tiêu hao tiên nguyên hướng phía thế giới thông đạo phương h dù sao bọn hắn hiện tại tiên nguyên lực đã là gần như khô kiệt căn bản cũng không phải là lý đại đao cùng khương thần đám người đối thủ nhiều tại cái này đ ợ i m ộ t g i â y vẫn lạc phong hiểm lại càng lớn tê cái này cái này kình thiên tông chủ thế mà còn chưa chết hắn lại xuất hiện ngoa tạo cái này kình thiên tông chủ đến cùng là cái gì quái v ậ ta ta vừa mới rõ ràng cảm ứ n g được bọn hắn không có bất kỳ cái gì sinh mệnh ba động hắn đến cùng là thế nào phục sinh hơn nữa còn phục sinh như thế hoàn hảo quá kinh khủng lịch t i ê n như vậy phục sinh năng lực ai còn có thể giết hắn a đúng vậy à có thể phục sinh công pháp chúng ta cũng tu lượt qua nhưng này tất cả đều là muốn hao phí đại giới lớn giống cái này kỉnh thiền tông chủ d ạ n g này lông tóc không hao tổn phục sinh vậy căn bản liền không khả năng a đối mặt bất thình lình một màn quan chiến lao giả m ặ c hoàn g bảo bọn người khiếp sợ miệng đều không đóng lại được bọn hắn nghìn tính và tính cũng không có tính tới bị bạo thành cặn bã khương thần còn có thể từ hư không phục sinh đem thanh niên tuấn tiếu cho tay không đánh chết dù sao bị đánh thành loại kia không có chút nào sinh mệnh khí tức trạng thái đã là chết không thể chết lại bọn hắn thực sự làm không rõ ràng khương thần đến cùng là thế nào phục sinh hơn nữa còn phục sinh như vậy hoàn hảo hử cái này sợ mất、mật. nhìn xem l i ề u mạng chạy trốn thanh niên mặt tròn hai người hương thần không hề động thân đuổi theo mà là đối với lý đại đao cùng pháp ngũ nhân mấy người đạo hai người kia liền giao cho các người nhớ kỹ muốn bắt sống bộ tông chủ muốn rút ra trí nhớ của bọn hắn tìm hiểu một chút tiên giới tình huống hai cái này chân tiên hiện tại là n ỏ mạnh hết đà đã không có cái gì luyện tập giá trị hắn cũng lười đuổi theo bây giờ tiên lộ đã nhanh muốn thành hình giả tiêu mấy người cũng sắp tu luyện đến đại đế cảnh hắn cũng nên tìm hiểu một chút tiên giới tình huống suy tính một chút phi thăng chuyển là tông chủ lý đại đao cùng pháp ngũ nhân mấy người không người đáp ứng một tiếng toàn lực thôi động ti hướng phía thanh niên mặt tròn hai người đuổi theo không bao lâu liền đuổi kịp hai người hai ba lần liền đem hư n h ư ợ c hai người đánh ngã dẫn tới khương thần trước mặt các ngươi không có khả năng giết chúng ta chúng ta chính là hồng mông tiên giới người của thiên đ ỉ n h là thụ thiên đế đại nhân sai khiến hạ giới chúng ta nếu là v ỡ lạc thiên đế đại nhân sẽ không bỏ qua các ngươi không sai các ngươi nếu là hiện tại thả chúng ta rời đi chúng ta có thể không truy cứu việc này không phải vậy các ngươi liền đợi đến thiên đế đại nhân lửa giận đi vừa đến khương thần trước mặt thanh niên mặt tròn hai người liền một mặt sợ hai chuyển ra thiên đế vi hiếp mặc dù bọn hắn biết uy hiếp như vậy hương thần bọn người trên cơ bản là hồn công nhưng bọn hắn hiện tại căn bản cũng không có bất kỳ cậy vào chỉ có thể đem tiên đế rời ra ngoài a sắp chết đến nơi trả lại một bộ này thật sự là quá ngu đối mặt thanh niên mặt tròn hai người uy hiếp hương thần cười nhạo một tiếng trực tiếp vung ra hai đạo lực lượng tiến vào hai người đầu bắt đầu rút ra hai người ký ức c a a a bị cưỡng ép rút ra ký ức thanh niên mặt tròn hai người phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn không lâu lắm liền trợn trắng mắt biến thành một bộ đờ đẫn bộ dáng ha nguyên lai、like、đây chính là tiên giới a cẩn thận xem xong thanh niên mặt tròn hai người ký ức, Từ thanh niên mặt tròn hai người trong trí toàn tiên hai nhớ hiểu niên người đến toàn bộ tiên giới rõ là là bộ cái ũ n như không từng g giới là là lắm phạm chia sai bịt c thế t giới i ê này vực m h u ề về n tiên hồng mông tiên này thế thuộc một giới cái gọi giới giới giới phạm là cái này, ba cái thanh niên tuần thiếu thì là cái này tiên vực bá chủ thế lực thiên đình mấy cái tiểu binh thụ thiên đế sai khiến hạ giới đến xem xét huyền tiên thánh địa tin tức tông chủ hai người kêu làm sao bây giờ gặp khương thần một mặt dáng tươi cười lý đại đao lường thanh niên mặt tròn hai người một chút đối với k ư ơ n g thần hỏi hai bộ phế vật còn có cái gì dùng để bọn hắn trở về bản nguyên đi k ư ơ n g thần nhàn nhạt, nhạt trả lời là tông chủ đ ạ tại được đ Khương thần mệnh lệnh, Lý、Đại、Đao đưa thanh a y liền đối với t niên mặt tròn hai người thân thể, toàn lực đánh ra hai hai đánh người quyền, đem hai người đánh thành bản nguyên trạng thái nhìn thấy thanh niên mặt tròn hai người hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất hương thần đem thế giới thông đạo vị trí đánh vào pháp ngũ nhân trong đầu sau đó đối với h ắ n đạo năm nhân a ngươi mang theo sáu nhân thất nhân mấy cái đi thế giới thông đạo bên cạnh bố trí c h ấ n pháp phòng ngừa ma tộc đột nhiên giết tiền đến chỉ cần ma tộc vừa xuất hiện ở thế giới thông đạo bên cạnh các ngươi liền lập tức thông chi bổn tông chủ hạ tại thanh niên mặt tròn hai người trong trí nhớ không chỉ được đến tiền giới tin tức còn được đến ba tên này đem bố trí ở thế giới trên lối đi chất pháp tất cả đều cho triệt tiêu sự tỉnh cho nên vì phòng ngừa thế giới ngoài thông đạo những cái kêu ma tộc trực tiếp giết tiến huyền thiên thế giới đem huyền thiên thế giới đập nát hắn trước tiên cần phải phái người đi trông coi sau đó lại cân nhắc tiêu diệt ma tộc sự tỉnh chương ba trăm tám mươi chín các vị đạo hữu cùng kình thiên tông có thủ chương ba trăm tám mươi chín các vị đạo hữu cùng kình thiên tông có thủ là tông chủ phát ngũ nhân không người đáp ứng một tiếng sau đó gọi phát sáu người bốn người hóa thành một đạo lưu quang hướng phía huyền thiên thế giới thông đạo bên cạnh bay đi đại đạo a chúng ta cũng trở về đi thôi là tông chủ nhìn xem phát ngũ nhân mấy người biến mất ở trước mắt khương thần cùng lý đại đao hai người cũng không có tại cái này hư không dừng lại lâu song song buộc phát ra tiên nguyên lực hướng về kình thiên tông trở về hô đường đường ba cái tiên nhân cứ như vậy vẫn lạc tại hạ giới thật sự là thế sự khó liệu a đúng vậy a ai có thể biết chúng ta huyền thiên thế giới thế mà còn cất giấu một cái khủng bố như vậy tông muôn đâu hh có kình thiên tông cái này cường đại tông muôn tại chúng ta cũng sẽ không cần sợ những cái kia ma tộc có thể thanh thản ổn định các loại tiên lộ ngưng tụ độ tiên giới phi thăng hh không sai trời sập có người cao nhìn chằm chằm c hiện tại huyền thiên thế giới có kình thiên tông cái này bắt tiên tông môn tồn tại bọn hắn căn bản cũng không cần lo lắng thế giới ngoài thông đạo ma tộc dù sao chỉ cần những cái kia ma tộc một rét tiền đến kình thiên tông tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ lấy kình thiên tông thực lực không nói đem những cái kia ma tộc hoàn toàn tiêu diệt nhưng cản cái mấy vạn năm khẳng định không có vấn đề các loại mấy vạn năm đi qua tiết lộ đã sớm ngưng tụ thành tiên bọn hắn đã sớm đạp lên tiết lộ phi h t ă nghe tiên được lao giả mạc hoàng bào lời nói mấy cái này đại đế suy từ một hồi tất cả đều là nhẹ gật đầu ân kim đạo hữu nói không sai tiên nhân g ra ra tô môn đã có nhiều tiên nhân như vậy ở hà giới nó tại tiên giới tô môn khẳng định cũng là phi thường tượng đại chúng ta nếu có thể gia nhập vào tuyệt đối là rất nhiều chỗ tốt không sai có thể ở hạ giới liền gia nhập một cái tiên giới tông môn cường đại đối với chúng ta chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu mấy người tất cả đều là đồng ý lao giả mặc hoàn g b à o đề nghị chỉ là rất nhanh liền có một cái đại đế lộ ra thần sắc lo lắng đạo các vị đạo hưu gia nhập tiên nhân ra ra tông môn đây chỉ là chúng ta mong muốn đơn phương thôi người ta thế nhưng là tiên giới tông môn cường đại có thể hay không coi trọng chúng ta những sâu kiến này hay là ẩn số a ngay vậy còn lại mấy cái đại đế cũng là thở dài một tiếng một mặt khổ bức bộ dáng vị đại đế này nói một chút cũng không sai bọn hắn những người này mặc dù tại huyền thiên thế giới là đỉnh cấp từng giả nhưng ở tiên giới chính là một cái con kiến nhỏ căn bản là không vào được tiên giới đại tông muốn mắt nhìn xem mấy cái này đại đế một chút liền không có ý nghĩ lao giả mạc hoàng b à o tức giận các vị đạo hữu chúng ta người tu luyện l ị c h tiên mà đi liền xem như có một phần vạn tỷ lệ chúng ta đều muốn đi thử một chút húng chi chúng ta còn cùng tiên nhân ra ra từng có gặp mặt một lần vạn nhất nếu là thành chúng ta sau này đường liền tốt đi nhiều nghe được lao giả mạc hoàng bảo nói như vậy mấy cái này đại đế lần nữa trầm tư một chút sau đó tất cả đều là cắn răng nói tốt liền nghe kim đạo hữu mặc kệ tiên nhân ra ra t ô n g môn có nhìn hay không được chúng ta chúng ta đi trước thử một chút đối với đi thử một chút nếu là không được lại nói gặp mấy người kia không còn có lo lắng lao giả mặc hoàng bảo cười nói nếu d ạ n g này vậy chúng ta nhanh đi kình thiên tông bãi kiến tiên nhân ra ra đi ân đi mấy cái này đại đế nhẹ gật đầu liền cùng lao giả mặc hoàng bảo cùng một chỗ hướng phía kình thiên tông phương hướng bay đi à kim đạo h ư u bọn hắn muốn đi làm gì bọn hắn làm sao hướng phía kình thiên tông phương hướng bay đi không biết ta chẳng lẽ bọn hắn có chuyện tốt gì muốn giấu giếm chúng ta đi một chút chúng ta đi theo bọn hắn phía sau xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì đúng đúng dù sao chúng ta không còn có cái gì nữa cũng không sợ bị người đ o ạ t nhìn thấy lao giả mặc hoàng bảo mấy người hướng về thương lan đại lục phương hướng bay đi cái k h á c còn tại may mắn không cần đối mặt ma tộc đại đế nghi hoặc một chút sau tất cả đều là buộc phát ra linh khí hướng phía mấy người đuổi theo tại những đại đế này rời đi không bao lâu tiến về thế giới thông đạo bên cạnh hướng thanh niên tuấn tiếu ba người bẩm báo lao giả áo s á m bọn người sẽ rách không gian xuất hiện trên không trung tê nơi này có kinh khủng tiên nguyên lực ba động vừa mới có tiên nhân ở chỗ này giao thủ a ha, ha khẳng định là cái kêu ba cái tiên nhân ở chỗ này cùng kình thiên tông tiên nhân giao thủ đã đem kình thiên tông tiên nhân cho đánh chết chúng ta đại thủ đến bao a không sai nơi này tiên nguyên lực ba động tuyệt đối không phải một hai cái tiên nhân có thể tạo thành cái kia ba cái tiên nhân khẳng định là cùng kình thiên tông tiên nhân ở chỗ này đại chiến một trận lão giả áo s á m một đám người nhìn qua chung quanh bị tiên nguyên c h â n vỡ còn tại chậm rãi khép lại không gian tất cả đều là lộ ra khoái ý dáng tươi cười thanh niên tuấn tiếu một bên thế nhưng là ba cái tiên nhân chỉ cần bọn hắn cùng kình thiên tông tiên nhân giao thủ cái kia có thể nói là trăm phần trăm toàn thắng hiện tại nơi này không nhìn thấy mấy người thân ảnh vậy đã nói rõ tình thiên tông tiên nhân đã bị thanh niên tuấn tiếu ba người đánh giết bọn hắn đại thù đến báo ngay tại một đám người cao hứng chính mình đại thù đến báo giờ một chiếc tinh tế chiến hạm từ trong không gian c h u i ra chậm dại đứng tại một đám người trước mặt chu hắc tử đứng tại tinh tế chiến hạm bên trên cười mị mị nhìn chăm chú lên láo giả áo xám một đám người đạo các vị đạo hưu ta vừa mới tinh tế chiến hạm nhảy một cái đến mảnh không gian này hắn liền nghe đến láo giả áo xám đám người mở miệng cho nên mới chui ra ngoài hỏi một chút dù sao những người này nếu là cùng tông môn có thủ hắn vừa vặn cùng nhau thu hoạch đối mặt đột nhiên chui ra ngoài t ì n h tế chiến hạm còn có cha hỏi chu h ắ c tử lao giả áo s á m bọn người đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó có chút hầu nghi đánh giá chu h ắ c tử một hồi gặp chu h ắ c tử chỉ là đại đế đ ỉ n h phong cũng đều là yên lòng đạo hưu nói không sai chúng ta cùng tỉnh thiên tông có t h ủ không đợi trời trung đạo hưu chẳng lẽ cũng cùng tỉnh thiên tông có t h ủ lao giả áo s á m mở miệng đối với chu h ắ c tử hỏi chương ba trăm chín mươi toàn bộ đẻ nát chương ba trăm chín mươi toàn bộ đẻ nát bọn hắn trong nhóm người này chỉ là đại đế đình phong liền có tám còn lại sơ trung hậu kỳ đại đế càng là nhiều đến hơn cho nên hắn căn bản cũng không sợ chu hát tử có ý đồ gì dù sao bọn hắn nhiều người như vậy chính là một người cho chu hát tử m ộ t ước cũng phải đem chu hát tử d i m thành bánh thịt nghe được áo xám lao giả thừa nhận cùng kình thiên tông có thủ chu hát tử hiện ra nụ cười trên mặt càng đậm liên tục k h o á t tay nói không có không có ta chính là kình thiên tông trưởng lão vừa mới nghe được các ngươi cùng ta tông có thủ cho nên mới đi ra hỏi một chút cái gì ngươi là kình thiên tông trưởng lão nhìn xem cười tủm tìm chu hát tử áo xám lao giả bọn người tất cả đều là vẻ mặt kinh hãi tản ra một hồi khoảng cách nhìn chòng chọc vào chu hát tử bọn hắn lúc đầu coi là, chu hắc tử đi ra t r a hỏi có rất lớn tỷ lệ cũng là cùng kình thiên tông có thủ không nghĩ tới chu hắc tử lại là kình thiên tông trưởng lão phải biết gần nhất truyền kình thiên tông ở bên ngoài diệt môn trưởng lão thật là có thể miệu sát đại đế đình phong chu hắc tử hiện tại ngồi tinh tế chiến hạm rất có thể chính là kình thiên tông đi diệt môn trưởng l ã o a、ah, ha、ah, ah, ha các ngươi đừng sợ nếu như các ngươi tự sát lời nói bản trưởng lão sẽ cho các ngươi lưu lại toàn thây thấy mình báo ra kình thiên tông áo xám lao giả mọi người lập tức liên dọa đến tảng ra chu hắc tử cười nói gử rong áo xám lao giả hư lạnh một tiếng quét chung quanh đại đế một cái nói các vị đạo kinh thiên tông tiên nhân đã bị ba cái t i ê u tiên nhân đánh giết hắn chỉ là một cái đại đế đình phong coi như truyền lợi hại hơn nữa hắn cũng là đại đế đình phong chúng ta nơi này có nhiều người như vậy hoàn toàn có thể nghiền ép hắn nghe được áo xám lao giả mở miệng t r u n g quanh đại đế biểu lộ cũng là răng hắn ra tất cả đều là hoán độc nhìn xem chu hát tử hung tận nói không sai kinh thiên tông đã không có tiên nhân rồi hắn lợi hại hơn nữa cũng là đại đế đình phong chúng ta trước hết giết hắn sau đó đi thương lan đại lục đem cùng kinh thiên tông có quan hệ người tất cả đều cho giết sạch đúng kinh thiên tông giết nhiều người của chúng ta, như vậy. Chúng ta muốn kinh thiên tông người nợ máu trả b thấy mọi người cựu hận đã bị bốc lên áo xám lao giả lập tức q u á t mọi người cùng nhau xông lên đem cái này kỉnh t i ề n tông trưởng lao bắt lấy đừng cho hắn chết được quá s ả n g khoái tốt đem hắn bắt sống mạnh mẽ tra tấn hắn một đám người bằng lòng một tiếng tất cả đều là b ộ c phát kinh khủng linh khí hướng về t i n h tế chiến hạm khổng lồ vọt tới ai các người làm sao lại không nghe lời đâu càng muốn b ả n trưởng lao ra tay nhìn thấy áo xám lao giả một đám người b ộ c phát linh khí hướng về t i n h tế chiến hạm vọt tới chu hắc từ thở dài một tiếng trực tiếp thả ra đến gần v u hạ tại tiên nhân u y áp hướng phía áo xám lao giả một đám người fdt đây là tiên uy, hắn thế mà cũng là tiên nhân không có khả năng không có khả năng a kinh tiên h tông tiên nhân đã chết thế nào còn sẽ có tiên nhân tiên nhân tha mạng a ta sai rồi ta cũng là bị người mê hoặc a đối mặt chu hắc tử vượt trên tới tiên uy áo xám lao giả bọn người còn không có vọt tới tinh tế chiến hạm bên cạnh liền bị khủng bố tiên uy đẻ quỳ gối không t r ú n g lộ ra lại sợ hãi lại khó có thể tin biểu lộ bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến nhìn chỉ có đại đế đỉnh phong chu hắc tử vậy mà cũng là một vị tiên nhân chỉ là để bọn hắn nghĩ không hiểu là chu hắc tử nếu là tiên nhân kia cùng tuấn tiếu thanh niên ba người giao thủ kình thiên tông tiên nhân là ai dù sao lúc trước truyền kình thiên tông chỉ có một vị tiên nhân chu h ắ c tử hiện tại còn sống vậy không phải nói chu h ắ c tử một người liền đem tuấn tiếu thanh niên ba người cho xử lý áo xám lao giả bọn người quý gối không trung vẻ mặt sợ hãi lấy lại tinh thần bọn hắn hiện tại không có thời gian m u ố n đến cùng là chu h ắ c tử đem tuấn tiếu thanh niên ba người xử lý vẫn là có cái gì khác nguyên nhân bọn hắn hiện tại khẩn yếu nhất chính là tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ mạng sống không phải bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ không có tiên nhân tha mạng a chúng ta bằng lòng cho quý tông làm chó còn mời tiên nhân cho chúng ta một cái cơ hội a Đúng dù sao bọn hắn là kình tiên tông cựu nhân cho kình tiên tông là người đã là không có cơ hội chỉ có thể làm cậu tài có sống suốt khả năng a ta kình tiên tông không phải cần các ngươi những ngày tham sống sợ chết chó đã cho các ngươi giữ lại toàn thi cơ hội các ngươi không trân quý vậy thì trở về bản nguyên đi thôi chu hắc tử khinh bị quét áo xám lao giả bọn người một cái sau đó tăng thêm một đám người trên người tiên uy phanh phanh phanh phanh theo chu hắc tử tiên uy tăng thêm còn tại cầu x i n tha thứ áo xám lao giả bọn người tựa như đốt pháo như thế nguyên một đám nổ tung lên trên không trung hình thành từng đoa từng đoa hoa mị huyết hoa v ề tông nhìn thấy áo xám lao giả một đám người chết chu hắc tử thu hồi huy áp hướng phía tinh tế chiến hạm phòng điều khiển hô là chu trưởng lão phòng điều khiển kình thiên vệ bằng lòng một tiếng lập tức điều khiển chiến hạm chui vào không gian hướng về kình thiên t tại chu hắc tử ngồi chiến hạm trở về kinh thiên tông lúc một bên khác áo b à o m à u vàng lao giả mấy người cũng là tuân gia linh khí lấy một dây mấy vạn giảm tốc độ bay vào thương lan đại lục b ả n khối hướng về nam vực kinh thiên tông bay đi t đây là thương lan đại lục a kim đạo hữu bọn hắn tới thương lan đại lục tới làm gì không biết do a ngoại trừ lần trước bị kinh thiên tông trưởng lão cướp sạch một lần kim đạo hữu bọn hắn tại thương lan đại lục cũng không người quân a nhìn thấy áo bảo mỏ vàng lao giả mấy người đã bay vào thương lan đại lục bàn khối hướng về kinh thiên tông sở ở nam vực bay đi, đi theo mấy người phía sau đại đế tất cả đều là dừng lại thân hình vẻ mặt nghi hoặc không hiểu rõ mấy người muốn làm gì phải biết thương lan đại lục xem như kình thiên tông hà hộ bọn hắn lần trước nhìn náo nhiệt liền đem thứ ở trên thân tất cả đều xem hết hiện tại đối với thương lan đại lục bọn hắn đều có bóng ma tâm lý sợ tiến vào thương lan đại lục sẽ đụng phải kình thiên tông tiên nhân sau đó lại lần bị ngăn lại cấp sạch các vị đạo hữu chúng ta đừng lại có lo lắng đã kim đạo hữu bọn hắn hướng về kình thiên tông phương hướng bay vậy khẳng định là có chuyện gì chúng ta không thể lạc hậu hơn bọn hắn thấy mọi người nhìn qua thương lan đại lục bàn k ố i chậm chạm không dám tiến vào trong đám người một cái đại đế lao giả vội vàng lên tiế áo bào màu vàng lao giả mấy người cụ thể là tới thương lan đại lục làm gì nhưng nếu là tới thương lan đại lục vậy khẳng định là hướng về phía kình thiên tông đi bọn hắn cũng không thể bởi vì bóng ma tâm lý mà bỏ lỡ chuyện gì tốt nghe được lao giả lời nói còn lại đại đế tất cả đều nhận đồng gật đầu nói không sai đã kim đạo hữu bọn hắn dám vào nhập thương lan đại lục vậy chúng ta cũng không cái gì t ố t sợ muốn xảy ra chuyện mọi người cùng nhau ra đúng đúng tiếp tục đuổi theo kim đạo hữu bọn hắn có chuyện gì mọi người cùng nhau k i ê n g một đám người tại thương lan đại lục bản khối biên giới nhanh chóng trao đổi vài câu tất cả đều là bộ phát linh khí lần nữa hướng phía áo b à o màu vàng lão giả mấy người đuổi theo xem như sống lâu đời tuế nguyệt đại đế cường giả bọn hắn ý nghĩ cùng lên tiếng đại đế lão giả như thế mặc dù bọn hắn không biết rõ áo b à o màu vàng lão giả mấy người tới thương lan đại lục cụ thể là làm cái gì nhưng tám chín phần mười là hướng về phía kình thiên tông đi cho nên cho dù là bọn họ lại có bóng ma tâm lý cũng không thể bỏ lỡ thứ gì chương ba trăm chín mươi mốt chúng ta là đến b á i kiến tông chủ tiên nhân ra ra chương ba trăm chín mươi mốt chúng ta là đến b á i kiến tông chủ tiên nhân ra ra a theo áo bảo màu vàng lão giả mấy người ở phía trước bay một đám đại đế cường giả ở phía sau truy hai nhóm người rất nhanh liền bay đến kinh thiên thành phụ c ấ t đi chúng ta hạ xuống đi kinh thiên tông b á i sân cửa tốt chúng ta xuống dưới vừa đến kinh thiên tông trên không áo bào màu vàng l á o giả liền đối với mấy người còn lại nói một tiếng sau đó mấy người nhanh chóng rơi xuống đất hướng về kinh thiên tông sơn môn đi đến t ê kim đạo hữu bọn hắn thật đúng là tới kinh thiên tông đến a bọn hắn không phải là muốn gia nhập kinh thiên tông a ai kim đạo hữu bọn hắn hồ độ a kinh thiên tông thật là nắm giữ tám tiên nhân tông môn làm sao lại coi trọng chúng ta những n à y đại đế kim đạo hữu bọn hắn dạng này tùy tiện bãi sân cửa làm không t đúng vậy à, chúng ta tại phạm giới mặc dù là một giới đình phong nhưng đối với tiên nhân tông môn mà nói chúng ta chính là một cái lớn một chút con kiến không có cái gì giá trị a nhìn thấy áo bào màu vàng láo giả mấy người rơi xuống đất hướng phía kinh thiên tông sơn môn đi đến theo ở phía sau một đám đại đế tất cả đều là lộ ra lo lắng vẻ mặt kỳ thật bọn hắn lại làm sao không có nghĩ qua gia nhập kinh thiên tông con đường này chỉ là kinh thiên tông nắm giữ tám tiên nhân tại tiên giới đ ạ o thống khẳng định cũng sẽ không quá kém làm sao cần bọn hắn những này đại đế sâu kiến giống áo bào màu vàng láo giả mấy người dạng này tùy tiện đi bay sân cửa nhẹ một chút có thể toàn thân trở ra nặng một chút khả năng ngay tại chỗ chết đ a ai đã kim đạo hữu bọn hắn đã đi b á i sân cửa vậy chúng ta ngay tại bên cạnh trông coi nếu là xuất hiện tình huống như thế nào chúng ta cũng tốt giúp bọn hắn mang hộ tin trở về đúng đúng chúng ta cùng kim đạo hữu bọn hắn cũng là quen biết nhiều năm mặc kệ bọn hắn là thành công hay là thất bại ta đều muốn trông coi bọn hắn một đám người lấy lại tinh thần cũng đều là rơi xuống kình thiên thành hạ mật thiết chú ý áo b à o màu vàng lão giả mấy người đọc t ĩ n h nếu là áo bảo màu vàng lão giả mấy người có thể thành công gia nhập kình thiên tông vậy bọn hắn cũng biết không chút do dự đi nếu như áo b à o màu vàng lao giả mấy người tại chỗ bị kình thiên tông người khô rơi vậy bọn hắn cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ sẽ giúp mấy người thu thập một chút sau đó đai cá khẩu tín trở về kình thiên tông trước sơn m ô n áo b à o màu vàng lao giả mấy người vừa đi đến nơi đây liền lập tức quỳ trên mặt đất hướng phía sơn môn b à i hô tiểu nhân kim trấn tiểu nhân đỗ ngọc sơn tiểu nhân cao vũ tiểu nhân phùng cười đến đây b à i kiến tông chủ tiên nhân ra ra còn mời sơn môn khẩu đạo hưu thông bẩm một tiếng bốn người quỳ nằm dạp trên mặt đất chờ đợi bên trong sơn môn người hưởng ứ n bọn hắn không có nói thẳng là muốn gia nhập tỉnh thiên tông mà là chuẩn bị trước lấy bọn hắn kêu lên thương thần tiên nhân g i a g i a cái này gặp mặt một lần kéo một chút quan hệ nếu là k h ư ơ n g thần đồng ý gặp bọn họ vậy đã nói rõ chuyện có hy vọng nếu là k h ư ơ n g thần ý kiến khác biệt bọn hắn vậy bọn hắn cũng sẽ không có tổn thất gì t ổ n g chủ tiên nhân g i a g i a kinh tiên h tông bên trong sân môn thủ vệ trương ngũ cùng lưu lục nghe được áo bảo màu vàng lao giả mấy người thanh â m mở mắt ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tông chủ tiên nhân ra ra loại này quái dị xưng hô bọn hắn thực sự không biết rõ áo bảo màu vàng lao giả mấy người muốn tìm a y bất quá đã có mấy cái đ hắn vẫn là phải ra ngoài hỏi rõ ràng tình huống lưu hình là ngươi ra ngoài cùng bọn hắn tìm hiểu một chút tình huống vẫn là ta ra ngoài trương ngũ đối với lưu lục nói vẫn là để ta đi trương ngũ h u n h ngươi tiếp tục tu luyện lưu lục trả lời một câu đứng người lên hướng phía ngoài sơn môn đi đến nhìn thấy lưu lục đi ra sơn môn trương ngũ cũng không nhiều lời mà là tiếp tục nhắm mắt lại xếp bằng ở sơn môn bên trong tu luyện như loại này để ra nghi vấn tiếp dẫn việc nhỏ có một người đi là được đã lưu lục s ù n g phong nhẹ việc vậy hắn cũng vui vẻ thanh nhàn kinh thiên tông ngoài sơn môn lưu lục vừa ra tới liền thấy quỷ gối trước sơn môn áo bào màu vàng h ắ nhạt nhạt người người ra ra nghe m được lưu lục hỏi thăm thanh em áo bào màu vàng lão giả bốn người quy nằm dạp trên mặt đất lẫn nhau cuối cùng vẫn là quyết định từ áo bào màu vàng lão giả đến trả lời lưu lục lời nói để tránh quá nhiều người đáp lời lộ ra tương đối hỗn loạn áo bào màu vàng lão giả quỳ trên mặt đất thẳng lên nửa người trên cung kính đối với lưu lục ôm quyền nói trả lời bạn lời nói chúng ta muốn bái kiến tông chủ tiên nhân ra, ra. chính là quý tông tông chủ chúng ta cùng quý tông chủ ở thế giới thông đạo bên cạnh có duyên gặp mặt một lần nay đặc biệt tới b à i kiến a b à i kiến tông chủ nghe được cáo b à o màu vàng lão giả trả lời lưu lục im lặng liếc mắt nhìn hắn b à i kiến tông chủ liền b à i kiến tông chủ đám người này nhất định phải tại tông chủ đằng sau còn thêm tiên nhân ra ra thật sự là không biết do đám người này là thế nào nghĩ các ngươi trước tiên ở cái này quý a ta đi bẩm báo một chút tông chủ đại nhân có gặp ngươi hay không nhóm vậy phải xem vận mệnh của các ngươi lưu lục đối với bốn người vứt xuống một câu liền xoay người trở về tông môn hh vị này kình t i ê n tông thủ vệ lão hữu thật sự là dễ nói chuyện à thế mà nhanh như vậy liền thay chúng ta bẩm báo đúng vậy à tiên tông chính là không giống cái này nếu là đặt ở cái khác tông môn tối thiểu cũng nhận được trên người chúng ta vơ vét một chút bảo vật đi nhìn thấy lưu lục hỏi thăm một câu liền xoay người tiến tông bẩm báo quỳ trên mặt đất áo bảo màu vàng lao giả mấy người là vẻ mặt cao hứng lúc đầu bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng một chút có giá trị không nhỏ bảo vật chuẩn bị hối lộ một chút kình tiên tông người giữ cửa để bọn hắn hỗ trợ đi bẩm báo một chút dù sao bọn hắn loại này bãi sơ cửa nếu là không chuẩn bị một chút sợ là người ta lý cũng sẽ không lý hiện tại lưu lục căn bản cũng không có biểu hiện ra yêu cầu bảo vật thái độ thực sự vượt qua dự liệu của bọn hắn kình thiên trong tông lưu lục một trở về trong môn liền dọc theo cầu thang đi vào quảng trường sau đó lại hướng phía kình thiên tông trưởng lao khu rừng chân lý đại đao trụ sở đi đến bẩm đại trưởng lão ngoài sơn môn có bốn cái nói cùng tông chủ đại nhân có duyên gặp mặt một lần đại đế đình phong mong muốn b a i kiến tông chủ đại nhân còn mời đại trưởng lao định đ o ạ n vừa đến lý đại đao trụ sở bên ngoài lưu lục liền đối với trụ sở không n g ờ thi lễ bẩm báo nói à bốn cái đại đế đình phong muốn bay kiến tông chủ đại nhân chương ba trăm chín mươi hai a a kinh thiên tông bồn u cầu là ta chương ba trăm chín mươi hai a a a kinh thiên tông bồn u cầu là ta ngay tại trong nội viện dùng đại đao tu bổ hoa cỏ lý đại đao nghe được lưu lục lời nói lập tức tràn ra thần thức hướng phía trước sơn môn quét tới đánh giá áo bà o màu vàng lao giả bốn người vài lần sau đó chậm giãi đối với ngoài viện lưu lục nói ngươi đi xuống trước đi đợi ta xin phép một chút tông chủ tông chủ nếu là đồng ý gặp bọn họ ngươi lại dẫn bọn hắn đi lên mặc dù hắn căn bản cũng không nhận biết áo bà màu vàng lao giả mấy người nhưng mấy người đã cùng khương thần có duyên gặp mặt một lần là đến ba kiến thương thần vậy hắn liền phải xin phép một chút là đại trưởng lão lưu lục bằng lòng một tiếng không người thi lễ sau liền xoay người hướng về sơn môn trở về chờ lưu lục rời đi không bao lâu lý đại đao cũng là theo trong nội viện đi ra hướng phía kình thiên tông chủ điện đi đến rất nhanh liền đi vào kình thiên tông chủ ngoài điện bẩm tông chủ trước sơn môn có b ố n cái nói cùng tông chủ có duyên gặp mặt một lần đại đế đình phong đang quỳ gối trước sơn môn mong muốn bãi kiến tông chủ không biết tông chủ phải trăng triệu kiến lý đại đao không người đối với trong chủ điện thi lễ bẩm báo nói a lại có thể có người đến bái kiến ta nghe được lý đại đao lời nói trong chủ điện ngay tại hưởng thụ liêu thư tinh xảo phục vụ khương thần nhẹ nghi một tiếng cũng là tràn ra thần thức hướng phía trước sơn môn tìm kiếm khi thấy quỳ người là ở thế giới thông đạo bên cạnh cùng chính mình đánh cờ thua gọi mình ra ra áo b à o màu vàng lão giả mấy người lúc trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt trầm tư mấy người kia ở thế giới bên cạnh bị hắn vơ vét tinh quang hiện tại thế mà nương tựa theo cái tầng quan hệ này tìm đến khẳng định không chỉ là bãi kiến hắn đơn giản như vậy rất có thể là ở nơi nào nhìn thấy hắn biết hắn thân phận mong muốn mang theo thế lực phụ thuộc hay là chính mình gia nhập kình t i ê n tông tìm cho mình chỗ dựa nghĩ rõ ràng mấy người mục đích về sau khương thần mang theo đủ cười. đối với ngoài điện lý đại đao thản nhiên nói tuyên bọn hắn vào đi đã mấy người kia là đến đưa bảo dương vậy hắn cũng sẽ không cự tuyệt dù sao thế giới ngoài thông đạo còn có đại lượng ma tộc có thể khiến cho kình thiên tông nhiều mấy cái đến gần vô hạn tại tiên nhân trường lão cũng có thể nhiều gia tăng một chút thực lực dùng để đối phó những cái kia ma tộc là tông chủ thuộc hạ cái này để cho người ta đợi bọn hắn đi lên đạt được hương thần mệnh lệnh đứng tại ngoài điện lý đại đao không người thi lễ bằng lòng sau liền xoay người hướng phía kình thiên tông quảng trường đi đến thuận tiện thông chi lưu lục nhường hắn đem áo bảo màu vàng lao giả mấy người cho dẫn lên đến kình thiên tông trước sân Môn, thu được lý đại đao đưa tin lưu lục cũng không có trần trờ lập tức lần nữa đi ra sân môn đi vào còn quỳ trên mặt đất chờ đợi triệu hoán áo b à o màu vàng lao giả mấy người trước mặt các ngươi đều đứng lên đi chúng ta tông chủ đại nhân tuyên các ngươi đi vào mau dậy đi đi theo ta đi lưu lục ở trên cao nhìn xuống đối với quỳ áo b à o màu vàng mấy người thản nhiên nói a đúng đúng chúng ta liền dậy liền dậy nghe được lưu lục lời nói quỳ trên mặt đất áo b à o màu vàng lao giả bốn người kích động toàn thân dũng dậy thương phân đứng dậy hiện tại hương thần đồng ý triệu kiến bọn hắn vậy đã nói do gia nhập tỉnh thiên tông sự tỉnh đã thành công hơn phân nửa dù sao nếu là khương thần cho rằng bọn họ vô dụng vậy bọn hắn chính là tại kình thiên bên ngoài tông vì một vạn năm khương thần cũng sẽ không chịu kiến bọn hắn đi thôi nhìn xem hưng phân phát run bốn người lưu lục p h u n ra một câu liền xoay người hướng phía kình thiên trong tông đi đến đi một chút chúng ta đổi u theo vị đạo hữu này đ u ổ i đi sau khi đi vào chúng ta nhưng phải c ụ c đôi không nên có nhìn hay không không nên nói không nói ất tốt áo b à o màu vàng l á o giả bốn người nhanh chóng giao lưu vài câu liền nhấc chân theo sát tại lưu lục đằng sau bước vào kình thiên trong tông tê kim đạo hữu bọn hắn tiến vào kình thiên tông người dẫn bọn hắn tiến vào a đây rốt cuộc là tình huống như thế nào à kính thiên tông thật là tiên nhân tông môn kim đạo h ư u bọn hắn thế nào dễ dàng như vậy liền tiến bảo chẳng lẽ quỳ gối trước sơn môn bái sơn cửa kính thiên tông liền sẽ triệu kiến ha ha rất có thể là dạng này ta cũng muốn quỳ tới trước sơn môn bái sơn cửa thỉnh cầu gia nhập kính thiên tông không sai đã kim đạo có bọn hắn quỳ xuống bái sơn cửa có thể làm vậy chúng ta đi bái sơn cửa khẳng định cũng có thể được triệu kiến nhìn thấy áo b à o màu vàng lao giả bốn người quỳ một hồi liền bị lưu lục đưa vào kính thiên trong tông những cái kia đi theo bốn người tới đại đế trên mặt cũng là lộ ra thần sắc kích động đã kình thiên tông có thể triệu kiến áo bào màu vàng lão giả bốn người vậy đã nói rõ mấy người gia nhập kình thiên tông có hy vọng dù sao nếu như kình thiên tông trứng mắt áo bào màu vàng lão giả bốn người khẳng định là thấy cũng sẽ không thấy mà áo bào màu vàng lão giả bốn người quỳ gối kình thiên bên ngoài tông bái s â n cửa có thể bị đưa vào kình thiên tông vậy bọn hắn đi bái s â n cửa khẳng định cũng có thể đi đến thông lên lên lên a các ngươi đều không cần đoạt ta phải quỳ tại cái thứ nhất ha ha ngươi yên tâm chúng ta không cùng ngươi đoạt liền để ngươi quỳ cái thứ nhất một đám người kích động một hồi tất cả đều là vẻ mặt hư phấn hướng phía kinh thiên tông sơn môn chạy như bay đ ợ i cho kinh thiên tông trước sơn m ô n lúc tất cả đều là t r ù n g điệp quỷ trên mặt đất đối với bên trong sơn môn hô to tiểu nhân q u ạ p lông mười tám tiểu nhân lục minh tiểu nhân đồ cương tiểu nhân viên mở đất đến đây đến thăm đắp lễ còn mời thủ vệ tiên tông đạo h ư u ra gặp một lần một đám người đem đầu dán thật chặt mặt đất chuẩn bị chờ kinh thiên tông người giữ cửa sau khi đi ra lại nói muốn gia nhập kinh thiên tông sự t ì n h a lại có người đến thăm đắp lễ nghe được ngoài cửa thanh âm vừa mang áo bảo màu vàng lao giả bốn người đi vào sơn môn lưu lục vẻ lưu lục cũng là điểm nhẹ đầu đối với vẻ mặt trưng kinh do xét kính thiên tông linh khí áo bào màu vàng lao giả mấy người nói đừng lại nhìn đều đi theo ta đi dứt lời lưu lục liền dẫn đầu dọc theo sơn môn cầu thang hướng kính thiên tông quảng trường đi đến đuổi theo đuổi theo thấy lưu lục đã khởi hành áo bào màu vàng lao giả bốn người thu hồi trên mặt trưng kinh vội vàng đuổi theo lưu lục bộ pháp v ừ a mới bọn hắn vừa tiến đến liền bị tình thiên tông linh khí do sợ mặc dù xem như đế cấp thế lực lão tổ thế lực của bọn hắn bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy đầu linh khí tổ m ạ n h có thể cùng tình thiên tông cái này linh khí nồng nặc so sánh thế lực của bọn hắn tựa như cùng sơn câu như thế quả thực keo kiệt không ra bộ dáng nhìn thấy lưu lục mang theo áo bào m à u vàng lão giả bốn người đi t r ư n g ngũ một cái lắc mình liền đến tới tình thiên tông ngoài sơn môn đánh giá một vòng vì trên mặt đất đến thăm đáp lễ đại đế sau liền chậm rãi lên tiếng hỏi các người đến đây đến thăm đáp lễ cần làm chuyện gì nghe được trương ngũ tra hỏi một đám người tất cả đều là kích động n g ầ n đầu đồng loạt mở ra miệng nói tiên tông đạo hữu chúng ta muốn gia nhập kính thiên tông không biết rõ tiên tông phải trăng thu lưu đúng vậy à tiên tông đạo hữu chỉ cần có thể gia nhập kính thiên tông để chúng ta làm gì đều có thể đúng đúng cho dù là đồ bô ta cũng có thể đảm nhiệm không sai ta khi còn bé liền chuyên môn đồ bô đối chuyện xui xẻo này không xa là gì a a kính thiên tông buồn cầu là ta mấy người bọn ngươi lăn đi một đám người ngươi một lời ta một câu đối với trương ngũ nói ra chính mình có thể đảm nhiệm việc cần làm thậm chí vì gia nhập kình thiên tông mười mấy cái đại đế tranh đoạt một cái đ ổ b ộ việc cần làm nhìn xem bọn này đại đế vì một cái đ ổ b ộ việc cần làm tranh làm ặ t đỏ tới mang h a i chưng ngũ là không còn gì để nói bọn hắn kình thiên tông mặc dù là nắm giữ tiên nhân nhưng nếu là đại đế cường giả gia nhập kém nhất cũng có thể lăn lộn tên tạp dịch trường lão hoặc là một chút chấp sự gì gì đó hiện tại những người này mong muốn đ ổ b ộ thật sự là có chút quá nhân t à i không được trọng dụng ai chương ba trăm chín mươi ba quá ngang tảng không hổ là tiên tông chương ba trăm chín mươi ba quá ngang t à n g không hổ là tiên tông tốt đừng lại tranh giành các ngươi đã đều muốn gia nhập ta tông vậy thì cùng ta vào đi trương ngũ đối với một đám người trách móc một câu sau đó liền xoay người hướng phía kình thiên trong tông đi đến lý đại đao đã sớm cùng hắn chào hỏi phàm là có đại đế cường giả mong muốn gia nhập kình thiên tông nhường hắn trước tiên đem người tới trên quảng trường sau đó lại đi bẩm bảo a cái này cái này có thể tiến vào nghe được trương ngũ lời nói còn tại tranh đổ bộ việc phải làm đại đế tất cả đều là vẻ mặt một bức bọn hắn lúc đầu muốn lấy hạ thấp thân phận làm đại giá đạt được gia nhập kình thiên tông cơ hội không nghĩ tới trương ngũ điều kiện gì đều không nói liền đệ bọn hắn tiến tông thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người mau mau mau cùng lấy tiên tông đạo hữu đi vào a trong đám người một cái đại đế cường giả lấy lại tinh thần hưng phấn hét lớn một tiếng sau đó nhanh chóng hướng phía kình thiên trong tông phóng đi đúng đúng tiến nhanh đi tiến nhanh đi ha ha chúng ta rốt c ụ c muốn đi vào tiến tông còn lại đại đế thấy thế cũng đều là hưng phấn đứng dậy tranh nhau chen lần hướng kình thiên tông bên trong sơn môn dũng manh lao tới theo một đám người tiến vào kình thiên tông bên trong sơn môn trong nháy mắt liền bị đập vào mặt linh khí nồng nặc vây lại tê thật là nồng nặc linh khí cái này cần là nhiều ít đầu linh khí tổ mạ khả năng hình thành nồng đậm như vậy linh khí a quá ngang tàng quá ngang tàng a không hổ là tiên tông a ta thế lực đó linh khí cùng tiên tông linh khí so sánh chính là một khối đất hoang a đúng vậy a khủng bố như thế linh khí cũng chỉ có tiên tông tài có thực lực bố trí chúng ta những thế lực này cho dù là cố gắng một trăm năm năm cũng không đạt được tình trạng này a một đám người hô hấp lấy kình thiên trong tông linh khí nồng nặc miệng há so n ắ m đấm còn m u ư n lớn cho dù đối với kình thiên tông cương đại bọn hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý nhưng khi cảm nhận được kình thiên tông linh khí nồng nặc sau bọn hắn phát hiện chính mình vẫn là không có chuẩn bị kỹ tàng bởi vì kình thiên tông cái này kinh khủng linh khí thật sự là nghe nói quá kinh người bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng l ờ trên thế giới này còn có loại này linh khí hoàn cảnh đều đi theo ta đi tới phía trên ta kình thiên tông đại trưởng lão sẽ đích thân tiếp kiến các ngươi thấy một đám người miệng há l a o đại trương ngũ nhàn nhạt, nhạt nhắc nhở một câu sau đó liền dọc theo sơn môn cầu thang hướng về kình thiên tông quảng trường đi đến đi một chút m ọ u cùng bên trên một đám người kịp phản ứng nhanh chóng bình phục thật là khiếp sợ tâm tình vội vàng đi theo trương ngũ sau lưng rất nhanh liền đi tới kình thiên tông trên quảng trường giờ khác này ở trên quảng trường không chỉ có lý đại đao thân ảnh còn có lưu lục cùng áo bảo màu vàng lao giả bốn người mà lưu lục đem áo bảo màu vàng lao giả bốn người giao cho lý đại đao sau liền xoay người cùng trương ngũ một đám người gặp thoáng qua hướng về kính thiên tông sơn môn trở về nhìn thấy lưu lục đã trở về sơn môn trương ngũ cũng không có kéo dài nhanh chóng mang theo này một đám đại đế đi đến lý đại đao bên người đối với lý đại đao không người thi lễ nói bẩm đại trưởng lão những người này mong muốn gia nhập kính thiên tông còn mời đại trưởng lao tiếp đãi ân tốt ngươi đi đi lý đao nhìn lước qua trương ngũ mang tới bọn này đại đế sau đó nhẹ gật đầu đối với trương ngũ dặ đại trưởng lão trương ngũ bằng lòng một tiếng lần nữa không người thi lệ sau cũng là hướng phía kình thiên tông sơn môn trở về tê là các ngươi các ngươi là thế nào tiến đến nhìn thấy trương ngũ mang tới bọn này đại đế áo bào màu vàng lao giả mặt mày kinh sợ lên tiếng hỏi đối với những người này một mực đi theo phía sau bọn họ bốn người bọn họ đều là rất rõ ràng hắn hiện tại khiếp sợ là những người này thế nào tất cả đều đi vào kình thiên tông tới phải biết bọn hắn sở dĩ có thể đi vào toàn bộ nhờ khương thần cái này tiên nhân ra ra quan hệ hắn nghĩ mãi mà không rõ bọn này đại đế đến cùng là dùng phương pháp gì t i ế đến hơn nữa còn một chút tiến đến nhiều như vậy hắc hắc kim đạo hữu ngươi là thế nào tiến đến chúng ta chính là vào bằng cách nào a đúng vậy à kim đạo hữu chúng ta còn muốn cảm tạ các ngươi đâu không có các ngươi ta còn thực sự không dám sinh ra gia nhập tỉnh t i ê n tông ý nghĩ đối mặt áo bào màu vàng lão giả khiếp sợ đặt câu hỏi mấy cái cùng áo bào màu vàng lão giả quen thuộc đại đế vẻ mặt đại đế cười trả lời cùng chúng ta dùng như thế phương pháp tiến đến nghe được mấy người kia đáp lời áo bào màu vàng lão giả bốn người là vẻ mặt mộng bức ở thế giới thông đạo bên cạnh kêu lên hương thần tiên nhân ra ra cùng hương thần có duyên gặp mặt một lần đại đế hiện tại liền nếu là đám người này cũng là dùng bái kiến tiên nhân ra ra phương pháp vậy căn bản là được không thông áo b à o màu vàng lao giả bốn người là vẻ mặt nghi vấn bọn hắn vừa định lại mở miệng tra hỏi lý đại đao liền lên tiếng cắt ngang đi các ngươi có chuyện liền giữ lại về sau lại nối tiếp hiện tại bốn người các ngươi đi với ta bái kiến tông chủ những người còn lại tại nguyên chỗ chờ bản trưởng lão đợi chút nữa lại tới lý đại đao đảo qua áo b à o màu vàng lao giả bốn người sau đó liền hướng phía kình thiên tông chủ điện đi đến cái này hai nhóm người một đợt là muốn bái kiến thương thần một đợt là muốn gia nhập kình thiên tông hắn đương nhiên phải trước đem bái kiến thương thần áo bảo màu vàng đưa đến chủ điện về sau trở lại khảo thí những n à y đại đế để tránh nhường khương thần người tông chủ này tại trong chủ điện chờ lấy là trưởng lão một đám người không người bằng lòng một tiếng áo bào màu vàng lão giả bốn người liền theo thật s á t lý đại đao đằng sau hướng phía kình thiên tông chủ điện đi đến mà t r ư ơ ngũ n g mang tới bọn này đại đế thì là thành thành thật thật đứng tại trên quảng trường không dám nhúc nhích chút nào kỳ quái kim đạo có bọn hắn thế nào muốn đi b á i kiến kình thiên tông chủ a bọn hắn không phải giống như chúng ta là yêu cầu gia nhập kình thiên tông sao không biết do a kim đạo hữu bọn hắn không phải là lấy bãi kiến kình thiên tông chủ danh nghĩa tiến đến a n hiện tại xem ra áo bào màu vàng lão giả bốn người tiến vào phương thức cùng bọn hắn hoàn toàn không giống ai chương ba trăm chín mươi t ố n giải thích do ý đồ đến chương ba trăm chín mươi bốn giải thích do ý đồ đến k i n h thiên tông chủ điện cách đó không xa lý đại đao mang theo áo b à o màu vàng lão giả bốn người chậm dài hướng phía chủ điện đi tới khi thấy chồng ở chủ điện bên cạnh d ầ m dạp trà ngộ đạo cây lúc bốn người lần nữa khiếp sợ không thôi cho dù đối với bọn hắn loại này đỉnh cấp đại đế tu sĩ mà nói trà ngộ đạo không phải cái gì chân quý đồ vật nhưng đem trà ngộ đạo cây tùy tiện chồng ở chủ điện làm xanh hoa cây cũng chỉ có k i n h thiên tông tài có loại này đại thủ bút bốn người đi theo lý đại đao vừa đến chủ điện trước lý đại đao liền phong n ư ờ i đối với trong chủ điện thi lễ nói bẩm tông chủ bãi kiến người đã đưa đến ân để bọn hắn vào A. lý đại đao vừa mới nói xong h ạ n khương thần thanh âm nhàn nhạt liền từ bên trong truyền ra là tông chủ lý đại đao không người bằng lòng sau đó đối với áo b à o màu vàng lão giả bốn người nói chính các ngươi đi vào đi là trưởng lão áo b à o màu vàng lão giả bốn người không người thi lễ lập tức chỉnh lý tốt áo b à o thận trọng bước vào chủ điện túi đầu nhanh chóng đi đến trong đại điện sau đó quỳ trên mặt đất đối với khương thần đi quỳ lệ chi lễ tiểu nhân bãi k i ế n t i ê nhân n ra ra bốn người quỳ nằm dạp trên mặt đất la lớn ân đứng lên đi khương thần ngồi ở chủ vị bên trên nhìn lướt qua quỳ hành lễ bốn người cười lên tiếng nói mặc dù hắn biết bốn người tới này khẳng định là muốn tìm chỗ dựa nhưng xem như một tông c h i chủ hắn cũng không thể biểu hiện ra ngoài đến làm cho bốn người chủ động nói ra đa tạ tiên nhân ra ra áo b à o màu vàng lão giả bốn người nói lời cảm tạ một tiếng rất cung kính đứng người lên các ngươi bốn người cùng bốn tông chủ cũng coi là có duyên gặp mặt một lần có chuyện gì vào chỗ rồi nói sau nhìn thấy áo b à o màu vàng lão giả bốn người khởi thân khương thần lại lần nữa nói rằng giờ phút này trong trụ điện đã sớm bày xong bốn tờ h ế n bản phía trên bảy biện thọ nguyên quả long lân quả các loại linh cựu bốn người này nếu là đến bãi kiến hắn vậy hắn khẳng định không thể mất lễ nghi đến thiết tiến khoản đãi một chút nhiều đa tạ tiên nhân ra ra nhìn lướt qua chủ điện hai bên các bày hai tấm yến bản áo bào màu vàng lao giả bốn người có chút được yêu thương mà lo sợ nói lời cảm tạ sau đó một bên hai cái hướng phía yến bản an vị bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến thương thần lại như thế không có giá đỡ không chỉ triệu kiến bọn hắn thế mà còn thiết tiến khoản đãi thực sự quá làm cho bọn hắn ngoài ý muốn áo bào màu vàng lao giả bốn người ngồi xuống tới yến bên cạnh bản liền bị yến đồ trên bản lại một lần chấn kinh tới mặc dù đồ trên bản bọn hắn đều là gặp quan ê n q u a nhưng những vật này mỗi một dạng đều là vô cùng chân quý đặc biệt là trong đó một cái mâm đựng trái cây bên trên năm viên thọ n g u y ê n quả nhất làm cho bọn hắn tâm thần chấn động dù sao thứ này chỉ có kia thạch cốc trong cấm địa mới có chính là bọn hắn đi vào đặc quả đó cũng là cựu tử nhất sinh bây giờ mỗi người bọn họ án trên đ à i c h ọ n vẹn bảy năm viên thọ n g u y ê n quả thật sự là quá ngang tàng a lộc l ộ c áo bào màu vàng lao giả bốn người ngồi yến bên cạnh bàn nhìn chằm chằm yến đ ồ trên bàn không ngừng nuốt nước miếng bọn hắn hiện tại muốn n nhất chính là trên bàn thọ m i n quả bởi vì tới bọn hắn loại tình trạc này bản thân thọ nguyên cũng sớm đã khâu treo cái này một mạch hiện tại trên bàn liền bày biện năm n g à n năm tuổi thọ chuyện này đối với bọn hắn thật là trí mạng dụ hoặc chỉ là không có khương thần lên tiếng bọn hắn căn bản không dám động thủ ăn a nhìn thấy áo b à o màu vàng lão giả bốn người ngồi xuống về sau chỉ là nhìn chằm chằm đồ trên bàn nuốt nước miếng cũng không dám động thủ ăn khương thần cười tủm tỉm đối với bốn người nói đều không cần thấy trước dùng linh quả linh t ự a có chuyện gì ăn no rồi lại nói hắn những vật này đã bày ra đến cái tiêu chính là để cho người ta ăn cho nên bốn người chính là tất cả đều ăn xong cũng không quan hệ đa tạ tiên gia gia đa tạ tiên nhân gia tia lũ tiểu nhân liền không khắc khí nghe được hương thần lời nói áo b à o màu vàng lao giả bốn người vẻ mặt mừng như điên nói lời cảm tạng sau đó tất cả đều là c h ụ t vào trên bàn thọ nguyên quả từng ngụm từng ngụm cắn ăn lên không bao lâu công phu liền đem năm viên thọ nguyên quả toàn bộ cho nuốt vào trong bụng a có đủ hay không nếu là không đủ lời nói bổ tông chủ lại để cho người cho các người hái một chút đến nhìn thấy áo b à o màu vàng lao giả bốn người nhanh như vậy liền đem năm viên thọ nguyên quả ăn hết hương thần cười hỏi đối mặt hương thần tra hỏi áo bảo màu vàng lao giả bốn người cũng là mặt mò đỏ ửng có chút lúng túng khoắt tay nói tiên nhân da ra, ra đủ rồi đủ rồi chúng ta đều ăn no rồi đúng đúng tiên nhân ra ra. chúng ta sức ăn rất nhỏ ăn mấy người này quả liền đã no đầy đủ bốn người sau khi nói xong ngồi yến bên cạnh bàn lúng túng túi đầu không dám nhìn khương thần mặc dù vừa mới là khương thần để bọn hắn dùng linh quả linh k i ự u ăn no rồi lại nói sự tình nhưng bọn hắn như thế dùng sức ăn thọ nguyên quả đã là không để ý tấm mặt mo này nào còn dám nhường khương thần lại cho bọn hắn hái một chút đến nếu là thật làm như vậy sợ là khương thần tại chỗ liền phải đem bọn hắn cho đánh nổ ha hà đã ăn no rồi vậy thì nói một chút các ngươi ý đổ đến a đã ăn no rồi vậy thì nói một chút các ngươi đến bái kiến bổn tông chủ dù thế nào cũng sẽ không phải đến cùng bổn tông chủ lôi k t hắn áo bào màu vàng lão giả bốn người vẻ mặt xấu hổ khương thần cười nói sang chuyện khác nghe được khương thần hỏi ý đồ đến áo bào màu vàng lão giả bốn người lúc nhau tất cả đều là đứng dậy đi đến trong đại điện uy nằm d ạ p trên mặt đất cùng kêu lên đối với khương thần nói bẩm tiên nhân ra ra lũ tiểu nhân lần này tới là nghĩ đến tiên nhân ra ra tông môn ngưu việc phải làm thay tiên nhân ra ra hiệu lực mong rằng tiên nhân ra ra đáp ứng a ngưu việc phải làm khương thần nghe vậy cố ý nhẹ nghi một tiếng sau đó rơi vào trầm tư mặc dù hắn đã sớm đón được áo bào màu vàng lão giả bốn người đại khái chính là như thế ý đồ đến nhưng hắn vẫn là đến giả bộ một chút không thể để cho bốn người biết hắn tâm tư cũng không thể bằng lòng quá sàng khoái thấy mình bốn người sau khi nói xong thương thần không nói gì áo bào màu vàng lão giả bốn người quỳ trên mặt đất như quỷ gối bản trông b ê n trên liền tại bọn hắn coi là có phải hay không thọ nguyên quả ăn quá nhiều nhường thương thần sinh ra chán g h é t lúc thương thần thanh â m ngay tại bốn người vang lên bên thai bản tông xác thực còn thiếu một nhóm đại đế cờ ư n giả g dùng để bổ sung tông môn từng cái chức vị các người bốn người đã có ý nghĩ này có thể tới trên quảng trường tìm ta tông đại trưởng lão tham gia một cái khảo thí chờ khảo thí thông qua sau hắn liền sẽ thay các người ăn bài việc phải làm k hương thần nói xong nhẹ nhàng nhấp một miếng liêu thư đưa tới bên miệng trà ngộ đạo nhàn nhạt nhìn xem quỷ bốn người hiện tại trên quảng trường có một đám đại đế cường giả ở đằng kia chờ lấy khảo thí áo bào màu vàng lão giả bốn người nếu là đi được nhanh lời nói vừa v ặ n liền có thể cùng một chỗ khảo thí đa tạ tiên nhân ra ra tiểu nhân nhất định thông qua khảo thí thay tiên nhân ra ra hiệu lực nghe được k hương thần đồng ý áo bào màu vàng lão giả bốn người vẻ mặt hưng p h ấ n đối với k hương thần mánh dập đầu được rồi được rồi các ngươi nhanh đến quảng trường đi khảo thí a chờ khảo thí thông qua sau lại đến cảm ơn ta cũng không mượn thấy áo bào màu vàng lão giả bốn người mánh d Khương thần vội vàng khoát tay ngăn cản áo b à o màu vàng lão giả bốn người hiện tại chỉ là có cái khảo nghiệm cơ hội mà thôi không thông qua là phải bị đưa về quê quán hắn cũng không thể nhường bốn người quá mức cảm tạ hắn không phải đưa bốn người khi về nhà không lạ có ý tốt là tiên nhân ra ra lũ tiểu nhân cái này đi trên quảng trường khảo thí áo b à o màu vàng lão giả bốn người bằng lòng một tiếng đối với khương thần lần nữa mánh đập mấy cái đầu mới nhanh chóng đứng dậy sau đó chậm rãi rời khỏi đại điện hướng về lúc đến kình thiên tông quảng trường chạy đi chương ba trăm chín mươi lăm hoàn tất thi kiểm tra chương ba trăm chín mươi lăm hoàn tất thi kiểm tra kinh thiên tông trên quảng trường lý đại đao vừa về đến liền nhìn lướt qua bọn này tại nguyên chỗ chờ đại đế nói các vị các ngươi sở dĩ có thể đi vào kình thiên tông đó là bởi vì ta tông cần một nhóm đại đế cường giả phong phú tông môn bất quá các ngươi nếu là nghĩ đến ta kình thiên tông nhậm chức vậy thì cần tham gia một cái khảo thí chờ khảo thí sau khi thông qua khả năng chính thức gia nhập chúng ta kình thiên tông nói xong lý đại đao liền lấy ra huyễn ma kính ném đến đám người đỉnh đầu chờ huyễn ma cảnh biến lớn về sau hắn lại đối một đám người nói vật này tên là huyễn ma kính chính là khảo thí các ngươi bảo vật hiện tại các ngươi liền tự mình đi vào đi là trưởng lão một đám đại đế cường giả cùng kêu lên lĩnh mệnh liền tất cả đều xông vào huyễn ma cảnh đối với gia nhập kình tiên tông có khảo thí bọn hắn là không có một chút ngoài ý m ớ n dù sao đường đường tiên nhân tông môn nếu là điều kiện gì đều không có liền để bọn hắn tùy tiện gia nhập vậy thì không xứng với tiên nhân tông môn uy danh trưởng lão chờ một chút chúng ta cũng muốn tham gia khảo thí t r ư ờ n g lão chúng ta là đạt được tiên nhân gia gia đồng ý tới tham gia khảo nghiệm ngay tại lý đại đ a o chuẩn bị vung ra lực lượng nhường huyễn ma cảnh sinh ra huyễn cảnh khảo thí bên trong đại đế lúc chạy đến dọc theo quảng trường áo bàu vàng lão giả bốn người lớn tiếng hô nghe được áo bào màu vàng lao giả mấy người thanh â m lý đại đao dừng tay lại bên trong động tác chờ bốn người chạy đến trước mặt hắn mới chỉ chỉ huyễn ma cảnh thản nhiên nói đã các ngươi cũng tham gia khảo thí vậy liền tự mình đi vào đi đa tạ trưởng lão áo bào màu vàng lao giả bốn người không người nói t ạ một tiếng liền cùng một chỗ xông vào huyễn ma cảnh bên trong thấy tất cả mọi người tiến vào lý đại đao phất tay đối với huyễn ma cảnh đánh ra một đạo lực lượng băng long, long theo lý đại đao cái này đạo lực lượng rớt vào huyễn ma kính phát ra ông ông tiến vang to lớn mặt kính tạo nên một hồi gợn sóng về sau liền bắt đầu hiện, hiện áo bào màu vàng lao giả bốn người còn có lúc trước tiến vào đ á m kia đại đế h u y ế n cảnh giờ phút này một đám người tại h u y ế n cảnh bên trong đã là gia nhập kình thiên tông trở thành kình thiên tông từng cái bộ môn nhỏ chấp sự tiểu trưởng lão bọn hắn tất cả đều đang bận rộn lấy r i ê n g phần mình bộ môn chuyện đem toàn bộ kình thiên tông quản lý ngay ngắn rõ ràng ngay tại kình thiên tông hoàn toàn yên t ĩ n h t ư ở n g h ò a lúc mười mấy vạn đen nhánh vô cùng đại đế đỉnh phong ma tộc hướng phía kình thiên tông nơi này bay tới trong nháy mắt liền đem toàn bộ kình thiên tông vây quanh kiệt, kiệt kiệt ti tiện nhân loại thế giới này liền thừa ngươi một cái tông môn còn không mau đi ra để chúng ta đánh một chút nhát thế chợt chợt. mười a ra ra, ta Mau ra ta nhanh, u muộn đều rất đây đi để đây để ấy, à, không không không chết chết phải chết, chút chúng hết, tỉnh hãi hùng. cho vô cần vùng còn bằng ăn lắng ăn n g các làm lo sớm sớm một vị sẽ mấy vạn ma tộc c h ấ p động lên tinh hồng con mắt đối với bị trận pháp bảo vệ kình thiên tông đám người gọi hàng nói nhìn thấy nhiều như vậy kinh khủng ma tộc xuất hiện kình thiên tông đệ tử cấp thấp nhóm dọa đến là vẻ mặt hoảng sợ ma áo bào màu vàng lão giả này một đám đại đế cũng đều là vẻ mặt tuyệt vọng đúng lúc này thương thần mang theo lý đại đao trờ bảy tiên nhân trưởng lão xuất hiện trên không trùng đối với đám người gọi hàng nói các vị đ ư n g hốt hoảng những ma tộc này chỉ là đại đế cảnh ta tông thật là có tám tiên nhân trường lão đợi chút nữa trong tông tất cả đại đế cảnh cừng giả đều theo bùn tông chủ đối kháng ma tộc đem những này dị loại tất cả đều cho r ế t sạch là tông chủ một đám người cùng kêu lên bằng lòng một tiếng chỉ có điều có ít người mặc dù ngoài miệng là đáp ứng nhưng trong mắt lại là chấp động lên dị dạng quan g mang khai trận đều theo bùn tông chủ giết địch theo khương thần tiếng nói rơi xuống kình thiên tông hộ tông trận pháp vỡ ra một đạo lỗ hồng nhỏ sau đó k ư ơ n g thần mang theo lý đại đao chờ bảy tiên nhân trường lão dẫn đầu rét ra ngoài thấy k ư ơ n g thần như là đã ra tay bọn này khảo nghiệm đại đế cũng là tất cả đều đi theo bay ra ngoài chỉ có điều những người này có là đi đánh giết ma tộc có thì là thừa dịp khương thần bọn người kèm chế đại lượng ma tộc lúc trực tiếp thi triển bí pháp chạy trốn căn bản cũng không cùng ma tộc liều mạng ha ha chạy a chạy a ngươi ở bên trong chạy chờ các ngươi hẹn ra ta liền trực tiếp đưa các ngươi về nhà nhìn xem huyễn ma cảnh bên trong những cái kia chạy trốn đại đế lý đại đao âm thầm nhớ kỹ bộ dáng của bọn hắn chuẩn bị chờ bọn hắn sau khi ra ngoài ngay tại chỗ đưa bọn hắn về nhà theo huyễn cảnh bên trong chiến đấu tại tiếp tục bọn này khảo nghiệm đại đế trực tiếp chạy hoặc là vẫn lạc tại ma tộc trong tay hoặc là còn tại cùng ma tộc từ chiến ân chiến đấu tiến hành đến loại tình trạng này không có chạy đều là trung tâm hạng người lần khảo nghiệm này nên kết thúc thấy huyễn cảnh bên trong cùng ma tộc chiến đấu đã tiến vào gây cấn lý đại đao phất tay liền đem tiến vào huyễn ma cảnh khảo nghiệm đại đế tất cả đều cho kéo ra ngoài a a a v ư ợ nôn ma tộc lão phu l i ề u mạng với ngươi ha ha lão phu lại giết một cái ma tộc lại kiếm tất cả các ngươi những ma tộc này ăn ta ta cũng ăn các ngươi đám kia cùng ma tộc đối chiến đại đế mỗi lần bị lôi ra huyễn cảnh ngay tại kình tiến tông trên quảng thợ dài to g ọ nhỏ Mà những cái kia chạy trốn đại đế, vừa xuất hiện kỉnh tiên tông trên quảng trường, chạy thì cái kia đại tại vừa xuất đế, lý à là tặc mi thử nhãn, quét mắt bốn phía, một bộ có tật giật mình, bộ tốt, đều tỉnh có cũng mi mình mới đi, nhãn, phía, huyến cảnh. bốn ráng đều bộ bộ vừa dậy vậy l đại đao vung ra mấy trăm đạo tiên nguyên đánh vào những kiểm tra này đại đế thân thể trợ giúp bọn hắn tỉnh táo lại theo lý đại đao tiên nguyên đánh vào bọn này khảo nghiệm đại đế rất nhanh liền hoàn toàn thanh tỉnh lại c h ợ hồi tưởng lại h u y ễ n cảnh bên trong tất cả tất cả đều là một chàng thốt lên tê vừa mới viễn cảnh tốt chân thực a ta đều cho là ta chết không nghĩ tới kia lại là viễn cảnh đúng vậy a Quá nếu chân thực, nếu không phải trưởng lao đ e một chúng chúng cả đến, ta ta ra lôi là sợ m đám ờ i đều huyến sẽ lâm vào cảnh bên trong cảnh không bên c c được. h thanh tình nào ộ t đám người bình phục h à o tâm tình trên mặt lộ ra nghĩ mà sợ biểu lộ đặc biệt là những cái kia tại huấn y cảnh bên trong chạy trốn đại đế càng là cực sợ mặc dù bọn hắn không biết rõ kính thiên tông lần khảo nghiệm này là thế nào phán xét nhưng bọn hắn tại huấn y cảnh bên trong chạy trốn vậy khẳng định là không có gia nhập kính thiên tông khả năng đương nhiên không thể gia nhập kính thiên tông đây là việc nhỏ bọn hắn sợ chính là kính thiên tông hội bởi vì cái này nguyên nhân mà đối với bọn hắn làm ra cái gì xử phạt chương ba trăm chín mươi sáu bảo dương tới sổ chương ba trăm chín mươi sáu bảo dương tới sổ ha ha đại gia đừng sợ đối mặt nguy hiểm chạy trốn đây đều là nhân chi thường tình ta tông sẽ không trách phạt các vị phía dưới bản trưởng lão chỉ đến người đều đến đứng bản trưởng lao bên tay trái đến thấy những cái kia tại h u y ễ n cảnh bên trong chạy trốn đại đế tất cả đều là một bộ sợ hãi không thôi biểu lộ lý đại đao c ư ờ i tủm tìm an ủi một câu sau đó bắt đầu vạch trong đám người thông qua khảo nghiệm đại đế ngươi ngươi, ngươi tới bản trưởng lao bên trái đến ngươi ngươi ngươi cũng tới bản trưởng lao bên trái đến lý đại đao mỗi chỉ tới một người người này liền t ứ c thời đứng nói bên tay trái của hắn chỉ chốc lát bên bào bốn bên trên hắn liền chỉnh chỉnh tề tề đứng đây, mấy chục đạo thân ảnh. Trong đó áo bào màu vàng láo giả người, cũng đều ở bên trong, trên mặt tất cả đều là hương phấn nụ tay trái tề tề mặt tất của đầy, mấy áo giả cười. chục cả láo là đều đều đạo đó màu ở dù sao bọn hắn cũng không phải đồ đần mặc dù không biết rõ kình thiên tông khảo nghiệm thông qua tiêu chuẩn gì nhưng bọn hắn những n à y không có chạy trốn khẳng định so với cái kia chạy trốn thông qua tỷ lệ phải lớn thậm chí bọn hắn hiện tại đã thông qua khảo thí lý đại đao đây là đem bọn hắn cùng chạy trốn người phân chia ra đến ai đáng tiếc à sớm biết kia là huyết cảnh ta cũng liền anh dũng giết địch đúng vậy à c o tốt vị này kình thiên tông trưởng lão nói sẽ không trách phạt chúng ta ít ra chúng ta không có tổn thất gì nhìn thấy áo b à o màu vàng láo giả như này liều chết chống cự người của ma tộc tất cả đều bị gọi vào lý đại đao bên tay trái những cái kia tại huyễn cảnh bên trong chạy trốn đại đế tất cả đều là lắc đầu t h ở d à i mặc dù lý đại đao còn không có tuyên bố ai thông qua được khảo thí ai không có thông qua khảo thí nhưng chỉ cần không phải đầu có vấn đề đều có thể đoán ra đại khái hiện tại bọn hắn duy nhất may mắn chính là lý đại đao nói qua sẽ không bởi vì huyễn cảnh bên trong chạy trốn mà trách phạt bọn hắn đem thông qua khảo nghiệm đại đế tất cả đều cho sau khi chọn lý đại đao mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt. đối với một đám người nói tốt chúc mừng các ngươi thông qua ta kỉnh thiên tông khảo thí chờ bãi kiến ta tông chủ đại nhân sau bản trưởng lão liền sẽ an bài cho các ngươi chức vị các ngươi liền chính thức là ta kỉnh thiên tông người là trưởng lão nghe được lý đại đao lời nói áo bào màu vàng lão giả chờ thông qua khảo nghiệm đại đế tất cả đều là cao hứng thi lễ với mới bọn hắn chỉ là suy đoán hiện tại lý đại đao chính miệng nói ra bọn hắn thông qua khảo thí vậy thì đồng nghĩa với cho bọn họ an viên thuốc an thần ân lý đại đao nhẹ gật đầu sau đó quay đầu cười tủm tịm đối với những cái kia không có thông qua đại đế nói các ngươi những này không có thông qua cũng không cần nản trí về sau nếu là có cơ hội vẫn là có thể là ta kình thiên tông hiệu lực hiện tại bản trưởng lão đưa các ngươi về nhà để tránh các ngươi còn cần chính mình trở về lý đại đao nói xong trên thân bắt đầu ngưng tụ ra tiên nguyên đa tạ trưởng lão một đám người không có thông qua đại đế cũng đều là cao hứng thi lễ đáp tạng trở lấy lý đại đao đưa bọn hắn về nhà mặc dù bọn hắn không có thông qua khảo thí nhưng lý đại đao thái độ thật sự là quá tốt rồi thế mà còn tự thân đưa bọn hắn về nhà không hổ là tiên nhân trưởng lão a a không cần cảm ơn các ngươi đi tốt lý đại đao vừa dứt lời mấy trăm đạo lực lượng liền từ trong tay của hắn xông ra hướng phía những cái kia chạy trốn đại đế đánh tới t ê đây là công kích trưởng lão ngươi không phải nói muốn đưa chúng ta về nhà sao đây là vì sao a a a a ta không nên chết a ta chỉ là tham gia khảo thí mà thôi tại sao phải giết ta kết thúc a trưởng lão nói đưa chúng ta về nhà hóa ra là dạng này tặng a cảm nhận được lý đại đao đánh tới lực lượng bọn này không có thông qua khảo nghiệm đại đế đình phong có hốt hoảng chạy trốn có thể là đứng tại chỗ chờ chết không muốn lại vùng rẫy dù sao lý đại đao chính là tiên nhân cương giả hắn vung ra công kích căn bản là không phải bọn hắn những này đại đế có thể chống lại chỉ là để bọn hắn duy nhất n g h ĩ không hiểu là lý đại đao tại sao phải giết bọn hắn mặc dù bọn hắn tại huyện cảnh bên trong chạy trốn nhưng cũng không đến nỗi bị xử lý a a a a a từng đạo thế lương không cam lòng tiếng kêu thảm thiết tại k ì n h thiên tông quảng trường trên không văng lên những n à y không có thông qua khảo nghiệm đại đế mặc kệ là đứng tại chỗ chờ chết vẫn là muốn chạy trốn dây r ù a một chút tất cả đều bị lý đại đao lực lượng đuổi kịp đánh nổ biến thành từng mảnh từng mảnh năng lượng bản nguyên tiêu tán tại k ì n h thiên tông trên không tê bọn hắn đều đã chết thấy những n à y không có thông qua đại đế nguyên một đám ở trước mắt bạo tà cáo bảo màu vàng lao giảo t o à nhìn t thấy ị n k áo bảo màu vàng lao giả bọn người toàn thân đều đang run run dậy lý đại đao mở lời an ủi một câu sau đó liền hướng phía kình tiên tông chủ điện phương hướng đi đến là trưởng lão áo b à o màu vàng lao giả bọn người lấy lại tinh thần cung tính bằng lòng một tiếng sau đó theo sát lý đại đao đằng sau chỉ chốc lắt liền đi tới chủ điện phụ cà tê không hổ là tiên tông a một gốc như thế tươi tốt trang ngộ đạo cây thế mà liền đưa tại cửa đại điện thật sự là đủ ngang tàng a đúng vậy a cái này khỏi trang ngộ đạo cây còn có nhiều như vậy là cây tối thiểu mấy trăm năm đều uống không h ế c t a nhìn thấy chủ điện bên cạnh trang ngộ đạo cây trừ háo b à o màu vàng lao giả bốn người bên ngoài còn lại đại đế tất cả đều là thầm giật mình mặc dù là trang ngộ đạo đối với bọn hắn mà nói không phải cái gì đặc biệt hiếm có đồ vật nhưng một gốc hoàn chỉnh trang ngộ đạo cây bọn hắn đời này đều không có nắm giữ qua hiện tại bọn hắn đời này đều không có nắm giữ qua đồ vật liền tùy, tùy tiện tiện chồng ở tình thiên tông cửa dẫn một đám người đi vào chủ điện cổng lý đại đao lập tức không người đối với trong chủ điện không người thi lễ nói bẩm tông chủ lần này khảo thí đã hoàn thành hết thể thông qua năm mươi tám tên đại đế thuộc hạ đặc biệt dẫn bọn hắn đến b á i kiến tông chủ ân tất cả vào đi thương thần thanh n â m nhàn nhạt, nhạt theo trong chủ điện chuyển ra là tông chủ lý đại đao thi lễ bằng lòng sau đó đối với áo b à o màu vàng lao giả mấy chục người nói đều cùng ta đi vào là trưởng lão áo b à o màu vàng lao giả mấy chục người không người linh mệnh rất cung kính đi theo lý đại đao đằng sau đi vào kình thiên tông chủ điện đi tới trong chủ điện trung tâm tông chủ ở trên chúng đế chào vừa đi tới trong chủ điện trung tâm lý đại đao thối lui đến một bên hướng phía áo bào màu vàng lão giả mấy chục người hô mà nghe được lý đại đao lời nói áo bào màu vàng lão giả mấy chục người tất cả đều là quỳ nằm d ạ p trên mặt đất đối với khương thần một bên dập đầu một bên hô lũ tiểu nhân bãi kiến tông chủ đại nhân Giọt, mừng thưởng dương. đại thi Tại Túc tuyệt tên chúc Chủ cấp nhận ban đế, bào sử áo xuất hiện tại k hương thần hệ thống trong ba lô ân đều miễn lệ à. nhìn thấy bảo dương đã đến sổ sách k hương thần cười tủm tìm đúng đi quỷ lệ chi lễ áo b à o màu vàng lao giả bọn người nói đa tạ tông chủ đại nhân đạt được k hương thần mệnh lệnh áo b à o màu vàng lao giả mấy chục người dập đầu nói lời cảm tạ một câu sau đó đứng người lên vẻ mặt cung kính chờ lấy k hương thần phát biểu